t r ư ớ c 1142, ơ h trạm tơ 1102 chuyện bất ngờ anh đã để trương minh n g u y ệ t tiếp tục điều tra tìm hiểu xem ngụy nghiêm đã dùng điểm yếu gì để đến uy hiếp quốc vương l o n g quốc rồi sau đó lại đưa ra những biện pháp đối phó tương ứng để giải cứu quốc vương l o n g quốc lê v i n h thiên nói ừng ngụy nghiêm đã nắm chắc được quyền hành chắc chắn ông ta cũng phải biết anh là một mối uy hiếp lớn đối với ông ta sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với anh trừ khử a n h đi mà thôi chu nhược mai nói điều này thì anh biết vì vậy anh mới không ngừng lượt kiếm bây giờ anh đã không còn bất kỳ quân lính nào có thể điều động được nữa rồi chỉ có thể tăng cường sức mạnh của bản thân để tự bảo vệ mình mà thôi lê vĩnh tiên h nói đêm nay anh đã luyện rất lâu rồi tối mai hãy luyện tiếp nhé chu nhược mai nói anh vẫn muốn luyện thêm một chút nữa lê vĩnh tiên h nói nhưng em đang tới kỳ kinh nguyện cơ thể không được khỏe em mệt lắm rồi muốn được đi nghỉ ngơi sớm chu nhược mai nói như thế à vậy thì được rồi tối nay đến đây thôi chúng ta quay trở về trước đi lê vĩnh tiên h biết cơ thể của chu nhược mai không được khỏe ngay lập tức đồng ý trở về nghỉ ngơi cùng với cô thế là hai người quay về biệt thử ngủ Vào ngày thứ hai, phái đoàn đàm phán của tất nhiên bên phía long quốc sẽ không đồng ý cắt đất bồi thường một cách dễ dàng như vậy được nên đã không ngừng tiến hành tranh luận với phái đoàn đàm phán của sư quốc mặc dù long quốc chưa ký hiệp ước cắt đất bồi thường với sư quốc nhưng nguyện nghiêm đã chủ trương hòa giải cử một phái đoàn đàm phán đi cầu hòa với sư quốc điều này đã xâm phạm đến giới hạn của người dân ở long quốc người dân của long quốc cảm thấy long quốc là một quốc gia to lớn vĩ đại đi cầu hòa với sư quốc thì thật là vô cùng nhục nhã bọn họ tiếp tục xuống đường biểu tình thanh thế càng ngày càng to lớn ngụy nguyên tùng đã ra lệnh cho các thành viên của đội giám sát giải rác trên khắp đất nước bắt đầu bắt giữ người dân những người trong đội giám sát này đều là đệ tử của các môn các phái của điện tiên h cang thực lực đều không hề yếu bọn họ bắt giữ những người đứng đầu trong các cuộc biểu tình ở nơi công cộng tới tấp ai có gan giam chống cự thì sẽ bị các thành viên trong đội giám sát đánh cho bể đầu chạy máu ngay ngoài đường chỉ còn thở được thoát h o á t sau đó lôi đi các thành viên trong đội giám sát bắt người ở khắp nơi những người dân biểu tình đã bắt đầu trở nên sợ hãi và lần lượt bỏ chạy vào trạm vào tối triệu vũ ngọc một mình đi chợ mua đồ ăn lê vĩnh thiên biết rằng những người ở điện thiên căng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nên không cho phép những người không biết võ công như chu nhược mai lê tuyết tương nguyễn tú hằng và triệu vũ ngọc rời khỏi biệt thự một cách dễ dàng vì vậy triệu vũ ngọc đã lặng lẽ rời biệt thự xuống núi mua đồ ăn bởi vì cô ấy nghe nói là chu nhược mai đang có thai cô ấy muốn nấu nhiều món bổ dưỡng hơn cho chu nhược mai ăn nhưng cô ấy lại sợ lê vĩnh thiên và triệu đình vũ biết được cô ấy muốn xuống núi mua đồ ăn sẽ lại bắt đầu ngăn cản cho nên cô ấy đã giấu tất cả mọi người rồi lén lút đi xuống núi cô ấy cho rằng nếu như ban ngày ban mặt mà đi chợ mua đồ thì chắc là chẳng có chuyện gì đâu tuy nhiên điều mà triệu vũ ngọc không nở đến là khi cô ấy xuống núi một mình thì cô ấy đã bị những người từ điện thiên cang do ngụy nguyên tùng cử đến phát hiện những người ở điện thiên cang này không dám trực tiếp xông vào biệt thự núi tinh nguyệt để bắt triệu vũ ngọc bởi vì trong biệt thự có cao thủ kiếm thuật lê vĩnh thiên và cao thủ đao pháp triệu đình vũ ngay cả giáo chủ thần đao giáo cầu hạn còn không phải là đối thủ của lê vĩnh thiên nữa nên bọn họ không dám xông vào biệt thự tự tìm đống chết chỉ có thể nằm mai phục ở cánh rừng giữa ngọn núi chờ đợi thời cơ sẽ xuất hiện nhìn thấy triệu vũ ngọc lén lút xuống núi một mình những người trong điện thiên cang này đều kinh ngạc vui mừng đến mức không dám tin vào mắt của mình bọn họ đang lo âu không biết phải làm cách nào có thể dụ triệu vũ ngọc ra ngoài rồi sau đó bắt cô ấy đi thật không ngờ rằng cô ấy lại tự mình dâng đến tận cửa rồi khi triệu vũ ngọc đang ngâm nga hát một bài trên đường xuống núi đột nhiên một bóng người bay ra khỏi khu rừng bên đường như một bóng ma a ngay lập tức triệu vũ ngọc cực kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng trói thai tuy nhiên rất mau chóng miệng của cô ấy bị người ta bịt lại rồi sau đó người đó đã trực tiếp k h i ê n cô ấy đi vào trong rừng cây sau khi được k h i ê n vào rừng cây triệu vũ ngọc nhìn thấy ở trong rừng có mười mấy người đàn ông mặc đồ đen với khuôn mặt dữ tợn ánh mắt lộ ra vẻ hung ác đang nhìn chằm chằm vào mình tức thì cô ấy sợ h ã i đến mức hồn bay phết lạc ra sức mà vùng ấy cố gắng thoát ra để trốn chạy tuy nhiên một người phụ nữ yếu đuối như cô ấy làm thế nào có thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của những người ở điện tiên càng này được chứ một người từ điện tiên càng lấy một chiếc khăn tay ra dùng khăn tay che m i ệ n g và múi của triệu vũ ngọc triệu vũ ngọc vật lộn một lúc thì cảm thấy hoa mắt chó mặt toàn thân mất hết sức lực sau đó cô ấy dần dần hôn mê đi mất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 t một, một người từ điện tiên càng lấy một chiếc khăn tay ra dùng khăn tay che miệng và múi của triệu vũ ngọc triệu vũ ngọc vật lộn một lúc thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt toàn thân mất hết sức lực sau đó cô ấy dần dần hôn mê đi mất chương một nghìn một trăm bốn mươi bốn trạm tơ một nghìn một trăm linh ba mất tích sau khi làm cho triệu vũ ngọc ngất xỉu những người ở điện tiên càng đã mau chóng k h i ê n cô ấy bỏ chạy khỏi khu rừng bọn họ chỉ để lại ba người nhằm làm việc gửi thông báo đến triệu đình vũ và theo dõi mọi động thái của núi tinh nguyệt triệu vũ ngọc vừa xuống được tới lưng trường núi thì bị người của điện thiên cang bắt đi lúc này nhóm người của lê vĩnh thiên vẫn chưa phát hiện ra rằng triệu vũ ngọc đã mất tích rồi qua một lúc sau triệu đình vũ phát hiện em gái của mình dường như không còn ở trong biệt thự nữa nghĩ rằng cô ấy chỉ đang chơi đùa xung quanh biệt thự nên đã ra ngoài tìm kiếm một hồi lúc này triệu đình vũ vẫn không thực sự nhận ra rằng em gái mình đang gặp nguy hiểm bởi vì anh ta chưa tìm kiếm những nơi xung quanh anh ta không muốn nói cho nhóm người của lê vĩnh thiên biết để tránh làm họ ho anh ta dự định sẽ tự mình tìm trước nếu thực sự không tìm được anh ta sẽ nói với lê vĩnh thiên và những người khác bản thân mình vẫn còn đang đi tìm mà đã nói với bọn họ trước thì có hơi không được ổn nếu em gái của mình chỉ đang chơi đùa ở xung quanh điều đó sẽ khiến lê vĩnh thiên và những người khác phải sợ bóng sợ gió một phen khi triệu đình vũ tìm kiếm triệu vũ ngọc ở quanh biệt thự đột nhiên một con dao bay vụt đến trước mặt anh ngay lập tức triệu đình vũ giật mình theo bản năng lùi lại phía sau vài bước、Phật. một tiếng con dao bay đã đâm vào trong một thân cây triệu đình vũ cảnh giác nhìn theo hướng con dao bay tới l i ê n nhìn thấy trong rừng cây phía xa xa có một bóng đen đang cấp tốc chạy đến trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm hơi triệu đình vũ cũng không đuổi theo bởi vì anh ta biết rằng người đàn ông mặc đồ đen đó phóng con dao bay đó không phải để giết anh ta bởi vì dao từ phía trước mặt anh ta bay qua nếu muốn giết anh ta con dao bay sẽ không l ệ n h xa đến như vậy cho dù bây giờ có đuổi theo đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể đuổi kịp người mặc đồ đen đó triệu đình vũ nhìn vào con dao được phóng qua cắm trên thân cây thì thấy con dao bay đã ghi một mảnh giấy vào thân cây triệu đình vũ vội vàng rút con dao bay đó ra sau đó lấy mảnh giấy xuống mở ra xem sau khi triệu đình vũ đọc xong ngay lập tức giống như đã chịu đá kích lớn vẻ mặt biến sắc bàn tay cầm mảnh giấy cũng đang run lên em gái của anh ta quả thật đã bị người của điện thiên cang bắt đi rồi Mục đích đối phương b ắ t l ấ y em gái của a n h ta c h í n h là đao ể có được đ phổ của càng không thất đao Triệu Đình Vũ đã đỡ người ra rồi. Em gái là người rồi. gái Đình Em lại thực n sự quá quan trọng đây là tuyệt thế đao pháp của ma ramon nếu như để người của điện thiên càng có được đao phổ của c à n k h ô n thất đao nhất định sẽ thai họa vô cùng bởi vì người của điện thiên c a n g đã cướp lấy đao hắc long thôn v a rồi nếu để bọn họ đạt được đao phổ của c à n không thất đao vậy thì sẽ có thể phát huy toàn bộ uy lực của đao hắc long thôn nguyệt đến lúc đó thần kiếm tiểu thính vũ lâu của lê vĩnh tiên chưa chắc đã có thể chống lại ma đao đao hắc long thôn nguyệt được đêm hôm trước lê vĩnh tiên đã có thể dùng kiếm tiểu thính vũ lâu để đánh bại đao hắc long thôn nguyệt của cầu hạng hoàn toàn là bởi vì kiếm pháp của lê vĩnh tiên chiếm thế thượng phong nếu như để người của điện thiên càng luyện thành c à n k h ô n thất đao đến thời điểm đó sẽ ai sống ai chết vẫn còn là một tần số một bên, là tính mạng của em gái mình, một bên là chuyện đao phổ của c à n k h ô n thất đao có liên quan đến việc sống chết của lê vĩnh tiên triệu đình vũ thật sự rất khó để đưa ra sự lựao t ọ n anh ta lâm vào tình thế tiến thoái xoắn suýt vô cùng rốt cuộc làn nên sử dụng đao phổ của càn k h ô n thất đao để đổi lấy em gái của anh ta hay là bất chấp tính mạng của em gái mình tiếp tục thu thập đao phổ càn k h ô n thất đao bây giờ em gái đã bị bắt đi rồi trong lòng triệu đ ỉ n h vũ như lửa đốt không biết phải đưa ra sự lựa chọn như thế nào anh ta muốn bàn bạc với lê vĩnh tiên nhưng đối phương không cho phép anh ta nói với người khác chỉ cho phép một mình anh ta đi đến động c h ư ợ bay anh ta muốn tìm một người nào đó để bàn bạc cũng không được bởi vì những người ở điện tiên càng chắc chắn sẽ ở xung quanh theo dõi mọi hành động của anh ta nếu như để bọn họ phát hiện anh ta nói chuyện này cho lê vĩnh thiên nghe và đưa lê vĩnh thiên cùng đến động chuột bay để giải cứu em gái vậy thì rất có thể họ sẽ giết em gái của anh ta trước mắt trong chuyện này bắt buộc phải tự mình quyết định và tự mình đưa ra lựa chọn Trước trạm tờ kết với người ngoài. Triệu Đình Vũ, này, một từ Triệu Đình Vũ Triệu tư đột giật mình, thì thấy người lưng với câu cậu cái lúc chầm lại lại lầm làm mình, hiểu Đình phía Đình Đình nghĩ nhiên nh ngoài. giọng nói sau suy quay đầu là lên. này, đây Vũ, vậy? Vũ văng Vũ ngẩn ngơ đứng Đúng đang gì ở sau đó anh ta nhanh chóng vọt tờ giấy trên tay thành một quả bóng và nắm trong lòng bàn tay đồng thời nhanh chóng giấu con dao đang cầm trên tay đi anh ta tuyệt đối không thể để lại nhi biết rằng em gái mình đã bị người của điện thiên căng bắt cóc rồi nếu không lại nhi nhất định sẽ nói với lê vĩnh thiên đang ngắm cảnh à? ngắm cảnh thì tại sao lại hoảng loạn như vậy hả lại nhi vừa đi tới vừa hỏi cô ấy là một đặc công của tổ đặc công sa đảo vẻ mặt hoảng loạn của triệu đình vũ tất nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt cô ấy tôi hoảng loạn chỗ nào chứ triệu đình vũ một bên nói một bên cố gắng hết sức khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại cậu không lừa được tôi đâu vừa rồi cậu lén lén lút lút rốt cuộc là đang làm cái gì vậy lại nhi chắc hỏi tôi không có lén lén lút lút tôi đang nắm g cảnh xem đến mê mẩn đột nhiên chị gọi một tiếng dọa tôi hết hồn cho nên có hơi hoảng hốt triệu đình vũ nói lúc này lại nhi đã đến trước mặt triệu đình vũ thấy triệu đình vũ nắm chặt tay phải lại cô ấy hỏi cậu nắm tay lại làm gì chẳng lẽ là muốn đánh tôi sao tôi h tôi làm gì dám đánh chị chứ triệu đình vũ muốn buông nắm đấm ra nhưng lại sợ quả cầu giấy trong lòng bàn tay rơi xuống bị lại nhi nhìn thấy nếu cậu không dám đánh tôi thì buông tay ra đừng có làm ra vẹ như sắp đánh người lại nhi nói tôi ngay lập tức triệu đình vũ khó xử vô cùng nếu buông tay ra quả cầu giấy trong tay nhất định sẽ rơi xuống trong tay cậu đang cầm thứ gì không thể để người khác nhìn thấy đúng không lạ i nhi nhìn thấy triệu đình vũ không chịu buông tay ra liền cảnh giác hỏi không không có triệu đình vũ lại bắt đầu trở nên căng thẳng anh ta đã hối hận lắm rồi lúc này anh ta không nên cầm mảnh giấy trên tay thay vào đó là nên bỏ nó vào túi q u ầ n như con dao bay đó hoặc ném xuống đất rồi dùng chân giấm lên nếu không có vậy thì cậu mở tay ra cho tôi xem đi lạ nhi nói tay của tôi bẩn lắm có cái gì đáng xem đâu triệu đình vũ thật sự không tìm được cái c ơ nào khác nữa chỉ có thể nói như vậy thôi cậu cậu thực sự trốn trong rừng và làm cái chuyện dơ bẩn đ ó à? lại nhi tức giận đến mức mặt đỏ thiệt thay triệu đình vũ này nói rằng tay của anh t a bẩn không chịu mở ra cho cô ấy xem n g o à i trừ làm ra cái việc đáng xấu hổ đó rồi tự mình làm cho lòng bàn tay của mình bị bẩn thì còn có thể làm gì khác nữa chứ tôi không hiểu rốt cuộc là chị đang nói cái gì vậy triệu đình vũ tôi d ư ờ n g đường chính chính quan g minh lỗi lạc và từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì bẩn thiệu chị đừng có ngẩm máu phun người đấy triệu đình vũ trong sáng ngây thơ nên thực sự không hiểu lại nhi đang nói cái gì đừng giả vờ không hiểu chẳng trách ban n ã y cậu lại lén la lén lút khi nhìn thấy tôi tới thì hoảng loạn đến như vậy hóa ra là làm ra cái chuyện như vậy ừ không ngờ cậu lại là loại người như vậy lại nhi đang đứng trước rừng cây bên cạnh còn có bùi cỏ bao phủ ngoại trừ làm loại chuyện như vậy ra thì không việc gì có thể làm bần tay anh ta được chị lại nhi chị có thể nói rõ hơn một chút được không rốt cuộc là tôi đã làm loại chuyện gì vậy tôi thực sự không hiểu ý của chị triệu đình vũ than thở giả vờ cậu tiếp tục giả vờ đi tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa cậu thích làm gì thì làm cậu có thể tiếp tục đi tôi sẽ không quáy g i y cậu nữa lại nhi nói xong thì tức giận q u a y người đi mất triệu đình vũ nhìn thấy lại nhi đi rồi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù cho tới tận bây giờ anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc là lại nhi có ý gì nhưng ít nhất anh ta sẽ không để cho cô ấy phát hiện ra quả cầu giấy trong tay mình khi triệu đình vũ nghĩ rằng sự việc này cứ như vậy mà trôi qua rồi thì lại nhi đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng đột nhiên quay lại và chia súng về phía triệu đình vũ ngay lập tức triệu đình vũ cực kỳ hoảng sợ chứng mắt là người chị lại nhi chị sao chị lại chĩa súng vào tôi đừng có đùa như vậy mau bỏ súng xuống đi lỡ như súng bị bắt cỏ thì tôi xong đời đấy triệu đình vũ nhìn thấy đôi mắt của lại nhi có sự lạnh leo nên có chút sợ hãi t h a n h thật khai báo có phải là cậu đang bí mật liên lạc với kẻ thù và muốn mưu hại hộ xoáy không hả lại nhi lạnh lùng tra hỏi ngay lập tức triệu đình vũ mồ hôi nhễ ngại không hiểu tại sao lại nhi lại có cái suy nghĩ kỳ lạ như vậy hộ xoáy tốt đối với tôi ơn nặng như núi làm sao tôi có thể bí mật cấu kết với kẻ thù và mưu hại anh ấy được cơ chứ triệu đình vũ than vãn nếu cậu không bí mật cấu kết với kẻ thù chỉ cần mở bàn tay bên phải của cậu ra để cho tôi xem rốt cuộc là trong lòng bàn tay của cậu đang giấu cái gì lại nhi nói cô ấy cũng biết rằng vừa rồi mình đã suy nghĩ quá nhiều triệu đình vũ không thể làm chuyện bẩn thịu đó giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được bạn này anh ta lén lén lút lút khi nhìn thấy cô ấy đến thì đã nắm chặt tay phải lại sống chết không chịu bung ra chắc là đang giấu diếm lén liên lạc báo tin với quân địch thôi tôi không thể mở ra được triệu đình vũ thực sự không muốn để cho lại nhi biết rằng em gái của mình đã bị người của điện thiên c a n g bắt đi rồi để tránh cô ấy sẽ nói chuyện này cho lê vĩnh tiên h biết cậu muốn chết hay muốn sống lại nhi hỏi tuy rằng cô ấy có chút thích triệu đình vũ nhưng nếu anh ta dám thông đồng với kẻ thù thì cô ấy vẫn sẽ trừ khử anh ta tất nhiên là tôi muốn sống rồi triệu đình vũ nói em gái của anh ta vẫn chưa được cứu ra tất nhiên là anh ta sẽ không muốn chết rồi nếu có thể sống thì có ai muốn chết cơ chứ vậy thì mở tay ra nếu không thì tôi sẽ bắn cậu một phát đấy lại nhi không chút nghệ tình nói triệu đình vũ nhìn thấy lại nhi lạnh lùng tàn nhẫn như vậy không hề giống như đang nói đùa một chút nào nên chỉ có thể từ từ mở bàn tay phải của mình ra nếu không mở ra nữa anh ta thực sự lo lắng là lại nhi sẽ bắn anh ta một phát chết mất Trước 1146, một viên giấy từ trên tay anh ta rơi xuống đất sau đó triệu đình vũ nhanh chóng dùng chân dẫm lên quả cầu giấy đó tuy nhiên động tác nhỏ đó làm sao có thể đánh lừa được ánh mắt của lại nhi chứ lấy chân ra lại nhi tức giận q u á t lên một tiếng nhìn thấy trong lòng bàn tay triệu đình vũ quả nhiên có một viên giấy rơi xuống cô ấy càng nghi ngờ triệu đình vũ đang thông đồng với kẻ thù hơn nữa nếu không thì tại sao anh ta lại không để cho cô ấy nhìn thấy viên giấy đó chứ gần đây luôn có kẻ ám sát tới ám sát lê vĩnh thiên nếu để triệu đình vũ hợp tác cả trong lẫn ngoài với tên ám sát vậy thì lê vĩnh thiên sẽ càng thêm nguy hiểm tôi không thể cho chị xem viên giấy này được triệu đình vũ nói tại sao lại không thể cho tôi xem đây là bằng chứng cậu thông đồng với kẻ thù thế nên mới không cho tôi xem đúng không lại nhi hỏi không không phải triệu đình vũ nói vậy thì rốt cuộc đó là cái gì lại nhi chắc hỏi đó là bức thư tình tôi viết cho một cô gái vì vậy tôi không thể đưa cho chị xem được triệu đình vũ lại nghĩ ra được một lý do khác lại nhi đột nhiên n ổ i cơn ghen tôi không tin người như cậu làm sao mà biết viết thư tình được chứ tôi có người mình thầm thương trọng nhớ chẳng lẽ không được hay sao triệu đình vũ vì không để cho lại nhi biết em gái mình đã bị bắt đi mất cũng l i ề u mạng và không ngần ngại viện ra cái lý do này đừng nói nhầm nữa có phải là thư tình hay không thì để cho tôi kiểm tra một chút là biết thôi lại nhi thân là đặc công của tổ đặc công xa đạo chỉ số thông minh vẫn rất cao sẽ không tin lời triệu đình vũ một cách dễ dàng như vậy đâu đọc thư tình của người khác như vậy thật là bất lịch sự đấy triệu đình vũ vẫn còn muốn đấu tranh thêm một chút nữa tôi đếm đến ba nếu cậu còn không bỏ chân của mình ra nữa tôi sẽ bắn gay chân của cậu đấy một lý thụy bắt đầu đếm rồi triệu đình vũ ngay lập tức đổ mồ hôi hột không ngờ lại nhi lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy hai lại nhi không muốn lãng phí thời gian nữa lập tức đếm đến hai đồng thời chế họng súng vào đùi của triệu đình vũ triệu đình vũ nhìn thấy lại nhi tuyệt tình và tàn nhẫn đến thế sợ hãi nhanh chóng rời chân đi sau đó lại nhi nhặt viên giấy trên mặt đất lên rồi mở nó ra đã đến giây phút này rồi triệu đình vũ cũng không còn cách nào khác chỉ có thể để lại nhi đọc mảnh giấy đó khi lại nhi đọc xong nội dung trên tờ giấy tức thì trở nên vô cùng kinh ngạc em gái cậu thật sự đã bị người của điện thiên căng bắt đi rồi sao đúng vậy nếu không thì tại sao tôi lại không cho chị xem mảnh giấy này chứ triệu đình vũ nói thế ban nãy cậu nói rằng đó là bức thư tình viết cho một cô gái nào đó mà lại nhi tức giận nói bởi vì tôi không muốn cho chị xem cho nên mới cố tình nói như vậy triệu đình vũ nói bây giờ cậu dự định như thế nào lại nhi hỏi hiện tại tôi cũng không biết nên làm gì nữa triệu đình vũ nói hay là chúng ta nói chuyện này cho hộ x o á y lê biết để anh ấy nghĩ giải pháp lại nhi đề nghị chuyện này tuyệt đối không được nói với hộ x o á y lê triệu đình vũ từ chối ngay tại sao lại nhi hỏi bởi vì đối phương đã nói rồi không thể nói cho hộ soái lê được nếu nói cho hộ x o á i lê biết rồi để anh ấy đi giải cứu em gái cùng với tôi bọn họ nhất định sẽ thay đổi địa điểm hoặc là giết chết em gái tôi mất triệu đình vũ đáp lại làm sao mà bọn họ biết được là chúng ta đã nói chuyện này với hộ x o á i lê chứ lại nhi hỏi bởi vì chắc chắn bọn họ đã sắp xếp người giám sát theo dõi từng động thái một của tôi ở đây rồi triệu đình vũ nói bọn họ muốn cậu dùng đao phổ của c à n k h ô n thất đao để đổi lấy em gái mình cậu định sẽ lấy đao phổ của c à n k h ô n thất đao đi trao đổi sao lại nhi hỏi tiếp đao phổ của c à n k h ô n thất đao tuyệt đối không được rơi vào tay những kẻ gian nắp này tôi sẽ không đem đao phổ của càn k h ô n thất đao để đi trao đổi đâu triệu đình vũ lại nói chẳng lẽ cậu vì muốn bảo vệ đao phổ của càn k h ô n thất đao mà bỏ mặc tính mạng của em gái mình không thèm quan tâm hay sao lại nhi lại hỏi tất nhiên là không rồi tôi đã nghĩ xong rồi tôi quyết định sẽ xông vào động c h u ộ t bay một mình để giải cứu em gái của tôi triệu đình vũ đáp lời nếu như bọn họ đã dám bảo cậu đến động c h u ộ t bay nhất định đã có phòng bị nguy cơ chuẩn bị đầy đủ sắp đặt sẵn mai phục một mình cậu đi không những không cứu được em gái cậu mà còn để tính mạng của chính mình rơi vào nguy hiểm nữa lại nhi nói vì cứu em gái tôi cho dù nơi đó có là đầm rồng hang hổ tôi cũng phải xông vào triệu đình vũ nói chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy trạm tơ một nghìn một trăm linh sáu đối dối lấy đồ giả hộ xoáy lê có thần kiếm tiểu lâu thính vũ nếu để cho anh ta cùng đi cứu em gái cậu cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều lại nhi nói không thể liên lụy hộ xoáy lê đúng như lời chị nói bọn họ nhất định đã làm xong chuẩn bị chuyến đi đến động c h u ộ t bay lần này thập tử nhất sinh tôi sợ hộ xoáy lê đi cùng chúng ta sẽ bị hại triệu đình vũ nói được rồi vậy thì không nói cho anh ta chỉ là tôi muốn đi cứu em gái với cậu lại nhi nói không được chị đi cũng là chịu chết tôi tuyệt đối sẽ không làm hại chị triệu đình vũ nói nếu cậu đã nói cho tôi biết chuyện này tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên quan sát lại nhi kiên quyết nói chị đi cũng không giúp được gì mà dù sao cao thủ so chiêu chị đi nơi đó sợ rằng sẽ kéo chân tôi triệu đình vũ nói cậu dám xem thường tôi tôi thế nhưng chính là người của tổ đặc công ám ảnh cho dù võ công của tôi chỉ có như vậy nhưng thương pháp của tôi lại như thần lại nhi thấy triệu đình vũ lại xem thường mình liền tức giận nói cũng không phải là tôi xem thường chị tôi biết thương pháp của chị rất lợi hại nhưng đó là chiến đấu trong cự ly gần súng trong tay chị có thể phát huy tác dụng lớn chừng nào chứ triệu đình vũ nói tôi không biết tôi chính là muốn đi cứu em gái cậu với cậu đấy lại nhi nói không phải là tôi không muốn mang chị theo mà là điện thiên càng không cho chị đi theo bọn họ đã nói rõ chỉ cho phép tôi đi một mình không được dẫn theo bất kỳ người nào chị muốn đi theo tôi khác nào muốn trực tiếp hại chết em gái tôi sao triệu đình vũ nói được rồi vậy thì tôi không đi nữa để mình cậu làm anh hùng đi một mình đi lại nhi biết triệu đình vũ chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô đi theo liền giả bộ không đi nữa cô muốn chờ sau khi triệu đình vũ xuất phát liền lặng lẽ theo sau bởi vì cô biết vị trí cụ thể của động chuột bay ở đâu đi phía sau cũng có thể được chuyện này chị ngàn lần không được phép nói cho hộ soái lê đấy triệu đình vũ dặn dò tôi sẽ không nói cho anh ta tôi cũng không muốn hộ soái lê đi mạo hiểm lại nhi nói vậy thì tốt chờ lát nữa chị phối hợp với tôi một chút giúp tôi nói dối triệu đình vũ nói cứ nói là tôi và em gái xuống núi chơi một lúc sẽ không trở về nhanh tôi không muốn hộ soái lê và chị ngược mai lo lắng cho chúng tôi triệu đình vũ nói được chuyện này tôi có thể giúp câu chỉ là tôi cảm thấy cậu có thể cầm đao phổ càn k h ô n thất đao giả để lừa gạt người điện tiên cang lại nhi nói làm sao để lừa gạt triệu đình vũ kinh ngạc hỏi chính là cầm một quyển đao phổ càn k h ô n thất giả đi trao đổi em g á i cậu như vậy liền có thể tránh được một trận chém giết gươm chưa dính máu đã cứu được em g á i cậu lại nhi nói chị nói đúng là nhẹ nhàng tôi nơi nào có đao phổ càn k h ô n thất đao giả chứ triệu đình vũ nói cậu có thể chế tạo một quyển đao phổ càn k h ô n thất giả mà lại nhi nói tôi làm sao có thể tạo ra trong t r ớ c mắt được điện tiên cang lại không phải người ngu đao phổ mới tạo nhìn một cái liền biết là đồ giả triệu đình vũ nói được rồi xem như tôi chưa nói gì cậu thích làm gì thì làm đi tôi không muốn quản cậu nữa lại nhi cũng biết suy nghĩ dùng đao phổ c ả n không thất giả đi lừa gạt người điện tiên càng là một suy nghĩ h a o h u y ề n được không cần để ý đến tôi tôi đi lấy đao trước đây triệu đình vũ biết chuyến này đến động chuột bay chắc chắn không tránh được một trận ác chiến hơn nữa mình thân là thiếu chủ của ma đ a m ô n không có đao làm sao cứu người triệu đình vũ đi vào biệt thự đến phòng mình lấy bảo đao tổ truyền dương văn đoàn mà lê vĩnh tiên cho lúc trước rồi đi ra lúc này trong phòng khách chỉ có một mình nguyễn tú hằng đang xem tv lê tuyết tương đang nấu cơm trong phòng bếp lê vĩnh tiên và chu nhược mai thì đang ở trong phòng triệu đình vũ giấu đao sau lưng lặng lẽ đi qua phòng khách mà nguyễn tú h ằ n g vì xem tv quá chăm chú nên cũng không phát hiện triệu đình vũ ra ngoài mang theo đao sau khi triệu đình vũ ra khỏi biệt thự liền nhanh chóng xuống núi lại nhi biết lần này triệu đình vũ đi động chuột bay vô cùng nguy hiểm rất có thể một đi không trở lại cô vẫn đưa mắt roi theo bóng dáng triệu đình vũ xuống núi sau đó mới trở về biệt thự qua một lúc sai lê vĩnh tiên và chu nhược mai mới đi ra khỏi phòng lúc này lê tuyết tương cũng đã chuẩn bị xong thức ăn chuẩn bị ăn cơm hai anh em triệu đình vũ và triệu vũ ngọc đâu rồi đến giờ ăn cơm rồi mà sao không thấy đâu hết vậy chu nhược m a i hỏi mới vừa rồi em thấy triệu đình vũ và triệu vũ ngọc xuống núi lại nhi vội vàng nói cũng đã trễ thế này bọn họ còn xuống núi là gì thế chu nhược m a i hỏi bọn họ nói muốn xuống núi đi chơi một lúc tối nay không ăn cơm ở nhà trễ một chút mới về lại nhi vì không để cho lê vĩnh thiên biết được chuyện triệu vũ ngọc đã bị người điện thiên căng bắt đi triệu đình vũ đã xuống núi đi cứu em gái liền đành phải cắn răng nói dối Trước 1148, lê vĩnh thiên nghe vậy liền n h ư ớ n g mày một cái người điện thiên căng lúc nào cũng có thể g i ế t tới đây bọn họ lại dám chạy loạn khắp nơi sao triệu vũ ngọc nói ở trong biệt thự quá lâu thật nhàm chán nên muốn xuống núi đi chơi một lát triệu đình vũ đi cùng cô ấy lại nhi không đổi sắc mà nói cô ấy vốn dĩ là đặc công tố chất tâm lý rất vững vàng sẽ không bởi vì lê vĩnh thiên tùy tiện hỏi một chút liền lúng túng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm xuống núi sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào sao cô lại không ngăn cản bọn họ lê vĩnh thiên hỏi tôi chỉ là cảm thấy thực lực của triệu đình vũ mạnh như thế có cậu ta bảo vệ em gái hai người bọn họ chắc sẽ lại nhi nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mau gọi điện cho bọn họ kêu bọn họ về đây ăn cơm lê vĩnh tiên nói được em sẽ lập tức gọi điện cho triệu vũ ngọc chu nhược mai lấy điện thoại di động ra gọi vào máy triệu vũ ngọc nhưng điện thoại của triệu vũ ngọc lại tắt máy chu nhược mai lại gọi cho triệu đình vũ chỉ là điện thoại của triệu đình vũ cũng tắt máy điện thoại di động của hai anh em họ đều tắt máy chu nhược mai nói hai người đồng thời tắt máy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không lê vĩnh tiên đột nhiên có một loại dự cảm khác thường sẽ không như vậy thật chứ hiện tại sắc trời vẫn chưa tối hơn nữa bọn họ cũng đi chơi ở chỗ đông người mà lại nhi nói rốt cuộc bọn họ đã đi chơi ở đâu tôi xuống núi tìm bọn họ lê vĩnh thiên nói hộ soái người điện t i ê n càng đang muốn giết ngài ngài không nên đi lại lùng tùng để tôi xuống núi tìm bọn họ cho tôi biết bọn họ đi chơi chỗ nào lại nhi vốn dĩ muốn giúp triệu đình vũ một tay hiện tại biết thời biết thế mượn lý do này xuống núi được vậy cô cẩn thận một chút nhanh chóng trở lại có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức lê vĩnh thiên cảm thấy mấy chuyện nhỏ nhặt như đi tìm hai anh em triệu đình vũ trở lại này không cần anh tự mình ra tay nên liền đồng ý cho lại nhi đi được vậy tôi ra ngoài trước mọi người cứ ăn trước đi không cần chờ chúng tôi lại nhi nói xong liền rời đi mọi người cũng biết lại nhi đi tìm hai anh em triệu đình vũ chắc chắn tốn không ít thời gian nên đành ăn trước mấy người điện thiên can g phụ trách giám thị ở sườn núi thấy triệu đình vũ một mình xuống núi cũng không mang theo những người khác liền yên tâm lập tức báo cáo tình hình với động c h u ộ t bay bên kia bên động c h u ộ t bay biết triệu đình vũ một mình tới lê vĩnh thiên không đi theo liền để cho mấy tên phụ trách giám sát rút lui bởi vậy nên lúc lại nhi xuống núi không bị người điện t i ê n can bắt gặp triệu đình vũ vì mang theo một cây đao khổng lồ bên người nên không thể bắt xe đi động trượt bay bởi vì không có tài xế nào đồng ý chở anh ta anh ta chỉ có thể chạy trên đường núi đến động chuột bay đi đường núi đến động chuột bay cũng xem như đang đi đường tắt so với bắt xe còn nhanh hơn một tí hơn nữa triệu đình vũ thân là thiếu chủ của ma đao môn chắc chắn biết khinh công anh ta thi triển khinh công l ư ớ t nhanh như bay trên đường núi không thấy bóng người chạy về động chuột bay mà lại nhi sau khi xuống núi liền bắt một chiếc xe chích chích đến động chuột bay tài xế là một người đàn ông tuấn tú thân cao trên một m tám khoảng t r ư ờ n g ba mươi tuổi lại nhi lúc lên xe tên tài xế này thấy mỹ nữ tuyệt sắc vóc dáng hoàn mỹ như thế lại một mình đi đến nơi vắng vẻ như động c h u ộ t bay vào buổi tối liền không nhịn được vui vẻ trong lòng trong ánh mắt lõe lên một tia ác ý không dễ phát hiện lúc này sắc trời đã tối anh ta thật sự nghĩ không ra một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế này một thân một mình đi đến địa phương vắng vẻ như động c h u ộ t bay để làm cái gì thấy lại nhi đẹp như vậy vóc người lại vô cùng tốt tên tài xế này thấy sắc này lòng tham quyết định khi đến gần động c h u ộ t bay liền ra tay lại nhi chưa từng đến động c h u ộ t bay cô bị phòng n g a tài xế chạy loại liền dùng điện thoại di động dẫn đường cô vốn là đặc công của tổ chức đặc công ám ảnh tất nhiên không sợ tài xế ra tay với mình cô chỉ lo lắng tài xế vì muốn kiếm nhiều tiền hơn mà đi đường vòng lãng phí thời gian cứu người của cô lúc bắt đầu tài xế vẫn đi theo hướng dẫn tuy nhiên khi đến gần động c h u ộ t bay lại nhi phát hiện tài xế bắt đầu đi lệnh chương một nghìn một trăm bốn mươi chín trạm tơ một nghìn một trăm linh tám dẫn sai đường có mưu đồ tại sao anh không đi theo bảng hướng dẫn lại nhi hỏi bởi vì nếu đi theo bảng hướng dẫn thì phải đi thêm một số đoạn đường và mất nhiều thời gian hơn tôi rất quen thuộc với khu vực này nên tôi biết đường tắt tài xế nói quả thật bây giờ lại nhi đang rất gấp nên khi nghe thấy tài xế nói như vậy liền tùy ý anh ta bản thân cô ấy là một đặc công của tổ đặc công xa đ ả o và có cảnh tượng nào mà cô ấy chưa từng gặp phải chứ chẳng lẽ cô ấy lại sợ một tên tài xế ư nếu như tên tài xế này dám có mưu đồ xấu xa nào đó hoặc là muốn dở trọt thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết quả thật tên tài xế khá quen thuộc với khu vực này anh ta biết ở gần động chuột bay có một hang núi ở trong hang núi kia là một bãi cỏ xanh tươi anh ta muốn đưa lại nhi vào trong hang núi vắng vẻ không một bóng người kia và xử cô ấy tuy rằng anh ta cũng có thể đưa lại nhi đến động chuột bay rồi mới xuống tay nhưng mà động chuột bay vẫn còn cách hang núi kia một đoạn đường rất xa anh ta nhìn thấy lại nhi trông xinh đẹp đến như vậy thân hình lại rất đẹp nên không thể chờ đợi được nữa lại nhi ngồi ở trên xe và nhận thấy tên tài xế kia lấy xe đi đến một con đường con đường núi rất hoang vu và càng ngày càng trở nên hẻo lánh cô ấy không khỏi cau mày lại và trở nên cảnh giác ngay lập tức rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu lại nhi hỏi đưa cô đến động chuột bay đấy ở nơi này có một con đường tắt đi đến động chuột bay tên tài xế ra vẻ nghiêm túc và nói lại nhi nghe thấy những lời này của tên tài xế thì không nói thêm lời nào nữa nếu như thật sự có thể nhanh chóng đi đến động c h u ộ t bay bằng con đường này thì dĩ nhiên là tốt nhất tên tài xế kia nhìn thấy lại nhi không hỏi thêm câu nào nữa liền âm thầm cảm thấy vui mừng ở trong lòng người đẹp này cũng quá dễ bị l ừ a rồi đấy cả hai người không hề nói chuyện trong suốt chặng đường tên tài xế kia đã nhanh chóng đưa lại nhi đi đến hang núi hoang vu hẻo lánh sau đó phanh xe lại ai dừng xe lại làm gì mau đưa tôi đến động c h u ộ t bay đi chứ lại nhi nói người đẹp, đừng có gấp gáp như vậy chúng ta chơi một trò chơi trước rồi sau đó tôi sẽ đưa cô đến động trượt bay tên tài xế kia bắt đầu lộ ra vẻ mặt hung tợn và giữ d ầ n mà nói ánh mắt của lại nhi trở nên ưu ám ngay lập tức cô ấy hỏi một cách lạnh lùng chơi trò gì chúng ta đều là người trưởng thành dĩ nhiên phải chơi trò mà những cặp đôi thường chơi với nhau rồi đôi trai chưa vợ gái chưa chồng như chúng ta ở trong xe thì ngoài loại trò chơi kia ra còn có thể chơi trò gì nữa chút tên tài xế kia đã hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật và nói lại nhi nói thầm ở trong lòng quả nhiên là một tên tài xế dâm tặc tôi cho anh thêm một cơ hội nếu như anh không muốn chết thì lập tức quay đầu xe lại và đưa tôi đến động c h ù bay nếu không thì anh sẽ không kịp hối hận đâu đấy lạ i nhi vẫn nói một cách lạnh lùng người đẹp em đừng có gấp đợi đến khi chúng ta chơi trò chơi xong thì anh đây sẽ đưa em đến động chuột bay cũng không mượn nếu như không chơi với em trước thì anh mới hối hận đấy lúc này tên tài xế vẫn chưa nhận ra được sự nguy hiểm đã đến gần mình có một câu nói nên nói như thế nào nhỉ nếu không tự tìm đường chết thì sẽ không chết anh có biết là anh đang tự tìm đường chết cho mình hay không sắc khí của lạ i nhi đã dâng lên ha ha có thể chơi với người đẹp như em thì cho dù anh có là quỷ thì cũng muốn trăng hoa đấy tên tài xế g ỡ rạp kia nợ một nụ cười xấu xa và nói anh ta làm ở trong công ty tài xế gờ d ạ p lâu như vậy vẫn chưa từng gặp được một hành khách nữ xinh đẹp đến như thế hành khách nữ này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có một thân hình rất tốt và đôi chân dài thật sự là người tuyệt nhất trong số những người đẹp nếu như anh ta có thể chơi với cô ấy một lần thì anh ta cũng sẵn sàng sống ít đi mười năm đấy lại nhi đang ngồi ở phía sau muốn mở cửa xe thì nhận thấy cửa xe đã bị khóa chặt rồi lúc này tên tài xế kia đột nhiên lấy một con dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh leo ra rồi quay người nói một cách dữ dằn muốn xuống xe à đâu có dễ như vậy ngoãn cởi quần áo ra nếu không thì tôi sẽ đâm chết cô đấy Chạm trước nói thật. t đây anh ta cũng từng đưa các hành khách nữ đến những nơi hoang vú hẻo lánh bằng cách này sau đó lấy dao ra để đe dọa những hành khách nữ kia những hành khách nữ kia bởi vì cảm thấy sợ hãi nên đều sẽ ngoan ngoãn làm theo và mặc cho anh ta sai bảo hơn nữa vì mặt mũi của mình mà sau khi vụ việc xảy ra cũng không dám báo cảnh sát anh ta đã có kinh nghiệm trong những loại chuyện như thế này có điều những hành khách nữ trước đây không hề đẹp bằng người hành khách nữ hiện tại thậm chí còn không đẹp bằng một phần trăm của cô ấy lạ i nhi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hung tợn của tên tài xế g ỡ d ạ p liền muốn c ấ p lấy con dao và khống chế tên tài xế này thế nhưng điện thoại của cô ấy lại đột nhiên vang lên ngay vào lúc này cô ấy bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi liếc mắt nhìn một cái liền nhận thấy lại là cuộc gọi của lê vĩnh thiên khi nhìn thấy lê vĩnh thiên đang gọi đến lạ i nhi chỉ có thể nói với tên tài xế g ỡ d ạ p một câu anh đ ừ n g gấp mà hãy đợi tôi một chút trước đã tôi nhận cuộc gọi xong thì sẽ chơi với anh cô có thể nhận cuộc gọi nhưng mà nếu như cô dám để lộ ra chữ nào thì tôi sẽ giết chết c â ngay lập tức tên tài xế gờ g ạ p chỉ con dao nhọn vào lạy và nói anh ta tin rằng lại nhi đã bị mình chỉ con dao vào nên chắc chắn sẽ không dám nói ra chữ nào vì vậy anh ta nghĩ để cho cô ấy nhận cuộc gọi trước rồi mới chơi tiếp cũng được không cần phải gấp gáp vào lúc này lại nhi không thèm để ý đến tên tài xế gờ d ạ p nữa và nhận cuộc gọi của lê vĩnh thiên ngay lập tức hộ x o á i ngài gọi cho tôi có chuyện gì không lại nhi hỏi chẳng phải cô đi tìm anh em triệu đình vũ sao cô đã tìm thấy chưa lê vĩnh thiên cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của anh em triệu đình vũ lại nhi đã xuống núi lâu đến như vậy mà vẫn chưa có tin tức nên anh liền gọi điện thoại hỏi một chút hộ xoái, tôi đang gọi g ỡ d ạ p để đi tìm anh em triệu đình vũ nhưng mà tài xế g ỡ d ạ p lại đưa tôi đến một nơi hoang vu hẻo lánh lại nhi nói tên tài xế g ỡ d ạ p nghe thấy lại nhi đã để lộ ra những chuyện này liền nổi giận ngay lập tức và nhỏ tiếng nói có phải cô muốn chết hay không tôi bảo cô không được để lộ một chữ nào mà cô còn dám nói ra à? tuy rằng lại nhi bị tên tài xế g ỡ d ạ p chỉ con dao nhọn vào người thế nhưng cô ấy không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào con dao nhọn kia như trở thành không khí ở trước mắt cô ấy vậy chỉ cần tên tài xế gờ g i p dám dùng dao đấm cô ấy thì cô ấy đều có thể cướp lấy con dao và đâm ngược lại bất cứ lúc nào t bây giờ lại nhi vẫn xem lê vĩnh thiên là một hộ xoáy bảo vệ vì vậy cô ấy liền hỏi ý kiến của anh một chút lẽ nào lại như vậy dĩ nhiên phải xử tội rồi nếu như cô không giết chết anh ta thì sau này sẽ còn những hành khách nữ khác gặp nạn loại tài xế ác độc này dù có giữ lại ở trên thế giới này cũng là một mối thai họa không cần phải giao cho phòng hộ pháp xử lý nữa những người dám có mưu đồ xấu xa đối với người của tổ đặc công xa đất thì người đó chính là kẻ thù vì vậy cứ giết chết không cần hỏi tội lê vĩnh tiên vô cùng tức giận mà nói ngay sau đó lê vĩnh tiên lại nói thêm một câu sau này nếu gặp phải loại chuyện này thì không cần phải hỏi ý kiến của tôi nữa cô cứ hành động trước và báo cáo sau tôi sẽ giúp cô thu xếp mọi chuyện tuy rằng bây giờ anh đã không còn là hộ xoáy nữa thế nhưng nếu như phòng hộ pháp thật sự có thể điều tra ra lại nhi ế t người thì anh vẫn có thể bảo h u dương băng không cần quan tâm đến vụ việc này vâng thưa hộ x o á i tôi biết phải làm thế nào rồi lại nhi nói xong và cút điện thoại tên tài xế gờ rạp nhìn thấy lại nhi lại dám dứt khoát nói hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này với tên hộ x o á i gì đó ở trước mặt anh ta thậm chí còn xem bản thân anh ta như không khí vì vậy anh ta liền cảm thấy vô cùng tức giận dĩ nhiên anh ta sẽ không tin lại nhi sẽ quen biết tên hộ x o á i nào đó lúc n ã y khi anh ta nghe thấy cô ấy liên tục gọi đối phương là hộ x o á i còn nghĩ rằng cô ấy chỉ cố tình dọa sợ anh ta mà thôi xem ra cô đang rất muốn chết đấy không cho phép cô nói mà cô còn nói ra ạ có phải cô muốn chết hay không anh tiêu lời rồi anh đã không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai rồi đấy lạ i nhi đặt điện thoại ở trong tay sang một bên và nói một cách lạnh lùng cô đừng có mà khoát lá khi nay tôi đều nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và bạn cô rồi cái gì mà hộ xoáy lại còn xử tội ngay tại chỗ giết chết không cần hỏi tội gì đó đừng lấy những lời nói kia mà dọa sợ tôi tôi không hề sợ đâu tên tài xế gờ d ạ p kia nói chương một t r ă m năm m ư chạm tờ 1110 g i ế t người tên tài xế gờ d ạ p nhìn thấy l ạ i nhi vẫn giữ được bình tĩnh đến như vậy liền nghĩ rằng chắc chắn lại nhi đang cố tình giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh và muốn đấu trí với bản thân anh ta ngay sau đó tên tài xế gờ rạp lại nói cô mau cởi quần áo ra ngay nếu không tôi sẽ đâm chết cô đấy muốn tôi cởi quần áo à nằm mơ đi có bản lĩnh thì anh đâm chết tôi nếu không thì giờ chết của anh đến rồi đấy đừng nói rằng tôi không cho anh cơ hội ra tay đi lại nhi nói tên tài xế gờ rạp nghe thấy những lời này của lại nhi liền thẹn quá hóa giận và cầm lấy con dao nhọn ở trong tay mà hung hăng đâm về phía lại nhi ngay lập tức anh ta nghĩ rằng người con gái này quá k i ê u căng rồi nếu không cho cô ấy đ ế m thử một chút lợi hại thì cô ấy sẽ không biết sợ đâu một người con gái đẹp đến như vậy cho dù bản thân anh ta không cẩn thận đâm chết thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không bỏ qua cái xác của cô ấy đâu tuy rằng s á t chết không chơi vui bằng người sống thế nhưng nếu như có thể chơi đùa với một s á t chết nữ đẹp đến như vậy thì cũng khá kích thích đấy thế nhưng ngay vào lúc anh ta đang nghĩ đến điều này thì đột nhiên cảm thấy cổ tay phải đ a n g cầm lấy con dao của mình bị một cánh tay mạnh mẽ n ắ m lấy sau đó cổ tay của mình bị lật ngược lại con dao ở trong tay đang đâm ngược về phía cổ họng của chính mình vẻ mặt của tên tài xế gờ giặc đột nhiên thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy tình huống này sao lại như vậy chứ anh ta còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy cổ họng của mình t r ậ n trở nên lạnh thấu xương lại nhi đã đâm con dao ở trong tay của anh ta vào trong cổ họng của chính anh ta cô ấy đã khóa họng chỉ bằng một con dao tên tài xế gờ dạp trận chừng mắt lên và lặng người đi thậm chí anh ta còn chưa kịp kêu la một tiếng nào thì đã nằm ngửa ở phía sau ghế lái máu tươi không ngừng chạy ra từ trong cổ họng của anh ta và chạy xuống xe anh ta muốn biến lại nhi thành xác chết rồi mới chơi đùa nhưng không hề nghĩ đến chính mình lại trở thành một cái xác ngay trong t r ớ c mắt điều mà lại nhi căm hận nhất ở trong cuộc đời của cô ấy chính là những loại tài xế ác độc tấn công hành khách nữ này vốn di lúc trước cô ấy đã có ý định giết người rồi sau đó khi nhận được lệnh giết chết không cần hỏi tội của lê vĩnh thiên thì cô ấy càng không nương tay và giết chết anh ta chỉ bằng một nhát dao chỉ có thể trách tên tài xế ác độc làm nhiều việc xấu này xui xẻo khi bản thân anh ta đã gặp phải người đã giết rất nhiều kẻ thù của tổ đặc công xạ đảo như lại nhi mà thôi nếu không tự tìm chết thì sẽ không chết việc này chính là do anh ta tự làm tự chịu làm nhiều việc k á c như tự mình đi đến c h ỗ chết không phải những loại người này không bị quả báo mà chỉ chưa đến lúc mà thôi cuối cùng ngày chết của anh ta cũng đã xảy ra vào đêm nay lạ i nhi giết chết tên tài xế làm nhiều việc k á c này cũng xem như đã trừ hại vì dân bởi vì tên tài xế kia đi chạy hướng lại còn đi đường vòng nên lạ i nhi càng cảm thấy thời gian trở nên eo hẹp hơn hoặc là vào lúc này triệu đình vũ đã có cuộc chiến đấm máu với người của điện tiên căng ở động c h u ộ t bay rồi lạ i nhi trực tiếp lôi sắc của tên tài xế gờ dạp từ trong xe ra rồi ném vào trong bụi cỏ thậm chí cô ấy còn không thèm chôn anh ta lại sau đó cô ấy liền khỏi động xe của tên tài xế và phóng nhanh về phía động c h u ộ t bay theo bảng chỉ dẫn t r ư ớ c 1152, c h ạ m tơ 1111 đến động c h u ộ t bay chuyển sang một nơi khác lúc này triệu đình vũ đã sử dụng khinh công và chạy đến gần động c h u ộ t bay động c h u ộ t bay nằm lọt thỏm ở ngay giữa những vách núi treo leo của một ngọn núi cao ngoài cửa hàng có thể thấy được những đám cỏ dại mọc lên phía dưới cửa hàng chính là vực sâu tham thảm ở trên bức tường đá của cửa hàng có khắc ba ký tự lớn động c h u ộ t bay cả ba ký tự đã trông rất cũ kỹ không biết đã được khắc từ thời đại nào rồi lúc này đã là ban đêm nên chỉ có những k i a sáng yếu ớt của sao trời và mặt trăng những làn s ư ơ n g khói mịt mù dâng lên ở xung quanh động chuột bay giống như sẽ có yêu cái xuất hiện bất cứ lúc nào vậy điều này mang lại một loại cảm giác kỳ lạ khó tả triệu đình vũ đã cảm nhận được một bầu không khí ưu ám khủng khiếp từ xa bởi vì động chuột bay nằm ở trong vách đá treo dốc đứng nên những người bình thường không thể đi đến động chuột bay động chuột bay vẫn luôn là một nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến triệu đình vũ không thể không cảm thấy phục về địa điểm giao dịch mà những người của điện thiên cang đã chọn cho dù bản thân anh ta có dẫn theo người đến nếu như bọn họ không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng rất khó để đi lên động c h ư ợ t bay triệu đình vũ là một cao thủ võ lâm anh ta sử dụng khinh công và leo thẳng đến tận vách núi với thân thể nhẹ như chi miến của mình không bao lâu sau triệu đình vũ đã đi đến cửa hang từng làn sương mù bay ra từ trong cửa hang càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi điều này còn khiến cho một người thiếu chủ của ma đao môn như triệu đình vũ cũng cảm thấy hơi s ợ tóc gáy thế nhưng em gái của chính mình đã bị người của điện thiên cang bắt vào trong động chuột bay cho dù động chuột bay này là là đ ồ n g rồng hang cọp thì anh ta cũng phải lao vào trong đó triệu đình vũ nhấc cây đ a o quý tổ truyền của dương văn đoàn lên và đi vào động chuột bay một cách cẩn thận d ẻ dặt bên trong hang động tối tăm ưu ám kỳ dị nơi nào cũng toát lên một bầu không khí kỳ quái giống như đang đi vào địa ngục vậy ở trên vách hang tràn đầy những con sóc bay khi triệu đình vũ đi vào đã làm ổ n đến những con sóc bay ở trên vách hang khiến cho rất nhiều sóc bay hoảng loạn mà bay ra khắp mọi nơi bởi vì có rất nhiều sóc bay ở trong động nên hang động này mới có tên là động chuột bay lúc này cả người của triệu đình vũ đã toát lên một luồng sát khí mạnh mẽ ngay cả sóc bay cũng bị dọa sợ đến bay đi tứ tung và không dám lao về phía anh ta sau khi triệu đình vũ đi vào thêm một đoạn đường thì nhìn thấy một vài ánh lửa những người của điện thiên căng đã châm lửa ở bên trong nương theo ánh lửa triệu đình vũ nhìn thấy rất nhiều người áo đen giống như thây ma mà đứng yên không hề nhúc nhích ở hai bên động c h ư ợ t bay vẻ mặt của họ trắng bệnh và không hề hưng hào bọn họ không hề có biểu cảm nào và im lặng giống như đã chết điều này khiến cho người khác không thể nhận ra rằng bọn họ là những người còn sống triệu đình vũ nhìn thấy nhóm người này liền biết bọn họ chính là người của u minh giáo bởi vì những người của u minh giáo đều nổi tiếng là những người âm vũ bọn họ giống như những người chết vào những lúc không động đậy vậy vừa nhúc ních h một cái liền trở nên đáng sợ như những con ma quỷ những người của u minh giáo này cũng có tham gia vào cuộc tiêu diệt ma đao môn nên triệu đình vũ vừa liếc mắt nhìn liền nhận ra bọn họ chính là người của u minh giáo lần này ngụy nguyên tùng đã cử cao thủ của điện thiên cang đến thành đà lạt bắt lấy em gái của triệu đình vũ triệu vũ ngọc người của u minh giáo cũng được điều đi bởi vì lần này không phải đến ám sát lê v ị n h thiên mà là bắt lấy triệu vũ ngọc để ép triệu đình vũ giao đao phổ ra nên hồ quy trai giáo chủ của hồ quy trai phải ở trong long cung và khống chế quốc vương l o n g quốc quan phi bằng thuật mê hoặc nên không thể rời khỏi một cách dễ dàng hơn nữa hồ quy trai căn bản không cần phải tự mình bước ra để đối phó với triệu đình vũ vì vậy ông ta đã cử đệ tử lớn nhất của mình trần hiệu sinh dẫn theo những đệ tử của u minh giáo đến thành đà lạt bắt cóc triệu vũ ngọc chỉ cần đệ tử lớn nhất trần hiệu sinh ra trận để đối phó với triệu đình vũ đã là quá đủ rồi những người đệ tử của u minh giáo đứng yên không hề nhúc ních ở hai bên hang động nhìn thấy một mình triệu đình vũ cầm đao đi vào bọn họ vẫn đứng yên như cũ và cũng không hề ngăn cản mà để cho anh ta đi vào gặp trần hiệu sinh. bởi vì bọn họ đã sớm biết triệu đình vũ sẽ đến đây hơn nữa sẽ mang theo đao phổ để trao đổi với em gái của anh ta nên cần gì phải ngăn cản anh ta nếu như triệu đình vũ dám dở trò ở nơi này thì bọn họ sẽ khiến cho anh ta một đi không trở lại anh ta có thể đi vào một cách dễ dàng thế nhưng muốn ra ngoài một lần nữa thì còn khó hơn việc lên trời bọn họ sẽ bao vây triệu đình vũ và ngăn cản đường lui của anh ta triệu đình vũ cũng không thèm để ý đến những người ở hai bên anh cứ nhìn thẳng về phía trước và dứt khoát đi vào trong động chuột bay càng trở nên rộng hơn khi càng đi vào trong những tảng m ă n g đá và thạch n ũ với những hình dạng kỳ lạ giống như được khắc ra một cách điêu luyện sắc sảo ở khắp mọi nơi bên trong hang động còn có rất nhiều hang nhỏ triệu đình vũ nhìn thấy có rất nhiều người của u minh giáo đang ẩn nấp ở trong hang nhỏ kia khi nhìn thấy có nhiều người của u minh giáo đang n ú ố t trong bóng tối của động chuột bay đến như vậy thì anh ta liền biết rằng lần đi vào động chuột bay này của mình đã là chuyện chín phần chết một phần xấu rồi triệu đình vũ đi thẳng vào trong hang động chính bởi vì ánh lửa phát ra từ hang động chính nên anh ta biết rằng kẻ cầm đầu vụ bắt cóc em gái mình chắc chắn ở trong hang động chính sau khi triệu đình vũ đi được một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng nhìn thấy được đống lửa nơi nhóm lửa là một nơi tương đối rộng rãi xung quanh đều có những hang nhỏ và vài chục người của u minh giáo đang đứng d à i r ắ c ở xung quanh hang động một người đàn ông với đôi mắt trũng sâu và g ầ y gọ như một bộ xương đang đứng ở giữa người đàn ông g ầ y gọ như một bộ xương này chính là đệ tử lớn nhất của giáo chủ hồ quy trai của u minh giáo trần hiệu sinh trần hiệu sinh giống như một cái xác khô vậy thậm chí một người vô cùng can đảm như triệu đình vũ cũng cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên khi nhìn thấy trần hiệu sinh từ trước đến giờ anh ta chưa từng nhìn thấy một người trông đáng sợ đến như vậy Ở trong một hang động vô cùng âm u mà nhìn thấy một người đáng sợ đến như vậy sẽ khiến cho người khác như nhìn thấy một con yêu quái một loại cảm giác gây rợn đến tận xương tùy khiến cho triệu đình vũ cảm thấy hơi sợ hãi lúc này triệu đình vũ cũng đã nhìn thấy em gái của mình triệu vũ ngọc lúc này hai tay của triệu vũ ngọc bị trói lại bằng dây thừng và đứng ở bên cạnh trần hiệu sinh với vẻ mặt vô cùng sợ hãi anh sao anh lại đến đây khi triệu vũ ngọc nhìn thấy triệu đình vũ đã đến đây liền cảm thấy cực kỳ lo lắng mà hỏi em à em không cần phải sợ anh đến cứu em đây triệu đình vũ nói anh không được em đâu anh mau đi, đi. triệu vũ ngọc nói em là người thân duy nhất của anh anh chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu đâu triệu đình vũ nói lúc này trần hiệu sinh không hề muốn nghe triệu đình vũ trò chuyện với triệu vũ ngọc nữa liền mở miệng nói triệu vũ ngọc anh đã mang đao phổ của càn k h ô n thất đao đến chưa giọng nói của trần hiệu sinh như có như không giống như đến từ cõi âm vậy không có triệu đình vũ cũng không muốn phí lời liền dứt khoát mà nói ra ngay tại chỗ dù sao sớm muộn gì cũng phải có cuộc chiến đấm máu với những người này và anh ta cũng không có đao phổ giả của càn k h ô n thất đao để đánh lừa bọn họ còn không bằng sảng khóe một chút và trực tiếp bắt đầu cuộc chiến Chạm tờ 1112 cứu em gái của mình. trần em mình. gái t hiệu sinh nghe triệu đình vũ nói vậy liền tức giận nói chúng tôi không phải đã báo tin cho anh đem càn k h ô n thất đao để đổi lấy em gái anh mà tại sao anh không đem đao phổ đến các anh bảo tôi đem đến là tôi phải đem đến sao vậy không phải là tôi rất mất mặt hay sao triệu đình vũ nói anh anh cần mặt mũi còn hơn là tính mạng của em gái mình hay sao người luôn điểm tĩnh như trần hiệu sinh cũng sắp bị triệu đình vũ làm cho phát cáu đao phổ của càn k h ô n thất đao tuyệt đối không thể rơi vào tay những kẻ độc ác như các anh được triệu đình vũ nói nếu anh không đem đao phổ tới thì anh đến đây làm cái gì trần h i ể u sinh hỏi tôi tới cứu em gái triệu đình vũ nói anh định dựa vào cái gì để cứu em gái trần h i ể u sinh chế nhạo nói dựa vào thanh đao trong tay tôi triệu đình vũ lạnh lùng nói n ư ớ c ơ i chỉ với một thanh đao mà anh nghĩ anh có thể cứu được em gái anh khỏi tay chúng tôi sao thật là suy nghĩ viết vông trần h i ể u sinh nói anh mau chạy đi không cần phải nói nhiều với anh ta anh không cần lo cho em đâu triệu vũ ngọc biết triệu đình vũ không mang theo đao phổ đến nên chắc chắc là sẽ rất nguy hiểm bởi vậy cô ấy liền d i ụ c anh ấy chạy đi em là em gái của anh làm sao anh có thể không lo cho em được chứ hơn nữa anh cũng đã đến rồi thì làm sao mà đi đi được triệu đình vũ nói anh thật ngốc sao lại tự tìm đến chỗ chết chứ anh mau đi đi đừng lo cho em triệu vũ ngọc cảm thấy nếu để một mình anh trai mình đi thì còn có cơ hội nhưng nếu đưa cả cô ấy đi thì đây là điều không thể muốn đi thì c ũ n g đi muốn chết thì c ũ n g chết anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình đâu triệu đình vũ nói lúc này trần h i ể u sinh liền nói triệu đình vũ tôi cho anh thêm một cơ hội nữa anh có thể trở về đem đao phổ của cản khôn thất đao đến đây để trao đổi anh ta nhận được mệnh lệnh là phải lấy được đao phổ nhưng nếu không lấy được đao phổ thì có giết em gái của triệu đình vũ cũng không có ý nghĩa gì mục đích thực sự chuyến đi của họ chính là lấy được đao phổ càng không thất đao anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao cho dù tôi có đem đao phổ tới thì các anh cũng sẽ không bưng tha cho chúng tôi sau khi lấy được đao phổ anh nhất định sẽ giết chúng tôi vì vậy tôi sẽ không bị các anh lừa đâu triệu đình vũ nói tất nhiên là anh ấy biết rằng sau khi người của điện thiên càng lấy được đao phổ thì họ sẽ không bao giờ bưng tha cho anh ấy và em gái của anh ấy bởi vì bản thân là người của ma đao môn mà ma đao môn đã bị bọn họ phá hủi hết rồi Để trần hiệu sinh rất tức giận anh ta có thể nhìn thấu được gâm như của triệu đình vũ tôi đã nói rồi tôi sẽ không để đao phổ đao càng không thất đao rơi vào tay kẻ xấu như các anh anh không hiểu tiếng người sao triệu đình vũ nói được được lắm xem ra tôi không còn kiên nhẫn với anh nữa rồi t r ầ n h i ể u sinh đ ộ n các nói các anh đã giết bố mẹ của tôi lại còn phá hủy ma đạo môn tôi và các anh không đội trời chung hôm nay tôi phải giết chết các anh để báo thủ cho ma đạo môn triệu đình vũ tràn đầy sát khí và nói đúng thật là không biết trời cao đất dày ngay cả bố của anh còn không phải là đối thủ của chúng tôi toàn bộ ma đạo môn cũng bị chúng tôi phá hủy thì một tên nhóc hôi hám như anh mà đòi g i ế t chúng tôi và trả thủ cho ma đạo môn sao t r ầ n h i ể u sinh nói bằng giọng đầy khinh bỉ đừng phí lời nữa vào trận đi triệu đình vũ không muốn nói thêm điều gì nữa anh ấy chỉ muốn chiến đấu để cứu em gái của mình chứ không muốn nói những điều vô dụng được nếu anh đã muốn chết thì tôi sẽ giúp anh trần h i ể u sinh nói xong liền nhìn những người xung quanh để ra lệnh cho bọn họ ra tay nhìn thấy ánh mắt của trần h i ể u sinh đám người mặc đồ đen đang bất động như người chết liền vụt ra như những đám ma và lập tức vây quanh triệu đình vũ vũ khí được những người u minh giáo sử dụng đều rất kỳ cọc có người dùng kiếm có người dùng đao người t h ì dùng truy có người lại dùng bút thậm chí còn dùng q u ó sắt t r ă năm m ư ơ chạm tơ một n đánh nhau cứu em gái đương nhiên là cũng có người không có vũ khí lúc này cả người triệu đình vũ tràn đầy sắc khí trong tay nắm chặt đao chờ đối phương ra tay người của u minh giáo đều biết rằng triệu đình vũ là thiếu chủ của ma đạ o môn đao pháp rất điêu luyện và năng lực rất mạnh mẽ nên ai nấy cũng đều không dám khinh địch và cũng không hành động hấp tấp bởi vì bọn họ biết vậy nên người ra tay đầu tiên rất có thể sẽ chết dưới đao của triệu đình vũ tim của triệu vũ ngọc như thắt lại khi nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh triệu đình vũ cô ấy cũng không muốn g ụ c triệu đình vũ trốn thoát bởi vì cô ấy biết rằng cho dù có chạy thì anh ấy cũng không bỏ lại cô ấy mà chạy thoát một mình được cho nên có dục thì cũng không có tác dụng gì và việc này chỉ làm cho triệu đình vũ bị phân tâm vậy nên tốt hơn hết là không nên làm ổn còn vào lúc này những người của u minh giáo vây quanh triệu đình vũ đang đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt ra tay và tấn công về phía triệu đình vũ trong tích tắc kiếm đao truy b ù năm đấm và cú đấm đều tấn công triệu đình vũ từ nhiều hướng khác nhau triệu đình vũ gầm thét lên một tiếng rồi rút con đao của anh ấy ra một trận chiến đ ấ m máu đã bắt đầu theo cách này xung quanh chỉ nghe thấy âm thanh của vũ khí va và chạm vào nhau đao pháp của ma đạo môn thật sự rất tuyệt vời triệu đình vũ không hề gặp bất lợi gì khi phải đối mặt với hơn mười người của u minh、giáo. Có đao i nhiều người ề u vẫn còn c rất ủ U Minh i g á đang đối hang tối và chưa tham gia trận chiến. Trần Hiểu Sinh cũng chưa ra tay, anh ta trốn trong trận chiến. Trần Sinh cũng nhiều người tối thấy Hiểu và là cảm có pháp ó với Vũ vậy Triệu rồi phải ta thân tay ra Đình đủ đích Đao như nên anh ta không cần phải đích thân ra tay nữa. h là p của ma đạo môn ngoại trừ việc biến hóa liên tục mà tốc độ của đ a o cũng rất nhanh triệu đình vũ đang mang trong mình mối thù sâu đậm liền trực tiếp sử dụng đao pháp tuyệt thế của ma đạo môn để chiến đấu với kẻ thù chỉ nhìn thấy bóng kiếm vừa qua không gian chống r i ô n g mơ hồ lúc cần lúc hiện giống như là không tồn tại nhưng lại dường như ở khắp mọi nơi bởi vì nó quá nhanh trong trận chiến những người của u minh giáo bị đao của triệu đình vũ chém đều ngã xuống đất và đương nhiên một mình triệu đình vũ đánh trận chiến đ ấ m máu này đối thủ lại là cả chục cao thủ của u minh giáo nên đôi khi sẽ bị đánh thủ đánh trúng chỉ có điều cũng không làm anh ấy bị thương quá nhiều trần hiệu sinh nhìn thấy mấy chục người đang đối phó với một triệu đình vũ mà vẫn không chiếm được ưu thế nên anh ta lập tức vung tay lên lần nữa những người ở trong bóng tối lập tức nảy ra nhìn thấy động tác của trần hiệu sinh những người trong bóng tối lập tức lao ra và bao vây triệu đình vũ đối mặt với sự bao vây của rất nhiều người của u minh giáo nên triệu đình vũ bị yếu thế hơn và dần dần gặp bất lợi anh ấy liên tục bị đánh và các vết thương trên người cũng tăng thêm trái tim của triệu vũ ngọc tan nát và bắt đầu tuyệt vọng khi nhìn thấy anh trai gặp bất lợi và liên tục bị tấn công lúc này lại nhi đang lái xe phi hết tốc lực đã đến được động chuột bay cô ấy lập tức dừng xe và nhanh chóng mở cửa bước xuống xe lúc cô ấy nhìn lên và thấy ba chữ động chuột bay hùng hồn thẳng vút ở trên nhất thời liền cảm thấy tuyệt vọng động chuột bay nằm trong vách núi cao như vậy làm sao đi lên Trước Trạm tờ Trước biết chuột rằng 1155, 1114 Lại Lại nằm Nhi nơi. Nhi đến nơi. Trước đó, lại nhi không biết rằng động đó bay lại nhi không phải là một thành viên của võ lâm nên không giống như người của u minh giáo và triệu đình vũ có thể nhẹ nhàng bay lên được có điều cô là một đặc công của tổ đặc công xạ đạo được huấn luyện đặc biệt và cũng được huấn luyện leo núi bằng tay không thời gian bây giờ rất gấp rút nên cô không có nhiều thời gian để đi tìm dụng cụ leo núi vì vậy cô ấy quyết định leo núi bằng tay không bây giờ đã đến lúc thực hiện tuyệt kỹ leo núi bằng tay không lúc này lại nhi ngay lập tức chạy đến dưới vách núi và bắt đầu leo lên những vách đá ở đây còn dốc hơn cả những vách đá mà tom duy đã trèo lên trong phim nhiệm vụ bất khả thi hai Cảnh lúc n à i điện thoại y k n đỉnh di động của Tom như đang tái hiện lại trước mắt c Nhi. cô lại Nhi văng、so、lên e o h i t lúc này điện thoại di động của cô lại văng lên lúc này cô ấy đang dùng hai tay nắm lấy một hòn đá nhô ra chân không có chỗ để dấm lên cả người lơ lửng trên không và chỉ dựa vào hai tay đang nắm lấy hòn đá cô ấy không muốn nghe điện thoại nhưng cô ấy đoán rằng người gọi điện đến lúc này có lẽ là lê vĩnh thiên cô ấy không dám không nghe điện thoại của lê vĩnh thiên vì vậy cô ấy chỉ có thể dùng tay trái nắm lấy hòn đá rồi dùng tay phải rút điện thoại từ túi quần ra quả nhiên người gọi đến là lê vĩnh thiên nhìn thấy cuộc gọi là của lê vĩnh thiên nên cô ấy chỉ đánh bắt máy hộ xoái có chuyện gì vậy cô đã giải quyết xong chuyện tài xế đó chưa lê vĩnh thiên hỏi chuyện đã sớm được giải quyết rồi lại nhi thở hồn hển nói vậy cô đã tìm thấy triệu đình vũ và triệu vũ ngọc chưa lê vĩnh tiên hỏi vẫn chưa lại nhi lại thở hồn hển nói sao cô lại thở hồn hển như vậy rốt cuộc là cô đang ở đâu lê vĩnh tiên hỏi khi thấy lại nhi đang thở hồn hển tôi tôi lại nhi không biết phải giải thích với lê vĩnh tiên như thế nào thành thật nói đi rốt cuộc cô đang ở đâu nếu cô dám nói dối thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu lê vĩnh tiên thấy lại nhi thở hồn hển hơn nữa còn ngập ngừng không muốn nói khiến lê vĩnh tiên cảm thấy tình hình có chút không ổn lại nhi nhất thời xứng sở khi nghe lê vĩnh thiên nói như vậy cô ấy nói hộ soái tôi không thể nói có chuyện gì mà không thể nói có phải cô đang làm chuyện xấu gì phải không lê vĩnh tiến hỏi không không có tôi có thể làm chuyện xấu gì chứ lại nhi nói lúc này lại nhi một tay bám vào hòn đá một tay trả lời điện thoại cả người treo trên vách núi còn phía dưới là vực thảm chỉ có những đặc công thuộc tổ đặc công xạ đặc của nước đại long mới có thể thực hiện những hành động khó như vậy tất nhiên cô ấy sẽ bị hụt hơi khi trả lời điện thoại dưới những động tác khó như vậy tôi rất nghi ngờ cô đang làm chuyện xấu với tên đàn ông kia lê vĩnh tiến nói h t h r ư ơ i sáu trạm tờ một n n một r ư ơ i năm báo cáo hộ soái tôi đang leo lên vách đá của động trượt bay khi lạ i nhi nghe lê vĩnh thiên nói vậy bàn tay của cô ấy đột nhiên mềm nhút ra và cô ấy suýt bị rơi xuống hộ x o á i không có căn cứ thì anh không thể xỉ nhục người khác lạ i nhi nói cô ấy không ngờ lê vĩnh thiên lại cho rằng cô ấy đang làm cái loại chuyện đó sau đó cô ấy nói thêm tôi không có bạn trai vậy làm sao mà tôi có thể làm điều đó với một người đàn ông được nếu tin đồn này lan ra làm sao tôi có thể kết hôn với một người trong tương lai được vậy cô hãy thành thật nói cho tôi biết bây giờ cô đang làm gì đây là mệnh lệnh và cô phải nói sự thật không được nói dối nếu cô che giấu sự tình thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô lê vĩnh tiên nói bằng giọng điệu ra lệnh khi lại nhi nghe lê vĩnh tiên nói điều này cô ấy cuối cùng cũng không dám che giấu nữa nên cô ấy chỉ đành nói sự thật báo cáo hộ soái tôi đang leo lên vách đá của động c h u ộ t bay nên mới thở gấp như vậy không phải cô đang đi cứu em gái của triệu đình vũ sao tại sao lúc này cô lại có hứng thú chạy tới động c h u ộ t bay lê vĩnh tiên có chút tức giận nói em gái của triệu đình vũ đang ở trên động c h u ộ t bay vì vậy tôi mới đi lên đó lại nhi nói cái gì cơ tại sao em gái của triệu đình vũ đang ở trên động trượt bay lê vĩnh tiên kinh ngạt hỏi là người của thành đà lạt nên đương nhiên anh biết động chuột bay nằm ở ngoại âu thành triệu vũ ngọc bị người của điện thiên cang bắt cóc và người của điện thiên cang đã yêu cầu triệu đình vũ phải mang đao phổ càn khôn thất đao đến để đổi lấy em gái lại nhi nói lê vĩnh tiên h nghe vậy lại càng sửng sốt anh tức giận hỏi t kể ra chuyện lớn như vậy tại sao cô không nói cho tôi biết là triệu đình vũ không cho tôi nói anh ấy không muốn liên lụy đến anh và cũng sợ rằng anh sẽ đi vào chỗ chết vì vậy mới không cho tôi nói với anh lại nhi nói triệu đình vũ lấy đao phổ càn khôn thất đao để đổi lấy em gái sao lê vĩnh tiên hỏi không có anh ấy lo rằng sau này anh sẽ không đấu lại được người của điện thiên càng nên sẽ không đưa đao phổ cản không thất đao cho họ nên anh ấy chỉ đành tự mình đi đến cứu em gái nên bây giờ có lẽ anh ấy đang đánh một trận đ ấ m máu với người của điện thiên càng trong động c h u ộ t bay lạ i nhi nói vậy cô mau đi lên để giúp triệu đình vũ đi tôi sẽ nhanh chóng đến cứu cô lê vĩnh tiên dứt khoát nói hộ x o á i người của điện thiên càng chắc chắn đã bố trí mai phục ở trong động c h u ộ t bay rồi vậy nên anh đừng đến đây lạ i nhi nói không được tôi không thể thấy chết mà không cứu được tôi không nói nhiều với cô nữa lê vĩnh i ê n nói xong liền cúp điện thoại lại nhi cũng biết mình không thể ngăn lê vĩnh thiên đến động chuột bay để cứu người nên đành bỏ điện thoại lại vào túi quần sau đó dùng hai tay nắm lấy tảng đá và dùng lực lật mạnh lên cả hai chân đứng trên tảng đá lại nhi đứng trên tảng đá thở m ấ y hơi rồi tiếp tục leo lên lê vĩnh thiên biết em gái của triệu đình vũ gặp chuyện không may liền đem theo thần kiếm tiểu thính vũ lâu đi ra ngoài vĩnh thiên anh định làm gì vậy chu nhược mai thấy lê vĩnh thiên cầm kiếm đi ra ngoài liền hỏi triệu vũ ngọc bị người của điện thiên càng bắt cóc rồi anh đi cứu cô ấy đã lê vĩnh thiên thành thật nói cái gì cơ triệu vũ ngọc bị người của điện thiên càng bắt cóc sao chu nhược mai kinh ngạc hỏi đúng vậy bây giờ triệu đình vũ đang đi cứu em gái nên anh phải đi cứu anh ấy lê v i n h thiên nói sao anh lại biết chuyện này chu nhược mai hỏi là lại nhi nói cho anh biết bây giờ cô ấy cũng đang đi cứu triệu vũ ngọc lê v i n h thiên nói người của điện thiên căng đang giữ triệu vũ ngọc ở đâu vậy chu nhược mai hỏi họ đã bắt triệu vũ ngọc đến động c h u ộ t bay lê v i n h thiên nói để em đi cùng anh đến động c h u ộ t bay để cứu triệu vũ ngọc chu nhược mai không yên tâm về lê v i n h thiên nên muốn đi cùng anh động trượt bay nằm trong vách núi nên em căn bản là không leo lên nổi nên em đi làm gì hơn nữa cứ cho là em biết võ công cho dù có lên được động c h u ộ t bay cũng chỉ thành gánh nặng của bọn anh thôi em không đi để gây dối chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho bọn anh rồi lê vĩnh thiên nói những lời này của lê vĩnh thiên tuy có chút khó nghe nhưng chu nhược mai biết rằng đây là sự thật nên cũng không bận tâm vậy anh nhớ phải cẩn thận nhất định phải đưa được triệu vũ ngọc trở về bọn anh có ít người nên nhất định phải an toàn mà trở về chu nhược mai nói anh sẽ đưa họ trở về an toàn em yên tâm đi thời gian không còn nhiều nên lê vĩnh thiên vừa nói xong liền đi luôn sau đó lê vĩnh thiên đặt thanh kiếm tiếu thính vũ lâu lên trên chiếc xe bù gạ tỉ vẩy dần và lái xe ra khỏi nhà chưng một nghìn t trăm năm ư ơ i bảy trạm tơ một n g h u động t r ộ bay lúc này tại động trội bay triệu đình vũ phải đối mặt với sự bao vây của u minh giáo nhưng đối phương đông hơn nên anh ấy hoàn toàn gặp bất lợi anh liên tục bị đối thủ dùng vũ khí đánh và vết thương trên người càng ngày càng nhiều hơn có điều triệu đình vũ không dễ dàng gục ngã nhanh như vậy anh ấy càng đánh càng hăng cơn đau của vết thương kích thích thần kinh và kích thích tiềm năng ban đầu của con người cứ nghĩ đến những kẻ xung quanh này là kẻ thù đã giết bố mẹ mình khiến triệu đình vũ như phát điên lên. anh ấy gầm lên và giết người một cách điên cuồng lúc này đôi mắt của triệu đình vũ trở nên đỏ như máu anh ấy giống như một con dạ thu điên cuồng gầm rú liên tục con dao trên tay nhanh hơn và gần như vô hình thậm chí tất cả những gì có thể thấy là một trận mưa máu động chuột bay đ â máu m nhiều người của u minh giáo đã chết dưới dao của triệu đình vũ trần hiệu sinh nhìn triệu đình vũ bị thương mà có thể giết người như vậy khiến trong lòng anh ta có chút bất an sắc mặt bắt đầu thay đổi đao pháp của ma đạo môn quả là danh bất hư truyền t r ầ n hiệu sinh thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa liền đưa mắt nhìn về phía những người mặc đồ trắng sau khi nhận được lệnh của trần hiệ những người mặc đồ trắng nhảy ra từ trong bóng tối anh ấy là người duy nhất mặc đồ trắng trong đám đông trong động chuột bay mặc quần áo màu trắng làm cho người ta có một loại cảm giác k i n h dị giống như yêu ma vậy người đàn ông mặc áo trắng lướt qua đám đông như một bóng ma vụt qua sau lưng triệu đình vũ sau đó năm ngón tay của bàn tay phải giống như móng nuốt bằng xương trắng trí tầng tấn công vào l ư n g triệu đình vũ lúc này triệu đình vũ đang chiến đấu đấm máu với những người phía trước hoàn toàn không để ý đến sự bất thường ở phía sau triệu vũ ngọc thất thanh kêu to lên khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng tấn công phía sau triệu đình vũ anh ơi cẩn thận phía sau. triệu vũ ngọc vội vàng nhắc nhở triệu đình vũ nhưng đã quá trễ rồi năm ngón tay của người đàn ông mặc áo trắng giống như năm tia chớp đánh vào l ư n g triệu đình vũ a a a triệu đình vũ hét lên và lảo đảo tiến về phía trước vài bước đằng sau lưng của anh ấy đã thêm năm vệt máu có điều vệt máu không s â u lắm nên tuy bị thương nặng nhưng triệu đình vũ vẫn không chết triệu đình vũ rất đau lòng khi nhìn thấy anh trai bị thương nặng sau khi triệu đình vũ đứng vững liền xoay người tấn công người đàn ông mặc áo trắng một nhát đao mạnh mẽ chém vào người đàn ông mặc đồ trắng người đàn ông mặc đồ trắng liền tránh giống như một bóng ma lận vào một góc đao khí của triệu đình vũ khiến những người của u minh giáo không tránh được liền bị giết sau đó người của u minh giáo vẫn tiếp tục bao vây triệu đình vũ người đàn ông mặc đồ trắng cũng thỉnh thoảng tấn công lén lút triệu đình vũ vừa bị trúng một trường lưng bị thương rất nặng nên tốc độ đâm dao cũng dần dần chậm lại tình hình ngày càng nguy hiểm lúc này lại nhi đã leo đến lối vào cửa động chuột bay phải tốn rất nhiều sức mới leo đến được cửa động chuột bay nên cô ấy gần như mệt lử có điều cô ấy cũng đã mơ h ầ nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong hang từ ngoài cửa n và khi họ nhìn thấy lại nhi một cô gái xinh đẹp đột nhập vào động chuột bay mà không được phép nên có chút kỳ lạ nhưng họ vẫn không để ý đến cô ấy mà vẫn đứng bất động dù sao cũng là người tự tìm đến chỗ chết nên họ sẽ để cô tự xa vào bấy rồi đợi cô vào rồi nói nhưng lại nhi sẽ không mềm lòng với họ cô ấy không thể biết những người đàn ông mặc đồ đen bất động này là thơi ma hay con người nhưng vẫn trực tiếp bắn họ dù là thơi ma hay con người thì không phải là điều tốt nên cứ giết chúng trước đã nếu đó là người thì không nghi ngờ gì nữa đó chắc chắn phải là người của điện thiên c a n g đều không phải là người tốt gì bùm bùm bùm lại nhi cầm hai khẩu súng và liên tục bắn vào những người mặc đồ đen ở cả hai bên Trước tơ 1158, 1117 chạm những người mặc đồ đen đó hoàn toàn không nghĩ tới được rằng lại nhi sẽ không lằng n h ẳ n g mà bất ngờ nổ súng tất cả đều không kịp chuẩn bị lần lượt bị trúng đạn bởi vì những người trong võ lâm này trước khi giao đấu thường sẽ nói vài câu khách sáo trước hoặc là bông ra một vài lời hung ác hoặc có thể là cho biết tên họ trước rồi sau đó mới bắt đầu đập thủ ai biết được rằng cô gái này không tuân theo quy tắc giang hồ vừa lên đã nổ súng người trẻ tuổi không nói chuyện về đất võ phanh phanh phanh a bi a tiếng la hét không ngừng văng lên những người trúng đạn lần lượt ngã xuống đất và bỏ mạng kỹ thuật bắn của lại nhi như thần mỗi một phát súng đều nhắm thẳng vào điểm trọng yếu của những người mặc đồ đen những người mặc đồ đen này đều là những người có thực lực tương đối thấp trong giáo phái u minh khả năng phản ứng cũng không mạnh như vậy căn bản là không cách nào thể nẻ được đạn tốc độ của viên đạn nhanh hơn bất kỳ vũ khí ngầm nào không phải võ sĩ nào trong võ lâm đều có thể nẻ được đạn hoặc là đỡ được đạn lại nhi không khỏi cảm thấy mừng rỡ khi thấy mình đã bắn chết một người mặc đồ đen một cách dễ dàng như vậy dù v õ công có cao đến đâu còn không phải bị bà cô này này bắn một phát súng mất mạng sao cô ấy vốn cho rằng những người mặc đồ đen này có tướng mạo đáng sợ như vậy bất động như ma cương thi hẳn là cao thủ thế, thế giống như thần đao giáo có thể dùng dao đỡ đạn trong rừng cây sau biệt tự đen đó ai ngờ được rằng bọn họ còn không bằng đệ tử thần đao giáo thật sự là chỉ có vẻ bề ngoài kinh khủng thôi từ sự việc này l ạ nhi cũng đã hiểu được một đạo lý đó chính là người có năng lực bình thường đều thích giả thành loại người hung ác để dọa người khác bởi vì thực lực bình thường của bọn họ chỉ có thể giả vờ lợi hại mới có thể hù dọa được người khác mà những người hung ác có thực lực thật sự thông thường đều dùng sức mạnh lời nói không cần phải giả vờ nhìn từ bên ngoài vốn không thể nhìn ra đó là một người hung hãn ví dụ có một số người nhìn trông rất n h ã nhặn nhưng lại là một người rất đáng sợ lời thoại rất ít trở lại vấn đề những người mặc đồ đen vẫn chưa bị lạ nhi bắn c h ú n g đều lần lượt xông lên muốn giết chết lại nhi nhưng mà tốc độ nổ súng của lại nhi cực kỳ nhanh những người mặc đồ đen đó vừa định ra tay liền đã trúng đạn rồi những người mặc đồ đen còn lại nhìn thấy sự lợi hại của lại nhi cũng bắt đầu chạy bán sống bắn chết những người của thần đao giáo lần đầu tiên đánh nhau với vũ khí hiện đại của lại nhi lần đầu tiên được chứng kiến sự lợi hại của súng cho nên bọn họ bị dọa làm cho sợ hãi lại nhi nhìn thấy những người mặc đồ đen này bắt đầu chạy bán sống bắn chết trong lòng càng thêm đắc ý không ngừng đuổi theo bắn giết bọn họ từ phía sau lại nhi bây giờ vẫn không biết được người có sự lợi hại thực sự đều đang bay trong hang chuột những người ở gần cửa hang đều có thực lực tương đối kém bây giờ cô ấy vẫn đang cao hứng vì hơi sớm một chút đợi chút nữa gặp được cao thủ thực sự cô ấy sẽ khóc lúc này những con rơi ở trong hang động đang chiến đấu đ ấ m máu với đám người triệu đình vũ đột nhiên nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên ngoài cửa hang tất cả đều giật nảy mình và lần lượt dừng lại triệu đình vũ cũng rất kỳ lạ sao lại có tiếng súng tự mình đến đây để giải cứu em gái ngoài lại nhi ra thì không có ai biết được triệu đình vũ cũng ngừng đánh nhau muốn xem rốt cuộc là ai xông vào lúc này tiếng súng càng lúc càng gần một nhóm người ở phía trước ba chân bốn càng chạy xông vào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao lại hoảng hốt như vậy trần hiểu sinh tức giận hỏi đại sư minh có một người phụ nữ cầm súng xông vào gặp người nào là giết người đó một tên của u minh giáo kinh hoàng nói lại còn có người cầm súng xông vào triệu đình vũ không phải là tao đã bảo mày là không được mang người đến mà sao mày lại mang người đến có phải là mày muốn tao giết chết em gái mày phải không trần hiểu sinh nổi cơn tức giận hỏi tôi không đưa ai đến đây cả triệu đình vũ nói vậy thì tại sao lại có người xông vào t r ầ chị lại nhi sao chị lại đến đây triệu vũ ngọc hỏi chị đến đây để cứu em đó lại nhi nói không phải là em đã bảo với chị là không được đến sao sao chị vẫn đến đây chịu chết triệu đình vũ nói chị sợ em đánh không lại bọn họ cho nên chị mới đến giúp em một tay lại nhi nói chị đến chỉ gây thêm rắc rối trở thành gánh nặng của em thôi triệu đình vũ nói em quá coi thường tà chị rồi chẳng lẽ em không thấy sao chị vừa tìm đến đã quét sạch rất nhiều kẻ được rồi lại nhi bất m ặ n nói những người bị chị đánh chết đều là tiểu lâu la cao thủ thật sự đều đang ở đây triệu đình vũ nói chị không đến cũng sẽ đến em nói gì cũng vô dụng thôi chị không thể cứ trơ mắt nhìn em đi sâu vào hang cọp mà không đến giúp được lại nhi nói sự sống chết của em thì liên quan gì đến chị em không cần chị quan tâm triệu đình vũ nói lại nhi thấy triệu đình vũ không cảm kích như vậy cô cũng có chút tức giận nổi giận nói em đừng có tự mình đa tình chị không phải đến để lo cho em chị đến là để lo cho em gái em chị đến đây để cứu em gái em chị không thể trơ mắt đứng nhìn em gái em chết ở đây được triệu vũ ngọc nghe được lại nhi nói như vậy trong lòng cảm động một hồi lúc này trần hiểu sinh không muốn nghe những lời vô nghĩa của lại nhi và triệu đình vũ nữa các người ai cũng không được rời khỏi đây trừ khi các người giao nộp càn k h ô n thất đao ra đây nếu không tất cả đều sẽ phải chết Trước trạp tờ thất thì tôi Trần một tiếng một từ Trần Tất thể tên thì Triệu rồi ra rằng được được người người người của cán cây của cầm cả có chuyện cũng cùng ngạc. Lại đạn lại. Lại phổ phía phía ngờ bắn bắn Bang bang bắn súng. Muốn khôn súng nói. nhi nói xong liền cầm lấy súng và bắn về phía Trần Hiệu Sinh. Một tiếng súng lên, một viên đạn được bắn ra từ miệng súng Sinh. xứng Không nhi này vừa nói chuyện không hợp nhau thì liền nổ súng ngay.、Triệu、Đình Vũ cũng vô cùng kinh mọi qua Hiệu Hiệu đều lấy lấy hãy bay đao đao ai vừa hợp vô về về và và Vũ anh ta không hề lo lắng trần h i ể u sinh sẽ bị lại nhi giết chết bằng một phát súng mà đang lo rằng lại nhi sẽ bắn c h ú n g em gái triệu vũ ngọc của mình thậm chí trần h i ể u sinh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần và tốc độ của viên đạn cũng rất nhanh anh ta đã không còn kịp để né tránh viên đạn nữa thế nhưng dù sao thì anh ta cũng là đệ tử lớn nhất của u minh giáo và là đệ tử đầy tự hào của hồ quy trai anh ta còn được gọi là cao thủ tuyệt đ ỉ n h khi viên đạn sắp bay về phía c h ắ n của anh ta thì anh ta liền nhanh chóng vươn tay phải lên sau đó kẹp lấy bằng ngón trọ và ngón giữa viên đạn kia đã bị anh ta kẹp lấy lại nhi trở nên sửng sốt ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng này cô ấy thật sự không dám tin vào đôi mắt của mình nếu như không phải do cô ấy tự mình nổ súng thì thậm chí cô ấy còn nghĩ rằng lúc này đang quay một bộ phim đấy bởi vì trong bộ phim g ợ tờ có cảnh hỏa vân tà thần dùng ngón tay của mình kẹp lấy viên đạn chẳng lẽ tên ác độc gầy g ò như cái que này là do lục tiểu phụng đầu thai hạ vậy mà lại có thể kẹp lấy viên đạn bằng hai ngón tay một cách dễ dàng đến như vậy triệu đình vũ cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này trần hiệu sinh chỉ là đệ tử của hồ quy trai mà đã có sức mạnh khủng khiếp đến như thế vậy thì sư phụ hồ quy trai của anh ta sẽ có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào đấy chứ lúc này lại nhi đã lấy lại tinh thần cô ấy không tin vào loại chuyện kỳ lạ này và lại bắn về phía trần hiệu sinh ngay lập tức Bằng một viên đạn khác lại bay ra từ miệng súng của lại nhi và bay về phía c h á n của trần hiệu sinh lần này trần hiệu sinh đã chuẩn bị đầy đủ ngay vào lúc lại nhi bắn súng thì anh ta đã nghiêng đầu sang một bên dĩ nhiên anh ta sẽ không dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn dù sao thì làm cách này cũng rất nguy hiểm lỡ như không kẹp được thì bản thân sẽ mất mạng như trời đấy khi trần hiệu sinh vừa nghiêng đầu sang một bên thì viên đạn của lại nhi liền bay qua bên t a i của anh ta ngay khi lại nhi định bắn trần hiệu sinh thêm phát súng thứ ba thì lại đột nhiên nhìn thấy triệu vũ ngọc đã chặn lại ở trước mặt trần hiệu sinh triệu vũ ngọc đã bị trần hiệu sinh kéo lấy để đứng chắn lại ở trước mặt anh ta trần hiệu sinh không hề muốn bị lại nhi bắn mãi lúc lại nhi chuẩn bị bắn ra phát súng thứ ba thì anh ta liền nhanh chóng kéo lấy triệu vũ ngọc cản lại ở trước mặt mình nếu như để cho lại nhi luôn bắn súng vào mình anh ta sợ rằng chính mình sẽ có thể không thể tránh được một phát súng nào đó h i ệ n nhiên khi lại nhi nhìn thấy triệu vũ ngọc đang đứng chắn ở trước mặt trần hiệu sinh liền không dám tiếp tục bắn nữa thế nhưng cô ấy không muốn phí lời với những người này nếu như đã bắt đầu cuộc chiến rồi thì chỉ còn cách giết chết tất cả những người này thì mới có thể cứu lấy triệu vũ ngọc lại nhi liếc mắt nhìn vào người con trai mặc áo trắng kia một cái tất cả những người của u minh giáo có mặt ở nơi đó đều mặc áo đen chỉ có người áo trắng này trông vô cùng nổi bật và thu hút nên cô ấy muốn giết chết người con trai áo trắng này trước để mở màn v g một tiếng súng vang lên và viên đạn đang bay về phía trái tim của người con trai áo trắng kia thế nhưng điều khiến lại nhi cảm thấy bất ngờ chính là ngay vào lúc viên đạn đang bay về phía trái tim của người con trai áo trắng thì người con trai áo trắng kia lại trợt lách người và biến mất như một bóng ma khi nãy cô ấy xông vào từ cửa hang động thì gần như bắn phát nào trúng phát đó và đánh bại những người của u minh giáo đến mức bọn họ trở nên tơi bời tan tắc và gào thét thảm thiết bây giờ cô ấy đã bắn ba phát súng mà cũng không thể bắn trúng được một người điều này khiến cho cô ấy bị đà kích rất lớn và sự tự tin của cô ấy cũng giảm xuống rất nhiều đừng có ngây ngố ở đó mà nhanh chân lên bắt lấy cô ta tôi muốn bắt sống cô ta khi trần h i ể u sinh nhìn thấy tất cả những người này đều tỏ vẻ thờ ơ và đang xem kịch như anh ta liền cảm thấy vô cùng tức giận những người của u minh giáo nghe thấy mệnh lệnh của trần hiệu sinh thì cuối cùng cũng lấy lại tinh thần rồi lũ lượt nhào lên mà tấn công triệu đình vũ và lại nhi ngay lập tức chương một nghìn một trăm sáu mươi chạm tờ một nghìn một trăm mười tám bắn súng muốn lấy đao phủ của càn k h ô n thất đao thì hãy qua được cây súng của tôi rồi nói lại nhi nói xong liền cầm lấy súng và bắn về phía trần hiệu sinh b a n g một tiếng súng v a n g lên một viên đạn được bắn ra từ miệng súng và bay về phía trần hiệu sinh tất cả mọi người đều xứng người lại không ai có thể ngờ rằng người tên lại nhi này vừa nói chuyện không hợp nhau thì liền nổ súng ngay triệu đình vũ cũng vô cùng kinh ngạc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 không bao lâu sau thì súng của cô ấy cũng không còn đạn nữa ngay vào lúc cô ấy muốn thay đạn thì người của u minh giáo đã vung đao múa kiếm mà chém về phía cô ấy cô ấy giữ người ngay lập tức và không còn kịp thay đạn nữa bây giờ cô ấy đang cận chiến nên cây súng đã không còn tác dụng gì nữa thế nhưng ngoại trừ cây súng ra thì cô ấy cũng không còn mang theo vũ khí khác nữa cô ấy làm sao có thể đối phó với những người đang cầm đao kiếm ở trong tay bằng tay không được chứ lúc này lại nhi đang đối mặt với sự bao vây và tấn công của nhiều người của u minh giáo đến như vậy nên căn bản không thể nào rút lui và tránh né được ngay trong chấp mặt cô ấy đã rơi vào bước đường cùng ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua e o của cô ấy và ôm cô ấy bay lên lại nhi quay đầu nhìn một cái thì nhìn thấy người đang ôm lấy chính mình lại lại triệu đình vũ khi n ã y triệu đình vũ nhìn thấy lại nhi đã rơi vào tình huống nguy hiểm bèn nhanh chóng lao tới và ôm cô ấy lên lại nhi được triệu đình vũ ôm lấy và những người đang bao vây và tấn công cô ấy liền vùi hụt vào không khí có người không kịp dừng bước chân lại liền đâm chúng đối phương triệu đình vũ đang ở trên không trung ôm lấy lại nhi bằng một tay tay kia lại liên tục vung xuống vài nhát dao những luồng đao khí ngang dọc đan xen lóe lên như những tia lửa ngột ngang đá aaa những người của u minh giáo dồn dập bị đao khí của triệu đình vũ đánh chung mà phát ra những tiếng kêu l a thảm thiết thậm chí còn có người trực tiếp bị chém đứt đôi bởi những luồng đao khí đây là lần đầu tiên lại nhi được triệu đình vũ ôm lấy cô ấy cảm thấy có một loại cảm giác khó tả và cảm thấy cực kỳ an toàn thế nhưng loại cảm giác này chỉ xảy ra ngay trong c h ư ớ c mắt bởi vì lúc này cô ấy và triệu đình vũ đã rơi xuống từ không trung rồi bởi vì đỉnh hang động của động chuột bay không cao lắm nên triệu đình vũ cũng không thể ôm lấy lại nhi và bay lên quá cao được nếu không thì đầu của bọn họ sẽ đụng vào đỉnh hang lúc này, những người ở dưới đều bị đao khí của triệu đình vũ chém bị thương hoặc là chém chết triệu đình vũ ôm lấy lại nhi và rơi xuống đất một cách an toàn hãy nhanh cầm lấy một cây đao lên để đối phó kẻ thù triệu đình vũ buông lại nhi ra và nói được lại nhi nhanh chóng nhặt một cây đao của người u minh giáo làm rơi lên sau đó triệu đình vũ và lại nhi liền bắt đầu giơ đao và kiếm lên mà kể vai chiến đấu lại nhi là một đặc công của tổ đặc công xạ đào nên dĩ nhiên ngoại trừ súng ra thì cô ấy còn biết dùng đao có điều đao pháp của cô ấy khá bình thường thế nhưng có đao còn tốt hơn không có ít nhất cô ấy cũng có thể dùng để chặn lại đao kiếm của đối phương triệu đình vũ phải dẫn theo lại nhi cùng nhau chiến đấu nên hơi hao phí sức lực bởi vì đao pháp của lại nhi rất kém và thường rơi vào trong tình huống nguy hiểm nên anh không thể không rút đao ra và cứu lấy cô ấy người con trai áo trắng kia lại giống như âm hồn không tan mà bất chợt xuất hiện và đột nhiên đánh lén triệu đình vũ triệu đình vũ không chỉ phải bảo vệ lại nhi mà còn phải đối phó với rất nhiều người của u minh giáo nên người con trai áo trắng kia thường thành công trong những lần đánh lén trên người triệu đình vũ không ngừng có thêm vết thương khi lại nhi nhìn thấy triệu đình vũ vì bảo vệ mình mà lơ là rồi không ngừng bị thương cô ấy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng lúc này triệu đình vũ lại bị người con trai áo trắng kia đánh trúng từ phía sau và bay thẳng ra ngoài lại nhi mất đi sự bảo vệ của triệu đình vũ liền bị bắt lại ngay lập tức dừng tay hết không cần đánh nữa trần hiệu sinh nhìn thấy lại nhi đã bị bắt nên cũng không muốn người của mình tiếp tục chiến đấu với triệu đình vũ nữa để tránh gây nên những tổn thất không đáng có những người của u minh giáo nghe thấy lệnh của trần hiệu sinh liền dừng tay lại lúc này triệu đình vũ đã bị thương nghiêm trọng nên cũng không tiếp tục chém dễ nữa triệu đình vũ tôi hỏi anh lần cuối cùng rốt cuộc anh có chịu đưa đao phổ của càn k h ô n thất đao ra hay không trần hiệu sinh hỏi một cách lạnh lùng không đưa triệu đình vũ nói một cách quyết liệt được nếu như anh không giao thì tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là tàn nhẫn trần h i ể u sinh cũng nói một cách dữ tợn rốt cuộc anh muốn làm gì triệu đình vũ đột nhiên có một linh cảm không tốt vậy thì tôi sẽ để cho người của tôi làm đ ụ c người con gái này và em gái của anh ở ngay trước mặt anh trần h i ể u sinh nói một cách vô cùng biến thái cả người của lại nhi và triệu vũ ngọc nghe thấy những lời này của trần h i ể u sinh liền run lên ngay lập tức và bị dọa đến sắc mặt trở nên tái nhợt lựa giận của triệu đình vũ dâng lên ngay lập tức anh ta không ngờ rằng trần hiệu sinh lại sử dụng thủ đoạn hẹn hạ và đê tiện đến như vậy t r ư đưa ớ c c 1162, 1120 Trạm ra lựa h ọ n Tôi c hiệu o anh thêm một phút một phổ cắn không cắn chọn anh thất đau, tự anh lựa chọn đi. Trần Hiểu Trần sinh nói triệu đình vũ lập tức vô cùng khó xử đương nhiên là đao phổ càn không thất đao quan trọng nhưng sự trong trắng của em gái và lại nhi cũng quan trọng như thế lúc này triệu vũ ngọc và lại nhi cũng sợ hãi các cô không sợ cái gì chỉ sợ bị đàn ông làm hại hơn nữa còn bị một đám đàn ông mặt mui xấu xí như yêu quái làm hại điều đó quả thực còn buồn nôn hơn cả nuốt phải rồi sống không bằng chết tôi có thể nhìn ra Cô gái này có ý với anh, mà anh cũng có tình cảm với cô gái với này anh, anh mà ý trong ì n h cảm cô với g lòng triệu đình vũ vô cùng đau đớn suy nghĩ của anh ta đang đấu tranh kịch liệt nếu giao đao phổ càng k h ô n thất đ a o ra người của điện thiên càng luyện được càng không thất đau đ a o hắc long thôn n g u y ệ t sẽ phát ra sức mạnh vô hạn gây thai họa cho thế giới đến lúc đó chưa chắc thanh kiếm tiểu thính vũ lâu của lê vĩnh thiên có thể ngăn cản được đ a o hắc long thôn n g u y ệ t thậm chí có thể sẽ chết dưới đ a o hắc long thôn n g u y ệ t nếu bây giờ không giao cản không thất đ a o ra lại nhi và em gái sẽ bị một đám ác quỷ làm hại ngay lập tức đây là điều anh ta không nỡ lòng nhìn thấy bây giờ anh ta đã bị thương nặng không còn sức lực chiến đấu lại người của u minh giáo nữa chỉ có thể chọn lựa giữa hai việc này đương nhiên lúc này lại nhi và triệu vũ ngọc sẽ không chủ động yêu cầu triệu đình vũ không giao đau phổ để người của u minh giáo làm hại mình con gái sợ nhất là chuyện này nếu người của u minh giáo muốn giết mình bọn họ sẽ không chối từ gì để bọn chúng giết nhưng nếu phải dùng sự trong trắng của bản thân mình để bảo vệ đao phổ càn không thất đao bọn họ không làm được thời gian đã qua nửa phút còn nửa phút nữa anh mau quyết định đi nếu không vừa hết thời gian sự trong trắng của cô gái anh yêu và em gái anh sẽ không giữ được đâu trần hiệu sinh nói đám người của u minh giáo nghĩ đến chuyện sắp xảy ra cũng bắt đầu hứng thú mặt mũi tên nào cũng trở nên hung á c lên trong lòng bọn chúng lại hy vọng rằng triệu đình vũ không giao đao phổ càn không thất đao ra như thế thì bọn chúng sẽ có cơ hội chơi hai cô gái này bởi vì dù triệu đình vũ có dao đao phổ càn không thất đao ra thì cũng không đến lượt bọn chú n g luyện còn chẳng bằng chơi hai cô gái này cho thực tế lúc này lê vĩnh thiên đã lái bủ gạ tỷ vẩy dần đến động c h u ộ t bay dưới vách núi anh biết lại nhi và triệu đình vũ đã đi vào động c h u ộ t bay chắc chắn là tình thế vô cùng nguy hiểm bắt đầu leo núi ngay lập tức lại nhi có thể tay không leo núi lê vĩnh thiên thân là hộ soái bảo vệ thực lực mạnh hơn lại nhi nhiều đương nhiên anh có thể tay không leo núi cứu người như cứu hỏa anh đeo kiếm tiểu thính vũ lâu leo núi như bay lúc này trong động trượt bay hết thời gian rồi triệu đình vũ xem ra anh bằng lòng chừng mắt lên nhìn em gái mình và cô gái này bị làm hại chứ không tình nguyện giao đao phổ càn k h ô n thất đ a u ra trần hiệu sinh nói trong lòng triệu đình vũ đấu tranh giấy ruộng vô cùng đau khổ anh ta đã không chịu giao đao phổ càn k h ô n thất đ a u ra thì mọi người bắt đầu hành động tôi h trần hiệu sinh lập tức ra lệnh đám người ư u minh giáo đó lập tức vô cùng hứng thú tên nào cũng mặt mũi dữ tận đi về phía lại nhi và triệu vũ ngọc triệu vũ ngọc và lại nhi cực kỳ sợ hãi lại nhi là đặc công không sợ trời không sợ đất nhưng sợ loại chuyện thế này dù cô ấy là đặc công nhưng cô ấy cũng là phụ nữ phụ nữ sợ loại chuyện này nhất anh mau cứu、em. triệu vũ ngọc thấy người của u minh giáo lại gần như đã mắc quỷ sợ đến kêu gào lên đ ứ n g đó không được lại đây nếu không bà đây sẽ khiến bọn mày chết rất thảm lại nhi mạnh miệng cảnh cáo nhưng sao đám người của u minh giáo này có thể nghe lời cô ấy được bọn chúng giống như cương thi vẫn bước lại gần lại nhi và triệu vũ ngọc như cũ đợi đã lúc này triệu đình vũ đột nhiên kêu to lên còn đợi gì nữa không giao đao phổ c ả n k h ô n thất đao ra thì chỉ có thể hủy hoại sự t r ồ n g trắng của em gái anh và cô gái này thôi trần hiệu sinh nói tôi bằng lòng giao đao phổ càn k h ô n thất đao cuối cùng triệu đình vũ cũng đau khổ quyết định dùng đ a o phổ càn k h ô n thất đ a o để đổi lấy sự trong sạch của em gái và lại nhi anh ta giao đ a o phổ càn k h ô n thất đ a o ra như thế này nói không chừng sẽ có cơ hội c ấ p lại nhưng nếu sự trong trắng của em gái và lại nhi bị hủy rồi thì mãi mãi không thể vũ đắp lại được trần hiểu sinh nghe triệu đình vũ nói như thế lập tức vô cùng vui mừng đám người của u minh giáo đang đi về phía lại nhi và triệu vũ ngọc nghe thấy triệu đình vũ nói bằng lòng giao đ a o phổ càn k h ô n thất đau ra thì lập tức cảm thấy mất mát triệu đình vũ bằng lòng giao đau phổ càn k h ô n thất đau ra thì bọn chúng không thể chơi nữa lại nhi và triệu vũ ngọc cũng lấy người không ngờ triệu đình vũ lại bằng lòng giao đao phổ c à n k h ô n thất đao ra được vậy mau giao đao phổ c à n k h ô n thất đao ra đây trần hiểu sinh nói tôi không mang đao phổ c à n k h ô n thất đao trên người triệu đình vũ nói vậy anh để ở đâu trần hiểu sinh hỏi để ở một nơi bí mật triệu đình vũ nói để ở nơi bí mật nào anh mau nói đi trần hiểu sinh không kiên nhẫn nói t r ă m sáu mươi ba trạm tơ một n h ì m t ơ i mốt tung tích c à n k h ô n thất đao ở ở trong núi n g ọ a hổ ngoài thành phố đà lạt triệu đình vũ do dự một chút vẫn nói tung tích của đao phổ c à n k h ô n thất đao ra triệu vũ ngọc nghe thấy triệu đình vũ thực sự nói ra chỗ dấu đao phổ càn k h ô n thất đao thì lập tức lo lắng trong lòng thầm mắng anh trai mình ngốc quá chẳng lẽ không nói một nơi giả l ừ a kẻ địch một chút sao ban đầu cô và anh trai chạy đến thành phố đà lạt là để phòng trừ đao phổ càn k h ô n thất đao bị người điện thiên căng cướp mất nên mới giấu đao phổ trong núi n g o ạ hồ lúc g i ấ u đao phổ cô cũng ở đó nên mới biết triệu đình vũ đang nói thật mà triệu đình vũ vốn là người thành thật không quen tính toán lúc này thấy lại nhi và em gái sắp bị lăng nhục nên tâm trí dối loạn nào có thể nghĩ đến việc nói dối lửa đám người u minh giáo núi n g o ạ hồ lớn như thế sao chúng tôi tìm được? rốt cuộc anh giấu đao phổ ở chỗ nào trong núi n g o ạ hồ trần h i ể u sinh lại hỏi ở phía bắc núi n g o ạ hồ có một gốc cổ thụ tre trời vô cùng dễ thấy tôi giấu đao phổ đao c ả n khôn bên dưới dễ cây của cây đại thụ tre trời đó để cứu em gái và l ạ i nhi triệu đình vũ chỉ có thể nói chỗ giấu đao phổ c ả n khôn thất đao ra triệu vũ ngọc nghe thấy triệu đình vũ nói thật thì tức đến dầm chân l ạ i nhi không biết triệu đình vũ có nói thật hay không cô ấy cho rằng có lẽ triệu đình vũ đang nói một chỗ giả để lựa những người điện thiên càng ngày trước chỉ cần có thể kéo dài thời gian một chút hóa giải nguy cơ thì mình và triệu vũ ngọc sẽ được cứu bởi vì cô ấy đã báo cáo tình hình với lê vĩnh thiên báo cho anh biết chuyện mình và triệu đình vũ đến động chuột bay cứu triệu vũ ngọc lê vĩnh thiên sắp đến rồi chỉ cần lê vĩnh thiên đến thì những người điện thiên can g này chết chắc được nếu anh dám chơi tôi thì tôi nhất định sẽ khiến em gái anh và cô gái này sống không bằng chết trần hiệu sinh nói từng lời tôi nói đều là thật chắc chắn không nói dối nửa câu bây giờ tôi đã nói tung tích của đao phổ càn k h ô n thất đao cho anh biết rồi anh mau thả em gái tôi và lại nhi ra triệu đình vũ nói đ ư n g gấp tôi phái người đi núi n g o ạ hổ tìm trước đã nếu thực sự có thể tìm được đao phổ cắn k h ô n thất đao thì tôi sẽ thả bọn họ ra nếu không tìm được thì mấy người chết chắc, chắc trần h i ể u sinh là một lão cáo giả đương nhiên sẽ không dễ dàng thả triệu vũ ngọc và lại nhi như thế lỡ mà triệu đình vũ nói dối thì sao trước khi tìm được đao phổ thì chắc chắn anh ta sẽ không thả người đương nhiên là dù có tìm được đao phổ thì anh ta cũng sẽ không thả người ra triệu đình vũ và triệu vũ ngọc đều là chuyển nhân của madamon chắc chắn phải nổ cỏ tận gốc diện trừ thai họa về sau còn về lại nhi đương nhiên anh ta cũng sẽ không bỏ qua bởi vì cô ấy đã biết quá nhiều mà vừa nãy cô ấy đã giết nhiều người u minh giáo như thế chắc chắn phải chết vậy anh mau đi tìm đi dẫu sao núi n g o ạ hồ cũng không x a chỗ này đương nhiên triệu đình vũ cũng biết trần hiểu sinh sẽ không dễ dàng thả người bây giờ anh chỉ muốn bọn chúng lấy được đao phổ sớm một chút sau đó thả em gái và lại nhi ra đương nhiên trần hiểu sinh cũng muốn lấy đao phổ càn g không thất đao sớm một chút phái một số người đi về phía núi n g o ạ hồ để lại một nửa số người và mình cùng trông giữ triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi trong động c h ù bay đám người nhận lệnh đi về phía núi n g o ạ hồ lập tức bắt đầu hành động đi ra ngoài động c h ù bay khi bọn chúng đi đến gần cửa động thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh bọn chúng lập tức kinh ngạc tất cả đều dừng bước chân sao lại có sát khí mạnh như thế sát khí này chuyển vào từ ngoài cửa động bọn chúng nhìn c h ă m c h ă m vào cửa động sau đó thấy một người đàn ông cầm một thanh kiếm cực lớn trong tay sát khí hừng hực bước từ ngoài cửa động vào người đàn ông này chính là lê vĩnh thiên mà thanh kiếm cực lớn trong tay lê vĩnh thiên đương nhiên chính là thần kiếm tiểu thính vũ lâu Trước Tr bởi vì bọn chúng biết rằng giáo chủ cầu hạn của thần đao giáo cũng không phải là đối thủ của lê vĩnh tiên h bởi vậy có thể thấy rằng lê vĩnh tiên h khủng bố như thế nào mà bọn chúng tự biết do thực lực của mình còn lâu mới bằng giáo chủ cầu hạn thần đao giáo lê vĩnh tiên h vừa nhìn thấy đám người u minh giáo này mặt mũi xấu xí kinh khủng như thế là biết bọn chúng chẳng phải người tốt lành gì anh không nói hai lời lập tức chém một kiếm về phía đám người u minh giáo này trong né mắt một luồng kiếm khí lóe lên bay ra đám người trước mắt không kiếm trốn tránh n h n não bị kiếm khí chặt ngang thành hai nửa không kịp kêu lên một tiếng thì đã mất mạng mà mấy người chạy nhanh thì nhao nhao hoảng sợ vừa chạy vào trong động vừa thất thanh hô to không hay rồi lê vĩnh tiên tới rồi người trong động chuột bay lập tức vô cùng ngạc nhiên triệu đình vũ lại nhi và triệu vũ ngọc lập tức vui mừng hẳn lên dù lúc trước triệu đình vũ không hy vọng lê vĩnh tiên tới nhưng bây giờ anh ta đã nói ra tung tích của đao phổ càn không thất đao anh ta hy vọng lê vĩnh tiên tới có thể giết hết đám người u minh giáo thì mới có thể bảo vệ đao phổ càn không thất đao không bị người của điện thiên càng cướp mất lê vĩnh tiên đuổi giết đám người u minh giáo từ cửa bởi vì anh biết triệu đình vũ lại nhi và triệu vũ ngọc đều đang ở trong động c h ù bay nhưng không biết vị trí cụ thể của họ đám người u minh giáo đang trốn chạy trong động không ngừng bị lê vĩnh thiên chém giết trong đó cũng có mấy người quay lại chiến đấu với lê vĩnh thiên nhưng bọn chúng không thể ngăn cản một nhát kiếm nhẹ nhàng của lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên một đường chém giết như thái dao giết cho đám người u minh giáo gào khóc thảm thiết sát chết chất đầy một đường trong động chỉ có mười người chạy vào trong động lúc này lê vĩnh thiên cũng đuổi vào trong động thấy triệu đình vũ bị thương nặng lại nhi và triệu vũ ngọc cũng rơi vào trong tay đám người u minh giáo anh chỉ có thể ngừng giết trước hộ、xoái. sao cậu lại đến đây triệu đình vũ hỏi anh ta cũng không biết lại nhi gọi lê vĩnh thiên tới biết được anh đến động chuột bay cứu em gái nên tôi đến đây lê vĩnh thiên nói sao cậu biết tôi đến động chuột bay cứu em gái tôi triệu đình vũ hỏi lại nhi nói cho tôi biết Sẽ ra chuyện lớn như thế sao anh không nói cho tôi biết lê vĩnh thiên hỏi tôi không muốn liên lụy đến cậu nên không nói cho cậu biết triệu đình vũ không ngờ lại nhi lại bán mình đi thế sau đó triệu đình vũ lại hỏi lại nhi chị lại nhi không phải em đã bảo chị đừng nói cho hộ xoáy lê biết sao sao chị còn nói với cậu ấy hộ xoáy ép chị nói chị không thể không nói được nói rồi không phải tốt hơn sao bây giờ hộ xoáy đến cứu chúng ta rồi lại nhi nói lúc này trần hiệu sinh nói dù lê vĩnh thiên có tới thì cũng không cứu được mấy người dù anh ta biết thực lực của lê vĩnh thiên rất mạnh nhưng anh ta cũng không sợ lê vĩnh thiên bao nhiêu bởi vì trong từng động ngầm đều có rất nhiều cao thủ mai phục những cao thủ này vẫn không ra tay là để đối phó với lê vĩnh thiên bởi vì lúc trước anh ta cũng không dám chắc triệu đình vũ có nói cho lê vĩnh thiên biết hay không có đưa lê vĩnh thiên tới hay không thế nên anh ta chuẩn bị hai phương án trước đó mai phục một đám cao thủ nếu lê vĩnh thiên đến thì những cao thủ h ẩ n nấp trong từng động sẽ lao ra giết lê vĩnh thiên ánh mắt lê vĩnh thiên như đ a o nhìn về phía trần hiệu sinh thấy trần hiệu sinh g ầ y như quét tủi ánh mắt sâu h ắ m g ầ y như bộ xương khô bèn hỏi rốt cuộc anh là kẻ nào tôi là đại đệ tử u minh giáo trần hiệu sinh trần hiệu sinh nói tên kỳ lạ lê anh tên là trần hiệu sinh thì tôi sẽ khiến người như tên trở thành một xác chết tàn phế đi tất cả cùng lên giết lê vĩnh thiên trần hiệu sinh biết sự lợi hại của lê vĩnh thiên không dám k i n h địch lập tức bảo tất cả mọi người cùng lên những cao thủ u minh giáo mai phục trong các động nghe thấy mệnh lệnh của trần hiệu sinh lập tức lao ra khỏi động như âm hồn bao vây tấn công lê vĩnh thiên trong nháy mắt trong động chuột bay có vô số ánh đao bóng kiếm nói lên triệu đình vũ thấy nhiều người tấn công lê vĩnh thiên như thế đương nhiên anh ta sẽ không đứng ngoài nhìn anh ta nhịn cơn đau từ vết thương trên người lại vung đao lên chiến đấu anh ta muốn liên thủ cùng lê vĩnh thiên chiến đấu với những cao thủ u minh giáo này lê vĩnh thiên đối mặt với sự bao vây tấn công của nhiều cao thủ như thế cũng không dám thờ ơ lập tức dùng chín chiêu thức kiếm hiên viên để chiến đấu dù thực lực của những cao thủ u minh giáo rất mạnh nhưng trước mặt chín chiêu tức h kiếm hiên viên thì hoàn toàn chỉ là t ô m t é p bọn chúng nốn náo h bị lê vĩnh thiên chết é m g i đao hắc long thôn n g u y ệ t không ra ai có thể tranh đấu với tiểu thính vũ lâu tiểu thính vũ lâu vừa ra thì đám người kêu lên như ma khóc quỷ đạo sau khi lê vĩnh thiên liên tục giết chết mười mấy cao thủ u minh giáo thì đột nhiên bay lên k h ô n g t r ú n g cầm kiếm đâm về phía c ổ họng trần hiệu sinh giết địch thì giết vua trước anh muốn giết chết trần hiệu sinh trước cứu triệu vũ ngọc và lại nhi ra bởi vì triệu vũ ngọc và lại nhi ở hai bên trần hiệu sinh nên anh không thể dùng kiếm khí chỉ có thể lê ự a vĩnh tiên thấy ô n g kiếm khí sẽ l triệu, triệu, triệu vũ ngọc và lại nhi ngăn trước người trần h i ể u sinh thì lập tức ngạc nhiên vội vàng nghiêng mũi kiếm đi mũi kiếm sượt qua cổ lại nhi đâm vào vách đá sau lưng trần hiệu sinh một kiếm của lê vĩnh tiên h đâm vào không khí trần h i ể u sinh nắm lấy cơ hội tung một trường về phía lê vĩnh tiên trong nháy mắt một trưởng phong mạnh mẽ bay ra từ tay trần hiệu sinh lao thẳng về phía lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên lập tức ngạc nhiên vội lách người tránh thoát trưởng phong của trần hiệu sinh trưởng phong của trần hiệu sinh rít gào bên người lê vĩnh thiên trưởng phong đánh trúng vách đá sau lưng lê vĩnh thiên vách đá vỡ vụn rơi xuống áo áo thấy tình hình này l ạ nhi và triệu vũ ngọc đều bị dọa nhảy dựng trưởng phong của trần hiệu sinh mạnh như thế nếu vừa nãy lê vĩnh thiên bị trưởng phong này đánh trúng thì thân thể máu thịt anh cũng sẽ bị đánh đến thịt nát sưng tan sau khi lê vĩnh thiên tránh được trưởng phong của trần hiệu sinh thì lập tức vùng kiế trần hiệu sinh tung trưởng hụt cũng lập tức tung trưởng thứ hạ ý là trưởng phong lại dít gào tung ra lần nữa lại nhi lo rằng trần hiệu sinh lại kéo mình và triệu vũ ngọc ra chắn kiếm khí nhân lúc trần hiệu sinh giao chiến với lê vĩnh thiên thì lập tức nào về phía triệu vũ ngọc kiếm khí của lê vĩnh thiên va chạm với trưởng phong của trần hiệu sinh kiếm khí xuyên qua trưởng phong xông thẳng về phía tim của trần hiệu sinh trần hiệu sinh kinh hại muốn kéo lại nhi và triệu vũ ngọc lại ngăn kiếm khí lần nữa thì phát hiện bọn họ đã nằm trên đất rồi trần hiệu sinh chỉ có thể chạy thoát thật nhanh lê vĩnh tiên lập tức rút ki lúc ậ p t này triệu đình vũ bị thương nặng lại như thú hoang phát điên chiến đấu với đám người u minh giáo lúc này người đàn ông áo trắng như ma quỷ vọt đến sau lưng triệu đình vũ đánh lén anh ta từ sau lưng anh cẩn thận phía sau triệu vũ ngọc lại thất thanh tê lên triệu đình vũ giật mình cùng lúc cảm thấy sau lưng có tiếng gió đánh tới vội vàng quanh người t cây người đao à n ông trong tay triệu đình vũ là bảo đao tổ truyền của dương văn đoàn không bị năm ngón tay của người đàn ông áo trắng đánh xuyên qua nhưng triệu đình vũ vẫn bị chấn động liên tiếp lùi về phía sau khi người đàn ông áo trắng muốn dùng cựu âm bạch cốt trào đánh triệu đình vũ lần nữa Lê v ĩ người h Thiên n đ a đàn ông nào h trắng, bị bị trắng lập tức phun một ngúm máu tươi ngã ra đất sau đó không nhúc nhích gì nữa người đàn ông á o trắng luôn đánh lén như ma quỷ cuối cùng cũng chết dưới một nhát kiếm của lê vĩnh thiên triệu vũ ngọc và lại nhi thấy cuối cùng người đàn ông áo trăng xuất quỷ nhập thần này cũng bị lê vĩnh thiên giết chết cũng thở phả một hơi bất đi người đàn ông áo trăng đánh lén triệu đình vũ có thể tránh lo lắng phía sau chém giết với u minh giáo lê vĩnh thiên và trần h i ể u sinh chiến đấu mấy hiệp sau đó dùng chiêu thứ ba trong chín chiêu thức kiếm h i ê n viên kiếm xuất thần diệt trần h i ể u sinh thấy kiếm pháp của lê vĩnh thiên biến đổi khó lường lập tức kinh hại biến sắc trần h i ể u sinh chỉ là đại đệ tử của giáo chủ hồ quy trai u minh giáo dù thực lực rất mạnh nhưng đối mặt với chiêu kiếm xuất thần diệt này của lê vĩnh thiên anh ta hoàn toàn không biết phải ngăn cản thế nào cuối cùng, một kiếm của lê vĩnh thiên xuyên qua tim của trần hiệu sinh、Phụ. trần hiệu sinh phun một ngụm máu tươi hai mắt lồi ra khi lê vĩnh thiên rút kiếm từ trong tìm trần hiệu sinh ra thì trần hiệu sinh ngã xuống đất đứt hơi bỏ mình trần hiệu sinh kinh khủng như thế cũng chết dưới kiếm của lê vĩnh thiên đám người u minh giáo thấy trần hiệu sinh và người đàn ông áo trắng đều chết dưới kiếm của lê vĩnh thiên thì tất cả đều kinh h ã i biến sắc sợ vỡ mật hộ soái những kẻ này biết tung tích đao phổ càn không thất a o mau giết hết bọn chúng đi lại nhi lo là lê vĩnh thiên sẽ mềm lòng tha cho đám người u minh giáo này lập tức h lê vĩnh tiên h vốn cũng không định bỏ qua cho đám người u minh giáo này nghe thấy lại nhi nói bọn chúng đã biết được tung tích đao phổ c ả n không thất đao thì càng không thể mềm lòng anh lập tức triển khai chín chiêu t h ứ c kiếm h i ê n viên đại khai sát giới ngay cả trần hiệu sinh và người đàn ông áo trắng cũng không phải là đối thủ của lê vĩnh tiên h đám đệ tử u minh giáo này thì càng không cần phải nói trong nháy mắt trong động chuột bay máu me tung tóe quỷ khóc xói chu tay đứt chân cụt đầy trên đất có mấy kẻ muốn chạy ra ngoài cửa động cũng bị triệu đình vũ đuổi giết đằng sau chính miệm triệu đình vũ nói đao phổ càn không thất đao cho những người này biết đương nhiên anh ta sẽ không để tên nào chạy thoát. triệu đình vũ thấy lê vĩnh thiên đã đại khai sát giới giết cho đám người u minh giáo gào khóc tham thiết không cần mình phải nhúng tay vào nữa anh ta dứt khoát canh ở cửa động c h ặ n đánh những tên muốn chạy trốn ra ngoài đề phòng có cá lọc lưới Trước 1166, chạm tờ 1124 giết sạch. Lúc này động chuột bay đã trở thành trần thể Thiên, Triệu thua. Một lát trong chuột người nhưng chạm sạch. Lúc ngục của chạy được cửa của triệu đình vũ, chỉ sau, Minh không đánh Vĩnh không Đình đành chịu Minh bại Đám muốn đám động gian. giáo người giáo lại sau, Lê này động bay bay đã địa đó U qua U đều Vũ, để đề phòng có kẻ đang chạy trốn lê vĩnh thiên và triệu đình vũ cùng nhau đi đến từng ngóc ngách để kiểm tra sau khi xác nhận rằng không còn suốt một a i hai người mới quay trở lại bên cạnh lại nhi và triệu vũ ngọc vũ ngọc tại sao em lại bị họ bắt đi lê vĩnh thiên hỏi triệu vũ ngọc tối nay em đang đi trên đường xuống núi thì bị bọn chúng bắt được triệu vũ ngọc nói em xuống núi làm gì trong lúc thời điểm nhạy cảm như này lê vĩnh thiên hỏi không phải chị dâu em đang mang thai sao em muốn xuống núi mua thêm một số món ăn bổ dưỡng và kiếm thuốc bổ cho chị ấy triệu vũ ngọc nói lê vĩnh thiên cặn lời chu nhược mai căn bản không hề mang thai triệu vũ ngọc lại thật sự muốn kiếm đồ bồi bổ cho cô nhưng mà chỉ có anh mới biết chuyện chu nhược mai không hề mang thai và anh lại không thể nói chuyện này ra biết được triệu vũ ngọc xuống núi vì muốn mua đồ bồi bổ cho chu nhược mai anh cũng không thể trách cô ấy được nói chung đừng tùy tiện chạy xuống núi chị dâu em cũng không cần uống thuốc bổ đến thế lê v i n h thiên nói nhưng mà chị dâu em đang mang thai chị ấy phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng để đứa trẻ có thể trắng trèo mập mặt được cô ấy nói sức khỏe của cô ấy rất tốt em không cần phải lo lắng đến thế lê vĩnh thiên nói lúc này lại nhi nói được rồi hộ xoáy lê khoan đã nói nhiều chúng ta mau rời khỏi đây đi kiểm tra xem những người này đã chết hoàn toàn hay chưa đã rồi háng rời đi triệu đình vũ lo rằng vẫn có kẻ còn sống sót điều này sẽ tiết lộ nơi cất giữ đao phổ càn không thất đao vậy thì kiểm tra nhanh đi lại nhi nói do đó triệu đình vũ và lại nhi đã kiểm tra cẩn thận các xác chết trên mặt đất và phát hiện ra rằng những người theo u minh giáo này đều đã chết sạch sau đó mọi người rời khỏi động chỗ bay khi ra khỏi động chỗ bay mọi người nhìn xuống vách núi phía dưới trong lòng đều bắt đầu lo lắng cao như vậy làm sao mà chúng ta có thể xuống được đây lại nhi nói đáng tiếc là tôi vẫn đang bị thương nếu không tôi đã có thể thi triển khinh công mà đưa mọi người xuống rồi triệu đình vũ nói động chuột bay bị vây quanh bởi các vách núi hai bên đều là vách đá treo leo muốn lên cũng không được muốn xuống lại chẳng xong ngay cả lê vĩnh thiên cũng cảm thấy hơi khó leo lên vách núi thì tương đối dễ nhưng để mà leo xuống thì thật sự khó nếu chỉ có một mình lê vĩnh thiên vẫn có cách để đi lên hoặc đi xuống nhưng mà để đưa được lại nhi triệu vũ ngọc và triệu đình vũ đang bị thương ra khỏi nơi này e là không thể đúng lúc này ở con đường phía dưới chân núi xuất hiện một đoàn xe sau khi đoàn xe đến bãi đất trống dưới vách núi thì họ dừng lại sau đó nhóm người đó liền xuống xe lê vĩnh thiên meo mắt lại cố gắng nhìn xuống những người này lại là vệ sĩ của long trấn tiêu lê vĩnh thiên đột nhiên có chút nghi ngờ làm sao vệ sĩ của long trấn tiêu lại đến đây tại sao ở đây lại có nhiều bảo vệ đến đây vậy lại nhi ngạc nhiên hỏi tôi cũng không biết lê vĩnh thiên nói những người này không phải là người của điện thiên càng sao triệu vũ ngọc nói với vẻ sợ hãi không phải bọn họ là người của nhà họ long không phải là người của điện thiên càng lê vĩnh thiên nói vệ sĩ của nhà họ long tới đây làm gì lại nhi hỏi ai mà biết được hãy để xem họ muốn làm gì trước lê v i n h tiên h nói chỉ thấy những người đó đến dưới chỗ vách đá và sau đó bắt đầu lấy dụng cụ leo núi ra và lần lượt leo lên một lúc sau đám vệ sĩ đã leo lên trước cổng động c h ư ợ t bay mấy người đến đây làm gì lê v i n h tiên h lạnh lùng hỏi cậu chủ chúng tôi biết được rằng cậu đã đến động c h ư ợ t bay vì vậy chúng tôi vội vàng chạy tới một tên vệ sĩ nhà họ long nói cậu đến đây làm gì lê v i n h tiên h hỏi lại chúng tôi chúng tôi sợ cậu gặp phải nguy hiểm nên muốn chạy tới rút tên vệ sĩ ấy ngập ngừng nói không phải các người về long đô hết rồi sao tại sao các người vẫn ở lại thành đà lạt lê v i n h tiên hỏi lại giáo chủ đã sắp xếp để chúng tôi ở lại thành đà lạt tên vệ sĩ nói sắp xếp các người ở lại thành đà lạt làm cái gì lê v i n h tiên hỏi giáo chủ bảo chúng tôi ở lại đây để âm thầm bảo vệ cậu tên vệ sĩ ấy liền nói lê v i n h tiên có hơi ngạc nhiên không ngờ long chấn tiêu lại sắp xếp người vệ sĩ mình tôi không cần sự bảo vệ của các người h ã y đi đi lê v i n h tiên nói cậu chủ cậu có bị thương không bên trong đều là kẻ được sao tôi đã giết hết những tên ở trong đó rồi mấy người đến một rồi lê vĩnh tiên nói lúc này càng ngày càng có nhiều tên vệ sĩ tiến đến chỗ cửa động c h ư ợ t bay rất xin lỗi cậu chủ khi chúng tôi nhận được tin tức chúng tôi đã vội vàng chạy tới nhưng vẫn là chậm mất một bước cậu chủ vách núi cao như vậy tôi nghĩ cậu đi xuống cũng khó tại sao không dùng dây thừng của chúng tôi để đi xuống mấy tên vệ sĩ liền nói lê v i n h tiên h suy nghĩ một lúc đằng nào cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý dùng dây của bọn họ để xuống thế là mọi người bám lấy sợi dây để leo xuống sau khi đi xuống dưới vách núi lê vĩnh tiên đã để triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi ngồi lên chiếc xe bụ gạ tỷ vẩy dần của mình cùng trở về mặc dù mấy tên vệ sĩ của nhà họ long đã đến động c h u ộ t bay để giúp đỡ nhưng rốt cuộc họ lại không thể giúp gì nhiều cho lê vĩnh thiên đóng góp lớn nhất của họ chính là đã đưa dây thừng để mọi người leo xuống lúc này trong động c h u ộ t bay một người đàn ông mặc áo trắng đột nhiên mở mắt và đ ẩ y cái sát ra chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy chạm tơ một nghìn một trăm hai mươi lăm kẻ thoát chết tên đàn ông áo trắng trước đó bị kiếm khí của lê vĩnh thiên đánh trúng tim chỉ bị thương cũng chưa chết lúc ấy g a ta đã chứng kiến được sự lợi hại của kiếm khí của lê vĩnh thiên biết những người này của mình khẳng định không phải đối thủ của lê vĩnh thiên nên bèn dứt khoát g i chết dùng một kiếp này để lúc triệu đình vũ và lại nhi kiểm tra cái xác người đàn ông áo trắng để bản thân tiến vào trạng thái quy tức không có hơi thở không có nhịp đẩm cho nên lừa được bọn họ sau khi người đàn ông áo trắng đẩy cái xác đẻ trên người mình ra thì gã ta bỏ dậy sau đó gã ta cẩn thận từng ly từng đi ra khỏi động c h u ợ t bay đi tới cửa động động c h u ợ t bay nhìn thấy đám người lê vĩnh thiên đã đi xa gã ta lập tức thi triển kinh công xuống núi thật nhanh sau khi xuống núi người đàn ông áo trắng lại thi triển kinh công bay thẳng đến núi n g o ạ hồ bởi vì gã ta đã biết triệu đình vũ trôn giấu đao phổ càn k h ô n thất đao ở núi n g o ạ hồ gã ta muốn tới núi n g o ạ hồ lấy đi đao chỉ cần có thể cầm được đao phổ c à n khôn thất đao mang đao phổ về điện thiên càng thì gã ta có thể lập công lớn gã ta cũng không dám chiếm đao phổ c à n khôn thất đao làm của riêng bởi vì gã ta sợ bị người của điện thiên càng đuổi giết thực lực của gã ta ở trong điện thiên càng chỉ có thể coi là cao thủ hạ n g ba vốn không thể giữ được đao phổ c à n khôn thất đao này nếu như gã ta dám chiếm đao phổ c à n khôn thất đao làm của riêng c h ỉ e sẽ đưa tới họa sát thân hơn nữa gã ta cũng không có đao h ắ c long thôn nguyệt cho dù luyện thành đao pháp c à n khôn thất đao cũng không có tác dụng gì đao pháp c à n khôn thất đao nhất định phải sử dụng đao h lúc này lê vĩnh thiên lái xe đưa triệu đình vũ theo triệu vũ ngọc và lại nhi nửa đường đã trở lại vừa nãy tôi bị ép nói ra tung tích đao phổ c ả n k h ô n thất đao với u minh giáo tôi luôn lo lắng sẽ có người tiết lộ ra ngoài triệu đình vũ nói người biết tung tích của đao phổ c ả n k h ô n thất đao trừ hai anh em các anh cũng chỉ có tôi ý của anh là lo lắng tôi sẽ tiết lộ ra ngoài lại nhi rất không vui nói không không phải tôi đương nhiên tin tưởng cô cô chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài triệu đình vũ vội vàng giải thích vậy anh lo lắng ai sẽ tiết lộ ra ngoài chẳng lẽ là em gái anh lại nhi hỏi đương nhiên không phải em gái tôi sao lại tiết lộ ra ngoài chứ tôi lo lắng người của u minh giáo sẽ tiết lộ ra ngoài triệu đình vũ nói những người u minh giáo trong động chuột bay kêu biết tung tích đao phổ càn k h ô n thất đao không phải tất cả đều chết sạch sao người chết làm sao lại tiết lộ ra ngoài lại nhi nói tôi chỉ sợ l ỡ n h ư có người chưa chết triệu đình vũ nói không phải anh đều kiểm tra hết rồi sao lại nhi nói nhiều xác như vậy tôi sợ để lọn không sợ nhất vạn chỉ sợ v ậ n nhất l ỡ n h ư có người chưa chết vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi triệu đình vũ nói lại nhi nghe vậy lập tức như tỉnh n g nói anh nói vô cùng có lý chúng ta nhanh chuyển đao phổ này tới nơi khác thôi đao phổ c à n k h ô n thất đao rốt cuộc giấu ở đâu lê vĩnh thiên cũng cảm thấy c h u y ể n đao phổ c à n k h ô n thất đao này đi là chuyện vô cùng cần thiết ở trong núi n g o ạ hồ triệu đình vũ nói vậy tôi lập tức đưa các người đi lấy chuyển đao phổ tới nơi khác lê vĩnh tiên h quyết định t h ậ t nhanh lần này lấy đao phổ ra cũng không cần chuyển đi nữa tôi giao đao phổ cho anh để anh luyện đao p h á p c à n k h ô n thất đao này triệu đình vũ nói tôi đang luyện hiên viên cửu kiếm rồi không muốn luyện thêm c à n k h ô n thất đao này luyện quá hôn tạp ngược lại không tốt lê vĩnh tiên nói đao phép c à n k h ô n thất đao không luyện thì quá đáng tiếc triệu đình vũ nói tự cậu có thể luyện mà cậu là người ma đa môn hơn nữa đao pháp cản k h ô n thất đao lúc đầu cũng là của ma đao môn các cậu lẽ ra phải do cậu luyện cậu luyện rồi khẳng định sẽ tốt hơn tôi luyện lê v i n h thiên nói được vậy lần này lấy đao phổ ra tôi sẽ bắt đầu chuyên tâm luyện tập cản k h ô n thất đao triệu đình vũ cũng cảm thấy lê v i n h thiên nói có lý bây giờ mình đã ổn định cơ bản là thời điểm luyện tập đao pháp cản k h ô n thất đao nếu không sau này sao tìm người của điện thiên căng để báo thủ đúng cậu luyện cho tốt sau này nói không chừng tôi có thể giúp cậu đoạt lại đao hắc long thôn n g u y ệ t đến lúc đó cậu ngay lập tức sẽ có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất của đao hắc long thôn n g u y ệ t lê v i n h thiên nói t r ă m sáu mươi t á chapter 1126 đao phổ cản khôn thất đao bị lấy cắp được tôi nhất định sẽ nhanh chóng luyện thành đao pháp cản khôn thất đao triệu đình vũ nói kế tiếp lê v i n h thiên lái xe thẳng đến núi ngoại hồ những vệ sĩ nhà họ long cũng không biết lê v i n h thiên muốn đi đâu bọn họ chỉ phụng mệnh âm thầm bảo vệ lê vĩnh thiên nhưng mà lê vĩnh thiên không để cho bọn họ bảo vệ nên bọn họ cũng không dám trắng trợn theo sát anh ở thành phố đ hiển nhiên biết núi n g o ạ h ổ là nơi nào sau khi đi đến chân núi n g o ạ h ổ mọi người liền lấy điện thoại ra bật đèn tin lên núi lúc triệu đình vũ dẫn theo mọi người đi tới bên dưới cái cây đại thụ cao lớn ngất trời trôn giấu càn k h ô n thất đ à o phổ thì nhìn thấy dưới dễ cây có bùn đất mới đào ra triệu đình vũ lập tức kinh hoàng một loại dự cảm không lành liền dâng lên em nhớ là càn k h ô n thất đ à o phổ được trôn ở dưới dễ cây này mà sao ở đây có thể có bùn đất mới được đào lên chứ triệu vũ ngọc cũng có một loại dự cảm không lành không phải là bị người ta nhanh chân đến trước lấy đi đao phổ này rồi chứ lại nhi lo lắm nói giờ đây triệu đình vũ đã tâm loại như ma không còn tâm trạng đâu mà nói chuyện anh ta nhanh chóng dùng tay đào bùn đất lên thế nhưng anh ta đào tới khoảng sâu mà trôn đao phổ rồi nhưng vẫn không tìm đao phổ c à n k h ô n thất đao giống như bị xét đánh đầu anh ta hông lên đao phổ c à n k h ô n thất đao lại có thể không cánh mà bay ư thôi xong rồi tiêu rồi đao phổ c à n k h ô n thất đao thật sự bị người ta lấy cắp rồi triệu đình vũ gấp đến độ giống như kiến b ò trên c h ả o nóng trước tiên cậu khoan hãy sợ hãi như thế cẩn thận nhớ lại xem có phải đao phổ thật sự là đã trôn ở đây không lê vĩnh tiên nói chính là trôn ở chỗ này tôi nhớ vô cùng rõ ràng chắc chắn đao phổ đã bị người ta lấy cắp rồi triệu đình vũ khóc không ra nước mắt lúc mình đến đã hạ quyết tâm sẽ chăm chỉ luyện tập đao pháp c à n k h ô n thất đao rồi không nghĩ tới đao phổ lại bị người ta lấy cắp mất xem ra vừa rồi tại động chuột bay thật sự có người của u minh giáo còn chưa chết hẳn nhất định là người của u minh giáo đi trước một bước ăn cắp đao phổ rồi lại nhi nói a triệu đình vũ ngửa mặt lên trời gào thét như muốn phát điên rồi việc đ ã đến nước này cậu cũng đừng đau lòng quá đao phổ mất thì mất cũng không có gì lớn lao lắm lê v i n h tiên ă n ủi hộ x o á i đao phổ c à n k h ô n thất đao này đối với tôi quan trọng vô cùng tôi có thể thay ma đao môn báo thù rửa hận hay không cũng chỉ trông chờ vào đao pháp càn k h ô n thất đao mà thôi đao hắc long thôn nguyệt đã bị người điện thiên càng cướp đi bây giờ ngay cả đao phổ càn k h ô n thất đao cũng bị người điện thiên càng đánh cắp rồi cuộc đời tôi nhất định báo thù vô vọng triệu đình vũ nói xong cũng đã không nhịn được rất nước mắt rồi anh anh đừng nên quá đau lòng đều tạ i em hết nếu như không phải là bởi vì cứu em thì anh cũng sẽ không nói ra tung tích của đao phổ càn k h ô n thất đao với u minh giáo triệu vũ ngọc rất tự trách nói sau đó cũng nhịn không được khóc lên hai người đứng khóc tôi sẽ dẹp tiến điện thiên càng thay hai người báo thù cho ma đao môn lê v i n h tiên h nói hộ x o á i tôi đau lòng không chỉ là bởi vì báo thù vô vọng mà còn vì tôi lo lắng cho anh một khi để cho người điện tiên càng luyện thành đao pháp c ả n k h ô n thất đao thì sẽ dùng đao h long thôn n g u y ệ t tiểu thính vũ lâu của anh chưa chắc là đối thủ triệu đình vũ nói tôi luyện kiếm pháp tên là nhân viên c ử kiếm đối phương là c ả n k h ô n thất đao chín kiếm đối kháng với bảy đao phần quan trọng là chiêu thức thì tôi đã nhiều hơn hai chiêu chiếm được ưu thế sao có thể không phải là đối thủ chứ lê v i n h tiên nói sao nói vậy được tuy rằng nhân viên c ự kiếm so với càng k h ô n thất đao nhiều hơn hai chiêu nhưng mà chưa so thì làm sao biết đây hơn nữa bây giờ anh chỉ mới luyện thành ba chiêu trong h i ê n viên cựu kiếm mà thôi sáu chiêu phía sau còn chưa luyện thành n ộ nhờ đối phương luyện thành càn khôn thất đao chức thì sao đây triệu đình vũ nói có lẽ người ăn cắp đao phổ còn chưa chạy xa hay là bây giờ chúng ta đuổi theo đi có lẽ có thể cướp lại được đao phổ lại nhi nói ra không có tác dụng đâu bây giờ trời tối núi sâu chúng ta đi đâu để đuổi theo h ả hơn nữa chúng ta là lái xe tới mà đối phương còn có khả năng đến trước chúng ta một bước điều này đã nói rõ khinh công người này rất cao minh chúng ta đuổi không kịp nữa đâu triệu đình vũ nói nếu như đã vậy vậy cũng đừng có lãng phí sức lực đuổi theo để cho kẻ đó cho cán phổ khôn đao kẻ mang tôi h ấ t t đao đi đi. t rất á i lại là m u đao đao chờ ì n x mong trận quyết đấu đỉnh cao giữa thần kiếm và ma đao triệu đình vũ nói kế tiếp mọi người liền xuống núi sau đó vẫn là lê vinh thiên lai xe chở mọi người đi về không lâu sau lê vĩnh thiên dẫn triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi trở lại biệt thự núi t i n h n g u y ệ t anh về rồi lê vĩnh thiên vẫn còn đang ở trước cổng đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của lê tịnh vi từ trong phòng truyền đến sau đó mùi thức ăn từ trong phòng tỏa ra thịnh vi sao em lại về rồi lê vĩnh thiên hỏi cuối tuần em được nghỉ nên về lê tịnh vi nói lúc này chu nhược mai cũng đi ra đón mọi người về rồi sao chu nhược mai nhìn thấy lê vĩnh thiên triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi đều trở về an toàn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm sự lo lắng ở trong lòng cũng được mông xuống vẫn bọn em trở về rồi thực sự xin lỗi vì đã để chị dâu phải lo lắng triệu đình vũ nói trở về là tốt rồi nhanh vào trong ngồi đi chu nhược mai nói tại sao lại có mùi thức ăn lê vĩnh t h i ê n hỏi mẹ biết triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi vẫn chưa ăn cơm cho nên mẹ lại nấu cơm tiếp hơn nữa cuối tuần em gái được nghỉ nên về nhà cũng phải nấu một bữa thật ngon cho con bé ăn chứ chu nhược mai nói lê vĩnh tiên h đi vào trong phòng bếp nhìn thấy lê tuyết tương mồ hôi nhễ n h ạ i đang loay hay ở trong phòng bếp thì cảm thấy hơi đau lòng nói mẹ từ ngày mai con sẽ tìm người tới nấu ăn không cần mẹ biết gần đây con có rất nhiều chuyện nhưng mẹ cũng không giúp được gì nếu như con còn không cho mẹ nấu cơm vậy mẹ có khác gì đồ ăn hại đâu chứ lê tuyết tương liên tục xua tay từ chối lúc này chu nhược mai muốn vào phòng bếp giúp đỡ bê thức ăn lại bị lê tịnh vi đẩy ra ngoài chị dâu chị đừng nhúc n i c k để em làm là được rồi anh qua đây đỡ chị dâu đi rất rõ ràng chu nhược mai chưa mang thai nhưng đã được hưởng thụ đãi ngộ dành cho người đang mang thai khuôn mặt chu nhược mai nhìn lê vĩnh thiên với vẻ hết cách lê vĩnh thiên cũng chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt lực bất tòng tâm lê vĩnh thiên giả bộ đi tới đỡ chu nhược mai rồi khen nói ở bên thai cô bây giờ chúng ta đâm lao thì phải theo lao. chắc chắn phải nhanh chóng làm cho đứa trẻ xuất hiện bây giờ cũng không kịp chu nhược mai đỏ mặt khé nói bây giờ cô đặc biệt hối hận tại sao lại nôn khăn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy không sao không phải na cha cũng được mang thai ba năm sao con trai của lê vĩnh thiên anh được mang thai nhiều hơn người bình thường mấy tháng không phải cũng rất bình thường sao lê vĩnh thiên nhỏ giọng trêu chọc đức hạnh đâu rồi bây giờ em vẫn còn trong thời kỳ kinh n g u y ệ t nên anh có vội hơn nữa cũng không có tác dụng chu nhược mai hờn dối nói lê tuyết tương nhìn lê vĩnh thiên và chu nhược mai thân mật thì thầm to nhỏ thì trên mặt không khỏi cảm thấy vui mừng bây giờ hạnh phúc lớn nhất của bà ấy là nhìn thấy con trai hạnh phúc gia đình hòa thuận nhanh chóng được cam cháu trai sao bây giờ tất cả các điều kiện đều đã được thỏa mãn đúng lúc này điện thoại của lê vĩnh thiên đột nhiên vang lên anh tưởng rằng trương minh nguyệt gọi tới nên vội vàng lấy điện thoại ra kết quả phát hiện lại là đường dây riêng của quốc vương long quốc thì không khỏi giật mình ở trong lòng quốc vương của long quốc chủ động gọi điện thoại cho anh tám chín phần mười là đã thoát khỏi sự khống chế của ngụy nghiêm nên gọi điện thoại cho anh để cầu cứu lê vĩnh thiên cầm điện thoại bước nhanh về phía phòng của mình rồi thuận tay đóng cửa lại mặc dù tất cả mọi người ở trong phòng khách đều là người một nhà nhưng anh vẫn không quen để cho người thứ ba nghe thấy cuộc điện thoại tuyệt mật này quốc vương long quốc rốt cuộc anh cũng gọi điện thoại cho tôi anh có dặn dò gì sao lê vĩnh tiên h khai nói anh cho rằng quốc vương long quốc lén gọi điện thoại cho anh vì vậy anh cũng nói rất k h ẽ theo tiềm thức lê vĩnh tiên h tôi nghe nói gần đây anh xen lẫn với một đám nhân sĩ trong giang hồ mặc dù bây giờ anh đã là thứ dân nhưng dù sao anh cũng đã từng là hộ soái tôi hy vọng anh có thể giữ bản thân trong sạch điện thoại lập tức vang lên giọng nói hờ hững của quốc vương long quốc lê vĩnh thiên lập tức nhận ra tình trạng hiện tại của long quốc không thích hợp cho lắm quốc vương của quốc gần đây đà lạt đột nhiên xuất hiện một đám võ lâm cao thủ làm sảng làm bậy tôi đang quần nhau với họ mặc dù cảm thấy quốc vương của long quốc có gì đó không đúng nhưng lê vĩnh thiên vẫn nói thật với giọng điệu rất cung kính càng quái bây giờ anh là một thứ dân cho dù có người xấu thì đó cũng là chuyện của hậu pháp nếu như anh dám giết người vô tội một cách bừa bãi cho dù anh đã từng là hộ xoáy thì tôi vẫn sẽ buộc tội anh như thường quốc vương của long quốc tức giận nói nếu như không phải giọng nói ở trong điện thoại giống y như giọng nói của quốc vương long quốc thì lê vĩnh thiên sẽ nghi ngờ người đang trò chuyện với anh không phải là bản thân quốc vương của long quốc bởi vì quốc vương của long quốc tuyệt đối sẽ không nói chuyện với anh với giọng điệu như vậy Trước Trạm tờ đột nhiên nhớ tới lời Trương Nguyệt tại, rất thể đang ở bên cạnh anh ta. Nếu anh tỏ ra nghi ngờ quốc vương vương vương nhớ của quốc Quốc. Lúc có quốc Quốc chế. quốc Quốc buộc có lúc cạnh lạ Minh Nghiêm lời giờ, sự kỳ khống Long Long Long lẽ anh anh đang anh anh điệu Nguyễn Nếu với này, nhiên nói. Hiện nói bằng giọng này, này bên nghi ng Bây phải đã bị ở v â n g quốc vương long quốc n ế u t r o n g t ư ơ n g lai g ặ p phải chuyện này, tôi sẽ báo cáo v ớ i Cục c ô n g an t h à n h phố. q u ố c v ư ơ n g l o n g Quốc, h ô m nay l à kỷ niệm 5 năm năm anh đ tặng huân chương năm sao cho tôi nếu có cơ hội tôi muốn trở lại bên cạnh ngài càng sớm càng tốt cống hiến sức lực cho ngài anh còn nhớ là tốt rồi chỉ cần anh tự kiểm điểm lại tôi sẽ cho anh một cơ hội nhưng những việc anh làm lúc này khiến tôi rất thất vọng nghe quốc vương long quốc nói như vậy vẻ mặt của lê vĩnh thiên trở nên rất nghiêm trọng bởi vì hôm nay căn bản không phải là ngày kỷ niệm năm năm anh được tặng huân chương anh được tặng huân chương là vào ngày quốc khánh kỷ niệm 80 năm thành lập long quốc quốc vương long quốc không thể không nhớ một ngày quan trọng như vậy anh có biết tại sao năm đó long chấn tiêu giúp tôi dẹp tiên âm mưu phản loạn nhưng tôi lại hạ chức và lưu đày ông ta không quốc vương long quốc đột nhiên thấp giọng hỏi lê vĩnh tiên sửng sốt không biết tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc tới chuyện này t ô i ngu ngốc xin quốc vương long quốc nói rõ lê vĩnh tiên rất cung kính nhanh chóng đáp lại biết rằng đột nhiên quốc vương long quốc nói đến việc này thì chắc hẳn là có nguyên do đó là bởi vì ông ta là một kẻ xấu xa bỏ rơi vợ con của mình nếu như trước đây quốc vương long quốc nhận xét về long trấn tiêu như vậy lê vĩnh thiên chắc chắn sẽ đồng ý một trăm linh nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc với long trấn tiêu anh nhận thấy mọi chuyện không như mình đã nghĩ anh vốn đã có xu hướng tin vào lời mà long trấn tiêu nói nhưng vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều k h ổ cực nên trong thâm tâm anh không thể chấp nhận được sự thật đó bây giờ quốc vương long quốc đột nhiên nhắc tới chuyện này rõ ràng là muốn chia rẽ quan hệ giữa anh và long trấn tiêu quốc vương long quốc là đang thăm dò dù không nhớ rõ những chuyện trước đây nhưng đối với lời mà quốc vương long quốc đã nói một dấu chấm câu anh cũng không tin bởi vì anh biết phần lớn là ngụy nghiêm dùng miệng của quốc vương long quốc để nói những gì ông ta muốn nói nhưng anh vẫn không hiểu tại sao một quốc vương long quốc thông minh lanh lợi như vậy lại nguyện ý trở thành con dối của ngụy nghiêm long trấn tiêu là một kẻ xấu xa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta nếu như ông ta không phải quan chức tôi chắc chắn sẽ chính tay giết ông ta để giải tỏa mối hận trong lòng lê vĩnh tiên cố tình nói với giọng điệu ác ý anh biết rằng nếu anh chỉ thể hiện một chút tình cảm với long trấn tiêu ngụy nghiêm có thể sẽ tấn công tiêu trấn tiêu bởi vì bây giờ ngụy nghiêm sợ nhất sự trở lại của ông ta tóm lại cậu không nên quá tin tưởng long trấn tiêu quốc vương long quốc vương long quốc nói xong liền long cung sau khi quốc vương long q u ố c c ú p điện thoại liền chìm vào giấc ngủ say ha ha lê v i n h tiên h nhóc con này sắp chết đến nơi vậy mà còn hy vọng sẽ trở lại với tư cách là một hộ soái ngụy nguyên tùng nói với vẻ chế dễ ư c mặc dù cậu ta không phải là một hộ soái xuất sắc nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn vẫn có rất nhiều người nguyện ý chết vì cậu ta muốn giết chết cậu ta e rằng không đơn giản như vậy ngụy nghiêm lo l ắ n g nói bố bố quá thận trọng rồi giờ anh ta chỉ là một chỉ huy hư danh không có chức danh gì anh ta còn vừa mới bị cách t r ư c những người đó còn chưa từ bỏ anh ta còn tưởng rằng anh ta sẽ sớm trở lại nguy nguyên tùng bất m ặ n nói đúng vậy ba năm trước cậu ta bị phong ấn bằng rồng nhưng về sau lại được mời trở lại một cách long trọng khiến cho những người đi theo cậu ta cho rằng lần này cũng giống như ba năm trước sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại không được bố phải dùng danh nghĩa của quốc vương long quốc để tuyên bố sẽ không bao giờ dùng lê vĩnh thiên nữa và công bố nó với thế giới nguy nghiêm nói với vẻ mặt ưu ám bố thủ đoạn này của bố quả là tuyệt vời làm thế này trong chốc lát lê vĩnh thiên sẽ trở nên cô độc lúc đó chúng ta sẽ phái cao thủ đến giết anh ta không được chúng ta phải bắt sống anh ta phải khiến cho anh ta sống không bằng chết để an ủi linh hồn của chị ở trên trời sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với quốc vương long quốc lê vĩnh thiên chìm đắm vào suy nghĩ anh thực sự không thể hiểu tại sao quốc vương long quốc lại trở nên như vậy rốt cuộc ngụy nghiêm đã làm gì với anh ta sau đó anh bấm số điện thoại của trương minh n g u y ệ t hộ x o á i anh có gì g i ặ n dò trương minh nguyệt kính cần hỏi cô có phát hiện ra điều gì từ việc điều tra không lê vĩnh thiên hỏi hộ x o á i sức mạnh của điện thiên càng mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều nó gần như bao trùn khắp các ngóc ngách trên thế giới và có rất nhiều môn phái và môn võ chưa từng biết đến trương minh nguyện nói khi các người điều tra nhất định phải cẩn thận quốc vương long quốc vừa chủ động gọi điện cho tôi lê vĩnh thiên nói c h ư ơ một nghìn một trăm bảy mươi mốt chạm tờ một nghìn một trăm hai mươi chín nỗi lo của lê tuyết tương có phải quốc vương long quốc chủ động gọi cho anh là muốn xin anh giúp đỡ đúng không anh cần tôi giúp những gì hộ xoáy cứ việc nói t r ư ơ n g minh nguyệt nghĩ rằng quốc vương long quốc lại bí mật bảo lê vĩnh thiên đi ngàn giảm cứu v u ơ n nên vô cùng phấn khích mà nói Hài bây giờ quốc vương long quốc đã không còn nhớ đến những việc của trước đây nữa tôi cực kỳ nghi ngờ rằng nhóm người ngụy nghiêm bọn họ đã bỏ thuốc quốc vương long quốc và khiến cho quốc vương long quốc quên mất mọi chuyện của trước đây lê vĩnh thiên nói bây giờ tất cả những người vệ sĩ ở long cung đều là người của ngụy nghiêm hơn nữa võ công của những người này rất mạnh cho dù là tôi thì cũng rất khó để đến gần được và tôi căn bản không thể kiểm tra quốc vương long quốc có phải đã trúng độc hay không t r ư ơ n g minh n g u y ệ t tỏ vẻ đành chịu mà nói sau khi biết được quốc vương long quốc đã bị ngụy nghiêm k h ô n g chế thì cô ta đã từng muốn cứu quốc vương long quốc từ trong long cung ra thế nhưng võ công của những tên vệ sĩ quá cao dù sao thì việc này liên quan đến sự an toàn của quốc vương long quốc nên cô ta cũng không dám hấp tấp khi chưa chắc chắn một trăm phần trăm bây giờ long cung là nơi phòng thủ trọng yếu của bọn họ cô tuyệt đối không được đi làm liều vậy đi cô chọn ra hai thành viên của tổ đặc công xa đảo rồi nghĩ cách trà trộn vào điện tiên c ă n g chắc hẳn sẽ có thể điều tra rốt cuộc ngụy nghiêm đã làm gì với quốc vương l o n g quốc một cách rõ ràng bởi vì tính chất công việc của tổ đặc công xa đảo nên bọn họ rất giỏi trong việc giữ bí mật và che giấu thân phận của mình cho dù bọn họ có qua lại nhưng phần lớn cũng không quen biết lẫn nhau hơn nữa vì để thuận tiện trong việc chấp hành nhiệm vụ thì mỗi người bọn họ đều có thêm một thân phận khác để dự phòng những thân phận dự phòng này đều đã được điều tra qua thậm chí còn điều tra đến cả dòng họ ba đời và không thiếu mất một đời nào được hộ soái anh là mối thai họa lớn nhất của ngụy nghiêm nên gã ta chắc chắn sẽ còn cử người đến giết anh đấy anh nhất định phải cẩn thận và nếu như xảy ra tình huống gì thì hãy gọi tôi bất cứ lúc nào tôi sẽ đến ngay trương minh n g u y ệ t cảm thấy lo lắng và nói tôi không sao nếu như lê vĩnh thiên tôi có thể bị giết một cách dễ dàng như vậy thì sẽ không có ngày tôi được làm hộ xoáy đâu bây giờ mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta chính là cứu quốc vương lòng quốc gia khi lê vĩnh thiên đi ra khỏi phòng ngủ sau một cuộc gọi thì anh nhận ra chu nhược mai đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khác thường khi ể từ lúc c u Nhược m a biết a nghe h hộ xoái, thì là xoáy bắt trở cô đã bắt đầu trở nên đa nên n i Thiên đi Thiên ngồi Mai, khiến Mai nghi nói khi gọi nói Khi và Vĩnh Vĩnh vì vương vương vậy? luôn lo rằng Lê ly Lê Long Long Chu Chu quốc Quốc Quốc Quốc rô rằng những con hồ ly khác dụ đi mất. Lê thiên nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh、chu、Nhược mai, vì để không khiến cho chu Nhược ngờn nên anh nay đến anh. cho cho rụ gì g hồ khác chỉ thể h mất. sẽ bị có để đã ra, thấy lê vĩnh thiên nói rằng quốc vương long quốc đã gọi đến cho anh thì chu nhược mai liền đầy vẻ vui mừng mà hỏi c u nghĩ rằng quốc vương long quốc đang muốn phục chức cho lê vĩnh thiên cô gấp gáp muốn lê vĩnh thiên có thể lấy lại thân phận hộ xoáy đến như vậy không phải vì cô để ý đến vinh dự của thân phận người vợ của hộ xoáy rất nhiều mà là vì cô biết rằng có rất nhiều người muốn làm hại đến lê vĩnh thiên một khi lê vĩnh thiên trở thành hộ xoáy một lần nữa thì dĩ nhiên những người kia sẽ không dám làm vậy nữa không có chỉ là trò chuyện đơn giản vài câu mà thôi mẹ à sao bây giờ những món của mẹ nấu lại trở nên nhạt đi rồi vậy trong ký ức của lê vĩnh thiên thì lê tuyết tương luôn nấu những món c a y nồng nên anh liền nhận ra sự thay đổi của mùi vị khi mới nếm một miếng bởi vì lúc nhỏ không có thức ăn nên mùi vị sẽ nồng hơn một chút để dễ ăn bây giờ chúng ta cũng không thiếu thức ăn nữa và lại chẳng phải điều quan trọng nhất là nhược mai đã mang thai rồi sao nên không thể nấu những món quá mặn mà được lê vĩnh thiên cảm thấy được một sự áp lực vô hình khi nhìn thấy cả nhà không ngừng gắp thức ăn cho chu nhược mai thậm chí bọn họ còn nói chuyện nhỏ tiếng với cô như đang sợ rằng sẽ làm giật mình đứa con trong bụng của cô Anh liếc nhìn chu nhược Mai của Mai, nhìn Nhược ánh mắt trột dạo và cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt cắn của chu Nhược mai, bọn Chu Chu họ Liếp lúc với mắt mắt và bắt trột rứt dạo gặp khi ẽ gật đầu v ớ nhau và có cùng suy nghĩ mà ngầm đồng ý rằng chắc chắn phải nhanh trong khiến cái thai giả này trở thành、thật. nếu không thì hai người bọn họ sẽ trở thành người có tội trong gia đình này. chắc phải thai thật, thì hai họ Khi gia suy và mà có cái có giả sẽ ý trở trở tội lê tuyết tương nhìn thấy lê v ị n h thiên và chu nhược mai nhìn nhau rồi khẽ gật đầu thì bà ấy lại nghĩ rằng đây chính là sự ăn ý trong việc liếc mắt đưa tình của hai vợ chồng trong sự hài lòng của bà ấy lại có thêm một nỗi lo lắng khó tả bởi vì bà ấy biết rằng có rất nhiều người đang tìm đến lê vĩnh thiên để trả thù chắc chắn lê vĩnh thiên đã đụng chạm đến rất nhiều người với tính cách cương trực công chính của mình khi còn làm hộ xoái bây giờ anh đã bị giáng chức thành thường dân thì dĩ nhiên những kẻ thù kia sẽ tìm đến tận cửa vĩnh thiên long trấn tiêu đã gọi đến cho mẹ rồi lê tuyết tương đột nhiên nói ông ta đã nói gì với mẹ vậy lê vĩnh thiên cảm thấy hơi bất ngờ mà hỏi ông ta bảo chúng ta về nhà họ long lê tuyết tương nói c h ư ơ một nghìn một trăm bảy mươi hai chạm tơ một nghìn một trăm ba mươi long trấn tiêu tới nhà long trấn tiêu vừa mới gọi điện thoại cho lê tuyết tương muốn gọi bà ấy và lê vĩnh thiên trở về nhà họ long nhưng lê tuyết tương kiên quyết từ chối giờ cuộc sống của bà ấy và con trai tự do tự tại biết bao cần gì phải trở về cái nhà đó mà chịu v ấ t cứ nhưng khi bà ấy thấy lê vĩnh thiên và chu nhược mai yêu nhau bà ấy rất lo lắng tình cảm của hai người bị người khác phá hỏng nhất là bà ấy không muốn cháu trai của bà ấy sinh ra trong hoàn cảnh lo lắng bất an như thế này vì vậy bà ấy mong có thể mang theo lê vĩnh thiên và chu nhược mai trở về nhà họ l o n g dù sao cũng có long chấn tiêu ở đó ông ta nhất định có thể bảo vệ được lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên liếc mắt liền h i ể u được suy nghĩ trong lòng của lê tước tương anh khó khăn làm mới tìm lại được mẹ của mình nên hy vọng có thể cho bà ấy an hưởng tuổi già làm sao n ữ a để bà ấy vì mình mà cắn răng bước vào nhà họ long chịu được được chúng ta là họ tiêu trở về nhà họ long đó làm gì không về lê vĩnh thiên kiên quyết không trở về lê tuyết tương thấy lê vĩnh thiên không muốn trở về bà ấy cũng không thể nói gì hơn được nữa giữa trưa ngày hôm sau lúc mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa đột nhiên văng lên lê tịnh vi chạy ra mở cửa thì thấy khương hà bằng mặt mày tươi cười đứng trước cửa sau lưng ông ta là long trấn tiêu nhìn thấy long trấn tiêu ngoại trừ lê vĩnh thiên và lê tuyết tương những người còn lại đều đứng lên Lê Vĩnh tối i người ngồi ê n lạnh lùng ra lệnh, ra mau mấy u x n g hết cho t ô Bà c hôm ủ chủ, cậu chủ, n chủ chân thành đến đón g chủ ọ i người trở về, xe cũng đã đợi ở dưới lầu rồi, xin hai vị cho ông chủ một cơ hội chuộc lôi đi Khương Hà bằng lên tiếng. Tối cũng ông Khương bằng lên trở một ở về, vị xe cho chủ cơ chuộc đã hãy lầu Hà hôm qua vệ sĩ của nhà họ long ở đà lạt thông báo với long trấn tiêu là lê vĩnh tiên đi vào động c h u ộ t bay cứu người long trấn tiêu mới biết hai mẹ con lê tuyết tương và lê vĩnh tiên ở đà lạt đang rất nguy hiểm vì vậy sáng sớm liền ngồi máy bay bay từ nhà tới đà lạt đón hai mẹ con họ trở về nhà họ long xin lỗi chúng tôi đang ăn cơm không tiện tiếp khách lê vĩnh tiên đi tới định đóng cửa lại vĩnh tiên à bố đã dọn dẹp biệt thự rộng nhất trong long phủ nếu hai người không muốn nói chuyện với người trong nhà họ long thì sẽ không có ai tới làm phiền hai người hơn nữa chỗ đó có rất nhiều vệ sĩ rất an toàn l o n g chấn tiêu ở ngoài cửa nói nhỏ từ trước đến giờ tính tình ông ta rất tự cao giờ lại xuống nước cầu xin khương hà bằng nhìn mà không k i ề m được nước mắt long trấn thiên biết tính tình lê vĩnh thiên rất giống ông ta lúc nhỏ rất bướng b ỉ n h nếu như nói chuyện với lê vĩnh thiên không tới hai câu đã cãi nhau vì vậy ông ta quyết định sẽ đánh vào tính cách yếu lối nhu nhược của lê tuyết tương ông ta còn cố ý nhấn mạnh sự rộng rãi của biệt thự còn có cả sự canh gác của vệ sĩ ông ta nói ở biệt thự rất an toàn hoàn toàn nói chúng suy nghĩ của lê tuyết tương vĩnh tiên h hay là con suy nghĩ lại một chút dù sao không đợi lê tuyết tương nói xong lê vĩnh tiên h đã đi vào phòng ngủ cầm ra thanh tiểu tính vũ lâu trong tiếng kêu của mọi người chậm rãi dơ kiếm lên kiếm khí mạnh mẽ khiến cho cơ thể khương hà bằng lạnh bằng ông ta vội vàng che trước người lòng c h ấ n tiêu run dậy nói cậu chủ cậu đừng có làm như vậy ông chủ là bố ruột của cậu mà chương một nghìn một trăm bảy mươi ba t r ạ n tơ một nghìn một trăm ba mươi mốt tuyệt tình tôi họ tiêu không phải họ long mấy người mau cút đi nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo lê vĩnh thiên nói xong tiểu thính vũ lâu tỏa ra từng trận khí lạnh khương hà bằng đứng núi chịu xào nhận lấy từng trận rét bớt ư tấu xương thấy mặt mày khương hà bằng đau khổ long trấn tiêu đẩy ông ta qua một bên rồi nhìn lê vĩnh thiên lạnh lùng nói vĩnh thiên nếu như đánh bố mà còn có thể hết giận vậy thì đánh đi nói xong long trấn tiêu từ từ nhắm mắt lại long trấn tiêu vĩnh thiên là tên để cho ông gọi hay sao ông không cút đúng không vậy đừng trách tôi lê vĩnh thiên nói xong cầm kiếm chém về phía long trấn tiêu kiếm khí mạnh mẽ làm cho không khí ở hành lang lạnh đi thổi bay quần áo của long trấn tiêu khương hà bằng thấy vậy lập tức dùng người ngăn trước mặt long trấn tiêu lê tuyết tương sợ hai hét lên những người trong phòng cũng chạy ra bọn họ nghĩ rằng lê vĩnh thiên chỉ định hù dọa long trấn tiêu thôi không ngờ anh lại đánh thật hét lên một tiếng kiếm khí mạnh mẽ chém tới đỉnh đầu của long trấn tiêu khương hà bằng thấy thế liền đẩy long trấn tiêu ra lê vĩnh thiên không muốn đánh trúng khương hà bằng kiếm khí lướt qua cánh tay khương hà bằng cắt đi một màn g tay h à o lớn một chiêu này của lê vĩnh thiên dọa long trấn tiêu sợ xanh mặt không phải vì chiêu này của anh tuyệt diệu mà long trấn tiêu không biết rằng lê vĩnh thiên lại tuyệt tình đến vậy tiểu thính vũ lâu sắp đánh lên cá cho dù long trấn tiêu không chết thì cánh tay này cũng coi như bỏ long trấn tiêu xanh mặt nhìn c h ầ m c h ầ m cánh tay của mình lúc này trong lòng ông ta còn đau đớn hơn vết thương trên cánh tay ông ta không ngờ rằng lê vĩnh thiên lại hận ông ta như vậy tha rằng mang tiếng giết bố cũng không muốn gặp ông trấn tiêu ông không sao chứ vĩnh thiên sao con lại kích động như vậy ông ta ông ta lê tuyết tương nhào tới trước mặt l o n g trấn tiêu ân cần kiểm tra vết thương trên tay ông ta quay đầu kêu lê tị c h vi nhanh nhanh cầm vải qua đây để mẹ cầm máu trong lúc nguy hiểm mới thấy được chân tình long trấn tiêu thấy lê tuyết tương quan tâm mình như vậy trong lòng ông ta liều thấy dễ chịu hơn rất nhiều ông ta nắm tay lê tuyết tương thâm tình nói tuyết tương tôi không sao chinh chiến nhiều năm như vậy vết thương này đã là gì ông đừng trách v ĩ n h tiên trong lòng con nó còn hở tôi ban đầu là tôi cùng con bị ông đuổi đi sau này tôi lại bỏ rơi con chúng ta thực sự là có lỗi với nó rất nhiều lê tuyết tương nói tới đây không nhịn được khóc nhỏ tôi tại sao lại đi trách con tôi cũng không hy vọng con có thể lập tức tha thứ cho tôi nhưng tôi tin rồi sẽ có một ngày con sẽ hiểu cho nỗi khổ trong lòng tôi nhưng tôi sợ không sống mà đợi được đến ngày hôm đó b à không đợi long trấn thiên nói xong lê tuyết tương liền che miệng ông ta lại nhỏ giọng nói không được nói lời không may mắn lúc này long trấn tiên bất chợt cảm thấy mình đang quay về lúc yêu đương nồng nhiệt với lê tuyết tương lúc đó nếu như ông ta nói mấy câu không may mắn lê tuyết tương liền dùng bàn tay ấm áp nhỏ bé của mình che miệng ông ta cẩn thận không cho ông ta nói ra long trấn tiêu vô cùng cảm động nắm tay lê tuyết tương lê tuyết tương liền đ ỏ mặt trước mặt các con lại thân mật cùng long trấn tiêu bà ấy cảm thấy ngại vô cùng bà ấy vội vàng rút tay trở về hay là ông về trước đi ông còn ở lại đây vĩnh thiên nhất định sẽ b ự c mình lê tuyết tương vừa nói xong liền đẩy lòng trấn tiêu ra ngoài cửa long trấn tiêu khóc tay cùng với khương hà bằng quay người rời đi theo m tờ như khương hà bằng thấy long trấn tiêu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ kết quả vẫn là bị con trai ruột của mình đâm một kiếm làm cho bị thương khương hà bằng không khỏi cảm thán lê vĩnh thiên cũng rất cố chấp cố chấp đến nội không hợp với đạo là người mặc dù khương hà bằng cảm thấy rất tức giận về lê vĩnh thiên nhưng dù sao lê vĩnh thiên cũng là huyết thống duy nhất của nhà họ long khương hà bằng không muốn mối quan hệ của hai bố con tiếp tục chuyển biến xấu thế là khẽ thở dài ôi tính tình của cậu chủ cũng quá nóng nảy tôi thật sự không ngờ cậu chủ sẽ ra tay với ông chủ nhưng mà không phải tất cả nỗi hận đều bởi vì yêu quá sâu s a o tôi cảm thấy trong lòng cậu chủ thật ra đã thừa nhận huyết thống nhà họ lòng trên người cậu chủ khương hà bằng nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy sự an ủi nay quá gợ ép vì vậy không nói nữa mà chỉ cúi đầu theo sát bước chân của l o n g trấn tiêu khương hà bằng ông cảm thấy võ công của vĩnh thiên như thế nào long trấn tiêu đột nhiên k h hỏi k ư ơ n g hà bằng ông chủ cái này còn phải nói sao võ công của cậu chủ có một không hai ngay cả những cao thủ không ai bị nổi cũng đều thua ở dưới tay cậu chủ mặc dù lê vĩnh thiên không thừa nhận anh là người của nhà họ long nhưng khương hà bằng vẫn tự hào vì sự hùng mạnh của anh võ công của thằng bé cao như vậy nếu như thằng bé muốn giết tôi mà nói sẽ s ả y tay bởi vì ông ngăn cản sao long trấn tiêu hỏi tiếp khương hà bằng nghe long trấn tiêu nói như vậy thì không khỏi hai mắt tỏa sáng vẻ mặt vui mừng nói ý của ông chủ là cậu chủ dùng loại hình thức này để xả cơn tức ở trong lòng chứ không muốn làm tổn thương trái tim của ông chủ sao mặc dù bản chất của vĩnh thiên ngay thẳng cương liệt nhưng dù sao thằng bé cũng là người đã làm lên trước hộ soái cảm xúc tuyệt đối sẽ không dễ mất khống chế như vậy hơn nữa nếu như thằng bé thật sự muốn ra tay với tôi thì trước đó đã ra tay ở nhà họ c h u rồi tại sao phải chờ tới bây giờ chứ long trấn tiêu như có điều suy nghĩ nói mặc dù ông ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của lê vĩnh thiên khi làm như vậy nhưng ông ta cảm thấy khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài à chẳng lẽ cậu c h ủ bị quốc vương long quốc cách chức nên không muốn chúng ta bị liên lụy theo vì vậy mới dùng cách này để phân rõ giới hạn với chúng ta sao hai mắt hương hà bằng tỏa sáng nói khi được long trấn tiêu nhắc nhở mới cảm thấy khả năng này vô cùng lớn có thể có khả năng này nhưng tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy Hơn nữa ông i thao tác g ầ đây của quốc v ư ơ n lòng q u ố chủ làm c o cho nào. người ta không Gần luôn nhiều không nhưng không nói không Ông hiểu đổi. tôi tôi ta thể thấy rất thích thể thể thích chỗ hợp hợp chỗ h đây lắm cảm có cụ c ở có phải bởi vì cuộc tương phùng với bà chủ nên suy nghĩ của ông chủ mới bị đảo luật không chỉ mong là như vậy nếu như vinh thiên không muốn tiếp xúc quá gần với tôi vậy thì tôi sẽ tôn trọng ý muốn của thằng bé khoảng thời gian này bề ngoài chúng ta sẽ tỏ ra không có bất kỳ liên hệ gì với thằng bé ông dẫn theo mấy người vệ sĩ ở lại đà lạt phải cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho vinh tiên ông chủ bên cạnh ông chủ cũng không thể không có người hay là để tôi ở bên cạnh ông chủ còn khương nam vân thì ở lại đây khương nam vân là cháu trai của khương hà bằng đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ long không được ông chắc chắn phải ở lại vĩnh thiên không chỉ là cậu chủ của nhà họ long mà còn là hộ xoáy đứng đầu long quốc tôi luôn cảm thấy không bao lâu nữa long cũng sẽ lại một lần nữa bắt đầu dùng thằng b é ôi lúc cậu chủ còn làm hộ xoáy thì đã không hợp với ngụy nghiêm bây giờ ngụy nghiêm làm bộ trưởng đoán chừng cậu chủ cũng sẽ không dễ dàng gì khương hà bằng lắc đầu nói ông thả tin tức ra bên ngoài nói lê vĩnh thiên đâm một nhát làm tôi bị thương long trân tiêu nói ông chủ giết bố là hành vi bị nghìn người chỉ trọ làm như vậy có gây bất lợi cho cậu chủ hay không khương hà bằng lo lắng nói vĩnh tiên h hẳn là làm cho người khác xem nên tôi tin tưởng thằng bé làm như vậy sau khi đã suy nghĩ c ắ c kẽ long trấn tiêu nói Trước 1175, trạm tờ 1132 tầm ý tương thông. từ r trạm ư tương c tờ tâm thông. t ý trong biệt thự núi tinh nguyệt đi ra long trấn tiêu vẫn luôn túi gằm mặt không nói lời nào vết thương nhỏ này đối với một võ tướng chinh chiến lâu dài ở trên chiến trường như long trấn tiêu mà nói quả thực hoàn toàn không là gì cả điều mà khương hà bằng lo lắng là vết thương ở trong lòng của long trấn tiêu theo như khương hà bằng thấy long trấn tiêu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ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 chẳng lẽ cậu chủ bị quốc vương long quốc cách chức nên không muốn chúng ta bị liên lụy theo vì vậy mới dùng cách này để phân rõ giới hạn với chúng ta sao hai mắt hương hà bằng tỏa săn g nói khi được long chấn tiêu nhắc nhở mới cảm thấy khả năng này vô cùng lớn có thể có khả năng này nhưng tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy hơn nữa chuôi thao tác gần đây của quốc vương long quốc làm cho người ta không thể hiểu nổi gần đây tôi luôn cảm thấy có rất nhiều chỗ không thích hợp cho lắm nhưng tôi không thể nói cụ thể không thích hợp ở chỗ nào ông chủ có phải bởi vì cuộc tương phùng với bà chủ nên suy nghĩ của ông chủ mới bị đạo l u ậ không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 ông chắc chắn phải ở lại vĩnh thiên không chỉ là cậu chủ của nhà họ long mà còn là hộ xoáy đứng đầu long quốc tôi luôn cảm thấy không bao lâu nữa long c u n g sẽ lại một lần nữa bắt đầu dùng thằng bé ôi lúc cậu chủ còn làm hộ xoáy thì đã không hợp với nguy nghiêm bây giờ nguy nghiêm làm bộ trưởng đoán chừng cậu chủ cũng sẽ không dễ dàng gì khương h ạ bằng lắc đầu nói ông thả tin tức ra bên ngoài nói lê vĩnh thiên đâm một nhát làm tôi bị thương long t r ấ n tiêu nói ông chủ giết bố là hành vi bị nghìn người chỉ t r ỏ làm như vậy có gây bất lợi cho cậu chủ hay không khương hà bằng lo lắng nói vĩnh thiên hẳn là làm cho người khác xem nên tôi tin tưởng thằng bé làm như vậy sau khi đã suy nghĩ c ắ c kẽ long trấn tiêu nói t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi sáu trạm tơ một nghìn một trăm ba mươi ba đúng là thằng nam lúc ấy khương hà bằng mới trợt h i ể u ra thở dài nói đúng là còn hơn cả bố mã vào lúc này tại biệt thự núi tinh nguyệt vĩnh thiên tại sao vừa rồi anh lại kích động như vậy có nói gì đi nữa thì ông tiêu cũng là bố ruột của anh anh không thể giết ông ấy được chu nhược mai bắt đầu dạy dỗ lê vĩnh thiên năm đó long trấn tiêu đã vứt bỏ vợ con anh tuyệt đối không tha thứ cho ông ta anh ước gì có thể đâm một kiếm giết chết ông ta để giải đi nỗi hận trong lòng mình tất nhiên sẽ không có chuyện lê vĩnh thiên nói cho chu nhược mai biết mục đích thực sự của việc anh ta vừa làm là gì lẽ nào anh vẫn chưa nhận ra sao mẹ anh vẫn còn tình cảm với ông tiêu đấy nếu như anh giết ông tiêu thì mẹ anh sẽ ra sao lẽ nào anh lại nhận tâm nhìn mẹ mình trải qua cuộc sống cô độc một mình cả đời này hay sao chu nhược mai nói tất nhiên lê vĩnh tiên h đã nhìn ra được điều đó thời điểm long trấn tiêu bị anh chém thương thì mẹ anh đã rất lo lắng cho long trấn tiêu từ đó có thể thấy được rằng mẹ anh vẫn vô cùng quan tâm tới tên bội bạc long trấn tiêu ấy đừng nói linh tinh làm sao mà mẹ anh vẫn còn tình cảm với ông ta chứ long chấn tiêu đã khiến cho trái tim của bà ấy bị tổn thương sâu sắc kiếp này bà ấy tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta lê vĩnh tiên không muốn thừa nhận sự thật này mà nói lại với chu n h ư c mai nói anh là một thằng nam chính hiệu quả không sai mà hoàn toàn không hiểu tâm lý phụ nữ gì cả vậy mà cũng không nhận ra được xin nhận của em một l ệ n h đúng là hết nói nổi tại long cung hai cha con ngụy nghiêm cao mày nhăn mặt dáng vẻ mệt mỏi bọn họ đã nhiều lần thay đổi người đại diện cho phía mình trong vụ làm ăn này nhưng cuộc đàm phán với sư quốc vẫn không có bất kỳ tiến triển nào lúc này n g u y n g u y ê n trác người dẫn đầu phái đoàn tham gia cuộc đàm phán nơi biên giới cũng q a y trở lại long cung Đoàn、đàm o phán hòa bình do sư quốc cử đến cũng đã trở lại sư quốc trong cuộc thương lượng này do người bên phía sư quốc kia to tiếng c h ứ c nên cuối cùng hai bên tan g ã trong khó chịu tình hình cũng trở nên căng thẳng hơn anh không phải vương phó luân là một nhà đàm phán nổi tiếng sao tại sao vẫn chưa thuyết phục được sư quốc ngụy nguyên tùng hỏi à, chuyện này không liên quan gì đến kỹ năng đàm phán cả chủ yếu là do bọn họ sớm đã nhìn thấu tình hình nội bộ của ta sư quốc biết rằng chúng ta sợ chiến tranh chính vì thế mà vương phó luân hoàn toàn không biết nên làm như nào để không dẫn đến việc mất hỏa khí cả hai bên vì cho dù vương phó luân có kỹ năng đàm phán giỏi như nào đi nữa mà chỉ cần có một câu không hợp ý bọn họ thì bọn họ liễn phát động chiến tranh nguyễn nguyên c h ắ c nói một cách chán nản lúc này nguyện nghiêm cũng vô cùng hối hận lúc đầu vì muốn nhanh chóng ổn định tình hình mà vội vã tỏ ý cầu hòa với s ư quốc khiến cho bây giờ phe mình trở nên bị động như vậy nếu tình hình thực sự không có lợi cho phe ta thì khiêu chiến với bọn họ đi thủ đô của bọn họ vừa mới bị lê vĩnh tiên công phá vì thế một khi chiến tranh xảy ra bọn họ có thể có bao nhiều sức chiến đấu n g u y n g u y ê n tùng nói một cách đầy giận dữ đánh nhau chúng ta dùng cái gì đánh bọn hắn còn dẫn minh đi ngụy nghiêm đáp lại với giọng điệu khó chịu ngoài lê vĩnh thiên ra chẳng phải chúng ta vẫn còn có bốn hộ soái hay sao để bọn họ dẫn binh đi là được ngụy nguyên tùng nhỏ giọng lầm bầm để anh ta cầm đầu một nhóm côn đồ đi đánh nhau thì còn được chứ việc dẫn binh đi đánh trận đương nhiên anh ta không dám rồi ngay cả nghị cũng không dám nghĩ đến trong nhiều cuộc chiến điều cần thiết nhất chính là sự tự tin tự tin mới dẫn đến chiến thắng bởi vì lê vĩnh thiên bị cách t r ư ớ c tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ long quốc đã bị sa s u t một cách nghiêm trọng hơn nữa chỉ cần chúng ta ra tay với sứ quốc các quốc gia khác sẽ không tránh khỏi lợi dụng việc đó mà khởi động chiến tranh Lẽ nào con một u Quốc diệt vong Nguyễn Nguyễn Nguyên Nguyễn Nguyên ố Quốc n Long vong Nghiêm nói. Đương nhiên Nguyên Chắc và Nguyên Tùng cũng hiểu được đạo lý đó. Vì trong lần bao vây và đàn áp Long、Quốc、lần trước, có nhiều nước tham gia đến như Vĩnh lý Lê đạo bao vào gia gần Trắc được trước, có chỉ diệt dựa hiểu Thiên tham và Vì vây và vậy hạ? như mà m đó. áp mình mình lâm tình bình, anh ngược Văn loạn, hiện tại trong thiên thể thế. hóa hòa thời hạ đã có tự lật tại võ khi ô n n g g ít ư ờ kêu khi Lê、Vinh、Thiên gọi Vĩnh tay. Một ra chiến tranh bắt đầu nhất định sẽ có thêm nhiều người phát tín hiệu đến lê vĩnh thiên hơn cho nên tuyệt đối không được xảy ra chiến tranh chỉ có hòa bình mới có thể để cho dân chúng từ từ quên đi công lao hơn người của lê vĩnh thiên hơn nữa cũng chỉ có hòa bình mới có thể phát huy tài năng trị quốc của ông ta lòng dân quá cao rồi nếu không chúng ta khôi phục chức vụ của lê vĩnh thiên trước d ọ a lui sư quốc đã sau đó chúng ta lại d i ệ t trừ cậu ta dù sao quốc vương long quốc ở trong tay chúng ta thăng chức và giáng chức anh ta chẳng qua là một câu nói mà thôi ngụy nguyên trắc nhỏ giọng nói không t i ế p chúng ta thật vất vả mới cướp đi binh quyền của cậu ta bây giờ lại trả lại cho cậu ta chẳng phải là lắp răng cho hồ giả chuyện này tuyệt đối không được ngụy n h i ê m dùng giọng điệu không có chỗ nào để thương lượng nói thật ra lòng dân đối với chiến tranh cao như thế cũng bởi vì bọn họ cho rằng chỉ cần bắt đầu dùng lê vĩnh thiên liền có thể đánh đâu thằng đó nếu như lê vĩnh thiên không còn sự ủng hộ của bọn họ cũng sẽ yếu đi ngụy nguyên tùng k h e i nói ngụy nghiêm nghe xong đôi mắt không khỏi tỏa sáng đúng bây giờ bọn họ lên tiếng là vì sở dĩ không đồng ý cầu hòa cũng bởi vì bọn họ cho rằng lê vĩnh thiên vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại đối phương dưới tình huống tất thắng còn phải cắt đất bồi thường cho dù là ai cũng không đồng ý nhưng nếu như lê vĩnh thiên đột nhiên không còn những người hô hào đánh nhau kia cũng sẽ không còn sức mạnh chỉ cần tiếng nói trong nước có thể thống nhất thì có thể cắt đất cầu hòa. quản lý của ông ta long quốc hẳn sẽ rất nhanh có thể khôi phục sức sống ngay lúc này một người giám sát bước nhanh đến mặt mũi đầy vui mừng bẩm báo với ngụy nghiêm bộ trưởng đại nhân đà lạt bên kia chuyển đến tin tức lê vĩnh thiên dùng kiếm đâm chết bố ruột long chấn tiêu anh ta nếu như không phải khương hà bằng liệu mình cứu chỉ sợ long chấn tiêu đã đầu một nơi thần một n ẻ o n g h e được tin tức này ba bố con họ ngụy đều sửng sốt sau đó ngụy nguyên chắc vỗ bàn một cái lớn tiếng nói t u t thực sự quá tốt không ngờ thằng nhóc lê vĩnh thiên này lỗ mãng như thế ngay cả bố ruột của anh ta cũng giết bố một chiêu ly rán này của bố quả thực quá hay cho nên mới nói sau này hai đứa làm chuyện gì thì nhất định phải động nào trước như vậy mới có thể đạt được hiệu quả bốn lạng đầy ngàn c â n bây giờ ô dù mạnh nhất của lê vĩnh thiên không còn vậy hay rèn sắc khi còn nóng biến cậu ta thành kẻ cô đơn thật sự nguyễn nghiêm nói xong trực tiếp cầm bút bắt đầu hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ lê vĩnh thiên mang binh chống lại thánh lệnh làm chuyện bất trung ám sát bố đẻ làm chuyện bất hiếu người bất trung bất hiếu như vậy long quốc chúng ta vĩnh viễn không thu nhận nguyễn nghiêm viết xong cầm tới trước mắt quốc vương long quốc m ệ n mỏi muốn ngủ để anh ta chép một phần sau đó lại in ngọc tỷ của nước đại long lên rồi quay người giao cho hộ vệ nguyên trác lập tức liên hệ người phụ trách hiệp hội trí thức bảo bọn họ viết thật nhiều báo chí khen ngợi hòa bình công kích tội ác giết bố ngụy nghiêm biết rõ tầm quan trọng của nắm giữ dư luận mà bản thân ông ta cũng xuất thân trí thức văn nhân và võ tướng vốn không hợp nhau Bây quyền giờ ông ta nắm quyền đương trọng nhiên phải nắm ta vương ă căng n khinh、võ. Nguyễn Nghiêm nói tiếp, để làm dịu thế cục căng thẳng, tiếp, võ. v làm phái để dịu cục phó luân u tới sư q ố cung đàm phán với sư q ố c b ê kia, c h ú n ta có thể đồng ý cho bọn họ 150 triệu tỷ bồi thường. có cho cung họ đồng bồi bọn Vương ý sư quốc v u a sư quốc mới bị lê vĩnh thiên đánh cho giống như chó nhà mới có tang ngồi ngay ngắn trên đại điện dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống đại diện đàm phán của nước đại long bây giờ ông ta hoàn toàn mang dáng vẻ của người thắng một trăm năm mươi triệu tỷ nhất định phải trả nợ cả vốn lẫn lại trong ba năm ba tòa thành trì bắc kính này một tòa cũng không thể thiếu vừa sư quốc vô cùng ngang ngược nói nếu như không biết rõ tình hình thì còn tưởng rằng là ông ta công phá thủ đô của nước đại long vua sư quốc có thể đền bù kinh tế một trăm năm mươi triệu tỷ cho các ngài đại long chúng tôi đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi nếu như vua sư quốc vẫn muốn dở công phu sư tử ngoạm như vậy chúng tôi nói gì chỉ sợ vẫn luôn không có tiến t h i ệ n vương phó luân không tiêu ngạo không tự tin nói bây giờ ngụy nghiêm đã nhuộm bộ đến nỗi lấy một trăm năm mươi triệu tỷ bồi thường sư quốc nhưng vương phó luân cảm thấy làm vậy là sỉ nhục uy nghiêm của nước đại long hơn nữa một trăm năm mươi triệu tỷ anh ta cũng không thừa nhận là bồi thường mà là đền bù mặc dù cũng muốn cho đối phương một trăm năm mươi triệu tỷ đền bù ít ra còn bảo vệ được vị thế người thắng của nước đại long lúc đó vua sư quốc mới vì kéo lại mặt mũi của bản thân mà tuyên truyền bên ngoài rằng ông ta sắp tiêu diệt lê vĩnh thiên rồi nhưng lê vĩnh thiên lại chạy thoát do đó lúc bấy giờ ông ta chuẩn bị quy mô tiến công nước đại long tìm lê vĩnh thiên tính sổ thì nước đại long bèn đưa tới thư cầu h ò a khi ông ta trắng trận tuyên truyền ngoại trừ số ít mấy tướng lĩnh cấp cao ra thì đại đa số đều tin tưởng lý do thoái thác của ông ta vì vậy người hô chiến trong nước cũng rất nhiều bọn chúng cảm thấy lê vĩnh thiên có thể bị v u a sư quốc do chạy bây giờ lê vĩnh thiên bị mất trước rồi vua sư quốc mới nhậm chức chấn trình nước đại long chẳng phải là càng nhẹ nhàng tại sao không đánh một trận t r ư ớ c rồi sau đó lại đòi đối phương phải bồi thường người ô n quan điểm này rất nhiều thế cho nên khắp nơi ở sư quốc đều cho rằng nước đại long diễu hành thị uy chinh phục võ lực cũng may vua sư quốc hiểu rõ tình hình và tướng lĩnh cấp cao còn có một chút tự hiểu biết rõ cho dù là không có lê vĩnh thiên thì sư quốc muốn đánh bại nước đại long cũng không phải là một chuyện dễ dàng đương nhiên vương phó l u ô n biết rõ vua sư quốc đang nói xạo anh ta lạnh giọng nói vua sư quốc quả thật có quyết đoán dùng nhiều tánh mạng của tướng sĩ làm mùi rụ rỗ cho lê vĩnh thiên mắc câu kết quả lê vĩnh thiên ăn luôn mùi câu lại không thể câu được cá lớn lê vĩnh thiên này vương sư, sư ợ quốc biết rõ không hợp lý nói không lại vương phó luân cho nên ông ta dùng cách nói đùa nghịch lưu manh để nói muốn dùng khí thế ép vương phó luân đi vào khuôn khổ lúc lê vĩnh thiên muốn diệt sạch mấy người thì quốc vương long quốc dùng bảy lệnh bài gọi lê vĩnh thiên trở về là bởi vì ngài ấy không muốn cổ vũ t i n h chiến của lê vĩnh thiên dựa theo kế hoạch của lê vĩnh thiên thì sau khi tiêu diệt mấy người rồi sẽ đánh quốc gia khác quốc vương long quốc nhân từ nên không muốn làm cho dân chúng toàn bộ thế giới quấn vào vòng xoáy chiến tranh vương phó l u ô n nói vì vậy quốc vương long quốc mới lấy đi binh quyền của lê vĩnh thiên nhưng mà một khi thật sự khai chiến bất đắc dĩ quốc vương long quốc sẽ bắt đầu dùng lê vĩnh thiên một lần nữa đến lúc đó toàn bộ thế giới đều bị anh ta kéo vào vòng xoáy chiến tranh chẳng lẽ đây là điều vua sư quốc ngài muốn thầy sở dĩ vua sư quốc không dám dụng binh cũng là vì lo lắng cái này chỉ có điều ngoài mặt đương nhiên ông ta sẽ không thừa nhận được nếu đã như vậy thì cũng không thể nói tiếp được rồi ngụy lâm chúng ta đi vương phó luân nói xong xoay người rời đi ngụy lâm cũng trận tròn mắt gã nhỏ giọng muốn nói cái gì nhưng bị vương phó luân kéo mạnh một cái dù sao gã cũng là phụ tá đành phải vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc đi theo vương phó luân ra ngoài ngụy lâm là con nuôi ngụy nghiêm khi mà gã muốn đi theo tới đây ngụy nghiêm đã liên tục cường điệu rằng trong lúc đàm phán nhất định phải bảo vệ quan điểm không chiến tranh bây giờ vương phó luân thế mà dùng chiến tranh để uy hiếp vua sư quốc nếu vua sư quốc không để mình bị đẩy vòng vòng thì sẽ thật sự khai chiến hai người bọn họ há không phải tội nhân nước đại long vì vậy trong lòng của gã hết sức lo lắng không yên lúc đi ra ngoài cũng là lề mà m lề b ể ngay khi bọn họ sắp đi ra đại điện thì sau lưng truyền đến giọng nói miệng hùn gan sứa của vua sư quốc đứng lại hai người thật sự muốn kéo dân chúng nước đại long vào bể khổ chiến tranh sao ngay lúc vua sư quốc kêu đứng lại thì vương phó luân và ngụy lâm đều thở phào nhẹ nhõ một hơi bởi vì loại tình huống này vua sư quốc chỉ cần mở miệng thì cho dù nói cái gì thì cũng đều nói rõ tại nội tâm của ông ta cũng không phải thật sự muốn xảy ra chiến tranh với nước đại long v u a sư quốc nếu như ngài có quan tâm đến tình hình trong nước nước đại long chúng tôi thì nên biết mỗi ngày đều sẽ có ngàn vạn dân chúng nước đại long ở trên đường biểu tình thị uy đ ò i chiến sở dĩ nước đại long tôi phải đàm phán hòa với các ngài hoàn toàn là bởi quốc vương long quốc có một trái tim từ bi vương phó luân nói tôi cho các cậu thêm ba ngày các cậu suy nghĩ thật kỹ nhé sau ba ngày chúng ta bàn lại v u a sư quốc không kiên nhẫn nói nói xong ông ta phất tay ý bảo bọn vương phó luân mau chóng đi đi nhìn bóng lưng bọn vương phó luân sắc mặt v ư ơ sư quốc rất khó coi mỗi câu mỗi chữ của vương phó luân đều đâm thẳng khiến ông ta đau nhức ông ta tức giận vỗ mạnh một cái xuống gh ng Lý Đỗ Phong. Vẽ m ặ trong vua sư quốc sư t à n lên. thần. người đầy đầy sát khí lên. Có thần. Một người trẻ tuổi khí hô l Có ã l u y ệ bước ư ớ nhanh n h ra, đi vòng ề quyền phía chấp thi kính anh chính vua ta của v quốc tiêu sư trưởng sư quốc. cận, đặc công ôm Trong đội đội lệ là một tuần tôi muốn nhìn thấy đầu lê vĩnh tiên h chỉ cần lê vĩnh tiên h chết rồi thì chúng ta sẽ mở quy mô tiến công nước đại long đến lúc đó thứ chúng ta muốn có lẽ không phải là ba tòa thành trì mà là nửa giang sơn to lớn của nước đại long v u a sư quốc hung hăng nói lúc trước long quốc đã từng phái ra hà ngọc vinh đến ám sát vua sư quốc của sư quốc hiện tại nơi này có vua sư quốc mới nhậm chức cũng muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông này phái ra cao thủ ám sát hộ xoáy bảo vệ nước đứng đầu lê v i n h thiên của long quốc tuy rằng bây giờ lê v i n h thiên đã không phải là hộ xoáy bảo vệ nước của long quốc nhưng mà anh vẫn là sự uy hiếp cực kỳ lớn đối với sư quốc tựa như một trái bom hẹn giờ một khi long quốc trọng dụng lê v i n h thiên một lần nữa vậy đó chính là thời điểm quả bom hẹn giờ này nổ tung ông ta muốn phòng ngừa chú đáo trước tiên tiêu diệt nhanh gọn quả bom hẹn giờ thì mới có thể tuyệt trừ mối họa về sau vĩnh viễn vũ sư quốc yên tâm tôi cam đoan ho lý đỗ phong vô cùng tự tin nói lúc trước lý đỗ phong cũng đã từng phái đặc công t i ê u c h ớ c ám sát lê vĩnh thiên rồi nhưng lúc đó lê vĩnh thiên nắm quyền khắp nơi đều là hộ vệ và binh sĩ chuyên nghiệp bọn chúng căn bản không có biện pháp đắc thủ bây giờ lê vĩnh thiên đã bị cách chức làm t h ứ dân nên đương nhiên là lý đỗ phong có lòng tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ ám sát này Trước 1179, chapter 1136 tới 1179, 1136 nhờ、bà. ở bên ngoài biệt thự núi tinh n g u y ệ t chu ly bình cầm một hộp nhân sông cao cấp trên tay rong rạc giới thiệu rằng mình là người thân của đại nhân tiêu lúc này chu thiệu huy không thể nhìn nổi nữa cố gắng hết sức duy trì khoảng cách với bà ta anh thật là rốt cuộc anh có thể làm gì chứ cầm hai con gà mà cũng tốn sức như vậy sao thật sự là đồ bỏ đi chu ly bình định mắng chu thiệu huy theo thói quen giống như đã từng mắng lê vĩnh thiên thì đột nhiên nhớ ra bây giờ lê vĩnh thiên là cậu chủ của nhà họ long nên vội vàng b y mật khuôn mặt chu thiệu huy tràn đầy vẻ không tình nguyện không phải ông không muốn tặng quà cho chu nhược mai chỉ khi có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ mới tặng cho cô những thứ này làm cho ông có cảm giác bà cụ chu làm cho quan hệ của họ với chu nhược mai trở nên quá thế t ụ lê vĩnh thiên mở cửa nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ định luật của chu ly bình thì không khỏi nhứ mày khi nhìn thấy người phụ nữ này nhất là khuôn mặt tươi cười k i a t h ì biết là sẽ không có chuyện gì tốt nhưng mà khi anh nhìn thấy chu thiệu huy thì lập tức vô cùng khách s á o nói bố mau vào đi chu ly bình thấy rõ ràng bà ta ở trước chu thiệu huy nhưng lê vĩnh tiên chỉ chào hỏi và mời chu thiệu huy đi vào lại xem bà ta như là không khí thì lập tức cảm thấy hết sức không hài lòng lúc này bà ta nhìn thấy lê tuyết tương b è n vội vàng bước vào cửa bà thông ra đã lâu không gặp tôi thực sự rất nhớ bà chu ly bình nắm tay lê tuyết tương thân mật nói nhanh vào đi mọi người tới thì tới thôi sao còn mang nhiều thứ như vậy làm gì mặc dù lê tuyết tương biết lê vĩnh thiên không chào đón chu ly bình nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình chào hỏi bà ta con gái của tôi mang thai nên tôi đem một ít đồ tới cho con bé bồi bổ sức khỏe lúc chu ly bình nói chuyện đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh rõ ràng là có chuyện bố mọi người có chuyện gì sao chu nhược mai đã phải chịu thua thiệt quá nhiều vì chu ly bình nên biết bà ta khẳng định là có chuyện mới đến đây vì vậy cô gọn gàng dứt khoát hỏi chu thiệu huy khuôn mặt giàn mua của chu thiệu huy không khỏi đ ỏ ửng chu ly bình thấy thế lập tức vươn tay tốn con gà trong tay ông ấy kết quả không cẩn thận không tốn được nên hai con gà bay loạn xạ ở trong phòng khách. triệu vũ ngọc và lê tịnh v ì kết hợp lại mới có thể bắt được hai con gà làm cho lông gà bay đ ờ y trời nhìn thấy lê vĩnh thiên n h u chặt chân mày chu nhược mai tràn đầy vẻ hay nấy mặc dù hai người đều là mẹ nhưng cảm giác hai người đem lại quả thực hoàn toàn khác nhau mặc dù lê tuyết tương một m ạ c nhưng mỗi một động tác đều có khí chất của con nhà q u y ề n quý chu ly bình ăn mặc lộng lẫy mở miệng đã lộ ra rõ ràng là con buôn của dân thành phố thấy chu nhược mai và lê vĩnh thiên đều không chào đón mình chu ly bình lập tức lôi kéo lê tuyết tương hỏi hàn ân cần ngay khi chu ly bình lôi kéo lê tuyết tương đi vào phòng bếp chu thiệu huy tràn đầy hay n Từ l ú chu đ á n n h a đ ế nhược bây giờ chú n à và nào họ Chu chúng không nghèo có cứ cả. cộng buôn núi án bán Vốn ngồng đống miệng ăn ta bất rất tơi một dự Di với đã mai tràn đầy hãy này nói không phải bố thiếu tiền mà là nhà họ chu thiếu tiền đà lạt đã trải qua sự tàn phá của chiến tranh nên rất nhiều sản nghiệp của nhà họ chu cũng bị mất vốn di lúc đầu bố nói ở bên ngoài làm việc cho người ta nhưng bà không cho bố đi vì sợ làm mất thể diện của nhà họ chu chu thiệu huy thấy chu nhược mai muốn cho ông ấy tiền thì lập tức liên tục xua tay nói bố chuyện này thì con thực sự b ỏ tay bây giờ vĩnh thiên không còn là hộ xoáy nữa nên mọi người hãy cố gắng nhịn đi quốc gia khẳng định sẽ nghĩ cách chu nhược mai khẽ khối nhủ chu ly bình từ trong phòng bếp đi ra nghe thấy chu nhược mai nói như vậy còn tưởng rằng cô muốn từ chối nên vội vàng lớn tiếng nói xem như lê vĩnh thiên là hộ xoáy thì nhà họ chu chúng ta cũng không được nhờ bây giờ không phải cô là m ợ chủ của nhà họ long sao hơn nữa còn mang thai con của nhà họ long nên có khó khăn gì họ chắc chắn sẽ giúp đỡ giải quyết bây giờ hầu hết các hoạt động thương mại ở đà lạt đều rơi vào tình trạng đ ỉ n h trệ nên có tìm họ cũng vô ích chu nhược mai nói không nên lời thực ra sao cô có thể không lo lắng với tình hình hiện tại chứ tập đoàn g a l a x y đã bị phá hủy bây giờ nhân viên của tập đoàn g a l a x y cũng rơi vào trạng thái thất nghiệp làm tổng giám đốc cô có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đảm bảo rằng nhân viên của mình không bị chết đói nhất là những người đã không rời bỏ cô trong thời điểm khó khăn bây giờ đà lạt có rất nhiều dự án tái thiết lập sau thảm họa chỉ cần một câu nói của đại nhân tiêu không phải những dự án kia sẽ mặc cho chúng ta sàng chọn sao con yên tâm chỉ cần chúng ta lấy được dự án chúng ta chắc chắn sẽ trích phần trăm cho ông ta sắc mặt của chu ly bình hoàn toàn giống như gian thương chỉ là bà ta cũng không tự mình nghĩ lại xem dựa vào địa vị của đại nhân tiêu xem như tham lam tiền bạc thì sao có thể tham lam loại tài sản nhỏ này chứ mẹ mẹ nói cái gì vậy đại nhân tiêu không quản lý loại chuyện này chu nhược mai không nói nên lời thấy sắc mặt của lê vĩnh thiên trở nên hơi khó coi chu nhược mai thực sự lo lắng lê vĩnh thiên sẽ đuổi chu ly bình ra ngoài dựa vào địa vị của đại nhân tiêu thì chỉ là một câu nói mà thôi ở thành đà lạt có ai dám không mua của ông ta chứ bà của con đã hứa hẹn chỉ cần là dự án do thông gia giới thiệu chúng ta sẽ chia cho ông ta một khoản tiền hoa hồng là mười phần trăm của lợi、nhuận. nếu như không còn chuyện gì khác thì bà có thể đi về được rồi thấy chu ly bình càng nói càng vô lý lê vĩnh tiên h lạnh giọng nói chu ly bình không khỏi cảm thán lê vĩnh tiên h thực sự là tốt số lúc đầu trèo lên nhà họ chu sau khi nhà họ chu gặp bế tắc thì lại được làm hộ soái bây giờ không còn thân phận hộ soái nữa nhưng lại trở thành con trai của lòng trấn tiêu tôi tâm sự với bà thông ra chu ly bình nói xong thì lôi kéo cánh tay của lê tuyết tương lê tuyết tương hiền lành nên không tiện từ chối bà ta nhưng mà thật sự không thể tìm thấy tiếng nói chung với bà ta vì vậy đành phải mở tv ra xem kết quả vừa mới mở tv đã nhìn thấy tin tức đang thông báo chuyện của lê v i n h thiên tất cả mọi người lập tức vây quanh chương một nghìn một trăm tám mươi trạm tơ một nghìn một trăm ba mươi bảy lan truyền tin xấu không ngờ rằng người anh hùng của long quốc được ngàn người kính trọng năm xưa lại ngã xuống thành dáng vẻ này thật sự khiến cho chúng tôi cảm thấy đặc biệt đau lòng nếu như không phải có bằng chứng xác thực thì dù thế nào tôi cũng sẽ không tin đâu một hộ soát đã từng đứng ở trên hướng cao mà lại làm ra loại chuyện không bằng heo chó này người dẫn chương trình nam đầy vẻ đau lòng nhất cóp nói đúng vậy anh ta từng là thần tượng của những người trẻ tuổi chúng tôi Đặc biệt là những người h ữ n n g con gái như chúng tôi đều mong ước có được chống sắc cô của ước mơ khi nhìn thấy được tin tức mong như người đến như rằng nhiều nghe thanh nát nhìn tin này. Người gái gái tôi khi thể thấy thấy tìm một xuất rất đều âm mơ sẽ vậy. vỡ E dẫn chương trình nữ cũng nói với vẻ mặt vô cùng tiếc lối được rồi nói không có bằng chứng chúng tôi sẽ trực tiếp đưa bằng chứng ra chúng ta hãy xem thánh chỉ mà quốc vương l o n g quốc đã thông báo cho cả thế giới Lê v anh ta ám sát bố ruột là người bất hiếu long quốc chúng tôi mãi mãi không chấp nhận những loại người bất trung bất hiếu như thế người dẫn chương trình nam dơ thánh chỉ có con dấu của quốc vương lòng quốc lên và lớn tiếng động mãi mãi không chấp nhận à, từ khi long quốc được thành lập đến bây giờ thì có rất ít người có được loại thánh trị này đấy người dẫn chương trình nữ nói với vẻ mặt cường điệu quả thật là vậy chắc hẳn cho dù đây là lần đầu tiên quốc vương long quốc đưa ra một thánh trị như vậy đặc biệt còn đưa ra cho một hộ xoáy đã có những công lao hơn người thế nhưng quốc vương long quốc đã bị anh ta ép đến bước đường cùng không thể nhẫn nhị n được nữa rồi tôi nghĩ rằng chắc hẳn một người anh hùng lớn như anh ta sẽ không đến mức làm ra loại chuyện đê tiện và vô đạo đức này chứ có phải là đã bị người khác hám hại rồi hay không hai người dẫn chương trình nam và nữ bên sướng bên họa và đã hoàn toàn biến một buổi phát tin mới thành bội tấu nói đúng vậy khi tôi nhìn thấy thánh chỉ này cũng có cùng suy nghĩ với cô tôi tin rằng những khán giả ở trước màn hình tv cũng sẽ như vậy thế nhưng tôi cảm thấy rất tiếc khi phải nói với mọi người rằng chuyện này hoàn toàn là sự thật nào chúng ta hãy đưa bằng chứng thép lên đi ngay sau đó có một đoạn ghi hình hiện lên long trấn tiêu đang nằm ở trên giường với vẻ mặt trắng bệnh ở trong đoạn ghi hình khương hạ bằng ở một bên vừa khóc lóc vừa kể l ệ lê vĩnh thiên đã đâm bị thương người bố ruột của mình bằng tiểu thính vũ lâu như thế nào lê vĩnh thiên không khỏi cảm thấy vui mừng và yên tâm khi nhìn thấy long trấn tiêu giả vờ ra dáng đến như vậy xem ra long trấn tiêu đã đoán được ý đồ của anh rồi tên long trấn tiêu này đang có ý gì、vậy? chẳng lẽ còn ngại lẽ vẻ mặt của chu ly bình trở nên xám xịt ngay lập tức khi nhìn thấy tin tức này vốn dĩ cô ta còn nghĩ rằng sớm muộn gì thì lê vĩnh thiên cũng sẽ trở về nhà họ lòng với thân phận cậu chủ lớn của anh cô ta không ngờ rằng anh lại dám đâm người bố ruột của mình bị thương nếu như anh đã dám đâm bị thương cả người bố ruột của mình thì chắc chắn ông tiêu cũng không dám chấp nhận anh rồi lê vĩnh thiên không trở về nhà họ long thì anh đã không còn giá trị nào để lợi dụng rồi ôi lê vĩnh thiên cậu còn nghĩ rằng cậu là hộ xoáy nữa sao ngay cả bố ruột của mình cũng dám giết lòng dạ ác đến như vậy thì thật là tội nghiệp cho nhược mai đang đi theo cậu đấy vốn dĩ chu ly bình đã rất có ý kiến với lê vĩnh thiên có điều vì thân phận cậu chủ nhà họ long của anh nên bà ta không dám làm vậy bây giờ bà ta nhìn thấy lê vĩnh thiên lại dám đâm long chấn tiêu bị thương nên chắc hẳn anh không thể giữ được thân phận cậu chủ nhà họ long nữa vì vậy bà ta căn bản không cần phải để ý đến mặt mũi của lê vĩnh thiên nên những lời nói bây giờ của bà ta đều trở nên trói t h a i cô có thể b ấ t nói vài câu hay không vĩnh thiên có chỗ nào không tốt chứ chu thiệu huy nhìn thấy vẻ mặt của chu ly bình thay đổi và muốn nói những lời g â y gắt nào đó liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản kết quả ông không ngăn cản còn tốt vừa ngăn cản thì chu ly bình lại càng trở nên tức giận hơn cậu ta tốt chỗ nào hả cậu ta chính là một đứa con vô tích sự không biết trân trọng thân phận hộ soái tốt đẹp kia mà cứ để cho quốc vương long quốc giáng trước kết quả không biết đáp trả lại mà còn dám ra tay đánh chỗ rửa cuối cùng của cậu ta bây giờ thậm chí cậu ta không còn là cậu chủ của nhà họ long nữa thì chẳng phải nhược mai sẽ chịu khổ nếu đi theo cậu ta sao mẹ à cho dù anh ấy là hộ soái hay là một người hèn nhát vô dụng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy thì con sẽ không hối hận cho dù phải chịu khổ thì con cũng cảm thấy như ăn quả ngọt chu nhược mai lớn tiếng nói và vẫn ôm chặt lấy cánh tay của lê vĩnh thiên với vẻ mặt rửa dẫm hai bố con các người đúng là đ ố n ố c thôi đi tôi cũng không có tâm trạng quan tâm đến sống chết của các người món gà với nhân sâm đâu mau mang đến đây cho tôi chu ly bình chống e o và lớn tiếng nói bây giờ ở trong mắt bà ta thì chắc chắn lê vĩnh thiên không thể giúp được gì cho nhà họ chu nữa tuy rằng hai con gà và một hộp nhân sâm đã sắp hết hạn không đáng giá cho lắm nhưng mà chu ly bình không bao giờ mua bán thua lỗ nếu không được đầu tư như mong muốn thì cô ta sẽ không đưa ra một chút tiền nào những người có mặt ở nơi đó lại nhìn thấy chu ly bình lật mặt còn nhanh hơn l ậ t sách một lần nữa lê tịnh vi cũng đã nghe nói về bộ mặt của c u ly bình từ lâu khi lê vĩnh thiên còn ở nhà họ chu cũng đã chịu được rất nhiều sự tức giận của bà ta cô ấy nhắc hai con gà lên ngay lập tức và ném vào trước mặt chu ly bình cô ấy còn cố tỉnh thời sợi dây đang trói chân của con gà ra trong lúc ném đi cô gái này cũng khá có cá tính cô ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu với loại người như chu ly bình vừa mới tặng quà cho người khác liền muốn đi về ngay lập tức thật là quá mất mặt nên cô ấy mới có những hành động này hai con gà vừa được khởi trói liền bắt đầu dùng sức chạy l o ạ n chu ly bình nào tới mà đi bắt lấy chúng ngay lập tức những người còn lại đều nhìn vào bà ta với ánh mắt lạnh lùng chu ly bình nào tới bắt lấy đến mấy lần thế nhưng không chỉ không bắt được gà mà ngược lại còn bị con gà cào đến tóc thai bù sù t r ư ớ chu 1181, c ạ m tờ thấy 1138-1281, nhìn dáng h vẻ của c ly bình nết nhát như vừa ậ quay đầu liền phát hiện chu thiệu huy đang đứng ở một góc lạnh lùng quan sát mọi việc ngay lập tức liền đem toàn bộ sự bất mãn của bản thân chút hết lên người chu thiệu huy anh cái đồ vô dụng này mau tới giúp tôi đòi lại đi chu ly bình gầm lên với chu thiệu huy đồ vật đã đem tặng nào có lý đi đòi lại cơ chứ hơn nữa những thứ này đều không đáng giá chu thiệu huy nhỏ giọng nói không đáng giá nếu anh đã có năng lực như vậy thì mỗi ngày đưa cho tôi năm mươi bốn triệu đi hơn nữa cứ coi như nó không có giá trị thì đã sao đem về cho chó ăn không được sao lê vĩnh tiên không có ý định nói đạo lý với chu ly bình nhìn thấy bà ta náo loạn một cách vô cớ như vậy anh liền đi thẳng vào phòng ngủ lấy ra thanh kiếm tiểu thính vũ lâu của mình t h ấ vậy chu ly bình lập tức sợ hãi lùi lại rối rít mà quất lên lê vĩnh thiên đồ phản nghịch và bất hiếu nhà mày mày đã giết bố ruột của mình giờ mày còn muốn giết cả mẹ vợ mình hay sao bọn người lê tuyết tương khi nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho một trận kinh hoàng bạc vĩa liền nói vĩnh thiên đừng kích động lê tuyết tương vẫn chưa nói hết câu thì đã thấy đã một tia sáng lạnh l ó e lên còn chu ly bình thì sợ tới mức hai chân mềm lún không có sức lực mà ngồi bậy xuống đất la hét tầm ĩ một lúc sau bà ta phát hiện trên người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì hết mới thận trọng đứng dậy dùng tay sờ soạn khắp cơ thể xem xem mình có bị thương ở đâu không bà ta thở phào nhẹ nhõm sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường trên người. lúc nhìn về phía lê vĩnh thiên thì thanh kiếm ấy đã không còn trong tay anh nữa thế nhưng dưới chân bà ta chính là xác hai con gà đang nằm im bất động giống như đã chết hóa ra lê vĩnh thiên không có ý định g i ế t chu ly bình mà là hai con gà đang chạy loạn khắp nơi một cái biệt thự sang trọng như vậy lại bị hai con gà làm cho loạn hết cả lên thành bộ dạng gì rồi không biết lê tịnh vi đi tới nhét hộp nhân xâm sắc hết hạn vào trong tay chu ly bình lê vĩnh thiên mở cửa lạnh lùng nói nhanh cầm đồ của bà rồi cút ra ngoài lê vĩnh thiên mày đắc ý cái gì chứ mày có biết ý nghĩa của từ không được trọng dụng là gì không nghĩa là cả đời này mày đừng mong có cơ hội truy Hơn mình. như không nữa cặn quan đúng tay ai mày tâm là vậy, lại giết rồi. tự bố bã Đồ sau khi chu ly bình bước ra khỏi cửa bà ta còn quay đầu lại và lớn tiếng chửi t ớ i lê vĩnh thiên mẹ đừng nói lê vĩnh thiên như vậy anh ấy làm như vậy cũng là vì có nỗi khổ riêng của mình nghe thấy chu ly bình dùng những lời lẽ ác độc như vậy chửi rủa lê vĩnh thiên chu nhược mai lập tức lớn tiếng bảo vệ anh chu nhược mai thật may cô không phải là con gái ruột của tôi nếu không tôi sẽ dùng một tay bóp chết cô tôi khuyên cô nên thoát khỏi thằng danh này càng sớm càng tốt đừng để sau này phải trải qua cuộc sống khổ cực của tầng lớp hạ lưu giống cậu ta chu ly bình rốt cuộc cô nói xong hay chưa chu thiệu huy thực sự nghe không nổi nữa tức giận nhìn chu ly bình nói chu thiệu huy anh thật vô dụng vợ anh bị bắt nạt anh không ra mặt giúp đỡ thì thôi đằng này lại còn ra mặt giúp tên khốn nạn này bắt nạt tôi tôi tôi thực sự là có mắt như mù mới nếu bà còn dám nói thêm một lời tôi sẽ dùng kiếm chém đứt lưới của bà tôi nói được làm được lê vĩnh tiên h vừa nhìn chu ly bình vừa gằn từng chữ từng chữ một nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của lê vĩnh tiên h chu ly bình sợ tới mức nhanh chóng quay đầu bỏ chạy thời điểm bỏ chạy còn không quên n h ặ xác của hai con gà đã chết trên mặt đất chu thiệu huy thở dài thượng thượng chắp tay xin lỗi lê vĩnh tiên sau đó nhanh chóng đuổi theo chu ly bình điện tiên h cang thần đao giáo toàn thân cầu hạn mềm lún không có sức lực ngồi xếp bằng vận công chữa trị vết thương mây mù lượn lờ trên đỉnh đầu của ông ta bên cạnh ông ta là thanh đao hắc long t h ư n g nguyệt kể từ sau khi trở thành giáo chủ của thần đao giáo cầu hạn chưa bao giờ gặp đối thủ có thể đánh tay đôi với ông ta vẫn luôn cho rằng mình đã bất khả chiến bại rồi nhưng không ngờ lại bị đánh bại bởi một chiến binh lừng danh thiên h ạ không những bị đối phương hạ gục mà ông ta còn bị nội thương nghiêm trọng sau hai ngày điều trị vết thương của ông ta mới dần, dần đỡ hơn, có dấu hiệu tốt hơn. vết thương về thể sắc thì đã được chữa lành nhưng vết thương trong lòng thì lại vô cùng nghiêm trọng lòng tự tin của ông ta đã phải chịu một đả kích rất nặng nề bây giờ chỉ cần ông ta nhắm mắt lại trong đầu ông ta sẽ hiện ra hình ảnh lê vĩnh thiên cầm thanh kiếm tiểu thính vũ lâu ông ta không cam tâm cứ như vậy mà thua dưới tay lê vĩnh thiên nhưng khi những c h u y ể n động chậm trong kiếm kỹ của lê vĩnh thiên hiện lại trong tâm trí ông ta đã khiến ông ta phải thừa nhận rằng kiếm kỹ của lê vĩnh thiên vô cùng tinh tế hiện tại hy vọng duy nhất của ông ta chính là quyển đao phổ c ả n k h ô n thất đao ông ta tin tưởng hắc long thôn nguyện kết hợp với càn k h ô n thất đao sẽ khiến ông ta trở nên bất khả chiến bại không có kẻ nào có thể đánh bại ông ta Trước 1182, ạ một tờ truyền tới 1139 lập công lớn.、Đúng、lúc công Đúng này, bên ngoài m giáo ọ n nói vô cùng cung kính, g g i vô chúng ủ chủ chủ, chủ bạch bất Bây bảo hạn có chuyện cùng cấp có chuyện Cầu cùng cấp, còn có c nhân khẩn không rảnh, thì anh nhẫn anh anh nhất định phải gặp đường ngài. Vô cùng khẩn、cấp. hơn anh thứ h mất lấy. tôi ta tới ta ta trong tay anh ta còn có thứ mà giáo chủ muốn lấy. Một nói muốn ngài. đường kiên nói. nói đường ngài, nữa giờ đi. Giáo giáo giáo muốn vô vô gặp gì gặp gặp mà nho nhỏ mà cũng học đòi làm ra vẻ bí ẩn trong lòng cầu hạn vốn đang kìm nén cất giận bây giờ lại càng thêm bùng nổ nếu đã có kẻ xui x ẻ o tự m ò tới thì cầu hạn sẽ chút hết cơn giận này lên đầu kẻ xui x ẻ o đó được để cậu ta vào đi cầu hạn giơ tay sờ lên đao hát long thôn nguyệt khe nói lại được uống máu người rồi hy vọng có thể nhanh chóng kích phát lệ khí trên người mày sau đó tiếng bước chân rồn rập vang lên từ bên ngoài một người đàn ông mặc áo trắng vô cùng cung kính đẩy cửa bước vào cung kính nói qua một lớp màn treo bạch bất nhân tham kiến giáo chủ người đàn ông mặc áo trắng này chính là người đàn ông mặc áo trắng đã cùng bắt cóp triệu vũ ngọc với người của u minh giáo tại động t r ư bay tên là bạch bất nhân gã ta là người duy nhất của thần đao giáo tham gia bắt cóc triệu vũ ngọc còn lại đều là người của u minh giáo gã ta cũng là người duy nhất còn sống trở về gã ta tự mình lén lén lút lút cùng người của u minh giáo đi tới đà lạt ngay cả cầu hạn cũng không biết thần đao giáo có nhiều người như vậy cầu hạn không biết chuyện gì thì sẽ hỏi bọn họ hơn nữa cầu hạn đã bị thương căn bản không thể quan tâm được nhiều như vậy lúc này cầu hạn nhẹ nhàng nuốt ve sống đao đao hắc long t h ô n n g u y ệ t giọng điệu lạnh nhạt hỏi cậu là kẻ đã khoác lắc rằng đang giữ thứ mà tôi muốn trong tay hả đúng vậy giáo chủ tôi dám cam đoan thứ này chính là thứ mà ngài tha thiết ước mong bạch bất nhân dùng giọng điệu vô cùng chắc đ ị n h nói ha ha ha vậy sao nói thử xem nào c ầ u hạ n dùng giọng điệu miệng ai nói trong mắt ông ta kẻ mặc đồ trắng trước mặt này đã thành người chết trong đầu ông ta đã xuất hiện cảnh người áo trắng này bị đ a o hắt long thôn nguyện chặt đứt thành hai khúc giáo chủ sau khi tôi dâng nó lên cho ngài tôi hy vọng ngài có thể để tôi làm đường chủ bạch bất nhân vẫn không nói mình đang giữ thứ gì trong tay mà chỉ nói điều kiện với c ầ u hạ n một giáo t r ú n g thần đao giáo tầm thường mà cũng dám ra điều kiện với giáo chủ việc này đã đi xa tới mức không thể dùng từ phá hỏng quy củ để hình dung câu hạ không những không tức giận mà còn cười tuy đang cười nói nhưng giọng điệu lại lạnh leo tới mức khiến cho bạch bất nhân dùng mình một cái nếu như thứ mà cậu định dâng lên cho tôi không xứng với vị trí đường trụt thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ phải chết sắc khí mãnh liệt của ông ta khiến bạch bất nhân lùi ra sau mấy bước cuối cùng chạm vào vách tường rồi anh ta mới đứng vững được thấy cầu h ạ n như vậy gã ta cũng không dám khẳng định liệu thứ trong tay mình có xứng đáng với vị trí đường trụt hay không gã ta thậm chí còn hối hận vì vừa rồi mình đã đòi hỏi nhiều gã ta biết tính tình của cầu h ạ n ông ta mà đã nói giết người thì chắc chắn sẽ giết người chuyện này chuyện này đây là đao phổ càng không thất đau nếu như không xứng gã ta còn chưa nói xong c h ỉ cảm thấy hoa mắt đao phổ trong tay đã biến mất không còn tăm hơi sau đó gã ta nghe thấy tiếng lật sách vang lên phía sau màn treo đồng thời còn có tiếng hít thở nặng nề của cầu hạ nghe n thấy tiếng hít thở của cầu hạ n trở nên khắc t h ư ờ n g b ạ c h bất nhân còn tưởng ông ta tức giận điều đầu tiên gã ta nghĩ tới là phải lập tức trốn đi nhưng gã ta biết muốn chạy trốn khỏi bàn tay của cầu hạ n là điều không thể gã ta đành phải nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ mồ hôi trên trán tuân ra như thác nước chẳng mấy chốc đã làm quần áo gã ta ướt sũng c à n k h ô n thất đau đúng là c à n k h ô n thất đau phía sau màn treo chuyển tới giọng đ sau đó màn treo t r ợ t bị sốc lên cầu hạn cởi c h â n đi tới khí thế mạnh mẽ khiến bạch bất nhân không tự chủ được mà quỳ xuống người anh em mau đứng lên cậu lập công lớn rồi nói xong cầu hạn vung tay lên một sức mạnh mạnh mẽ nâng thân thể bạch bất nhân lên thấy cầu hạn phấn khích như thế bạch bất nhân k h ẽ hỏi giáo chủ chuyện này chuyện này trước đường chủ ha ha làm đường chủ gì chứ cậu lập công lớn như thế thì làm phó giáo chủ luôn đi cầu hạn phất phất tay nói vô cùng hào sảng nghe thấy cầu hạn nói như vậy bạch bất nhân trở nên hoang mang toàn bộ thần đao giáo có tổng cộng bốn đường chủ trong lòng bạch bất nhân mỗi một người bọn họ đều vô cùng mạnh Trước 1183, chapter 1183, 1140 giai đoạn khó khăn. giai đoạn bây ạ c h h Bất n n từng bị đường chủ đông mục đường nục nhã trước mặt mọi người, sau đó nằm mơ cũng muốn làm đường chủ chỉ vì không còn bị người đã đó gã trước mặt ta bị bị b chủ mục chủ chỉ khác ức hiếp. mọi mơ làm sau vì â giờ cầu hạn đột nhiên thăng chức cho g ã t a làm phó giáo chủ nháy mắt trở thành dưới một người trên m ọ n người sau khi hưng phấn trong lòng g ã t a lại hết sức thất vọng bởi vì g ã t a biết võ công của g ã t a ngay cả thân phận đường chủ cũng không xứng lại càng không cần phải nói tới phó giáo chủ giáo chủ vị trí phó giáo chủ dĩ nhiên rất tốt chỉ là võ công của tôi quá yếu chỉ sợ kẻ dưới khó p h ụ tùng mạch bất nhân cả lắm nói hộ pháp dương cầu hạn hét lớn về phía cổng một ông già gầy như quét tủi ánh mắt lại sắn bén như điện bước nhanh đến ông ta là hữu hộ pháp dương như phong của thần đào giáo là tồn tại gần với cầu hạn trước mắt ở thần đào giáo ông ta hành lễ với cầu hạn vô cùng cung kính nói giáo chủ có gì dặn dò tôi quyết định thu bạch bất nhân làm đồ đệ hơn nữa thăng chức cho cậu ta làm phó giáo chủ thần đào giáo nếu có người không phục giết không tha cho dù hai hộ pháp các ông cũng phải nghe mệnh lệnh của phó giáo chủ nhân bạch bất nhân không ngờ giáo chủ sẽ thu gã ta làm đồ đệ gã ta tranh thủ thời gian quỳ dưới đất vừa dập đầu vừa gọi sư phụ hộ pháp dương trung thành nhất với cầu h ạ n mặc dù ông ta không biết tại sao cầu h ạ n phải đối tốt với bạch bất nhân như vậy nhưng ông ta không hề do dự nói giáo chủ yên tâm tôi nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục với phó giáo chủ nhân kế tiếp tôi sẽ bế quan một thời gian ngắn ông giúp đỡ bạch bất nhân quản lý thần đao giáo cho tốt chờ tôi bế quan xong tôi sẽ đích thân dạy cậu ta v õ c ô n g bởi vì tê đà lạt đã từng bị kẻ địch chiếm lấy ngành kinh doanh nơi này đã bị phá hoại nghiêm trọng xí nghiệp đầu tư bên ngoài cũng khiến nước đại long lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh tới tấp rút vốn khiến kinh tế đà lạt rét lạnh vì sương tuyết dưới tình huống vì để tránh cho tình huống này xảy ra ông ta lấy một số tiền lớn từ quốc khố dùng để sửa chữa những tòa nhà bị phá hủy trong chiến tranh và một số cơ sở hạ tầng cần thiết mặc dù những công trình kia đều lựa chọn hình thức đấu thầu nhưng trong đó có một tiền đề cơ bản nhất đó chính là công ty làm dự án này không thể có bất cứ liên quan gì với lê vĩnh thiên nô tường ninh đã từng lấy danh nghĩa công ty g a l a x y đấu thầu một dự án kết quả người phụ trách dự án cũng không thèm nhìn trực tiếp ném hợp đồng đấu thầu tới trước mặt cô ấy hơn nữa còn lớn tiếng nói ở trước mặt tất cả mọi người tập đoàn g a l a x y không phải công ty của vợ lê vĩnh thiên sao vợ của loại người cặn bã này có thể làm tốt dự án gì nô tường ninh không phục muốn phân rõ phải trái với ông ta kết quả trực tiếp bị nhân viên bảo vệ đổi ra nếu như cô ấy không phải người đẹp tám chín phần mười còn phải bị những người kia đánh những chuyện tương tự cũng có xảy ra trên người lâm khánh hoàn bởi vì trong nhà sắp đói meo cô ấy đành phải tới một công ty làm việc bán thời gian kết quả n g ư ờ i t u y ể n dụng vừa tú hằng nghe ty xong lập tức vỗ vào ngực nói chị em muốn ạ đừng lo lắng tớ có tiền hoàn toàn có thể bao nuôi người một nhà các cậu trong lòng chu nhược mai giật mình tranh thủ thời gian nói cậu viết văn có thể kiếm bao nhiêu tiền cậu cũng đừng đi ăn bám bởi vì bọn tớ chương một nghìn một trăm tám mươi bốn trạm tơ một nghìn một trăm bốn mươi mốt hoạn nạn thấy chân tình cậu nói gì đó nếu tớ có thể ăn bám gia đình thì tớ cần gì phải khổ cực đi viết tiểu thuyết thế này chứ cậu nhìn tớ chịu đựng tới mức đầu muốn hói luôn rồi này nguyễn tú hằng vừa nói vừa cho chu nhược mai nhìn thấy mép tóc đáng sợ của mình tiền của cậu là từ đ â u có chúng giải lớn à? hay là vẫn được sủ g ạ đặt đi bao môi chu nhược mai vẫn còn có chút không tin cô biết rõ nguyễn tú hằng vì cô cái gì cũng bằng lòng làm Thậm chí có có c vì, vì vậy nên vì vậy người đọc sách trợ tăng nhanh chóng bây giờ thu nhập của tớ là nguyễn tú hằng dựng lên chín ngón tay với chu nhược mai chín triệu hay là chín mươi triệu chu nhược mai nhẹ giọng hỏi xem thường ai đó là gấp chín trước kia không tin được đúng không bên cạnh cậu thế mà cất giấu một phú bà lương tháng trăm triệu khiêm tốn đi khiêm tốn đi nếu không thì sẽ bị những tên trai bao ngon nghẹ nhớ thương đấy vẻ mặt nguyễn tú hằng đắc ý nói thế nhưng tớ muốn giúp rất nhiều người chỉ sợ số tiền này còn chưa đủ nữa chu nhược mai không dành nói dỡn cùng nguyễn tú hằng tớ để lại ba mươi triệu còn dư lại cậu muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi nguyễn tú hằng cực kỳ rộng lượng nói chu nhược mai tớ có tài đức gì mà thoáng cái gặp được hai người tốt như vậy chứ chu nhược mai rất cảm động nói chúng ta cho tới nay đều là chị em tốt trong khoảng thời gian từ trước đến nay tớ vẫn luôn ở chỗ cậu ăn chùa ở không bây giờ chính là thời điểm thể hiện giá trị của tớ rồi nguyễn tú hằng nói thật sự là hoạn nạn thấy chân tình mà tú hằng vào thời điểm tớ khó khăn nhất cậu như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hùng hồn trợ tiền giúp tớ lớn như vậy giải quyết việc khẩn cấp của tớ lời cảm ơn tớ cũng không nhiều lời nữa tớ chỉ nói một câu tớ yêu cậu chết mất chu nhược mai nói xong làm bộ muốn hôn nguyễn tú hằng nguyễn tú hằng sợ tới mức quay người bỏ chạy vừa chạy vừa nói tớ không có hứng thú với phụ nữ tuyệt đối đừng có lấy thân báo đáp cho tớ chu nhược mai đã có tiền bây giờ cô trở nên đầy sức lực cô lập tức gọi điện thoại cho ngô tường ninh tổng giám đốc có gì dặn dò nô tường ninh còn đang ngủ nhìn qua là chu nhược mai gọi điện thoại tới tinh thần tỉnh táo ngay lập tức tuy rằng điều kiện kinh tế cuộc sống của cô ấy không có bất cứ vấn đề gì coi như là vài năm không đi làm cũng không sao có thể dùng tiền tích góp lúc trước mà duy trì cuộc sống nhưng mà ở nhà ăn xong rồi không có việc gì làm chỉ có ngủ làm cho cô ấy có cảm giác mình sắp thành người tàn phế cô ấy khát vọng nhất chính là tập đoàn g a l a x y lại một lần nữa hoạt động trở lại cô hãy hỗ trợ công tác thống kê những công nhân có cuộc sống khó khăn của tập đoàn g a l a x y tôi quyết định cho những người kê một ít tiền lương cơ bản duy trì sinh hoạt cái gì tổng giám đốc công nhân vốn có của công ty của chúng ta hơn nữa còn có công nhân từ tập đoàn vương lôi nhập vào đây đâu đó gần hai n g h n người đấy hiện trên tài khoản công ty chúng ta đã không còn như trước rồi nô tường n i n h không nghĩ tới chu nhược mai gọi điện thoại tới không phải là vì kiếm tiền mà là tiêu tiền bèn không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở chính chu nhược mai cũng không biết công ty cô có nhiều người như vậy nghe thấy con số liền sợ hãi kêu lên một cái cô vốn đang dự định trả tiền lương cơ bản cho những nhân viên kia hiện tại xem ra cho dù là đem toàn bộ số tiền của nguyễn tú hàng dùng thì căn bản cũng chưa đủ phân nếu không như vậy đi chúng ta lựa chọn nâng đỡ những công nhân khó khăn nhất đi trước tiên cô thống kê những công nhân có cuộc sống khó khăn đi chu nhược mai đành phải lui một b ư ớ c và yêu cầu lần hai chu nhược mai cút điện thoại nhìn thấy nguyễn tú hằng cầm lấy kem ngâm nga điệu hát dân gian từ bên trong phòng đi ra cô lập tức lớn tiếng quát lớn đứng lại cho tớ nguyễn tú hằng lập tức lại càng hoảng sợ hai tay bảo vệ tại trước ngực vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm têu lớn tiếng như vậy làm gì vậy chẳng lẽ còn muốn hiến thân cho tớ sao cái này không cần đâu chương một nghìn một trăm tám mươi lăm chạm tơ một nghìn một trăm bốn mươi hai tiết kiệm xem như tớ hiến thân cho cậu vậy cậu muốn lấy cơ thể của tớ để làm gì chu nhược mai cũng nói đùa với nguyễn tú hằng chuyện này nguyễn tú hằng không phản bắt được cô ấy thực sự không hiểu nổi những bông hoa bách hợp kia rốt cuộc đã làm như thế nào vậy sau này ngoại trừ ăn cơm không cho phép ăn bất cứ đồ ăn vật nào chu nhược mai bắt đầu nói chuyện chính sao vậy muốn làm tổng giám đốc nga ngược n g sao đáng tiếc tớ không có hứng thú với phụ nữ vì vậy sẽ không thích dáng vẻ này của cậu nguyễn tú h ằ n g nói từ hôm nay trở đi chúng ta phải bắt đầu tiết kiệm chứ ăn cơm ra không cho phép tiêu tiền vào những thứ khác chu nhược mai vô cùng kiên quyết nói tại sao cậu bảo một người phụ nữ giàu có lương tháng ba tỷ như tớ phải trải nghiệm cuộc sống của người nghèo tớ không chịu đâu tớ vẫn chưa quan minh chính đại sống cuộc sống của người có tiền n g u y ễ n tú hằng không cho là đúng nói không phải cậu đã đồng ý để tớ xử lý số tiền sao tớ có cách sử dụng khác chu nhược mai nói được tớ không quan tâm tới số tiền mà tớ đã đưa cho cậu nhưng cậu không thể can thiệp vào việc tớ dùng ba chục triệu còn lại như thế nào n g u y ễ n tú hằng nói với vẻ mặt vô tội cậu là một đứa độc thân thì cần dùng nhiều tiền như vậy để làm gì có ăn có mặc là được rồi mỗi tháng tớ sẽ để lại cho cậu sáu trăm nghìn còn lại chu nhược mai cậu được voi đòi tiền có phải không cậu chỉ để cho tớ sáu trăm nghìn để tớ uống gió tây bắc sao nguyên tú hằng lập tức lớn tiếng phản đối độc thân thì sao chứ độc thân làm cho tớ vui vẻ độc thân làm cho tớ tự do như gió cậu không phải tiêu tiền ăn ở nên sáu trăm nghìn là đủ rồi cậu xem đà lạt hiện tại còn có bao nhiêu người b ó i bụng nhân viên của tập đoàn galaxy gặp phải những lời ác ý họ không có nguồn thu nhập nào cả và có lẽ cả ngày họ cũng không thể ăn được một cái bánh bao chu nhược mai nói được rồi tớ tiết kiệm một chút là được chứ gì thấy chu nhược mai càng nói càng thảm nước mắt cũng bắt đầu lượt quanh nguyễn t ú hằng đành phải giơ tay đầu hàng nghe theo sự sắp xếp của chu nhược mai buổi tối nhìn bát cháo và bánh màn t h u ở trên bản lê vĩnh thiên giật mình hỏi lê、Tuyết、tương mẹ có chuyện gì vậy trong nhà có ai muốn tin vào đạo phật sao vợ của anh muốn làm nữ bồ tát không đợi lê tuyết tương nói chuyện nguyễn tú hằng đã tức giận nói cậu không nói lời nào không ai nghĩ cậu câm như đâu chu nhược mai vừa nói vừa nhét bánh màn thầu vào trong miệng nguyễn tú hằng lê vĩnh thiên nhìn thấy lê tuyết tương mặt ủ mày hê bèn cảm thấy trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết nhất là hai ngày này anh và triệu đình vũ vất vả tâm sức nghiên cứu kiếm thuật nên thể chất tiêu hao vô cùng lớn vì vậy ăn cháo và bánh màn thầu khẳng định là sẽ không chịu nổi rốt cuộc tình hình như thế nào lê vĩnh thiên nhìn chu nhược mai hỏi vốn dĩ chu nhược mai không muốn nói cho lê vĩnh thiên biết nhưng đã bị nguyễn tú hằng nói ra nên cô không thể nói dối lê vĩnh thiên vì vậy đành phải nói rõ đầu đôi gốc ngọn chuyện phát lương cơ bản cho nhân viên của tập đoàn galaxy lê vĩnh thiên lập tức cảm thấy bản thân đã không làm tròn m ộ n phận đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì có một người vợ lương thiện như vậy mặc dù lê vĩnh thiên đã bị loại khỏi chức vụ hộ xoáy nhưng thẻ rồng tối cao vẫn không bị thu hồi nguyên nhân rất đơn giản tấm thẻ này là do quốc vương của long quốc cho anh ngụy nghiêm cũng không biết chuyện này bây giờ quốc vương của long quốc đã không còn nhớ rõ chuyện của lúc trước vì vậy tấm thẻ rồng tối cao này vẫn luôn ở trên người lê vĩnh thi không phải chỉ là tiền thôi sao cần gì phải khổ cực như vậy em cần bao nhiêu cứ nói với anh lê vĩnh thiên vô cùng phóng k h o n g nói theo như chu nhược mai thấy lê vĩnh thiên nói như vậy chẳng qua chỉ đang an ủi cô mà thôi cô biết mặc dù lê vĩnh thiên làm hộ xoáy nhiều năm như vậy nhưng anh không có khái niệm về tiền bạc chứ đừng nói là tiết kiệm được rất nhiều tiền hơn nữa lê vĩnh thiên quan minh chính đại liêm khiết nên không thể nào tham ô hoàn toàn sẽ không có khoản tiền tiết kiệm kết xù nếu như anh có tiền thì trước đó đã không trở thành người ăn bám vào nhà họ chu chồng ạ anh không cần phải quan tâm tới chuyện này em sẽ nghĩ cách để giải quyết chu nhược mai vô cùng tự tin nói trước 1186, c h ì n t trăm t á s ạ m tơ một n sử dụng thẻ hiện tại lê v ị n h thiên đã chịu đủ rắc rối chu nhược mai không muốn gây thêm phiền thoái cho anh vì chuyện này hơn nữa chu nhược mai hiểu được rằng anh là người từng làm chấn động cả thế giới một hộ xoáy chiến đấu cho đất nước yên ổn sao lại có thế để anh bận tâm những việc còn c o n này được đây chỉ là việc nhỏ tự mình nghĩ cách giải quyết là được mình phải là một m người vợ tốt phiên cái gì chứ chỉ cần một cuộc điện thoại anh chỉ cần lập tức gọi cho bạn học cũ bảo người ta đưa một khoản tiền đến thì tất cả nhân viên của tập đoàn galaxy không những phát tiền lương cơ bản cho nhân viên mà còn phát tiền thưởng dựa theo thành tích của bọn họ sao có thể chứ tiền lương ở công ty galaxy cao hơn những nơi khác hiện tại không có nguồn thu còn phát lương như vậy cho dù trong nhà có mười quặng mỏ cũng không đủ để trả được người bạn đó đã giúp chúng ta nhiều rồi không nên làm phiền người ta nữa chu nhược mai hay này nói tuy rằng tập đoàn galaxy phá sản cũng không liên quan đến cô nhưng cô cảm giác rằng từ sau khi cô tiếp quản tập đoàn galaxy thì không còn thu được nhiều lợi nhuận nữa cho nên cô nghĩ rằng đây là lỗi của mình mười quặng mỏ đối với cậu ấy trả đáng bao nhiêu cả phải dùng gia tài của mấy đất nước giàu có mà hình dung cậu ấy không hề quá đáng chút nào hơn nữa đất nước này cũng không phải là nhỏ lê vĩnh tiên h nói xong trực tiếp cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ đối với việc lê vĩnh tiên h luôn tránh mặt câu nghe điện thoại chu nhược mai đã hoàn toàn cho qua dù sao với thân phận trước đây của lê vĩnh tiên h thì bất cứ thứ gì anh nói ra đều là bí mật quốc gia tuy rằng anh đã không còn là hộ xoáy nữa nhưng chu nhược mai cũng đã quen rồi sau khi vào phòng ngủ lê vĩnh tiên h liền gọi điện thoại cho ngô tường ninh ngô tường ninh biết lê vĩnh thiên mới là ông chủ đứng sau tập đoàn galaxi khi trả lời điện thoại cũng trở nên rất cung kính lát nữa cô qua đây lấy thẻ ngân hàng cần bao nhiêu thì cứ lấy có gì cứ nói là tổng giám đốc trước đây đưa cho lê vĩnh tiên h nhỏ giọng nói giám đốc tiên h anh nên quy định số tiền đi tôi thật sự không biết lấy bao nhiêu n ô tường ninh nói n ô tường ninh nói như vậy chủ yếu là vì muốn thử một chút xem lê vĩnh tiên h có bao nhiêu tiền trong thẻ bởi vì cô ấy cảm giác rằng dường như chiếc thẻ này giống như vô tận mà cô ấy thì lại không tin trên đời có chiếc thẻ nào như thế hơn nữa hiện tại anh không còn là hộ soái vệ sĩ của long quốc nữa không thể huy động nguồn vốn chắc hẳn rằng anh cũng chẳng còn bao nhiêu lê vĩnh tiên nghe n ô tường ninh hỏi như vậy cũng có chút khó xử anh thật sự không có khái niệm về tiền bạc lúc nhỏ thì quá nghèo không có tiền để tiêu sau khi trở thành hộ xoáy lại không có chỗ để tiêu tiền vì cứ lúc nào cần tiền thì sẽ có người sắp xếp người đã có quyền thì không cần nói đến tiền bạc mọi thứ tự nhiên sẽ được sắp xếp ổn t h ỏ a lê vĩnh thiên suy nghĩ một chút sau đó nói cô cứ tính tiền lương tối đa cho nhân viên trước sau đó lấy nhiều hơn nửa năm là được nếu ngô tưởng ninh không hiểu rõ lời của lê vĩnh thiên thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ anh là kẻ ăn hối lộ số tiền lớn như vậy mà lê vĩnh thiên lại nói ra vô cùng thoải mái giống như tất cả ngân hàng lớn nhỏ ở long quốc này đều là của anh vậy dù ngô tường ninh có tính xa đến đâu cũng không ngờ được rằng với chiếc thẻ đó thì lê v i n h thiên có thể coi các ngân hàng ở long quốc này chính là kho bạc của mình nhớ kỹ lúc đi rút tiền không được tra số dư của tài khoản và nên biết giữ một m é p một chút lê v i n h thiên nhắc nhở cô ấy trước anh sợ rằng sau khi thấy số dư trong tài khoản ngô tường ninh sẽ lại tái phát bệnh tim lê v i n h thiên cũng không biết thẻ dòng tối cao này rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhưng anh tin rằng tiền ở tất cả các ngân hàng ở long quốc chắc chắn sẽ là một con số d o a người anh cũng không lo lắng ngô tường ninh sử dụng thẻ dòng tối cao thì sẽ bị lộ bởi vì ngân hàng tuyệt đối không dám hỏi bất cứ chuyện gì liên quan để chủ thẻ bọn họ xem giao dịch này là bí mật hàng đầu của ngân hàng ngoài chủ thẻ thì không ai có quyền biết cả chương một nghìn một trăm tám mươi bảy trạm tơ một nghìn một trăm bốn mươi tư đợi lên voi xuống chó bố con ngụy nghiêm biết đã lấy được đao phổ của càn k h ô n thất đao thì rất vui mừng quyết định mở tiệc chiêu đ á i người của điện thiên căng để ăn mừng dù sao điện thiên căng cũng đã giúp đỡ người nhà họ ngụy giành được chính quyền nhất định phải chiêu đ á i bọn họ thật lớn mới được mấy người trong giang hồ này đều rất thích uống rượu bây giờ đại cục đã định có thể yên tâm ăn mừng rồi tại phòng tiệc nhà họ ngụy anh em nhà họ ngụy đang liên tục mời rượu chúc mừng với cầu hạn câu hạn uống đến mức mặt đỏ g i á n g vẻ đắc chí hài lòng như là đã đánh bại được lê vĩnh tiên h vậy tất cả mọi người ở đây đều tin rằng chỉ cần cầu hạn luyện được cản k h ô n thất đao thì chắc chắn sẽ đánh bại được lê vĩnh tiên h mà bây giờ cầu hạn đã lấy được đao phổ của cản k h ô n thất đao thì chuyện tiêu diệt lê vĩnh tiên h chỉ còn là vấn đề thời gian thế giới này luôn vậy có người sung sướng thì chắc chắn sẽ có người u s ầ u hơn nữa khoảng cách giữa hai người này chắc chắn cũng sẽ không xa cầu hạn là người sung sướng còn người bồn u chính là người đang ngồi bên cạnh ông ta hồ quý trai lúc cầu hạn lấy được đao phổ、hồ、quý trai cũng đồng thời nhận được tin toàn bộ đội quân mà mình phái tới động chuột bay đã bị tiêu diệt cơn tức giận qua đi. trông ông ta như lùn đi một khúc mặc dù nhìn qua các môn phái khác thuộc điện thiên c a n g giống như là người một nhà nhưng sự lục đục bên trong thì đã có thể sánh với nước với lửa trong đó có một nguyên tắc cơ bản nhất chính là ai có thực lực mạnh thì địa vị cũng sẽ cao nhà họ mỹ sẽ càng tôn trọng và quan tâm hơn thần đao giáo và u minh giáo là hai giáo phái lớn nhất của điện thiên c a n g còn giáo phái có thực lực xếp thứ ba chính là t r â n nguyên phái lúc đầu thực lực của, của hai giáo phái thần đao giáo và u minh giáo ngang nhau nhưng sau khi hồ quý trai k h ô n g chế được suy nghĩ của quốc vương long quốc thì địa vị của u minh giáo đã vượt qua thần đao giáo bình thường lúc tham gia tiệc thì hồ quý trai sẽ ngồi ở vị trí cách anh em nhà họ ngụy gần nhất như một lẽ đương nhiên nhưng lần này ông ta đã chủ động đổi vị trí với cầu h ạ n mà cầu h ạ n và anh em nhà họ ngụy cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên ngay cả lời khách sáo cơ bản nhất cũng không thèm nói rõ ràng có địa vị tương đương nhau nhưng lại có đãi ngộ khác hẳn nhau anh em nhà họ ngụy và giáo chủ của các môn phái khác liên tục chúc rượu với cầu h ạ n nhưng không một hai t h è m n g ó ngàng tới hồ quý trai hồ quý trai tin chắc rằng nếu như không phải bây giờ ông ta vẫn còn đang nắm giữ kỹ thuật cốt yếu để khống chế quốc vương long quốc thì e là anh em nhà họ ngụy đã tống cổ ông ta ra khỏi đ mặc dù vo công của ông ta cao nhưng lần này toàn bộ người mà ông ta phái tới động chuột bay đã bị tiêu diệt khiến u minh giáo tổn thất lớn nguyên khí tổn thương nặng nề thực lực của u minh giáo đã không còn như thần đao giáo nữa hơn nữa câu hạn chẳng những có được đao hắc long thôn nguyệt mà còn lấy được đao phổ của càn k h ô n thất đao sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của điện tiên cang tất nhiên sẽ được nhà họ mỹ coi trọng cho nên người người đều muốn định bỡ ông ta trước đây những giáo chủ của các môn phái nhỏ nhìn thấy hồ quý trai thì ngay cả thờ mạnh cũng không dám giờ đây lại bắt đầu dùng ánh mắt vênh vào đắc ý nhìn ông ta chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách móc người ta định bợ được trước đây lúc ông ta đắc ý nhất giáo chủ hồng thiết quyền của một môn phái nhỏ tên là thiết quyền giáo nhìn thấy ông ta nhưng lại không c u n g kính chào hỏi nên đã bị ông ta đánh tới mức tàn phế bây giờ ông ta xui xẻo những người kia đương nhiên sẽ không thể chờ đợi được mà bỏ đá xuống giếng đại đa số người trong võ lâm đều là kẻ lòng dạ hiểm ác đâu đâu cũng đấu đá bày mưu tính kế với nhau hiện tại nhà họ ngụy đã nắm giữ quyền hành của long quốc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quốc vương long quốc mới những người trong giang hồ này đã đắc ý với báo bắt đầu tranh thủ tình cảm để giữ vững địa vị của mình đây cũng là chuyện rất bình thường qua ba chén rượu c ầ u hạn vỗ tay một cái bạch bất nhân nhanh chóng bước tới bên cạnh ông ta ông ta ôm bả vai bạch bất nhân và nói với anh em nhà họ ngụy hai cậu chủ có thể tôi sẽ bế quan một thời gian có chuyện gì thì hai người có thể tìm đệ tử bạch bất nhân của tôi bây giờ cậu ấy chính là phó giáo chủ của thần đao giáo bạch bất nhân kính chào hai cậu chủ bạch bất nhân vội vàng cung kính chào cho dù nằm mơ gã ta cũng không thể ngờ được có một ngày gã ta sẽ có tư cách được đối thoại trực tiếp với hai cậu chủ phó giáo chủ nhân đừng khách sáo sư phụ cậu là phụ tá đắc lực của chúng tôi sau này cậu cũng chính là phụ tá đắc lực của chúng tôi ngụy nguyên tùng nói Hồ Quý Trai nay h h ì n t Bạch tức Nhân Bất thì ai n t kia làm phiền anh di chuyển sang bên cạnh đồ đệ tôi và hai cậu chủ có chuyện quan trọng bàn bạc cậu hạn chỉ hồ quý trai không chút khách khi nói hồ quý trai nghe vậy ánh mắt không khỏi tỏ ra hung h á c ông ta nghèo túng thế nào nữa cũng không đến nỗi ngừng chỗ ngồi cho câu h ạ lạc đà g ầ y còn bự hơn ngựa b é o thúng chi ông ta còn nắm giữ mười phần kỹ thuật khống chế tâm trí người lúc ông ta định phát c á o ngụy nguyên tùng k h o á t tay háo không kiên nhẫn nói với ông ta đi ông cũng ăn đủ rồi nếu như không có chuyện gì khác thì đi về trước đi ngụy nguyên tùng giống như tạt một gáo nước lạnh lên đầu hồ quý trai tất cả l ử a giận của ông ta lập tức ngồi đi ông ta nâng ly rượu lên m u ố n kính một ly rượu từ biệt với anh em họ ngụy kết quả anh em họ ngụy lại quay đầu sang một bên hồ quý trai đành phải nặng nghề đặt ly rượu trong tay lên bàn trong tiếng cười n ạ o của mọi người xám bây giờ ông ta vô cùng hối hận khi dạy thuật mê hoặc cho nguy nghiêm khiến nhà họ nguy cho rằng mình không còn giá trị lợi dụng chẳng qua ông ta cũng để lại một chút chuẩn bị phía sau hơn nữa không dạy toàn bộ thuật mê hoặc cho nguy nghiêm ông ta chỉ dạy một chút cơ bản ông ta là người trong giang hồ khẳng định có tâm kế đương nhiên hiểu được đạo lý dạy hết cho đệ tử sư phụ chết đói thật ra anh em họ nguy sở dĩ làm như thế cũng không hoàn toàn bởi vì bọn họ bất nhân bất nghĩa đây là thủ đoạn bọn họ đối phó những nhân sĩ giang hồ này bọn họ chính là muốn dùng quy tắc cá lớn mất cá bé kích thích những nhân sĩ giang hồ này trở nên lớn mạnh bằng trăm phương ngàn kế mấy ngày lê vĩnh thiên đều ở cùng triệu đình vũ nghiên cứu k i ế m thuật anh biết rất nhiều người đều muốn lấy mạng anh dưới tình huống thời cơ phản công vẫn chưa thành t h ủ anh quyết định ô m c â y đợi tỏ h đối phó những kẻ địch trong lòng không chắc chắn kia biện pháp tốt nhất chính là để bọn họ bay lên trước một khi người ta bắt đầu đắc ý thì sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở của bọn họ ngụy nghiêm thông qua loại thủ đoạn người ta không thể nhận ra kia k h ô n g chế quốc vương long quốc thật ra trong lòng vô cùng không tự tin luôn lo lắng có một ngày ông ta sẽ thua trong tay lê vĩnh thiên cho nên ông ta tỏ ra vô cùng cẩn thận nhất là trước mặt các hộ xoái khác ông ta như g i m trên băng mỏng thận trọng từ lời nói đến việc làm. đây cũng là nguyên nhân hộ xoáy khác mặc dù cảm thấy quốc vương long quốc là lạ nhưng không nghĩ tới việc quốc vương long quốc bị người ta k h ô n g chế người không tự tin thường sẽ dễ dàng tự phụ nhất ngụy nghiêm nhiều lần phái người ám sát lê vĩnh thiên đều thất bại ông ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lê vĩnh thiên mới là kẻ địch số một họa lớn trong lòng của mình một ngày chưa diệt trừ lê vĩnh thiên ông ta sẽ bất an một ngày luôn sợ đêm dài lắm ậu. ông ta thậm chí nghĩ tới trực tiếp bắn một tên lửa khiến cho cả đà lạt trôn cùng lê vĩnh thiên ngụy n i ê m sở dĩ bây giờ con chưa có khai thác loại biện pháp cực đoan này bởi vì cầu hạn liên tục cam đoan với ông ta chờ sau khi ông ta luyện thành cản không thất đao thì nhất định có thể đánh bại lê vĩnh thiên không phải không thể khác được ngụy nghiêm cũng không muốn bởi vì lê vĩnh thiên mà làm bị thương quá nhiều người vô tội dù sao bây giờ ông ta cũng đã là người cầm quyền thực sự của long quốc đã sắp trèo lên đỉnh cao nhất của quyền lực bây giờ ông ta quan tâm nhất chính là đánh giá của đời sau với ông ta lỡ như sau này khiến người ta biết mình hạ lệnh dùng tên lửa nổ tung đà lạt vậy thì sẽ tiếng xấu muôn đời biệt thự núi tinh nguyệt chu nhược mai đang ăn cơm thì nhận điện thoại của ngô tường linh khi cô biết được tổng giám đốc cũ thoáng cái bơm tiền hai trăm tám mươi tỷ cho công ty cô vui mừng ngảy lên mạnh mẽ ôm lê vĩ mặc dù lê vĩnh thiên vẫn hy vọng chu nhược mai có thể chủ động làm chuyện này với anh nhưng trước mặt mẹ anh vẫn cảm thấy hết sức xấu hổ lê tuyết tương túi đầu ăn cơm giả vờ không nhìn thấy thật ra trong lòng vui mừng sắp cười ra tiếng là mẹ đương nhiên bà hy vọng quan hệ con dâu và con trai càng ngày càng ngọt ngào này có cần như vậy hay không không biết chó không thể ăn xô cô là sao mặc dù nguyễn tú hằng cũng hy vọng quan hệ chu nhược mai và lê vĩnh thiên có thể tiến thêm một bước chẳng qua khoe tình cảm trước mặt cô ấy vẫn có hơi không chịu nổi cho nên trực tiếp mở miệng trêu chọc chu nhược mai vốn là một người đặc biệt kín đáo mặc dù trong lòng cô thật sự có cảm xúc nồng nhiệt với lê vĩnh thiên nếu như không phải bởi vì tin tức này quá tốt khiến cô quên mất cô sẽ không thể nào làm ra hành vi khoa trương như thế bị nguyễn t u hằng trêu chọc cô lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt chương một n r ư ơ i chín trạm tơ 1146 b ị khống chế tâm trí anh biết không tổng giám đốc chức của tập đoàn gala x y t h o á n g cái đầu tư cho công ty 280 t tỷ rốt cuộc em có thể yên tâm to gan phát tiền lương cho công nhân rồi vẻ mặt chu nhược mai kích động nói tuy rằng lê vĩnh thiên đã sớm hiểu rõ tình hình nhưng vẫn làm ra vẻ mặt kinh ngạc lê vĩnh thiên vẫn không có khái niệm gì đối với tiền hiện tại rốt cuộc anh cũng biết hai trăm bốn mươi tỷ đã đại biểu cho tiền lương nửa năm của tất cả công nhân tập đoàn galaxy đã có tiền rồi thẻ của tớ cũng nên đưa cho tớ nhỉ nguyễn tú hằng lập tức vươn bàn tay đến trước mặt chu nhược mai hai trăm bốn mươi tỷ không có liên quan gì đến cô ấy điều cô ấy quan tâm bây giờ chính là tiền của mình gấp làm gì lỡ như chỗ khác còn cần dùng tiền thì sao với lại bây giờ cậu cũng không cần dùng tiền chờ khi nào cậu kết hôn tớ sẽ dùng đồ cưới để trả lại cho cậu chu nhược mai đánh tay nguyễn tú hằng về nguyễn tú hằng lập tức có loại cảm giác lên phải t h u y giặc lập tức sợ mặt vậy lỡ tớ không kết hôn tiền này chẳng phải là nước đổ lá k h o a rồi hả vẻ mặt nguyễn tú hằng n mất n mẹ nói vì vậy nên tớ mới dùng loại phương thức này để thúc giục cậu mau chóng tìm người lấy cậu đi chúng ta không thân cũng chẳng quen cậu cứ ở tại nhà của chúng tớ đây là tính chuyện gì chu nhược mai cố ý làm vẻ mặt chịu không nổi nói được tiền trả lại cho tớ tớ lập tức đi ngay nguyễn tú hằng giả bộ tức giận nói sẽ không với cái đầu v ó c này của cậu không có tớ trông coi thì chẳng mấy chốc sẽ bị người ta lừa không còn cả người cả của nếu như cậu không lấy chồng số tiền kia coi như là l ấ gặp mặt mẹ nuôi cho con nuôi về sau con của tớ sẽ chịu trách nhiệm dưỡng lao cho cậu là được nguyễn tú hằng nhịn không được trận mắt liếc nhìn chu nhược mai cô ấy biết do chu nhược mai mang thai giả thật sự có luồng xúc động mãnh liệt muốn nói ra trần tướng nhìn sang lê tuyết tương che miệng cười t r ộ n cô ấy đành phải cưỡng ép nuốt trở vào trải qua khoảng thời gian ở chung này cô ấy đã xem lê tuyết tương trở thành mẹ của mình sợ lê tuyết tương bị tổn thương ngay khi hai người bạn thân đ ù a dỡn điện thoại lê vinh thiên văng lên anh nhìn qua là trương minh n g u y ệ t gọi tới lập tức cầm lấy điện thoại b ư ớ c vào phòng ngủ của mình hộ soái đã điều tra xong quốc vương long quốc là bị giáo chủ u minh giáo hồ quý trai dùng thuật mê hoặc khống chế tâm trí điện thoại vừa được kết nối trương minh nguyệt đã dùng giọng nói nặng nề nói cái gì khống chế tâm trí trên đời này còn có loại khả năng này ư lê vĩnh tiên cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ anh chỉ mới nghe nói qua loại tà thuật này trong truyền thuyết không nghĩ tới trong hiện thực thế mà thật sự tồn tại hồi đầu tôi cũng không tin nổi nhưng mà là người của chúng ta nghe chính miệng hồ quý trai nói theo như lời bọn họ nói thì đêm qua hồ quý trai đi vào nhà họ ngụy tham gia một cuộc tiệc rượu sau khi trở về liền uống đến say m ề m sau đó họ bèn thừa cơ kéo bí mật này ra cái này có phải là hồ quý trai cố ý thăm dò bọn họ hay không dù sao vừa mới nằm vùng mà đã nhanh chóng đến bên người hồ quý trai làm cho lê vĩnh tiên cảm thấy thuận lợi tới mức có chút hơi quá lão hồ ly hồ quý trai này làm sao có thể chưa gì đã tin bất cứ ai trong bọn họ chứ chắc có lẽ không sau khi hồ quý trai phái đi đám người đến động chuột bay thì bị anh tiêu diệt hồ quý trai đã bị đà kích trầm trọng thực lực u minh giáo bị tổn hại lớn tại điện tiên càng địa vị càng thêm rớt xuống nghìn trượng ông ta bây giờ nhìn c h u n g đã bị chúng bạn xa lánh nhưng có người chịu chơi cùng ông ta thì ông ta cũng đã vô cùng cảm kích rồi hơn nữa hồ quý trai là từ miêu cương tới đây tôi cho người đi miêu cương tra xét rồi bên bọn chúng xác thực có một loại tà thuật có thể thông qua dược chủng để khống chế tư tưởng người khác lê vĩnh tiên nghe vậy khiếp sợ vô cùng không nghĩ tới ngụy nghiêm lại dùng loại phương pháp này để khống chế tư tưởng quốc vương long quốc khó trách tất cả mọi thứ gần đây của quốc vương long quốc khác thường vậy làm nhiều hành động làm cho người ta khó hiểu hóa ra là bị người ta đã khống chế tư tưởng anh biết quốc vương long quốc sẽ không hồ đồ như vậy đấy quốc vương long quốc luôn luôn sáng suốt nhìn rõ mọi việc uy vũ khí phách sao có thể cầu hỏa sư q u ố c đây hơn nữa lúc ấy mình dẫn quân liên tiếp đắc thắng tại sư quốc tình thế tốt dựa theo tính cách trước sau như một của quốc vương long quốc thì không thể nào dưới loại tình huống này lại phát ra bài lệnh ra lệnh cưỡng chế lui binh được tất cả mọi thứ đều là do quốc vương long quốc bị người ta khống chế tư tưởng nhìn thấy chỉ cần thêm một lần hành động nữa là đánh chiếm được sư quốc kết quả bởi vì nghị n g h i ê m cản trở từ trong mà dẫn đến sắp thành lại bại không công mà lui mình còn bởi vậy mà lưng c ô n g tội danh cãi lời thánh chỉ quốc vương long quốc bị cách chức cách chức làm thứ dân nếu như quốc vương long quốc bị khống chế tư tưởng như vậy việc nghị nghiệm có thể lên làm thừa tướng thì cũng không khó lý giải rồi không hề nghi ngờ là ngụy nghiêm dùng thuật mê hoặc khiến cho quốc vương long quốc bổ nhiệm ông ta làm thừa tướng nếu không thì quốc vương long quốc là người sáng suốt tới vậy thì không thể để cho ngụy nghiêm nhận trọng trách này tên gian tặc ngụy nghiêm này cấu kết với bọn giáo phái trong giang hồ làm loạn triều cường đối nội thì t à n nhận chấn áp đối ngoại thì không đúng thật sự là hại nước hại dân mà bây giờ gian thần của long quốc đang cầm quyền phe phái nhà họ ngụy vẫn chưa được trừ bỏ long quốc khó mà phục hưng có cách nào để phá giải loại tà thuật này không lê vĩnh tiên không kịp chờ đợi hỏi trước mắt vẫn không tìm được người có thể phá giải cho dù là con cháu của miêu cương cũng đều cho rằng loại tà thuật này đã thất truyền trương minh nguyệt thể hỏi nói nếu như do dược trùng k h ô n g chế vậy thì lưu đại thông hẳn là hiểu biết tôi lập tức hỏi anh ấy sau đó lại liên lạc với cô lê vĩnh thiên nói xong lập tức gọi điện thoại cho lưu đại thông sau khi lê vĩnh thiên không làm hộ xoáy nữa lưu đại thông trở nên nhàn rỗi hơn rất nhiều dù sao thì hầu hết bệnh nhân của anh ấy phần lớn đều do lê vĩnh thiên sắp xếp đưa tới lúc lê vĩnh thiên gọi điện thoại cho anh ấy thì anh ấy đang đạp xe đạp chở lê dung đi hóng mát dọc thời đại này mà vẫn còn có người đạp xe đạp nói chuyện yêu đương thực ra họ hoàn toàn không hiểu sự thông minh của lưu đại thông dựa vào địa vị của lưu đại thông muốn một chiếc xe sang trọng quả thực dễ như chở bàn tay nhưng mà xe sang trọng có thể để cho lê dung ôm n h a sao đương nhiên cũng có thể chạy một chiếc xe gắn máy phong cách nhưng mà chạy gắn máy có thể yên tĩnh hưởng thụ giọng nói mềm mại của lê dung sao cộng với lê dung là một người truyền thống và hoài cổ cô ấy cũng thích cách yêu đương phục cổ này hơn nhận được điện thoại của lê vĩ thiên lưu đại thông vội vàng tấp xe vào lề lê dung nhìn thấy vẻ hoang mang dối loạn của lưu đại thông thì cảm thấy nghi ngờ có phải là bạn gái cũ gọi điện thoại cho anh ấy không hộ soái gọi điện thoại tới lưu đại thông cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của lê dung nên nhanh chóng giải thích ô v i n h thiên khẳng định có chuyện quan trọng anh nhanh n g a y máy đi nói xong lê dung còn đẩy xe đạp đi sang một bên cuộc nói chuyện của lê v i n h thiên và lưu đại thông khẳng định có độ bí mật cao cô ấy vô cùng quan tâm không muốn để lưu đại thông phải khó xử hộ soái xin hãy ra chỉ thị giọng điệu của lưu đại thông vẫn giống như lúc trước trước kia lúc lê vĩnh thiên vẫn còn là hộ x o á i vì để che giấu thân phận của anh người ở bên cạnh thường không gọi anh là hộ x o á i bây giờ anh đã không còn là hộ x o á i trái lại những người ở bên cạnh anh có thể gọi một cách lẽ t h ẳ n g khí hùng lê vĩnh thiên cũng lười vốn nắn cách gọi của họ dù sao vốn nắn chưa chắc họ sẽ nghe theo thế là anh gọn gàng r ứ t khoát hỏi anh đã từng nghe nói về tà thuật khống chế tâm trí chưa đã từng thấy ở trong tiểu thuyết huyền huyễn sao vây hộ x o á i trong nhà rảnh rỗi nên bắt đầu xem tiểu thuyết huyền huyễn sao không phải bạn thân của chị dâu là người chuyên viết tiểu thuyết mạng sao loại chuyện này nói không chừng cô ấy con hiểu r Yêu đương thật thể sự có lưu à m nhảm một cho của lời nói n g ờ i i trở nên n h ề hơn. Lưu đại thông trước vừa t vừa cười vừa nói nghe lưu đại thông nói như vậy thì trong lòng lê vĩnh thiên không khỏi chìm xuống nếu như anh ấy cũng không có cách nào loại bỏ thứ tà thuật này thì lê vĩnh tiên h thực sự không tìm thấy ứng cử viên nào thích hợp hơn lê vĩnh tiên h do dự rồi quyết định ăn ngay nói thật anh hoàn toàn tin tưởng lưu đại thông một trăm phần trăm theo như điều tra của trương minh n g u y ệ t quốc vương của long quốc bị ngụy nghiêm khống chế hơn nữa còn là tà thuật của miêu cương nếu như anh cũng không thể phá giải vậy thì chỉ sợ quốc vương long quốc sẽ lành ít giữ nhiều lưu đại thông cũng phát hiện ra quốc vương long quốc không bình thường nhưng mà không ngờ lại bị ngụy nghiêm khống chế không khỏi hít sâu một hơi ngụy nghiêm này cũng quá to gan một văn thần mà dám làm chuyện ngưu triều xoán vị như vậy trương minh nguyện có nói cụ thể là tà thuật gì hay không lưu đ ạ i thông hỏi với tâm trạng nặng nề đó là thuật mê hoặc giống như dùng dược trùng để khống chế dược trùng này hẳn là một loại cổ trùng lê vĩnh tiên hoàn toàn không hiểu thứ này cho nên anh không dám suy đoán lung tung chỉ cần là dùng dược lý để khống chế thì chắc chắn có cách có thể phá giải tôi cần phải gặp mặt quốc vương long quốc danh hiệu thần ý của lưu đ ạ i thông cũng không phải là nói xuông chỉ cần là những thư dính tới thuốc thì anh ấy đều có một sự tự tin không thể giải thích được chuyện này chỉ sợ là hơi khó bây giờ tất cả vệ sĩ ở bên cạnh quốc vương của long quốc đã đổi thành người của n g u y n g h m hơn nữa từng người đều có võ công xuất sắc thậm chí ngay cả trương minh nguyện cũng rất khó tới gần lê v i n h tiên h nói c h ư một nghìn một trăm chín mươi một trạm tơ một nghìn một trăm bốn mươi tám hội hợp nhưng mà nếu như muốn cứu lấy quốc vương long quốc thì tôi phải trực tiếp khám bệnh mới được chỉ cần thuốc mà ngài ấy chúng là dược chủng thì tôi có thể điều trị dựa theo sự khắc chế của các loại thuốc lưu đại thông nói lê v i n h tiên h cũng biết rằng cho dù bác sĩ có lợi hại đến mất đi thì cũng sẽ không thể khám bệnh cho bệnh nhanh nếu như không trần đoán trực tiếp khám bệnh một lần rồi lại điều trị một lần ít nhất cũng phải ra vào lòng cung hai lần anh vô cùng đau đầu về việc rốt cuộc nên dùng thân phận gì mới có thể đến gần quốc vương long quốc điều quan trọng nhất chính là bây giờ quốc vương long quốc đang ở trong tay của nguyễn nghiêm một khi để cho nguyễn nghiêm nhận ra được rằng bản thân anh đã phát hiện âm mưu của ông ta thì không chừng sẽ ra tay với quốc vương long quốc bởi vì bây giờ nguyễn nghiêm đã sắp xếp rất nhiều người của ông ta ở trong quân đội đêm nay hãy đến biệt thự núi tinh nguyệt và đừng để cho bất cứ người nào biết được chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch cụ thể sau khi lê v ị n h thiên biết được quốc vương long quốc bị tà thuật khống chế thì đã cảm thấy lòng gấp như lửa đốt anh lo rằng trùng dược không chỉ khống chế suy nghĩ mà còn gây nên những tổn thương không thể chữa trị đối với cơ thể của quốc vương long quốc vốn dĩ anh còn muốn tiếp tục lén lút khiến cho ngụy nghiêm hoàn toàn thả l ò n g sự cảnh giác thế nhưng bây giờ đã không thể chậm chạp thêm một giây nào được nữa anh nhất định phải nhanh chóng giải cứu quốc vương long quốc ra ngoài vâng lưu đại thông tuân lệnh ngay lập tức sau khi lê v ị n h thiên cúp điện thoại thì liền gọi đến trương minh một ngày khi nay tôi đã liên hệ với lưu đại thông rồi anh ấy nói phải trực tiếp chẩn đoán cho quốc vương long quốc thì mới có thể tìm ra cách chữa trị được chuyện này hơi khó làm đấy bây giờ ở trong long cung đều là người của ngụy n g i ê m thì phải dùng lý do gì để cho lưu đại thông đi gặp quốc vương long quốc được chứ hơn nữa ngụy nghiêm biết rằng quốc vương long quốc đang bị bọn họ khống chế nên chắc chắn sẽ không dễ dàng cho phép lưu đại thông đến gần quốc vương long quốc đâu đấy trương minh n g u y ệ n nói ừng đúng thật là như vậy cô đến thành phố đà lạt đi đi đến biệt thự của tôi rồi cùng nhau bàn bạc nên giải cứu quốc vương long quốc như thế nào lê vĩnh tiên h nói được khi nào thì tôi có thể đến trương minh n g u y ệ n hỏi đến ngay bây giờ và càng nhanh càng tốt tôi đã hẹn lưu đại thông rồi đêm nay hai người hãy cùng đến nhà tôi bàn bạc lê vĩnh tiên nói vâng tôi sẽ khởi hành ngay bây giờ đúng rồi tổ xa của chúng ta vừa phá được kế hoạch hành động của sư quốc và đang muốn báo cáo với anh trương minh nguyệt nói sư quốc lại có hành động gì ạ lê vĩnh tiên h hỏi sư quốc đã điều động năm người đặc công tia chớp đi đến thành phố đà lạt và chuẩn bị giết anh chắc hẳn bây giờ bọn họ đã đến thành phố đà lạt rồi trương minh nguyệt nói được rồi tôi đã biết rồi lê vĩnh tiên h căn bản sẽ không để những đặc công của sư quốc vào trong mắt mình hộ soái anh ở ngoài sáng còn kẻ thù ở trong tối anh phải cẩn thận đấy đừng nên lơ là trương minh nguyệt không khỏi cảm thấy lo lắng cho lê vĩnh thiên khi nghe thấy giọng điệu lơ đạn của anh cô hay yên tâm tôi sẽ cẩn thận mà sau khi lê vĩnh thiên cúp điện thoại liền gọi đến cho hà ngọc vinh phạm cương và trương minh nguyệt và bảo bọn họ đến núi tinh nguyệt cùng nhau bàn bạc kế hoạch lớn dĩ nhiên hành trình của bọn họ cũng phải giữ bí mật một cách tuyệt đối không thể để cho phe phái nhà họ mỹ biết được bọn họ sẽ đến thành phố đà lạt gặp mặt với lê vĩnh thiên phạm cương và hà ngọc vinh dù có nằm mơ cũng sẽ mong nóng g lê vĩnh thiên hành động trong khoảng thời gian này lê vĩnh thiên không hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho bọn họ khiến cho bọn họ đều ăn không ngon ngủ không yên bây giờ bọn họ nhìn thấy cuối cùng lê vĩnh thiên cũng bắt đầu đánh trả li ở trong l o n g cung hồ quý trai nhìn vào ngụy nghiêm với vẻ mặt vô cùng mong chờ ngụy nghiêm lại im lặng suy nghĩ bởi vì các cuộc thương lượng với sư quốc đã trở nên càng ngày càng tồi tệ hơn trong khoảng thời gian này sư quốc vẫn luôn làm ầm ĩ lên và đe dọa rằng sẽ đưa quân đến đánh dẹp cả l o n g quốc bọn họ còn đưa ra những lời lẽ hùng hồn rằng sẽ san bằng cả l o n g quốc trong vòng ba tháng sự nhiệt huyết kháng chiến của người dân l o n g quốc dâng cao và thúc giục yêu cầu triều đình hay chiến đấu một mất một còn với sư quốc đánh tan sự ngang ngược và kiêu ngạo của sư quốc bộ trưởng hãy yên tâm tôi bảo đảm lần hành đồng này có thể thành công tuy rằng những người cấp dưới của tôi không phải là lính chuyên nghiệp nhưng mà võ công của từng người bọn họ đều rất mạnh những người lính bình thường không thể so sánh được với họ hồ quý trai vỗ ngực bày tỏ sự quyết tâm của mình và nói sư quốc ăn hiếp người quả đáng nếu như có thể cho bọn họ thấy một chút lợi hại cũng tốt nhưng mà nếu như ông thất bại thì chắc chắn bọn họ sẽ trở nên tệ hại hơn bây giờ ngụy nghiêm cảm thấy vô cùng lo lắng mà nói thưa bộ trưởng ở trong từ điển của tôi không hề có hai chữ thất bại này đâu khi nói đến đây thì hồ quý trai đột nhiên nghĩ đến sự thất bại thảm hại ở trong động c h ư t bay gương mặt của ông ta đỏ bừng lên ngay lập tức và nói thêm lần trước là bởi vì chúng tôi phải đối mặt với cao thủ võ lâm hơn nữa tên lê vĩnh thiên tiên lại rất n h u mô sự thất bại thảm hại của lần trước đã khiến cho vị trí của hồ quý trai ở điện tiên can g tuột dốc không thành ông ta đã cảm nhận được nguy cơ bị nhà họ mụy dùng bỏ bây giờ điều mà ông ta hối hận nhất chính là đã dạy ngụy nghiêm kỹ năng khống chế suy nghĩ vì để chứng minh tầm quan trọng cho sự tồn tại của ông ta ông ta đã quyết định tự mình dẫn dắt những tín đồ khác của u minh giáo để đánh ú t sư quốc và giúp ngụy nghiêm giải quyết mối lo ngại ở trước mắt bây giờ ngụy nghiêm rất cần một sự thắng lợi để chứng tỏ bản thân tuy rằng gã ta đã làm xấu danh tiếng của lê vĩnh thiên thế nhưng chỉ cần không có người nào ở trong quân đội có thể thay thế lê vĩnh thiên đánh thắng trận chiến thì chắc chắn những người của long quốc vẫn còn dựa dẫm vào anh mà con của ông ta còn bị của của sư quốc đánh trò tơi tả hiện tại sư quốc cũng không thèm tuân theo những phép ngoại giao cơ bản nữa cậu có thể hành động nhưng không thể hành động dưới danh nghĩa của long quốc nếu cậu thua tôi sẽ nói cậu chính là người phản bội long quốc để tránh việc vua sư quốc tìm được cơ hội xuất quân tôi sẽ tự tay giết hết các người trước ngụy nghiêm bình thản nói nhưng hồ quý trai biết rằng một khi ông ta nói được thì chắc chắn sẽ làm được thừa tướng có thể yên tâm chúng ta có thể tiến thẳng cung điện của vua sư quốc để bắt sống vua sư quốc biệt t ự tinh nguyện chu nhược mai nhìn tài liệu trước mặt nước mắt l ư n g trỏng nô tường ninh cũng đỏ hoe mắt rõ ràng sau cùng là các nhân viên sẵn sàng đóng góp tất cả thậm chí phần lớn trong số đó vượt quá một nửa tiền lương của họ đặc biệt là một số giám đốc điều hành của công ty họ không chỉ quyên góp toàn bộ tiền lương của mình mà còn quyên góp tiền tiết kiệm trước đó của họ để tiết kiệm chi phí những nhân viên đó tự động nhận trách nhiệm của công nhân xây dựng mỗi người đều chỉ ra rằng họ có năng lực với công việc ví dụ như lâm khăn hoàn công việc cô ấy chọn thực tế lại là công việc lao động chân tay bốc xếp xi măng một cô gái trẻ trung xinh đẹp và hiền lành như vậy lại xin được làm một công việc bẩn thịu và nặng nhọc như vậy còn những nhân viên trẻ khác hết người này đến người khác lần lượt nhận nhiệm vụ của những người làm mát bộ phận kỹ thuật đã vẽ gần như y hệt bản vẽ của tập đoàn galaxy trước đó đồng thời họ cũng đã lựa chọn lễ động thổ là ngày tốt để mọi người xem vào lúc bốn giờ chiều nay họ đã sắp xếp mọi thứ và chủ tịch chu nhược mai là người cuối cùng được biết Cuối b ả ngoài kiến không viết viễn nghị bằng tuyên lớn, ngày vĩnh Galaxy, Galaxy, chữ có một b đỏ là là a giờ Galaxy. g từ bỏ n o ra còn có một số trang in dấu tay dạy đ ặ t trên các ký tự lớn tượng trưng cho sự quyết tâm của mỗi nhân viên g a l a x y vẫn còn hai vị trí ở giữa được dành cho ngô tường ninh và chu nhược mai chủ tịch ký tên đi chỉ cần cô ấn dấu vân tay chúng ta có thể bắt đầu công việc ngay lập tức ngô tường ninh lấy tập mực đã chuẩn bị sẵn ra đặt trước mặt chu nhược mai không được tôi không thể làm chuyện này tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ chu nhược mai thấp giọng từ chối lê vĩnh thiên nhẹ nhàng đặt lên vai chu nhược mai nhẹ nhàng nói bọn họ đã quyết định rồi em là chủ tịch làm sao có thể không chấp nhận được nhưng em không thể dùng tiền của họ anh thấy đấy lương của lâm khán hoàn g chỉ có bốn năm trăm tệ một tháng nhưng cô ấy đã hứa tặng bốn một tháng còn năm trăm tệ thì làm sao có thể đủ cho một nhà sống được chu nhược mai chỉ vào danh sách quyên góp tình nguyện của các nhân viên đau lòng mà nói nhược mai trong hoạn nạn mới nhìn thấu lòng người bây giờ cậu và nhân viên của mình được tận hưởng cảm giác hoạn nạn cùng nhau san xẻ này tập đoàn ga l a x y đã trở thành niềm tin thiêng liêng của họ mà cậu chính là người mà họ cực kỳ tin tưởng cậu phải làm như thế nào để thuyết phục hơn chứ nguyễn tú hằng rất hào hứng nói người ta nói rằng khi viết tiểu thuyết trực tuyến từ ngữ không thể tránh khỏi có hơi phóng đại nhưng cảm giác thì rất đúng đừng lo lắng về tiền bạc những người bạn cũ của anh còn có vốn thực tế họ không cần quyên gót anh có thể yêu cầu cậu ấy gọi một cuộc gọi huy động vốn để thành lập lại tập đoàn ga l a x y giống như nguyễn tú hằng nói ấy chắc chắn họ sẽ cho chúng ta một cơ hội thôi lê vĩnh tiên nhìn chu nhược mai một cách chịu mến cảm giác cứ như là nhìn bao vật vậy chu nhược mai lại một lần nữa lan tỏa lòng tốt của mình trên đời này có những người như chu nhược mai mới không vì khó khăn thách thức mà rơi vào tuyệt vọng luôn có thể nhìn thấy hơi ấm từ chính bên trong con người của chu nhược mai thực ra trước đó ngô t ư ờ n g ninh cũng lo lắng không có đủ tiền bởi vì những nhân viên đó không biết cô ấy chỉ chuẩn bị tiền lương nửa năm còn tưởng rằng là còn lo được lâu dài nửa năm sau thì thẻ cũng không có tiền nữa húng chi là thành lập lại tập đoàn đến cả bữa ăn cũng đã là vấn đề đối với nhân viên nhưng nhờ vào những lời của lê vĩnh thiên mà hòn đá trong tim cô ấy không còn nặng nề nữa thấy chu nhược mai còn đang do dự cô ấy nắm lấy tay chu nhược mai ấn xuống sau đó cô ấy trịnh trọng ấn giấu tay của mình bên cạnh giấu tay của chu nhược mai được rồi cô xong việc bây giờ tôi đi nói với bọn họ bốn giờ chiều mời cô đến lễ động thổ phát biểu vài câu bọn họ đã lâu không được gặp chủ tịch xinh đẹp cô chính là sự c ô vũ của họ đấy sau khi các khoản tiền được giải quyết n ô tường ninh dễ dàng nói đùa với chu nhược mai t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi ba trạm tơ một nghìn một trăm năm mươi xe chấn em là người có chồng rồi bọn họ gặp lại em thì sao chứ chu nhược mai cũng đùa lê vĩnh tiên biết chu nhược mai muốn tới tham gia lễ khởi công của tập đoàn galaxi vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị Từ m i ệ nhưng g t i nhân Nguyệt, viên của tập đoàn galassi lại rất nhiệt tình chu nhược mai không thể không đi lê vĩnh thiên đành phải gọi điện thoại cho bình loan bảo cô ấy dẫn vài cảnh sát đến chỗ tòa cao ốc galassi giữ gìn trật tự lê vĩnh thiên vốn đang lo bình l o a n sẽ không đồng ý dù sao bây giờ anh cũng không còn là hộ xoài nữa với lại danh tiếng cũng chưa lớn kết quả không ngờ bình l o a n lại đồng ý mà không hề do dự chút nào mặc dù bình l o a n không nói ra miệng nhưng từ lâu trong lòng cô ấy đã xem lê vĩnh thiên như một vị thần mà sùng bái cô ấy cảm thấy rất vinh hạnh khi được làm gì đó cho lê vĩnh thiên ba giờ chiều lê vĩnh thiên lái chiếc bù gạ t ỉ vậy dần ra khỏi biệt thự tinh nguyện cùng với chu nhược mai và nguyễn tú hằng triệu đình vũ và lại nhi ở nhà để bảo vệ lê tuyết tương và em gái anh ở trong nhà suốt mấy ngày nguyễn tú hằng nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẹ như một đứa tràn đầy tò mò hoa、wow, tháp t r u n g bị đạn pháo bắn đổ nát đã được sửa lại rồi trông còn mới hơn cả lúc trước hoa、wow, nhược mai cậu nhìn xem bên kia có rất nhiều người đang kéo một chiếc tàu thủy tỉa khiến tớ nhớ tới bức tranh bạt hở hổ ở, ở trên sông vỏ gà chu nhược mai nhìn theo hướng mà nguyễn tú hằng chỉ những người kéo thuyền kia để trần hai cánh tay mỗi một lần dùng sức đều để lộ cơ bắp vô cùng đẹp đẽ cân đối cô bật cười trêu chọc tú hằng cậu có chắc là cậu nghĩ tới bạt hở hổ ở, ở trên sông vỏ gà chứ không phải là hai cánh tay để trần của những người kéo thuyền kia không nguyễn tú hằng bị nhìn chúng tim đen nên thẹn quá hóa giận nói tớ còn độc thân thì có nghĩ tới chuyện đó cũng là chuyện bình thường chứ đâu giống ai đó rõ ràng là có chồng nhưng lại sống cứ như nghi cô ấy thật đúng là không biết hai trong hai người bất lực nữa lúc đầu lê vĩnh thiên rất tập trung quan sát tình huống xung quanh bởi vì anh lo lắng sẽ có sát thủ tập kích bất ngờ kết quả nghe thấy hai người tranh cãi với nhau thì lại không hiểu ra sao cả cô yên tâm cả hai chúng tôi đều không có vấn đề gì lê vĩnh thiên vội vàng trịnh trọng tuyên bố vậy sao hay là giờ tôi xuống xe để hai người xe chấn nửa tiếng nhé dù sao bây giờ vẫn còn sớm ả nguyễn tú hằng nói xe chấn là sao chu nhược mai và lê vĩnh thiên cùng đồng、thành. hai người là người nguyên thủy đấy à, ngay cả xe chấn mà cũng không biết đá nguyễn tú hằng nói với giọng điệu khó tin cô ấy thật sự không hiểu rõ ràng hai người này cũng trong cùng độ tuổi với cô mà sao lại sống tách biệt với thời đại này như thế đương nhiên suy nghĩ của chu nhược mai cũng rất đen tối giống như nguyễn tú hằng chắc chắn cô hiểu xe chấn nghĩa là gì chẳng qua cô chỉ là đang giả vờ không hiểu mà thôi mặc dù chưa từng làm chuyện đó nhưng chắc chắn cũng đã từng nghe nói nhưng còn lê vĩnh thiên thì đúng là không hiểu thật ra trong lòng phụ nữ còn háo sắc hơn cả đàn ông chẳng qua chỉ là họ giả vờ rột rẻ mà thôi cậu đừng có dâu dâu diếm diếm nữa nói luôn cho bọn tớ biết xe chấn là gì là không phải được rồi sao chu nhược mai tức giận nói dáng vẻ tò mò không hiểu mặt nguyễn tú hằng trợn đỏ lên dù sao cô ấy vẫn là chính nữ mặc dù có thể nói từ này ra nhưng nếu muốn cô giải thích chi tiết thì chắc chắn là vẫn không thể nói nên lời được thì thì là hai người cùng dung xe đấy nguyễn tú hằng đành phải miễn cưỡng giải thích hai người cùng dung xe thì có gì thú vị chứ lê vĩnh tiên hoang mang hỏi anh thực sự không ngờ trên đời này còn có người n h ả m chán như vậy sao lại không thú vị chuyện này có thể kiểm tra xem hai người có ăn ý không đấy trong tình huống bình thường thì xe sẽ bất động nhưng nếu như có thể duy trì tần số cố định sinh ra cộng hưởng thì đương nhiên là xe sẽ dung thôi t r ư ơ n 1 một c h ạ m tơ một nghìn sát thủ trong miệng nguyễn tú hằng mặc dù giải thích như vậy nhưng trong đầu anh những hình ảnh với phong cách hoàn toàn khác nhau cứ hiện ra không kiểm soát được cậu nói cứ nói cần gì phải đỏ mặt như vậy bởi vì mùa xuân tới rồi sao chu nhược mai dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nguyễn tú hằng cười trêu chọc nói trong xe này quá nóng không được tớ phải mở cửa sổ ra hít thở không khí hình ảnh trong đầu thật sự đúng là khiến nguyễn tú hằng có cảm giác khô nóng cô ấy cần dùng gió mát để tỉnh táo một chút hai người dùng cùng tần số để đẩy xe thì có thể sinh ra cộng hưởng khiến xe cử động vẻ mặt lê vĩnh thiên vô cùng hoài nghi lặp lại bởi vì cái này rõ ràng vi phạm hiểu biết định luật vật lý của anh nguyễn tú hằng nghe lời này của lê vĩnh thiên không khỏi đen mặt lại thật có xúc động muốn đánh người cô ấy không khỏi than thở thật sự là một đôi vợ chồng hiếm thấy vì để không tiếp tục chủ đề khiến cô ấy có hơi khó chịu này cô ấy quyết định không tiếp lời của lê vĩnh thiên dự định kéo k i ế xe xuống yên ổn thưởng thức phong cảnh bên ngoài ngay lúc này cô ấy đột nhiên cảm thấy có người đánh về phía cô ấy trong đầu của cô còn có hình ảnh liên quan tới xe chấn hù dọa cô ấy hét lớn lên lưu manh bất lịch sự sau đó cô ấy nghe một tiếng cong ngay sau đó là tiếng kính vỡ thắt chặt dây an toàn túi đầu xuống có sát thủ lê vĩnh tiên trầm trọng nói nghe có sát thủ xong nguyễn tú hằng lập tức sợ đến thoát tim những hình ảnh không chịu nổi trong đầu kia cũng biến mất hầu như không còn có hiệu quả hơn nói mắt nhiều những tên khốn kiếp này rốt cuộc có thôi đi không bà đây thật vất vả ra ngoài hóng i ó lại muốn tới kiếm chuyện nguyễn tú hằng túi đầu lớn tiếng mắng lúc lê vĩnh thiên đi ra thì anh đã kiểm tra bản đồ vệ tinh từ biệt thự núi tinh nguyện đến cao ốc galaxy biết bắn tỉa sẽ ngắm bắn ở mấy điểm đó tình huống hiện tại rất rõ ràng bọn họ vừa đi ra đã bị người ta phát hiện sau đó thông báo cho bắn tỉa mai phục ở đây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mấy chỗ nấp phía dưới cai chỉ sợ cũng đã người có mai phục kỹ chi bằng chúng ta trở về đi rất rõ ràng mục tiêu ám sát chính là lê vĩnh thiên chu nhược mai lo lắng cho sự an toàn của lê vĩnh thiên nên nhỏ giọng nói mấy tôm k é p nhại n h p như vậy cũng muốn khiến anh trở về sao có thể chứ lê vĩnh tiên nói xong xe rẽ ngang trực tiếp dùng d ẫ y nhà để che chắn sau đó anh ngừng x e lại phạm cương còn bao lâu mới đến lê vĩnh thiên bấm số điện thoại trầm giọng nói hộ soái không phải anh nói ban đêm mới h ọ p sao tôi vẫn còn một lát nữa có tình huống gì mới sao chúng tôi ngẫu nhiên gặp sát thủ sư quốc trên đường tới cao ốc galaxy giọng điệu lê vĩnh thiên nghiêm túc nói ồ thế nào gặp nguy hiểm hả tôi lập tức chạy tới với tốc độ nhanh nhất phạm cương nghe lê vĩnh thiên gặp sát thủ lập tức nóng nảy chờ anh qua đây e rằng chỉ có thể nhặt sát cho bọn họ lê vĩnh tiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại của phạm cường mà ngay lúc này trương minh nguyệt gọi điện tới hộ x o á i người của tôi nghe thấy tiếng súng ngắm rốt cuộc là tình huống gì trương minh nguyệt có hơi lo lắng hỏi À, có mấy tên sát thủ muốn ngắm bắm tôi trên đường bây giờ anh ở đâu lê vĩnh tiên hỏi tôi đã đến thành phố đà lạt đang cùng mấy cấp dưới bàn bạc chuyện buổi tối trương minh nguyệt nói quá tốt tôi gửi vị trí mấy tay bắn tỉa kia cho anh các anh nhanh chóng giải quyết hết bọn họ đi lê vĩnh tiên nói xong thì cúp điện thoại gửi mấy tọa độ cho trương minh nguyệt trương minh nguyệt nhận được tin nhắn không hề hoài nghi trực tiếp mang theo đám cấp dưới đi tới mấy vị trí đó lê vĩnh tiên cúp điện thoại đột nhiên c a o mày nói nguyễn tú hằng tôi vẫn cảm thấy cái cách cô nói đó cho dù hai người kết hợp xe cũng không chuyển động được nguyễn tú hằng nhìn thấy lê vĩnh thiên trước mắt gặp nguy hiểm thế mà còn có tâm trạng muốn nghiên cứu nguyên lý chuyển động của xe cô ấy cũng khóc không ra nước mắt lê vĩnh tiên anh có thể nghĩ tới việc giữ được tính mạng trước không sau này lại từ từ nghiên cứu những điều này anh không muốn sống tôi vẫn muốn sống nguyễn tú hằng không khỏi kêu rên một tiếng đúng vậy lê vĩnh tiên anh tranh thủ thời gian chuyên tâm lái xe đừng nghĩ tới những chuyện ngột ngạt kia Chu Nhược mai cũng căng Trước chapter thẳng không thể nói. ẩn vẫn Mai giờ 1195, 1152 ấp. Bây lê á i phải mới bại xe, chúng chỗ trước của thì không hỏng súng của súng dừng này bắn ta tỉa. ở lộ l vĩnh thiên nói lý đỗ phong biết rõ võ công lê vĩnh thiên cực cao vì vậy anh ta đã phái toàn bộ đặc công giàu kinh nghiệm làm tài năng tay súng bắn tỉa tay súng bắn tỉa ưu tú chẳng những phải có sự nhạy cảm rõ về lực lượng mà còn cần năng lực che giấu đầy cao m ì n h bởi vì bọn họ về cơ bản là lực phòng ngự không có cận chiến vì vậy một khi bị kẻ địch phát hiện vị trí của bọn họ thì thứ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi bọn họ chẳng những có thể hòa vào hoàn cảnh chung quanh một thể trong nháy mắt giống tắc kẻ hoa mà hơn nữa còn am hiểu sâu kỹ xảo thở đặc biệt một khi phát hiện nguy hiểm bọn họ sẽ lập tức tiến vào trạng thái thở đặc biệt rất khó bị người phát hiện tổ đặc công tia chớp đang tập kích đều là tài năng mà hơn nữa lý võ tùng còn là tài năng trong tài năng hắn từng dưới mỹ mắt kẻ địch ẩn nút ba ngày sau đó đánh lén tướng thủ lĩnh của địch lại ẩn nút ba ngày đợi đến lúc kẻ địch cho là hắn đã trốn rồi đi thì hắn lại xen lẫn trong ở bên trong binh sĩ kẻ địch để nên ngang chạy ra quân d o n h bây giờ lý võ tùng đã vào trạy nửa、lui. chủ yếu là hắn cho rằng đây là những nhiệm vụ thông thường của tổ đặc công tia ê chấp nên hắn khinh thường đập thủ nhưng khi hắn nghe nói là muốn ám sát lê vĩnh thiên thì lập tức chủ động xin đi giết giặc đối với cách nhìn vương giả của mọi núi nhỏ của hắn thì chỉ có kẻ địch sức mạnh ngang nhau thì mới có thể làm cho hắn trở nên kích thích sau khi biết rõ lộ tuyến xe cầu của lê vĩnh thiên lý võ tùng lập tức ký hiệu bốn người trốn ấ p ba tay súng bắn tịa k h á c thì lập tức chạy đến điểm dấu hiệu của riêng mình lý võ tùng quyết định canh giữ ở trốn ấ p cuối cùng bởi vì hắn cảm thấy lê vĩnh thiên chỉ lẩn trốn được ba tay súng bắn tịa tay nữa hắn cảm thấy lê vĩnh thiên chính là hư danh nói chơi sau khi đến chỗ ẩn ấp lý võ tùng có quen tựa ở trên một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần hắn khẽ rửa gần đại thụ trên thân lập tức biến thành màu sắc giống như đại thụ trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện khô nứt giống vỏ cây ở thân cây và đôi mắt của hắn khi mở ra liền trở thành hai cái cây tầm thường không dễ thấy vừa nhắm đã giống như thân cây chỉ chốc lát sau có một con sóc nhỏ ở trên người của hắn đến rồi ngừng một chút hoàn toàn không biết nó là đang bước chậm tại trên thân một người đây là trạng thái hưởng thụ nhất của lý võ tùng tại thời khắc này hắn hoàn toàn không có ý thức ri hắn nghe thấy cách đó không xa chuyển đến tiếng sổ soạt trong bụi cỏ hắn lập tức tiến vào trạng thái thở đặc biệt chỉ lưu lại t í n h giác cơ bản nhất ồ nơi đây sao không có ai vô lý một giọng nói hơi yếu tràn ngập nghi hoặc đang vang lên bên thai lý võ tùng lại cẩn thận tìm xem nơi được hộ xoáy đánh dấu chắc chắn sẽ không có sai đâu một giọng nói khác đầy kiên định nói lý võ tùng chậm rãi mở to mắt trông thấy cách đó không xa đứng đấy hai người phụ nữ mặc đồ đi trong đêm cầm súng trong tay rắng người các cô ấy t h ứ tha nhìn qua rất trẻ tuổi hai người cầm lấy súng bắt đầu cẩn thận cơ cơ b ụ i cỏ phụ cận động tác của các cô rất nhẹ lý võ tùng liếc thấy đối phương và mình hẳn là người cùng nghề không phải làm ám sát mà chính là làm tình báo hay là dấu hiệu của hộ xoáy có sai sót hay không là một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong đó đang có vẻ mặt nghi hoặc nói làm sao có thể hộ xoáy chắc là sẽ không phạm sai lầm đâu người phụ nữ có dáng người cao g ầ y kia dùng giọng điệu khẳng định chắc đ ị n h nói có khi nào tuy rằng hộ xoáy nhìn ra đây là điểm tuyệt vời để ẩn ấp nhưng đối phương căn bản cũng nhìn không ra hay không dù sao không phải ai cũng lợi hại được như hộ xoáy nha nghe người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói như vậy người phụ nữ cao gầy cảm thấy có nghe cũng có lý vì vậy cô ta lấy điện thoại ra nhanh chóng ấn dây số lúc này bờ vai của cô đã tựa vào trên người lý võ tùng lúc ấn dây số lý võ tùng nghiễm nhiên thấy rõ ràng hắn lập tức ghi nhớ dây số này tổ trưởng minh nguyệt bên mọi người có biên t điện thoại vừa kết nối người phụ nữ cao gầy liền bụng lấy mịp rổ phồn nhỏ giọng nói mặc dù cô ta cho rằng bên người không a i nhưng lúc nghe vẫn giữ tư thế bí mật cẩn thận tỉ mỉ hẳn là một đặc công kinh nghiệm phong phú tôi đã trừ đi người mai phục nơi đây bây giờ đang chạy đến chỗ ẩn nấp kế、tiếp. tình huống bên phía các cô bây giờ thế nào rồi cũng đã diệt trừ rồi sao trương minh nguyệt hỏi t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi sáu trạm tờ một nghìn một trăm năm mươi ba đứng lên bằng sức mạnh của mình tôi ở chỗ tôi cũng không có ai có phải kẻ địch không phát hiện ra điểm bắn tỉa này không một người phụ nữ cao g ầ y vừa nói vừa nhìn xung quanh hy vọng có thể đột nhiên phát hiện một tay súng bắn tỉa gục ở đây điều này là không thể cho dù bây giờ không có ai đợi một lúc nữa khẳng định cũng sẽ có người mọi người mai p h ụ c ô m cây đợi thỏ trước hà ngọc vinh cũng đã xử lý điểm bắn tỉa chúng tôi lập tức đến chỗ các người để tụ hợp trương minh nguyệt nói ở địa điểm cũ của tập đoàn galaxy hóa ra cao ốc g a l a x y đã trở thành một đống đổ nát nhưng lúc này phía trên đống đổ nát có rất nhiều người với nhiệt huyết sôi trào đang đứng ở đó họ là nhân viên của tập đoàn g a l a x y vốn dĩ họ tưởng rằng một cao ốc có tiêu chí kiến trúc giống như cao ốc g a l a x y ở thành phố đà lạt chẳng mấy chốc sẽ bị triều đình sửa chữa nhưng mà trong hàng loạt dự án tái thiết của triều đình hoàn toàn không có bóng dáng của cao ốc g a l a x y không chỉ như thế nhân viên của tập đoàn g a l a x y còn bị các công ty khác từ chối thậm chí còn xảy ra các vụ đánh đập nhân viên của tập đoàn g a l a x y lúc đó có vài người của cục công an thành phố đứng ở bên cạnh nhưng họ không có ý định ngăn chặn đám đông dù chỉ là nhỏ nhất cũng may hội trưởng bình loan vừa vặn đi qua đó nhìn thấy cảnh tượng này nên h i ệ n nhiên ra mặt ngăn lại cô ấy tóm mấy tên lưu manh và loại bỏ vị trí của của một vài thành viên thờ ớt lạnh nhạt của cục công an thành phố mới có thể làm cho loại chuyện như vậy không lan tràn ra ngoài lúc trước khi nhân viên của tập đoàn g a l a x y bị xa lánh tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác và bỏ đá xuống giếng sau đó nhân viên của tập đoàn g a l a x y không cần làm việc cũng có thể nhận tiền lương giống như trước đây những người cười trên nỗi đau của người khác lập tức trở nên nước ao ghét thị bây giờ những người của g a l a s s này muốn chứng minh cho người khác thấy rằng không cần triều đình nâng đỡ họ cũng có thể đứng lên bằng chính sức lực của mình bên trong long cung nguyễn nghiêm đang nhìn vương phó luân đàm phán kế hoạch với ông ta thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p một bảo vệ bước nhanh vào thừa tướng theo thông tin mới nhất một cuộc tụ tập lớn hàng nghìn người bất ngờ xuất hiện ở thành phố đà lạt sau khi nguyễn nghiêm nghe xong thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi lớn tiếng hỏi họ là ai rốt cuộc có mục đích gì bây giờ lê v ị n h tiên đang ở thành phố đà lạt nguyễn nghiêm có nằm mơ cũng lo lắng lê v ị n h tiên sẽ nổi loạn chống lại triều đình bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn nghìn người tụ tập lại nên ông ta vô cùng lo lắng lê vĩnh tiên muốn kiếm chuyện cụ thể vẫn chưa rõ cho lắm nhưng mà trong tay họ hình bảo vệ k h a nói không cầm vũ khí cũng không phải là quân nhân lê vĩnh thiên ngốc như vậy sẽ lộ ra vũ khí ở trước đám người sao còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh đi điều tra đi tôi cần thông tin chi tiết nhất về những người này giọng nói của ngụy nghiêm nhanh chóng thay đổi bảo vệ bị dọa đến nỗi không dám nói nhiều lập tức lui ra ngoài ngụy nghiêm càng nghĩ càng thấy tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng ông ta lập tức bấm số điện thoại giáo chủ đinh điệu của phái c h â n nguyên phái c h â n nguyên vẫn luôn đóng vai trò là lao t a m ở trong điện tiên cang so với hai môn phái còn lại thì thực lực quả thực tranh lệch khá nhiều vốn dĩ lao tam làm khá tốt nhưng u minh giáo đột nhiên gặp phải một thất bại trong nháy mắt làm cho đinh điệu nhìn thấy được khả năng của lão nhị nhưng mà bây giờ hồ quý trai b ị quá hóa liều quyết định lãnh đạo người của u minh giáo đi tập kích bất ngờ quân đội của sư quốc nếu như thành công thì có thể đoạt lại vị trí giáo phái thứ nhất trong điện thiên cang nhưng nếu như thất bại thì thực lực tất nhiên lại một lần nữa bị hao tổn như vậy phái chân nguyên có cơ hội thế chỗ cho nên đinh điệu cũng vô cùng khát vọng có thể lập công cho nhà họ ngụy như vậy sau này ngụy nghiêm lên làm quốc vương của long quốc thì đinh điệu có thể trở thành nguyên lão cấp bậc công thần vì vậy khi đinh điệu nhận được điện thoại của ngụy nghiêm thì lộ ra vẻ vô cùng kích động thưa tướng có dặn dò gì sao Trước Trạm tờ tạo tập trung ở thành phố Đà Lạt. Tôi thể Thiên tạo một sát tôi. ta thực tạo thì tìm ta trước, rất nhanh đội quân của tôi rằng người người chủ có có việc cứ cho cậu có cứ cách chế cậu của việc công 1197, 1154 muốn kiểm Nghiêm muốn ngờ ngờ nghi phản. Đinh, hàng ngàn đang nghi Vĩnh phản. Ông đến quan bọn Nếu định phản nhanh quân đến Nguyễn nói, Đinh không Giáo giả phố phái họ phải đi, đội Điểu lập Đà đó đó để đó. là ở số Lê sự sẽ ý có nguy cơ bị xóa nguy toàn bộ quân đội như vậy bị bộ số đội để lê ậ vĩnh thiên chân n g u y rơi i vào nguy cơ bị, bị tạm phản đội quân của lê vĩnh thiên còn có hàng ngàn người còn đội quân của đinh điệu thì chỉ có mấy trăm người bây giờ nếu thực sự dẫn quân qua đó nếu so sánh với đội quân của lê vĩnh thiên thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá thấy đinh điệu im lặng không nói gì ngụy nghiêm lạnh lùng hỏi sao lẽ nào ông sợ lê v i n h tiên không không làm sao tôi có thể sợ một tên dân thường không có quyền dùng binh gì trong tay chứ nhưng thừa tướng ông biết đấy một khi nhóm người của tôi ra tay chúng sẽ giống như những con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây c ư ờ n g tôi lo rằng họ sẽ giết hại người vô tội một cách bừa bãi đinh đ i ể u nhanh chóng tìm cách thoái thác trước lời chất vấn của nguyễn nghiêm ông ta cần gì phải lo lắng về việc thuộc hạ của mình giết người vô tội từ cơ chứ bởi vì bản thân ông ta chưa từng làm loại chuyện này thì không có nghĩa thuộc hạ của ông ta sẽ không ra tay sát hại người vô tội đương nhiên nguyễn、nghiêm、biết đây chỉ là cái cớ mà đinh điệu tùy ý viện ra mà thôi vì thế ngụy nghiêm lạnh lùng đáp tha giết nhầm còn hơn bỏ sót giờ long quốc đang ở trong giai đoạn vô cùng đặc biệt tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ nào có hành động gây phá hoại có cơ hội sống sót bất cứ kẻ nào muốn phá hủy sự ổn định và thống nhất của long quốc phải giết không tha đinh đ i ể u biết ngụy nghiêm nhất định sẽ rất tức giận nếu ông ta lại một lần nữa đề nghị việc từ chức ngụy nghiêm nổi giận hậu quả không cần nói cũng biết là rất nghiêm trọng khi ấy có thể phái chân nguyên sẽ bị đuổi khỏi điện tiên cang dù sao bây giờ trong lòng ngụy nghiêm câu hạn chính là bảo bối lớn của ông ta có đao hắc long thôn nguyệt và đao càn k h ô n trong tay thì cầu hạn thực sự đã tr Là một thư sinh tay chói gà không chặt, đây là một trong những nguyên tắc để có thể lăn lộn trong giới giang hồ của đinh điệu mặc dù ngụy nghiêm đã sắp xếp đinh điệu đi làm nhiệm vụ tiêu diệt lê vĩnh tiên rồi nhưng trong lòng ông ta vẫn không yên ông ta luôn cảm thấy đinh điệu không dám đối đầu với lê vĩnh tiên ngay khi ông ta đang phân vân không biết c o n tên gọi điện cho bạch bất nhân và kêu người của thần đao giáo đến hay không thì bảo vệ mặt đầy vui vẻ vội vàng chạy đến thừa tướng tin tốt tin tốt bảo vệ hét lên đầy phấn khích mau nói có tin tốt gì ngụy nghiêm sốt r u ộ t hỏi theo ông ta suy đoán thì chắc chắn tin tốt này có liên quan đến việc lê vĩnh thiên đang dẫn quân tạo phản chống lại long quốc cho mà xem việc hàng nghìn người tụ tập ở thành phố đà lạt không liên quan gì đến lê vĩnh thiên hết đó là kế hoạch xây dựng lại cao ốc ga la si của tập đoàn ga la si họ đang tổ chức lễ độc thổ ý xây dựng lại cao ốc ga la si là của ai theo tôi nhớ rằng chủ tịch của tập đoàn galaxy chẳng phải là vợ của lê vĩnh thiên chu nhược mai hay sao ai kẻ nào đã đồng ý phân bổ vốn để xây dựng lại cao ốc galaxy ngụy nghiêm tức giận vỗ bàn lớn tiếng chất vấn rõ ràng ông ta đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tất cả mọi người liên quan đến lê vĩnh thiên đều là những mục tiêu cụ thể cần phải quan sát để ý mọi hành động của bọn họ vậy mà bây giờ lại có người phất lờ lời nói của ông ta mà điều động kinh phí để xây dựng cao ốc galaxy điều này làm ông ta có cảm giác lực lượng của lê vĩnh thiên đã thâm nhập vào nội bộ người của ông ta thưa thừa tướng không có ai điều động kinh phí để xây dựng cao ốc galaxy cả đó là quỹ do các nhân viên của tập đoàn galaxy quyên góp bọn họ đã quyên góp phần lớn tiền lương của mình bảo vệ đáp lại ngụy nghiêm sửng sốt một chút hiện nhiên ông ta không tin trên đời này còn có người ngu ngốc đến như vậy thấy vậy bảo vệ vội và nói g n đó là vì chu nhược mai vẫn trả lương đầy đủ cho bọn họ ngay cả khi bọn họ không đi làm bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì báo đáp lại ân tình của chu nhược mai không đi làm còn được trả lương đầy đủ chu nhược mai lấy tiền ở đâu ra để trả chẳng lẽ là lê vĩnh thiên đã tham ô sao mau đi kiểm tra xem lê vĩnh thiên có tham ô trong thời gian hắn làm hộ xoái hay không nếu có chúng ta nhất định phải dựa theo số tiền tham nhũng mà cậu ta đã nhận để kết án tử hình cậu ta Trước trạp tờ 1155 dương đồng kích Tây. đột ta Thiên thế trước Thiên giết biết Trấn Tiêu vứt trước, rất tình Thiên. tra Thiên tham nhất tham ra dương hương như nhưng người người Nhưng như kích Mặc có con cho của Quốc mức hạng phấn, dù đồng Nguyễn Nghiêm nói đến đây đột nhiên phấn, ông ta vẫn luôn không Vĩnh nào. Vĩnh hành Long anh trước, cho nên rất nhiều người đồng Vĩnh nếu Vĩnh Long Anh, đây đó đều điều địa hộ lấy xoáy biểu xấu bôi vi mọi bởi với Lê Vĩnh Thiên. Nhưng nếu như điều tra ra Lê Lê Lê mẹ ô, ô vì vị bố, bỏ nguy nghiêm đoán lê vĩnh thiên nếu như tham ô thì t có lẽ vượt qua mức này nếu như không vượt qua ông ta sẽ nghĩ cách sửa chữa hạn chót tử hình dù sao ông ta cho rằng đây là một cơ hội xử tử lê vĩnh thiên so với những thủ đoạn ám sát không thể lộ ra ngoài ánh sáng trước kia ông ta có thể dùng tội danh này quang minh chính đại xử tử lê vĩnh thiên chẳng những xử tử còn có thể đóng đinh anh vào dấu mốc sỉ nhục của lịch sử đây chính là chuyện nguy nghiêm tha thiết mơ ước trên tầng mười ba của tòa nhà ánh mắt của tay bắn tịa không chấp chờ bụ gạ tỷ vệ dần xuất hiện từ phía bên kia ngôi nhà nhưng gã ta trở đến tay mắt bụ gạ tỷ vệ dần vẫn không xuất hiện. gã ta không khỏi bắt đầu hoài nghi một súng lúc trước của mình có phải làm h ỏ n g xe hay không bởi vì toàn bộ căn phòng tòa nhà kia đều nằm trong tầm mắt gã ta gã ta không nhìn thấy khu vực kia cũng dài cỡ một chiếc bù gạ tỉ v ậ y dần gã ta có hơi buồn bực vận may của lê vinh thiên này cũng tốt thật vô ý ngừng xe cũng có thể nằm trong điểm mù của gã ta thế là gã ta quyết định chạy lên thêm hai tầng nữa lúc tới tầng mười lăm trông thấy cái đích của bù gạ tỉ v ậ y dần gã ta không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm chỉ cần xe vẫn không biết mất là được tay bắn tỉa một hơi chạy đến tầng cao nhất lần này gã ta có thể nhìn thấy hơn phân nửa bộ phận của bù gạ tỉ vệ dần nhưng phát hiện bên trong vốn không có người gã ta có hơi hoảng hốt chẳng lẽ lê vĩnh thiên bọn họ bỏ xe chạy rồi gã ta quyết định đi xuống xem tình huống một chút thế là gã ta vác súng ngắm sau lưng đem theo hai khẩu súng nhanh chóng xuống lầu hơn nữa nhanh chóng tới gần bù gạ tỉ vệ dần đột nhiên một thứ đen xì từ trong cửa sổ xe bay ra trong lòng tay bắn tỉa giật mình vô ý thức bắn bóng đen kia nhưng trong khoảnh khắc gã ta bóp cọt h ì cảm thấy không lành gã ta thế mà chúng mánh khóe đơn giản nhất, dương đông gã ta tranh thủ thời gian thay đổi h ỏ n g súng nhìn thấy chính xác một gương mặt cay nghiệt nở nụ cười lúc gã ta b ắ c cỏ cánh tay đột nhiên bị người ta bẻ con một trăm tám mươi độ đạn gã ta bắn ra trực tiếp ghim vào giữa ấn đường của mình tay bắn tỉa đến chết cũng không rõ một người sao lại có thân thủ nhanh như thế thật ra lê vĩnh tiên cũng bị tốc độ của mình hù dọa kiếm thuật anh khổ tâm nghiên cứu không ngờ tới thận pháp cũng tăng lên cực lớn lê vĩnh tiên xé quần áo tay bắn tỉa trước ngực có tia chớp màu bạc trắng đích thật là thành viên của đội đặc vụ tia chớp sứ quốc anh dùng di động chụp tấm hình xem như chứng cứ kiện trách xu vương sau này ngay lúc này, Hà Ngọc Vinh gọi hộ x o á i anh cũng gọi điện cho phạm cương rồi tội gì mà không gọi điện cho tôi điện thoại vừa kết nối hà ngọc vinh đã bắt đầu hưng sư vẫn tội khoảng cách của anh với tôi cũng không phải xe phạm cương cũng chưa tới cô khẳng định cũng chưa tới lê vĩnh tiên cười giải thích anh sai rồi tôi tới thành phố đà lạt sớm hơn phạm cương một chút hà ngọc vinh nói chuyện này rốt cuộc là sao lê vĩnh tiên kinh ngạc hỏi t r ư ớ c 1199, c h ạ m tờ 1156 phán đoán sai lầm bởi vì tôi lo lắng chứ sao tôi vừa nghe điện thoại xong là lập tức xuất phát rồi vì vậy tôi đến thành phố đà lạt sớm hơn phạm cương hà ngọc vinh cực kỳ hớt thức nói lê vĩnh tiên nhìn thấy chu nhược mai và nguyễn t u hằng đều trên xe không dám tiếp tục hàn huyền cái để tài với hà ngọc vinh nữa dù sao anh ta cũng đã là người có vợ và lại không có ý định bên ngoài lỡ như làm cho vợ hoài nghi mình và hà ngọc vinh có một chân thì đừng nói là n h ạ y sông hoàng h à cho dù là n h ạ y vào thái bình dương cũng dựa không sạch hay lắm anh đến thành phố đà lạt mà không chủ động liên lạc với tôi không biết bây giờ tôi đang cần người sao lê vĩnh tiên cố ý dùng giọng điệu tức giận nói dựa vào cái gì mà muốn tôi chủ động liên lạc anh chứ phạm cương và trương minh nguyện không phải đều là anh liên hệ bọn họ sao biết rõ anh thiếu người nên tôi đã giúp anh làm biến mất mấy tên bắn tỉa rồi tôi và trương minh nguyệt ngay lập tức sẽ đi đến chỗ bắn tỉa kế tiếp hà ngọc vinh nói chỗ nấp cuối cùng có khả năng là tay súng bắn tỉa lợi hại nhất mai phục mọi người nhất định phải cẩn thận lê vĩnh tiên h ân cần nói tự lo tốt vợ anh và anh đi chúng tôi sẽ không có việc gì đâu hà ngọc vinh nói xong trực tiếp cúp điện thoại lê vĩnh tiên h không khỏi ngây ra một lúc bởi vì anh rõ ràng đã nghe được từ trong lời nói luôn luôn tùy tiện không tim không phổi của hà ngọc vinh có vị chùa anh hy vọng cái này chỉ là ảo giác của mình anh trương minh nguyệt dùng cái mũi cố gắng mà h cô ta luôn có cảm giác có chút không đúng mà nhưng chỗ nào không đúng thì cô ta lại nói không nên lời tổ trưởng cái chỗ này lại lớn như vậy nếu có người thì chúng ta sớm đã phát hiện rồi g i á n g người cao g ầ y chính là đặc công ám ảnh gặp được trương minh nguyệt vẫn còn nhìn chung quanh không khỏi nhỏ giọng nói các cô coi như là đặc công lành nghề rồi tự nhận là bản lĩnh tìm người chắc chắn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì hai người xác định lúc đến đã không có ai sao trương minh nguyệt cao mày hỏi bởi vì cô ta thật sự không muốn thừa nhận là lê vĩnh thiên phán đoán sai rồi bởi vì lê vĩnh thiên dùng từ chính là khẳng định chứ không phải là khả năng từ khi cô ta và lê vĩnh thiên tiếp xúc lúc lê vĩnh thiên dùng cái từ khẳng định này thì nhất định là sẽ không phạm sai lầm đấy bởi vì thân phận lê vĩnh thiên đặc thù nói mỗi câu mỗi một lời anh nói đều có sức ảnh hưởng cực lớn vì vậy anh tìm từ hết sức n g h i ê m c ẩ n nhất là ngay thời điểm hạ mệnh lệnh hà ngọc vinh đột nhiên từ bên trong giày rút ra hai thanh đoàn đ a o chạy tới cây lý võ tùng ẩn thân thả người nhảy lên vút vút vút một hơi chém ra hơn mười lao chém rất tất cả t ă n g cây lá cây và nhánh cây đều rơi xuống đất trên cây là nơi kẻ địch có khả năng ẩn thân nhất nhưng chém sạch rồi vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ địch đâu hộ soái chúng tôi đã tới tr thật sự tìm không được trương minh nguyệt lập tức gọi điện thoại cho lê vĩnh thiên nếu như ba t r ỗ ôn ấp phía trước đều có mai phục nói do kẻ địch có kiến thức về t r ỗ ôn ấp cũng tương đối so với tôi nếu như cô xác định bọn họ là năm người thì bọn hắn sẽ không khả năng bỏ qua t r ỗ ôn ấp cuối cùng đó lê vĩnh thiên vẫn kiên trì với quan điểm của mình nhưng chúng ta đã muốn đào sâu ba thước rồi vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ địch trước đó người của tôi một mực t h ủ tại chỗ này cũng xác định không có người chạy trốn từ nơi này trương minh nguyệt thấy lê vĩnh thiên vẫn kiên trì với phán đoán của mình liền cảm thấy rất khó xử theo góc độ tình cảm hiện tại thì cô ta thật sự không muốn tin tưởng lê vĩnh thiên cũng sẽ phạm sai lầm nhưng mà lý trí nói cho cô biết rằng mỗi một cá nhân đều có khả năng phán đoán sai lầm đấy húng chi là lê vĩnh thiên chỉ là căn cứ địa đồ vệ tinh để đưa ra phỏng đoán Trước tờ chạm 1200, 1157 phục. mai、phủ. bởi vì lòng người khó dò nên rất khó nắm bắt được kẻ địch đang nghĩ gì n ộ i nhớ kẻ địch có đầy đủ tự tin có thể ám sát lê vĩnh thiên ở ba điểm bắn tỉa thì sao chứ vì vậy chỗ bắn tỉa này không nhất thiết phải có người canh giữ cô nghĩ còn một người trong số họ đi đâu rồi ngay khi trong lòng trương minh n g u y ệ t hoạt động vô cùng kịch liệt thì lê vĩnh tiên k h ẽ hỏi trương minh n g u y ệ t thầm giật mình ở trong lòng đúng vậy theo như tin tình báo thì rõ ràng bên kia có năm người một người phụ trách theo dõi lê vĩnh tiên bốn người khác phụ trách việc c ám sát lê vĩnh tiên cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ tính x á c thực tin tình báo của mình anh ta không phải anh ta tới hiện trường đ ấ y chứ trương minh nguyệt nói xong chính bản thân cô ấy cũng không tin được cô mở loa ngoài của điện thoại ra có lẽ bây giờ anh ta có thể nghe thấy cô nói chuyện lê vĩnh tiên k h a nói trương minh nguyện nghe xong trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái cô ấy cảm thấy lê vĩnh tiên đánh giá thấp thực lực của cô ấy một cách nghi lại còn nói kẻ địch này ẩn nút ở bên cạnh cô ấy như vậy không phải là đang đánh vào mặt của tổ trưởng tổ đặc công là cô ấy sao lũi mười n h ì n bước xem như cô ấy thật sự sai lầm thì không phải còn có hà ngọc vinh sao chẳng lẽ hà ngọc vinh cũng sẽ phạm sai lầm sao mặc dù trương minh nguyệt nghĩ ở trong lòng như vậy nhưng vẫn làm theo lời lê vinh tiên h nói đội điện thoại di động thành hình thức mở loang o à i mọi người không cần tìm tôi tôi dám khẳng định người kia ẩn nút ở xung quanh mọi người nên mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đó đi tôi sẽ cho người dùng tên lửa san bằng nơi đó lê vĩnh tiên lớn tiếng nói hộ soái chúng tôi thật sự không phát hiện ra người nào cả Tổ t r ư ở nghe lê vinh thiên nói như vậy bốn người đều liên tục gật đầu bởi vì anh nói không sai chút nào thật sự giống như anh là một cái máy bấm giờ vậy lê vĩnh thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp kẻ địch phát hiện ra tung tích của tôi vào khoảng ba giờ năm phút và bắt đầu triển khai mọi người a i có thể nói cho tôi biết từ ba giờ năm phút đến ba giờ hai mươi lăm phút người này đang làm gì không đặc công có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn k h ẽ thì thầm chẳng lẽ anh ta đột nhiên có chuyện khác ví dụ như tiêu chạy đi vào nhà vệ sinh nên làm chậm trễ việc mai phục n g h e đặc công nhỏ nhắn xinh xắn nói như vậy trương minh n g u y ệ t lập tức trừng mắt nhìn là một đặc công khi đang thi hành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vì lúc đặc công đang thi hành nhiệm vụ cơ thể và thần kinh hở ý ế nở nhiên cũng sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng loại trạng thái này hoàn toàn có thể ngăn chặn việc ăn uống ngủ nghỉ đặc công nhỏ nhắn xinh xắn thế mà lại phạm phải loại lỗi thông thường như vậy chứng minh rằng đặc công này vẫn còn chưa đủ chuyên nghiệp chẳng lẽ khi công kích ở trên chiến trường còn có người lại đột nhiên muốn đi vệ sinh sao đặc công có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nói xong cũng ý thức được bản thân đã phạm lỗi nên lập tức túi đầu trong lòng cũng cảm thấy rất thất vọng hà ngọc vinh cô tương đối quen thuộc với tình hình của nơi này nên hãy lập tức đưa họ rút lui tôi đã thông báo cho phạm cương nhắm tên lửa vào nơi này mọi người nhanh chóng quan sát ở phạm vi ba cây số xung quanh đây có người dân hay không nếu như có thì hãy nhanh chóng đưa họ rời khỏi đây tôi sợ làm tổn thương tới những người vô tội lê vĩnh thiên c h ứ n g chạc đàng hoàng vô cùng nghiêm túc nói nghe lê vĩnh thiên nói như vậy trương minh nguyệt cảm thấy mất mát ở trong lòng rõ ràng cô ấy hiểu rõ nơi này hơn hà ngọc vinh đôi mắt hà ngọc vinh đột nhiên sáng lên lập tức hiểu rõ ý của lê vĩnh thiên cô ấy đi theo lê vĩnh thiên lâu như vậy nên đương nhiên hiểu rõ ý của lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên muốn dùng cách này để hù dọa tay súng bắn tỉa của kẻ địch làm cho anh ta tự mình chạy đến đây mà trương minh nguyệt là đặc công thường ẩn nút ở trong bóng tối nên không có cơ hội tiếp xúc với lê v i n h thiên vì vậy nhất thời cũng không hiểu do ý của lê v i n h thiên hà ngọc vinh bước nhanh tới bên cạnh trương minh nguyệt nói với một giọng rất nhỏ ý của hộ xoáy là muốn chúng ta giả bộ rời đi rồi mai phục ở xung quanh đợi kẻ địch xuất hiện Trương 1201, chạm tờ 1158 tên lửa đạn đạo. Trương、minh、Nguyệt tỉnh ngộ, lập tức tên tên ra dưới, đạn Minh ngộ, dùng giọng điệu ra lệnh nói dùng chạm cấp chạy hai Hộ đạo. mau lửa lập lửa điệu đi. xoáy với sắp sau đó nấp sau bụi cỏ mai phục định xem thử xem tay bắn t ỉ a kia có chạy ra khỏi điểm bắn t ỉ a hay không thế nhưng điểm bắn t ỉ a kia vẫn chẳng có chút động tính nào lý võ tùng là người rất lý trí đương nhiên không tin là lê vĩnh thiên sẽ dùng tên lửa đạn đạo nổ tung nơi này hiện tại lê vĩnh thiên đã không còn là hộ xoáy bảo vệ nữa rồi anh đâu còn tư cách gì ra lệnh bắn tên lửa đạn đạo nữa chứ hắn đang đánh cược c lê vĩnh thiên không thể để quân đội long quốc bắn tên lửa đạn đạo mục tiêu của hắn là ám sát lê vĩnh thiên cho nên lúc trương minh nguyệt và hà ngọc vinh xuất hiện vừa nay hắn đã không ra tay với họ hắn tuyệt đối sẽ không vì nhỏ mà mất lớn. lê vĩnh thiên mới là mục tiêu cuối cùng của hắn lê vĩnh thiên thấy trương minh nguyệt và hà ngọc vinh không thể phát hiện ra hành tung của kẻ địch thì có cảm giác mình đã gặp phải đối thủ ngang tầm anh biết đối phương là một người rất thông minh nếu như anh không xuất hiện thì chắc chắn đối phương cũng sẽ không để lộ hành tung của mình anh phải tự làm mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang mới được anh lại mở bản đồ vệ tinh trên điện thoại di động ra cẩn thận phân tích tầm bắn của chỗ nấc kia chắc chắn đối phương có thể lấy mạng mình chỉ trong một lần bắn cho nên anh không dám thấy thân mạo hiểm nếu như chỉ có một mình anh thì anh lại không sợ anh có thể dùng tiểu thính vũ lâu để chặn đạn nhưng bởi vì trên xe còn có chu nhược mai và nguyễn t u hằng nên anh không thể đảm bảo sự an toàn của cả ba người trước mặt tay bắn tiện này đúng lúc này điện thoại của chu nhược mai vang lên là ngô tường ninh gọi tới tổng giám đốc bao giờ cô mới tới vậy tất cả mọi người đang chờ cô đấy n ô tường ninh bực tức nói nếu chu nhược mai mà không tới buổi lễ khởi công này thì sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tới sự nhiệt tình của nhân viên tập đ o à n g a l a x y chu nhược mai nhìn đồng hồ đ e o tay đã ba giờ bốn mươi phút rồi cô bèn nói tổng giám đốc hương chúng tôi gặp chút sự cố có lẽ chu nhược mai còn chưa nói xong lê vĩnh thiên đã nói chắc đ ị n h tổng giám đốc hương yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tới đúng giờ mấy người hà ngọc vinh n g ấ p cách điểm bắn tỉa mà lê vĩnh thiên đánh dấu không xa bọn họ nằm nhoài trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào đường cái chỉ cần lê vĩnh thiên đi qua chỗ này an toàn thì coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chẳng mấy chốc chiếc bủ gạ tỉ vẫy dần gầm rú lao tới họ lập tức nín thở đột nhiên trương minh nguyệt và hà ngọc vinh nhảy lên chạy như liên tới điểm bắn tỉa phía trước từ điểm bắn tỉa lập tức vang lên ba tiếng súng bắn tỉa gần như cùng lúc mỗi một viên đạn đều bắn trúng chỗ hiểm trên chiếc bù gạ tỷ v y dần viên đạn cuối cùng đã bay xuyên qua vỏ xe và bắn vỡ bình xăng bù gạ tỷ v y dần lập tức biến thành một quả cầu lửa bay lên nổ ở một tiếng trên không trung chỉ trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ cháy rực rồi rơi là tà trên đất hà ngọc vinh và trương minh nguyệt sợ tới mức biến sắc tim đập thình thịch bọn họ buồn muốn chết và cũng rất tay náy nếu như lê vĩnh thiên thật sự bị giết hại như vậy thì bọn họ cũng không thể sống t i ế p được lý võ tùng bắn xong ba phát bèn nhảy thẳng và bùi cỏ mà không thèm nhìn đường cái bởi vì anh ta biết hà ngọc v trương minh nguyệt và hà ngọc vinh dùng một tốc độ cực kỳ nhanh bắn qua viên đạn bay sượt qua đầu lý võ tùng đúng lúc này trương minh nguyệt hét lớn với một cấp dưới tổ trưởng hộ soái không sao vừa nay đã dùng xe mô tô rời khỏi đây rồi trái tim trương minh nguyệt và hà ngọc vinh lập tức bình ổn lại còn lý võ tùng thì lại bắt đầu hoảng loạn không ngờ anh ta mạo hiểm như thế rồi mà vẫn không thể xử lý được lê vĩnh tiên lê vĩnh tiên biết nếu mình không xuất hiện thì tay bắn tỉa kia cũng sẽ không xuất hiện anh cố tình nói sẽ dùng tên lửa đạn đạo nổ tùng chỗ kia lên để làm tay bắn tỉa kia phân tâm mặc dù căn bản tay bắn tỉa kia cũng không tin lê vĩnh thiên sẽ làm như vậy nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì anh ta sẽ bị phân tán sự tập trung trong vô thức mà đối với một tay bắn tỉa mà nói thì sự tập trung chẳng khác nào lực chiến đấu của bọn họ lúc chiến đấu với kẻ địch lê vĩnh thiên có một nguyên tắc là gắn giảm g lực chiến đấu của kẻ địch xuống mức thấp nhất có thể sau đó lê vĩnh thiên tự lái xe để nguyễn tú hàng lái xe mô tô chở chu nhược mai đi theo phía sau anh hà ngọc vinh bước nhanh tới cạnh trương minh n g u y ệ t dùng âm lượng nhỏ nhất để nói hộ xoáy bảo chúng ta giả vờ rời đi mai phục xung a n h chờ kẻ địch xuất hiện trên ư thực tế nếu như lý võ tùng không bị phân tán lực chú ý quá nhiều vào chiếc xe đang lao nhanh về phía trước kia thì chắc chắn anh ta sẽ phát hiện ra rằng trên xe hoàn toàn không có người nhưng bởi vì anh ta biết rằng trương minh nguyệt và những người khác đang mai phục ở gần đây nên anh ta cần phải chú ý đến từng động tính của bọn họ vì vậy mà hoàn toàn không có thể nào để quan sát hết cả hai bên hay để ý đến quá nhiều chi tiết khác chiếc bù gạ tị v y dần bị tấn công trước khi chiếc xe hoàn toàn bốc cháy nguyễn tú hằng liền đưa chu nhược mai và lê vĩnh thiên từ phía bên này đến bên chiếc xe nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc xe đang bốc cháy bay lượn trước mặt mình nguyễn tú hằng vô cùng phấn khích cảm giác như bản thân đang trực tiếp trải qua một bộ phim bắn súng vậy nếu không phải lê vĩnh thiên dùng tiểu thính vũ lâu để giúp cô ấy đánh bay những mảnh vỡ ấy thì cho dù cô ấy có đội mũ bảo hiểm nếu bị những mảnh vỡ đang bay tứ tung bốn phía với tốc độ nhanh như vậy đâu ả i cô ấy nhất định vẫn sẽ bị hôn mê một chiếc siêu xe bù gạ tị vệ dần bị nổ tung thế nhưng nguy Đơn đó giản không Còn Nhược chiếc phải Mai là vì về của cô ấy. Còn về phía Chu phía xe ấy. tuy h ì lại vô cùng đ a lòng. gạ Chiếc xe bù d ầ nhiên t ể thao trị g á dám hàng chục chiếc nhiều không hữu cho mà người còn việc triệu một tới r i mơ sở g mình một cô h tích nhiên, i biến ế c tắc. c vậy Tuy mà mất đã trong cũng hiểu rằng mạng sống mới là điều quan trọng nhất trong lúc nguy cơ ấy xe mất rồi thì cũng không sao có thể mua lại được thế nhưng mạng mà không còn thì không còn ý nghĩa gì nữa lúc ấy tiền còn cũng chẳng thể làm gì được tiền có nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể đổi lại mạng sống cho bản thân được chỉ cần người vẫn còn sống sợ gì không có xe để đi chẳng phải trong nhà vẫn còn một con làm bồ hộ ạ nghĩ đến điều này tâm trạng của chu nhược mai liền tốt hơn nhiều tất nhiên lê vĩnh thiên không hề để ý đến vấn đề này chiến lược của anh ta là bỏ xe để cứu người chỉ cần bản thân có thể trở lại đông sơn tái khởi và tiếp tục công việc bảo vệ đất nước với tư cách là một hộ xoáy thì lúc đó cần gì muốn gì mà không có một chiếc bủ g ạ tị v y dân thì có là gì chỉ cần bản thân anh muốn máy bay chiến đấu cũng để cho anh lái trên đống đổ nát của tòa cao ốc galaxy hàng chục nhân công đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc bắt đầu động thổ với những chiếc quốc của họ trong khi đó ngô tường ninh lại chỉ biết quanh quẩn một chỗ đi đi lại lại dáng vẻ lo lắng và sốt ruột sau khi xem đồng hồ chu nhược mai chính là niềm tin và tín ngưỡng của những công nhân này nếu cô không đến kịp thời sẽ làm giảm nhiệt huyết của nhân viên rất nhiều có một chiếc cổng đằng sau ngô tường ninh tín ngưỡng chính là một lễ nghi cần thiết không thể thiếu trong việc khởi công xây dựng tòa cao ốc galaxy theo như kế hoạch chu nhược mai sẽ đánh cổng sau đó tất cả công nhân ở đây sẽ cùng bắt tay vào việc khởi công nếu chu nhược mai không thể xuất hiện kịp lúc nghi lễ về mặt hình thức này sẽ mất đi ý nghĩa thiết yếu nhất của nó bây giờ đã là b giờ n ă phút rồi vậy mà cô ấy vẫn chưa nhìn thấy bóng hình của chu nhược mai đâu hết nô tường ninh đành phải từ từ đi về phía cổng và cầm dùi c h ố n g lên thật sự không còn cách nào khác việc thực hiện nghi lễ đánh cổng này đành phải do câu nô tường ninh giám đốc tập đoàn galaxy thực hiện vậy đúng lúc này từ xa đột nhiên truyền đến tiếng của động cơ xe máy nô tường ninh vui mừng khôn xiết vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh ấy chỉ thấy nguyễn t u hằng đang điều khiển xe máy vừa lái xe vừa gào hét a kìm nén một khoảng thời gian lâu như vậy cuối cùng hôm này nguyễn tú hằng cũng được tận hưởng khoái cảm say mê khi được lái xe địa hình phân khối lớn mà chạy với tốc độ cao như vậy cô ấy còn muốn thực hiện một cú phanh vòng cung thật đẹp nhưng không ngờ lốp xe đã va phải một viên đá nhỏ chiếc xe đột một bay lên không trung và lao thẳng tới ngô tường ninh nguyễn tú hằng sợ đến mức sắc mặt thay đổi mọi người xung quanh đều sợ hãi mà náo loạn né tránh ngô tường ninh nhìn thấy có một chiếc xe máy và ba người đang lao về phía mình cô ấy hét lên đầy sợ hãi và vội vàng trốn sau chiếc chiêng mà chiếc xe gắn máy bay thẳng kia đụng vào đống đ ổ náy bánh sau còn đang xoay tròn nhanh chóng cuốn theo một tầng cho bụi màu xám mặc dù là tình huống khẩn cấp nhưng cái ôm gần gũi như thế trừ eo phụ nữ của bà xã ra thì lê vĩnh thiên vẫn là vô cùng mất tự nhiên cho nên vừa rơi xuống đất lê vĩnh thiên đã bưng nguyễn tú hàng ra bởi vì q u ò n tính cơ thể vương thi xoay một vòng tại chỗ cuối cùng ngã xuống đất lê vĩnh thiên bưng nguyễn tú hàng ra rồi lại vô cùng thân thiết kéo chu nhược mai vào trong ngực nô tường ninh nhanh chóng đưa rủi trông tới lê vĩnh thiên nắm tay chu nhược mai không khí hiện trường nháy mắt bị đẩy lên cao trào lúc tâm trạng tất cả mọi người sụp sôi nguyễn tú hằng lại cảm thấy bất ức cô ấy dùng sờ đầu gối bị chảy xước nhìn chu nhược mai giúp vào trong ngực lê vĩnh thiên mà cảm thấy cay đắng và chua sót lúc ấy trên không trung lúc bị lê vĩnh thiên ôm e o cô từng có súc muốn ôm lê vĩnh thiên thật chặt trong khoảnh khắc như vậy trong lúc hoảng hốt cô thậm chí xem lê vĩnh thiên như anh hùng cái thế đạp trên áng m ư ờ bảy màu tới đón mình nhưng ảo tưởng cuối cùng không thể thành sự thật khi cô rơi xuống thì đã ngay lập tức nên đón hiện thực tán khóc hoàn toàn đối lập nhìn vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập cảm x giống như cô ấy vốn cũng không nên xuất hiện ở đây nhưng cô ấy suy nghĩ lại không đúng cô ấy cũng góp tiền mỗi tháng ba tỷ đồng cũng không phải một con số nhỏ vì vậy cô ấy từ trên mặt đất đứng lên bước nhanh đến bên cạnh chu nhược mai dùng sức tách cô và lê vĩnh thiên lên ra bất mãn phàn nàn có thể có tình người một chút không lúc này mà phát cơm chó gì hả lúc này lê vĩnh thiên và chu nhược mai mới chú ý tới nguyễn tú hằng lê vĩnh thiên nhớ tới hành vi lúc rơi xuống đất anh không khỏi cảm thấy hay náy cũng vô cùng đối lý lùi về sau một bước để nguyễn tú hằng và chu nhược mai cùng nhau nhận lấy sự gieo họ của nhân viên tập b ằ n galaxy đinh điệu mang theo hơn hai trăm đệ tử phái trân nguyên nam vùng ở gần công trình kiến trúc đinh điệu mới đầu nơm nớp lo sợ không dám tới gần nhưng khi ông ta nhận được tình báo rằng những người tụ tập này chỉ là nhân viên bình thường của tập đoàn g a l a x y thì ông ta lập tức tỉnh táo ngay lập tức đinh điệu đương nhiên biết tổng giám đốc tập đoàn g a l a x y là vợ của lê vĩnh thiên hơn nữa vợ của lê vĩnh thiên nhận được tình báo cũng muốn tới tham gia nghi thức khởi công vợ của lê vĩnh thiên tham gia lê vĩnh thiên tất nhiên sẽ đi cùng đinh điệu lo lắng lê vĩnh thiên tới sẽ mang một vài thuộc hạ ngày xưa của ông ta vì lý do cẩn thận nên ông ta cũng không để người của ông ta lập tức ra tay khi ông ta thấy lê vĩnh thiên chỉ đưa hai người phụ nữ tới tham gia nghi thức khởi công thông qua kính viễn vọng thì lập tức mừng rỡ ngay lúc tiếng chiên v a n g lên nhân viên tập đoàn ga la x y cùng nhau gieo họ đinh điệu dùng âm thanh vô cùng lạnh lùng hà khắc hạ lệnh tiến lên thấy người ngay lập tức giết chết đệ tử phái trân nguyên nghe xong thì lập tức giơ vũ khi xông vào cao ốc ga la x y bên này lúc đối mặt với kẻ địch mạnh bun họ không dám dũng mãnh bây giờ đối mặt dân chúng bình thường từng người bọn họ đều muốn thể hiện ra mặt lợi hại của mình nhìn một đám người vung gậy xông về phía này bảo vệ cao ốc ga la si sửng s ố một chút bọn họ lập tức nhận ra có người muốn tới kiếm chuyện. bọn họ vẫn tưởng rằng là những du côn bình thường cho nên không sợ bảo vệ tập đoàn galaxy lập tức cầm c u ố n cản trước mặt nhân viên khác định dáng một đòn mạnh cho những đám du côn này xông lên phía trước nhất chính là đồ đệ giả cường của triệu đình vũ mặc dù chỉ đi theo triệu đình vũ học hai ba lần võ công của cậu ta lại cao nhất trong đám người này hơn nữa đội trưởng không ở đây đồ đệ đội trưởng là cậu ta phải nên gánh vác trách nhiệm dẫn đầu này dẫn đầu xông lên của phái chân nguyên là đại đệ t ử đ i n h điểu võ công xếp vào hàng tốt của cả điện tiên can khoảng cách so với giả cường quả thực chính là nhà vô địch đấm búc và học sinh tiểu học chạm tờ một nghìn một trăm sáu mươi mốt muốn giết một người d ă n trăm người giả cường giơ cái quốc lên nên đón cây côn của đại đệ tử đinh điệu đang cơ đến giả cường gấp gáp giơ quốc lên chống đỡ âm thanh gãy của cái quốc vang lên cây côn lướt qua sóng núi của giả cường giả cường thấy tình hình không ổn vội vàng quay người muốn trốn đại đệ tử của đinh điệu vội vàng đuổi theo sau đó vung cây côn lên nhấm chuẩn đầu của giả cường rồi công kích một gậy này nếu mà đánh trúng đầu của giả cường nhất định sẽ vỡ to a n ra lê vĩnh thiên vốn dĩ cho là nhóm côn đồ này đến đây gây náo loạn chính là bởi vì tập đoàn ga l a x y vẫn luôn bị t r ố n g đối dù sao thì đối thủ cạnh tranh quá nhiều có một số người lúc này đến đây gây chuyện cũng là chuyện bình thường thôi nhìn thấy trận chiến của kẻ địch lê vĩnh thiên cũng không để tâm lắm bởi vì dù sao tập đoàn ga l a x y có đến hơn hai người hơn thế nữa đa phần đều là thanh niên mà số người bên đối phương cũng chỉ có một hai trăm n g ư ờ i chạy đến không phải là muốn ă n hành hay sao nhưng mà khi những người này chạy đến gần anh mới phát hiện ra tình hình không đúng lắm nhưng người này đều là con nhà võ hơn nữa võ công cũng đều không tệ anh ngay lập tức nghĩ ngay đến chắc là người của điện tiên h cang do anh nhìn thấy đại đệ tử của đinh điệu vừa ra tay đã muốn lấy mạng đối phương anh nhất thời bị chọc đi lên nhóm người này đều là dân thương thôi làm sao có thể đối phó nổi với nhân sĩ võ lâm của điện tiên h cang chứ một mình lê vĩnh thiên chắc chắn sẽ không thể bảo vệ cho nhiều người như thế anh cũng chỉ có thể tìm kiếm một gã xui xẻo nào đó để ra vai với đối phương thôi anh muốn giết một người dân trăm người chấn áp nhóm võ lâm nhân sĩ kia đại đệ tử của đinh điệu tự nhiên sẽ trở thành cái người xui xẻo đó lê vĩnh thiên phi nhanh đường kiếm sẹt qua cổ của đại đ ệ tử của đinh điệu tốc độ xuất kiếm của anh quá nhanh không có ai kịp nhìn thấy rõ đầu của đại đệ tử đinh điệu đã bay giữa không trùng người của phái chân nguyên toàn bộ đều trận tròn mắt võ công của đại đệ tử đinh điệu cỡ nào bọn họ rõ hơn ai hết nhưng lại bị người khác một chiêu giết chết hơn nữa còn thảm khốc như thế sau khi cái tên đại đệ tử của đinh điệu bị lê v ị n h thiên một kiếm chém đứt đầu mau tươi từ cổ anh ra phun l ra do tác dụng của có tính anh ta vẫn còn lê lết hai bước chân lên phía trước sau đó mới bổ nhào lên trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng này công nhân tập đoàn ga la si toàn bộ đều ngấm ác tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh chỉ trong khoảnh khắc một tia điện l o ạ qua bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đầu của cái người đến quay dối đã kỳ lạ lịa khỏi người giả cường nghe thấy sau lưng có tiếng bình t h ị c h ngã xuống anh ta còn cho là có người đuổi theo mình không cẩn thận vấp ngã anh ta quay đầu lại nhìn một cái nhìn thấy người đuổi theo mình đã nằm chèm bẹp dưới đất đầu thì không thấy đâu mau tươi không ngừng phun ra từ cổ của người đó nhìn thấy cảnh tượng vậy anh ta có chút ngớ ngác đ ỗ n g nhiên có người chết không do nguyên nhân đầu lại lịa khỏi xác khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại bước chân tiến về phía trước đúng ngay lúc này lê v ĩ t h i ê n lưng mang theo tiểu thính vũ lâu chậm rãi đi qua giống như thành kiếm trên lưng anh vừa rồi chưa hề động qua vậy. sau khi tiểu thính vũ lâu uống hấp thụ xong máu tươi thì khẽ rung động trên l ư n g anh một luồng kiếm khí xông thẳng đến đệ tử của phái trân nguyên đệ tử của phái trân nguyên vì rất nhiều người chưa gặp qua lê vĩnh thiên nhưng cũng nghe qua những tin đồn liên quan đến anh dù sao lê vĩnh thiên là người đã đánh bại cầu hạn giáo chủ thần đao giáo khiến cho giáo chủ u minh giáo hồ quý trai làm việc không được thuận lợi phải đền một khoản tiền lớn lê vĩnh thiên từng bước từng bước ép sắt đến gần đệ tử của trân nguyên phái lập tức từ từ lùi ra sau lê vĩnh thiên giống như một sắc thần mỗi lần tiến về phía trước một bước bọn họ thậm chí còn phải lùi về sau năm bước. tuy nhiên người của chân nguyên phái tuyệt đối chiếm đa số đều là những người ưu tú nhưng khí thế lại n u nhược hơn nhiều t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh năm trạm tơ một nghìn một trăm sáu mươi hai giết người giữa ban g à y lê vĩnh thiên anh thật to gan dám giết người ở trước mặt nhiều người như vậy đinh điệu thấy nếu như ông ta không xuất hiện thì lê vĩnh thiên trực tiếp muốn dọa đám đệ của phái chân nguyên này sợ hãi vì vậy ông ta bước nhanh tới nghe thấy giọng nói của ông ta đám đệ tử của phái chân nguyên lập tức như có thêm sức mạnh n h a o nhau bước nhanh về phía trước con mắt nào của anh nhìn thấy tôi giết người giọng điệu của lê vĩnh thiên vô cùng lạnh lẽo sao anh còn muốn dở trò quỷ trước mặt nhiều người như vậy sao chẳng lẽ người đó không phải do anh giết sao đinh điệu dùng ngón tay chỉ thi thể của đệ tử lớn nói với giọng điệu lạnh lẽo a người đó đương nhiên là do tôi giết nhưng người đó hoàn toàn không phải là người lê vĩnh tiên nói với giọng điệu lạnh nhạt lê vĩnh tiên người đó có phải là người hay không không phải anh nói là được tôi biết võ công của anh rất cao vậy thì sao chứ chỉ cần tôi ra lệnh nơi này sẽ trở thành một lò sát sinh lớn dựa vào một mình anh có thể cứu được bao nhiêu người đinh điệu không sợ hay nói một chiêu này của đinh điệu thực sự đâm trúng điểm yếu của lê vĩnh tiên vốn dĩ lê vĩnh tiên muốn dùng cách giết chết một người để làm cho kẻ địch sợ hãi sau đó chạy chối chết nhưng mà bây giờ có đinh đ i ể u c h ấ n giữ khẳng định sẽ không có người nào dám chạy trốn từ k h í thế ở trên n g ư ờ i đinh đ i ể u lê vĩnh thiên có thể cảm giác được võ công của người này rất cao nên không nắm chắc có thể giết chết được ông ta chỉ trong vài giây một khi bản thân bị đinh đ i ể u cuốn lấy thì nơi này thật sự có thể sẽ trở thành lò sát sinh của đám người này trong vài phút lê vĩnh thiên không nghi ngờ gì về việc những người này sẽ giết người giữa ban ngày rõ ràng là họ đến đây để giết người đinh đ i ể u là người của điện thiên cang cho dù họ giết người ở trước mặt mọi người thì cũng có ngụy n i ê m ở phía sau làm chỗ dựa cho họ lê vĩnh thiên đoán tám chín phần m ư ơ i đám người này đến giết người dưới sự chỉ đạo của n g u y n i ê m đinh điệu thấy lê vĩnh thiên im lặng suy nghĩ không nói gì thì lập tức ý thức được ông ta đã nắm được điểm yếu của lê vĩnh thiên vì vậy trên mặt lộ ra vẻ tôi cười đắc ý lê vĩnh thiên chúng ta làm một cuộc giao dịch được không anh tự đánh gãy tay của mình thì hôm nay tôi sẽ tha cho những người này một mạng một cánh tay của anh có thể đổi được mạng sống của nhiều người như hơn nữa anh còn giết đệ tử lớn của tôi vậy thì cũng không thua thiệt đúng không đinh điệu rộng lượng nói hộ xoáy đừng nghe lời ông ta nói một khi anh tự đánh gãy tay của mình thì khẳng định họ sẽ trở mặt thấy lê vĩnh thiên không nói lời nào giả cường còn tưởng rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của đối phương vì vậy lập tức hết lớn nhân viên của tập đoàn galaxy cũng lập tức giận dữ h ế t lên hộ x o á i tuyệt đối không nên mắc lửa ha ha thật sự là một đám người có tình nghĩa lê vĩnh thiên tôi cho anh ba giây đồng hồ để suy nghĩ nếu như tôi đếm tới ba mà anh vẫn chưa tự đánh gãy tay của mình thì đừng trách tôi biến nơi này trở thành địa ngục của trần gian đinh điệu nói xong thì lui về phía sau một bước mặc dù ông ta không cho rằng lê vĩnh thiên có năng lực có thể cưỡng ép ông ta nhưng để cho an toàn ông ta vẫn phải cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của lê vĩnh thiên vốn dĩ lê vĩnh thiên quả thực có ý định cưỡng ép đinh điệu cho dù không chắc chắn nhưng đây là cách duy nhất anh có thể giải quyết tình trạng kh nhưng mà con cáo ra đinh điệu này thế mà lại trốn ở sau lưng đám đệ tử của phái c h â n nguyên cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của lê vĩnh thiên một đinh điệu lạnh lùng hét lên lê vĩnh thiên đứng im ở đó không n ú c đ í c h không ai biết anh đang suy nghĩ gì nhân viên của tập đoàn g a l a x y không ngừng hô hào bảo lê vĩnh thiên không cần phải quan tâm tới họ họ càng là như vậy càng làm cho lê vĩnh thiên không cách nào buông bỏ họ lê vĩnh thiên đã bắt đầu suy nghĩ tới điều kiện mà đinh điệu đưa ra nếu như tự đánh gãy tay của mình mà có thể cứu mạng của tất cả nhân viên tập đoàn g a l a s s thì lê vĩnh thiên cảm thấy rất đáng giá bởi vì cho dù anh có mất một cánh tay cũng không ảnh hưởng tới chuyện anh dẫn binh lính đi đánh giặc nhưng mà anh đã từng là hộ xoáy bảo vệ long quốc dung chuyển trời đất sao có thể dễ dàng bị người khác uy hiếp tự đánh gãy tay của mình chứ c h ư ơ một nghìn hai trăm lẻ sáu chạm tơ một nghìn một trăm sáu mươi ba giúp đỡ đúng lúc nếu như anh dễ dàng bị áp chế như vậy thì anh đã mất hết tay chân từ lâu rồi hai sau khi đinh đ i ể u đếm tới hai thi mạnh mẽ phất tay đệ tử của phái chân nguyên lập tức rút vũ khí trong tay ra nhìn nhân viên của tập đoàn galaxy với vẻ đằng đằng sắc khí chỉ cần đinh điệu vừa đếm tới ba thì họ lập tức đi tới đại khai xa giới đợ lê vĩnh thiên đột nhiên giơ tay lên la lớn ha ha lê vĩnh thiên anh quả nhiên là một người có nghĩa khí vậy thì hãy b ấ t nói nhảm và nhanh chóng hành động đi đinh điệu vô cùng đắc ý nói sao anh có thể cam đoan sau khi tôi tự đánh gãy tay của mình thì anh sẽ bỏ qua cho họ lê vĩnh thiên lạnh giọng hỏi anh muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội đánh giết đinh điệu chỉ cần đinh điệu vừa chết thì cấp dưới của ông ta sẽ tan tác như chim ông t r ô n g à đừng anh tuyệt đối đừng làm như vậy chu nhược mai thấy lê vĩnh thiên có ý muốn đồng ý điều kiện của đối phương thì lập tức la lên lảo đảo chạy về phía anh tất cả nhân viên của tập đoàn ga la xì cũng kêu lên hộ xoáy chúng tôi chết cũng không có gì đáng tiếc anh tuyệt đối đ ừ n g bị ông ra xảo trá này lửa chu nhược mai ôm chặt lê vĩnh thiên trên mặt tràn đầy nước mắt một bên là nhân viên xem cô như là thần thánh một bên là tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô từ góc độ tình cảm mà nói cô khẳng định không nguyện ý để lê vĩnh thiên bị tổn thương nhưng một bên khác lại là mạng sống của hơn 2.000 n h â n viên cô biết dựa vào tính cách của lê vĩnh thiên thì sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào một khi lê vĩnh thiên đã đưa ra lựa chọn của bản thân chu nhược mai biết cho dù cô có nói thế nào cũng không được nên đành phải ôm chặt lê vĩnh thiên nỗ nhỡ lê vĩnh thiên xảy ra chuyện không hay thì cô sẽ không chút d kể từ khi biết thân phận hộ xoáy của lê vĩnh thiên chu nhược mai thường xuyên đưa ra giả thiết như vậy n ộ nhỡ một ngày nào đó lê vĩnh thiên gặp bất c h ắ c cô chắc chắn sẽ không chút do dự kết thúc mạng sống của mình cô cảm thấy rất đáng giá khi đời này có thể gặp được một người đàn ông như lê vĩnh thiên đi cùng với lê vĩnh thiên nói không c h ừ n g kiếp sau còn có thể ở bên nhau tôi không thể bảo đảm bất cứ điều gì với anh nhưng mà anh cũng không có lựa chọn nào khác anh chỉ có thể tin tưởng tôi là một người nói lời giữ lời đinh điệu tưởng rằng ông ta n ắ m tất cả ở trong lòng bàn tay vì vậy thái độ vô cùng c ư n g quyết ông không sợ tôi và ông cá chết lưới ra sao lê vĩnh tiên lạnh giọng nói, tôi tin tưởng anh sẽ không đánh cược mạng sống của hơn 2.000 n g ư ờ i bởi vì họ hoàn toàn vô tội nếu như để họ chết vì anh thì đó không phải là tính cách của anh được rồi không nói nhiều với anh nữa tôi đã đếm tới hai nên hãy nhanh hành động đi đinh điệu nói xong lại một lần nữa giơ tay lên đệ tử của phái chân nguyên cũng lập tức rơi vào trạng thái giết người con cáo già đinh điệu này vẫn luôn trốn ở sau lưng đệ tử của ông ta để ra lệnh làm cho lê vĩnh thiên không cách nào đánh giết ông ta lê vĩnh thiên biết một khi đinh điệu ra lệnh thì sẽ có vô số nhân viên của tập đoàn galaxy phải đổ máu ngay tại chỗ b â ngay i ờ n h đ khi lê vĩnh thiên cảm thấy vô cùng khó xử một giọng nói quen thuộc của phụ nữ vang lên cách đó không xa sau đó là một tiếng bước chân trình tệ các thành viên công an được trang bị vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhắm về phía phái chân nguyên và nhân viên của tập đoàn galaxy dưới sự dẫn đầu của bình đoan lê vĩnh tiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên anh phát hiện ra giọng nói của bình loan lại dễ nghe giống như âm thanh thiên như vậy bình loan thực sự là giúp đỡ đúng lúc t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh bảy trạm tơ một nghìn một trăm sáu mươi từ dẹp l o ạ n đinh đ i ể u thấy sắp hoàn thành rồi không ngờ được nửa đường thì không biết bình loan từ đâu lại nhảy ra cản trở người của cục công an thành phố không nhiều nhưng bọn họ đều cầm súng trong tay điều quan trọng ở đây cục công an thành phố là đại diện của triều đình nếu như ông ta đánh nhau với bọn họ thì sẽ bị quy thành tội phạm phản quốc đến lúc đó dư luận dậy sóng ngụy nghiêm cũng không có cách nào quang minh chính đại bảo vệ ông ta được hội trưởng bình loan chúng tôi tuân lệnh của thừa tướng tới đây dẹp l o ạ n hy vọng cô không can thiệp vào chuyện này đinh điệu biết ông ta không thể đánh nhau với cục công an thành phố chỉ có thể mang ngụy nghiêm ra làm lá là chắn để bình loan thấy khó mà rút lui thừa tướng phái ông tới ông có bằng chứng gì không tôi thấy mấy người các ông trông không giống người hiền lành gì rốt cuộc mấy người các ông muốn làm cái gì bình loan lạnh lùng tra hỏi phái chân nguyên có rất nhiều học trò có tiền án đương nhiên không thể để người khác tra hỏi đinh điệu không thể làm gì ngoài việc đánh chống lảng sang chuyện khác hội trường bình loan lê vĩnh tiên giết người ngay trước mặt mọi người đây là điều mọi người đều thấy người bị hại đều hỏi tôi câu nghĩ gì trong đầu mà không đi bắt cậu ta cô muốn bao che cho cậu ta sao đinh đ i ể u hỏi ngược lại bình loan người này là anh giết không có cách nào bình loan chỉ có thể quay đầu lại hỏi lê v i n h thiên đúng chính là tôi giết nhưng cậu ta cũng không phải là người lê v i n h thiên lạnh nhạt nói trong lòng của âu dương bằng thầm kêu không xong đương nhiên là cô ấy muốn giúp lê v i n h thiên nhưng lê v i n h thiên lại trực tiếp thừa nhận việc mình giết người cô ấy cũng không còn cách nào để giải quyết việc này nữa vì vậy cô ấy lạnh lùng nói nói linh tinh cậu ta có mắt có lỗ mũi có tay có chân sao lại không phải là người b ê ngoài n của cậu ta đúng là của con người nhưng cậu ta lại làm những việc không có t í n h người thứ người như cậu ta dù có chết một trăm l ầ n cũng không đủ lê vĩnh tiên h lớn tiếng nói mặc dù anh cũng không biết trước đây anh ta có làm những chuyện đó không nhưng dựa vào cách làm việc của anh ta lê vĩnh tiên h liền khẳng định quá khứ của anh ta cũng thối nát không kém những lời anh nói có chứng cứ gì không bình loan lên tiếng ta đã giúp các cô giết tên cặn bà đó còn việc tìm chứng cứ l à việc của các cô các cô điều tra thân phận của cậu ta rồi cử mấy thành viên của cục công an thành phố điều tra hồ sơ của cậu ta đảm bảo sẽ có kết quả bất ngờ có phải rất đơn giản đúng không lê vĩnh thiên vô cùng chắc chắn nói nghe lê vĩnh thiên nói trong lòng của đinh điệu lại bắt đầu lo lắng ông ta biết những thành viên trong điện tiên cang ai ai cũng có một quá khứ đen tối không muốn người khác biết thật ra rất đơn giản nếu như mấy người đó không gia nhập điện tiên cang thì sẽ là thủ lĩnh một vùng ở bên ngoài nhưng họ lại nhịn lục tham gia vào điện tiên cang chứng tỏ bọn họ đã không thể sống sót được ở bên ngoài nữa thẳng thắn một chút thì những người trong điện tiên cang người nào cũng đã từng giết người bây giờ lê vĩnh thiên lại nói bình loan đi điều tra quá khứ của học trò phái trân nguyên đinh điệu sợ chỉ cần điều tra ra một người sẽ có càng nhiều người khác bị liên lụy bình loan thấy sắc mặt đinh đ i ể u không được tự nhiên lập tức vây tay nói người đâu nhanh chóng mang xác chết về cục công an thành phố nếu điều tra ra cậu ta đang chết lê vĩnh thiên sẽ vô tội còn nếu như điều tra ra kết quả cậu ta vô tội lê vĩnh thiên tôi nhất định sẽ bắt anh một mạng đền một mạng ngay lập tức có hai thành viên cục công a n thành phố đi tới mang xác chết đi nhưng đầu của xác chết lại bị học trò phái chân nguyên giữ lại mấy người không thể mang anh trai của tôi đi anh ấy đã chết thảm lắm rồi tôi không muốn anh ấy sau khi chết còn phải chịu đ ủ tôi muốn chôn thi thể của anh ấy để anh ấy được thanh thản ra đi học trò phái chân nguyên làm đúng như kế hoạch của đinh điệu lớn tiếng nói anh đây là có ý gì muốn cản trở công việc của cục công an thành phố bình loan nhìn người học trò kia lạnh lùng lên tiếng hội trưởng bình loan chắc là cậu ấy không có ý đó đâu để cho người chết được thanh thản ra đi là tục lệ của bọn họ hy vọng hội trưởng bình loan có thể đồng ý đinh điệu vội vàng giải thích ông ta biết có bình loan ở đây kế hoạch uy hiếp lê vĩnh thiên coi như đổ vỡ ngụy nghiêm giao nhiệm vụ cho ông ta là phải ngăn cản lê vĩnh thiên làm phản nếu lê vĩnh thiên không làm phản ông ta còn ở lại đây là gì nữa còn không mau cảm ơn hội trưởng bình loan lê vĩnh thiên đồ cậu nợ tôi hôm khác tôi sẽ đòi lại đinh hạ nói xong liền vung tay lên mang theo học trò phái chân nguyên xoay người rời đi bình loan muốn ngăn cản nhưng lại bị lê vĩnh thiên kéo lại c h ư một nghìn hai trăm linh tám chạm tơ một nghìn một trăm sáu mươi lăm giảng đạo lý bọn họ có thể đi cũng không tệ lỡ như chọc vào anh ta rồi anh ta nhắm vào cô thì sao lê vĩnh thiên nhỏ giọng nói hừ cho dù lấy được thủ lệ n h rồi tôi vẫn có thể không thèm để mặt vẻ mặt bình loan khinh thường nói như vậy chức vụ ngày mai của cô sẽ bị hủy bây giờ chúng ta không thể vứt bỏ chức vụ hội trưởng của hội hộ pháp này lê vĩnh thiên rất kiên nhẫn nói ai chúng ta với anh vừa rồi tôi không có làm việc riêng trái pháp luật nhé chỉ giải quyết việc chúng tôi h nếu như anh vẫn giết người trước mọi người như vậy sớm muộn tôi cũng sẽ bắt anh lại bình loan đỏ mặt nói một câu chúng ta của lê vinh thiên khiến trong lòng cô ấy sinh ra một chút cảm giác liên tưởng kỳ diệu người của đinh điệu hốt hoảng bỏ chạy nhưng cũng không quên khiêng cả cái xác kia đi lần này bình loan rốt cuộc không cần phụ trách nhặt xác hộ soái xảy ra chuyện gì sao tôi lại thấy số lượng lớn người tập võ rời khỏi nơi này lúc này hà ngọc vinh giống như một cơn gió bay tới nhìn lê vinh thiên lo lắng hỏi hừ vừa rồi cô cần gì phải đi nếu như không phải lời nói của hội trưởng bình loan kịp thời xuất hiện một cánh tay của tôi cũng không có lê vĩnh tiên liếc nhìn hà ngọc vinh vẻ mặt bất mãn chuyện này chuyện này tôi và tổ trưởng minh n g u y ệ t không phải đuổi theo kẻ đi sao hà ngọc vinh có hơi t r ộ t dạ nói khiến đôi phương bỏ chạy hả nhìn dáng vẻ t r ộ t dạ của hà ngọc vinh lê vĩnh tiên liền biết kết cục hơn nữa trong lòng anh cũng thầm giật mình tay súng bắn tiện này không những có kỹ x ả o ẩn thân hạng nhất hơn nữa bản lĩnh chạy trốn cũng vô cùng cao minh có thể trốn khỏi sự truy kích kết hợp của hà ngọc vinh và trương minh nguyện đây đã là cấp bậc đại thần mặc dù chạy rồi tôi và tổ trưởng minh nguyện một mình đánh gã ta bị thương tôi đã thông báo với các tiệm thuốc lớn và bọn họ người gần đến h tỉ mỉ để ý người gần đi ý c ữ anh trị vết t h ư ơ g do đạt bắn. à Ngọc Vinh vô cùng vô tin ự t nói. phương đối Mặc dù tưởng ạ m thời bỏ trốn, chỉ cần gã ta chỉ h bỏ cần vẫn c gã a ta rời r khỏi tin thì lòng lòng gã quốc cô có bắt t ấy về. v Lê h anh thấy địch thể cách Tiên lắt trốn mắt dưới bắt đầu, đã của ấy, kẻ có cô mí i với ữ bình thường này với gã ta khẳng ta gã đạo ị n Anh tin tưởng h hiệu. vô đ lý này hà ngọc vinh cũng hiểu rõ hà ngọc vinh sở dĩ làm như thế chỉ sợ bởi vì không t â m lòng dù sao kẻ địch ở dưới mí mắt cô ấy bọn họ cũng không thể phát hiện kẻ địch gần chúng tôi trong găng tấc thậm chí tôi dùng đao chặt cái cây ẩn thân của g ã t a sao lại không biết quan tâm thân cây hơn một chút nhỉ hà ngọc vinh hễ phải nói lúc này trương minh n g u y ệ t cũng hễ phải đi tới rất hiển nhiên trong hành động lần này cô ấy nhận tổn thương còn nặng hơn hà ngọc vinh dù sao cô ấy tưởng rằng sự ẩn giấu và ngụy trang của đặc công bọn họ là chuyên nghiệp kẻ địch nghiền ép cô ấy bằng lĩnh vực cô ấy am hiểu nhất chuyện này thật sự không thể trách các cô người này am hiểu sâu ảo thuật và tâm lý học cá nhân lợi dụng điểm mù tâm lý và thị giác vốn có của mọi người lúc nguy hiểm mọi người sẽ không quá quan tâm đến những việc bọn họ cho rằng an toàn lê vinh thật là anh vốn không ở hiện trường cũng có thể trăm phần trăm khẳng định người đó chắc chắn ở nơi nào vẻ mặt hàng ọ c vinh cô đơn nói xem ra thất bại lần này khiến họ sinh ra cảm giác bị thất bại sâu sắc lê vĩnh thiên lập tức muốn để bọn họ gia nhập nhiệm vụ càng hung hiểm hơn khẳng định không thể để tinh thần của họ u mê như thế khi một người vốn vô cùng tự tin bắt đầu hoài nghi bản thân năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều thế là anh an ủi cũng bởi vì tôi không ở hiện trường cho nên tôi mới dám trăm phần trăm khẳng định nếu như tôi tới hiện trường cũng sẽ không chú ý quá nhiều đến một cái cây to lớn mọc bên cạnh chúng ta các người không cần nản trí lê vĩnh thiên rất ít giảng đạo người ta nếu g t h ứ như c không phải sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ liên quan tới sống chết của quốc vương long quốc lê vĩnh thiên khẳng định sẽ để hai người bọn họ tự đi tiêu hóa cảm giác bị thất bại này cần thời gian mà đây chính là thứ lê vĩnh thiên trước mắt thiếu thốn nhất kể từ khi biết quốc vương long quốc bị dược trùng khống chế lê vĩnh thiên cũng không ngồi yên được nữa bởi vì anh không rõ r ư ợ c t r ù n g có tạo thành tổn thương mãi mãi với cơ thể quốc vương long quốc hay không chỉ hoãn thêm một chút thời gian quốc vương long quốc sẽ càng nguy hiểm hơn một phần trước 1209, c h ạ m tơ 1166 g h t r ố n thật kỹ sau khi trải qua vụ việc lộn xộn do nhóm người của đinh điệu gây ra cảm xúc của mọi người trong tập đoàn galaxy càng có xu hướng tăng cao bọn họ trực tiếp hô hào khẩu hiệu lao động cũng bị những người này truyền cảm hứng chu nhược mai và nguyễn t u hằng cũng kéo tay áo để lộ cánh tay giúp đỡ lâm khán hoàn và thủy nê lúc lê vĩnh thiên tìm được các cô hai người đã biến thành hai mẹo con nhỏ lấm lem h a thích thật đây là lần đầu tiên tôi thấy làm việc thú vị tới vậy nguyễn tú hằng dùng tay lau mồ hôi chán chẳng còn vẻ thâm trầm nhã nhặn bưng cà phê ngày thường đúng đúng tôi thật sự muốn đánh với bọn họ một trận chu nhược mai bỏ gậy khuấy trong tay xuống vẻ mặt miễn cưỡng nói bởi vì cô biết suy nghĩ này của cô là không thực tế và có lẽ bây giờ đã có người trong số bọn chúng nhớ rõ mặt cô ta rồi cô là thứ để uy hiếp lê vĩnh thiên mấy người đó muốn đối phó với người lê vĩnh thiên thì đương nhiên sẽ đặt cô thành mục tiêu hàng đầu sau khi trải qua nhiều lần bị ép buộc thì chu nhược mai đã biết chuyện mà cô có thể giút lê vĩnh thiên nhất chính là trốn thật kỹ lê vĩnh tiên thấy vẻ mặt chu nhược mai đầy vẻ miễn cưỡng trong lòng không khỏi đau lòng anh vốn muốn cho chu nhược mai được trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng mà nếu như ngay cả điều cơ bản nhất là tự do cũng không có thì sao có thể nói lên được hai chữ hạnh phúc cuộc sống mỗi ngày đều sống trong chờ đợi và lo lắng bây giờ không riêng gì chu nhược mai ngay cả nguyễn tu hằng sau một lần bị cưỡng chế cũng sợ tới mức không dám ra cửa được rồi hai người yên tâm sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho hai người được tự do thoải mái cuộc sống không lo không nghĩ lê vĩnh tiên c h o vai chu nhược mai có chút t y này nói bây giờ chúng ta phải đi vậy chu nhược mai thấy lê vĩnh tiên đi tới thật ra đã chuẩn bị tâm lý xong cô vừa phủi bụi đất trên người vừa nhẹ giọng hỏi lê vĩnh tiên h nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói buổi tối anh hẹn vài người đến biệt thự thương lượng công việc không tiện nán lại đây quá lâu vừa đúng lúc lê vĩnh tiên h nghe được tiếng bước chân không cần nhìn đã biết đó là ai phạm cương tới rồi rất nhanh sau đó phạm cương cũng đã đi nhanh tới trước mặt lê vĩnh tiên h vẻ mặt lo l ắ n g nói hộ soái thế nào đã giải quyết xong mấy kẻ địch đó chưa ừ giá của tam tinh chiến tướng quả là không nhỏ bây giờ hộ soái cũng đã không gọi được anh nữa rồi đúng không hà ngọc vinh bởi vì chuyện trước đó mà ghim cục tức trong lòng thấy phạm cương tới đây lập tức chút giận lên người phạm cương phạm cương không nghĩ tới hà ngọc vinh vừa thấy mặt đã chụp cho anh ta một cái mũ lớn như vậy vẻ mặt lập tức tỏ ra vô tội nói hộ x o á i tôi không có ý đó vừa khéo có chút chuyện cần phải xử lý thôi hơn nữa thời gian anh hẹn không phải là buổi tối hay sao bây giờ tôi tới đây cũng đã coi như là tới trước giờ rồi nhưng trong tình huống hiện nay mình chỉ cần nói một câu là có thể kêu đến thì phần trung thành nhất định không thể nghi ngờ được Có t hà ngọc i nếu n cho u y n Nghiêm biết b vinh, vinh tiếp tục dùng giọng điệu trâm trọng nói hà ngọc vinh hôm nay cô bị gì thế tôi đắc tội gì cô ạ phạm cương cảm thấy rất thứ là oan ức tuy rằng ngày thường hà ngọc vinh cũng hay nói dỡn không biết lớn nhỏ nhưng hôm nay vừa thấy mình thì lại quái g ợ thế này anh ta cũng không khỏi được có chút nổi giận bởi vì hai ngày nay cuộc sống của anh ta cũng không dễ chịu gì mấy ngụy nghiêm biết do anh ta là người của lê vĩnh thiên và còn đang suy nghĩ tìm cách gây phiền phức cho anh ta phạm cương tới chiến tranh có khó khăn cỡ nào còn không sợ nhưng mà dính đến lục đục với nhau thì anh ta cũng cảm thấy lực bất tòng tâm Trước trạm tờ thực tập. Phạm cương, không sao, trong lòng Hà Ngọc Vinh đang tức Cương, Ngọc chấp cô Phạm phóng không Hà Vinh nhận viên lòng đang giận, đừng chấp nhận với sao, ấy. bây giờ tôi đúng là muốn mượn dùng thân phận chiến tướng ba sao của anh một chút anh tranh thủ thời gian gọi điện cho đài truyền hình đà lạt để bọn họ phái phóng viên mới tới phỏng vấn nhân viên tập đoàn g a l a x y tự mình xoay sở tiền xây dựng cao ốc g a l a x y lê v i n h tiên h nói phạm cương sửng sốt một chút lê v i n h tiên h từ trước đến nay không có cảm tình gì với truyền thông không biết vì sao anh chủ động liên lạc với truyền thông nhà họ ngụy bọn họ không phải luôn nhằm vào tập đoàn g a l a x y chúng ta sao nếu như có thể thông qua truyền thông tiến hành đưa tin chính diện chuyện này cho rằng nhân viên tập đoàn nhân viên tập đoàn g a l a s s thời kỳ khó khăn không bằng lòng gia tăng thêm gánh nặng cho triều đình đ tự tự vẻ mặt phạm cương vô cùng nghĩ hoặc phần lớn phóng viên lão luyện rất cao giá bọn họ đương nhiên biết mâu thuẫn của tập đoàn galaxy và nguyên nghiêm bọn họ sao dám đưa tin hơn nữa để bọn họ liên lạc với truyền thông nhiều một chút n từ tư thế cô gái cầm ố n g nói lê vĩnh tiên ngay lập tức nhìn ra cô ta làm phóng viên chắc chắn sẽ không quá ba ngày quả nhiên khi cô ta thở hồng hộc chạy đến trước mặt lê vĩnh tiên bọn họ lê vĩnh tiên h trông thấy bảng tên trên ngực cô ta phóng viên thực tập trương hoa hoa chương hoa hoa quét tới quét lui trên người lê vĩnh thiên bọn họ có lẽ đang đoán xem ai là chiến tướng ba sao gọi điện cho đài truyền hình kia cuối cùng cô ta đi thẳng tới trước mặt lê vĩnh thiên rất rõ ràng trong nhóm người này cô ta cho rằng lê vĩnh thiên là người có khí chất chiến tướng nhất lê vĩnh thiên cũng không phủ nhận phán đoán của cô ta mà là chỉ vào chu nhược mai nói cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn galaxy cô phỏng vấn đơn giản hai câu trước chúng tôi có chuyện phải lập tức rời khỏi chiến tướng ba sao tổng giám đốc tập đoàn galaxy những nhân vật lớn này chỉ có thể nhìn thấy trên tv trên h ế mà sống sờ sờ đứng ở t ư Trương gương ớ c cô kích mặt mặt, ta, Hoa Hoa kích động đến đỏ bừng n g h đỏ i g mịt rồ p h người trước mặt chú Nhược nửa à y không biết nên hỏi nên Trên n gì. g biết cái trương hoa hoa nguyễn tú hằng nhìn thấy bản thân vừa tiến vào chỗ làm việc cô ấy cũng bởi vì không thể thích đứng hoàn cảnh chỗ làm việc nên cuối cùng mới tiến vào con đường văn học mạng này cho nên cô ấy vô cùng đồng tính với trương hoa hoa dưới sự giúp đỡ của nguyễn tú hằng trương hoa hoa thuận lợi hoàn thành bài phỏng vấn của mình một cách tốt đẹp đương nhiên có thể thuận lợi hoàn thành vẫn phải có sự phối hợp vô điều kiện của chu nhược mai trương hoa hoa lần đầu tiên cảm thấy những nhân vật lớn trong truyền thuyết kia thì ra cũng có thể thân thiên hòa hợp như thế trương hoa hoa t r ư ớ c tránh phóng viên chính là dùng lương tâm mình đi đảo đới chân tướng tàn khốc hay sự ấm áp của thế giới này hơn nữa công khai nó tôi tin tưởng cô sẽ không khiến tôi thất vọng lê vĩnh tiên nhìn trương hoa hoa chân thành nói trương hoa hoa cho người ta cảm giác vô cùng p h ậ t k h i ế t lê vĩnh tiên biết tin tức này chắc chắn sẽ bị n g ụ y nghiêm đẻ xuống nhưng nếu trương hoa hoa kiên trì thì sẽ có cách công khai ra tướng h quân yên tâm tôi sẽ nhớ k ỹ lời anh nói trương hoa hoa dùng sức nắm chặt n ắ m đấm túi người với lê vĩnh tiên vẻ mặt chân thành nói lúc lê vĩnh tiên quay người theo thói quen đi tìm xe thì mới nhớ bụ gạ tị v ẩ dần của anh đã tan thành cho đủi, không khỏi đau lòng một trận. phạm cương bởi vì anh không đổi tới ngay lập tức dẫn đến tôi không thể không bỏ qua bù gạ tỷ v y dần anh tranh thủ thời gian lại tìm một chiếc xe khác cho chúng tôi lê vĩnh tiên nói với phạm cương chương một nghìn hai trăm mười một trạm tơ một nghìn một trăm sáu mươi tám uy hiếp hộ xoái để tôi tìm bù gạ tỷ v y dần thật sự là làm khó tôi chẳng qua tìm một chiếc xe tạm thời thay thế vẫn không thành vấn đề tôi đây sẽ gọi ngay cho bọn họ bảo bọn họ đưa một chiếc xe tới phạm cương nói đừng tìm xe quân đội lê vĩnh tiên nói phạm cương tranh thủ thời gian giải thích hộ xoái yên tâm tôi sẽ không tìm xe quân đội đây không phải là tiết lộ tung tích của tôi sao Ai mà nhưng khi anh ta nhìn hết mấy người phụ nữ bên cạnh này cảm thấy thật đúng là chỉ có anh ta mới có thể đảm nhiệm công việc này chờ lát nữa các người sẽ không phải lại đi giết người nữa chứ lúc này bình loan từ đằng xa đi tới trông thấy hà ngọc vinh và phạm cương đều ở đó lập tức cau mày nói trước đó cũng bởi vì hà ngọc vinh bọn họ giết người khắp nơi làm cho hội hộ pháp trở thành hội nhạc xác khiến bình loan cảm thấy đặc biệt bất ức bây giờ thấy mấy người tụ tập một chỗ trong lòng bình loan cũng bắt đầu có bóng ma bình loan không nhắc lê vĩnh thiên còn xem chút quấn mất thế là anh tranh thủ thời gian cười nói hội trưởng bình loan ngại quá nhưng có mấy cái sắc cần mấy cô xử lý một chút cái gì các anh thật sự giết người nữa ư lần này nếu các anh không giải thích hợp lý tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các anh lê vĩnh thiên đừng quên anh đã không còn là hộ x o á i nữa rồi thấy lê vĩnh thiên lại muốn mình xử lý s á t bình loan vô cùng tức giận nói bọn họ là thành viên đội đặc công tia chấp sứ quốc mai phục ở thành phố đà lạt mấy ngày rồi hội hộ pháp các anh thế mà hoàn toàn không biết gì bây giờ chúng tôi xử lý bọn họ để các anh đi qua nhạc sắc cũng có ý kiến hà ngọc vinh và bình loan vốn không thể nào hợp nhau thấy bình loan lớn tiếng nhấn mạnh lê vĩnh thiên đã không còn là hộ x o á i cô ấy liền vô cùng không khách khi nói cho dù bọn họ thật sự là đặc công sứ quốc các cô cũng chỉ có thể bắt bọn họ lại giao cho chúng tôi tới xử lý ai cho các cô quyền để các cô giết người trong lời nói của hà ngọc vinh vừa t r ầ m t r ọ c vừa nói móc bình loan đương nhiên nghe thấy cho nên cô ấy không vui đáp được rồi hội trưởng bình loan nếu như cô không muốn xử lý xác phạm cường bây giờ anh lập tức gọi cho cấp trên của cô ấy một câu của lê vĩnh thiên ngay lập tức uy hiếp bình loan trước đó cô ấy cũng không muốn đóng vai nhân vật n h t xác nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thì sẽ lập tức nhận được điện thoại cấp trên gọi tới cuối cùng rơi vào hoàn cảnh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thấy bình loan túi đầu không nói gì lê vĩnh thiên nói với trương minh nguyệt tổ trưởng minh nguyện gửi vị trí mấy các xác kia cho hội trưởng bình loan hội trưởng bình loan chuyến hôm nay tôi thật sự phải cả thấy lê vĩnh thiên chân thành nói cảm ơn trong lòng bình loan không hiểu sao cảm thấy ngọt ngào nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn lạnh lùng nói tôi chỉ làm công việc tôi phải làm không cần lời cảm ơn của bất cứ ai hai ngày nay ca o úc ga la si bên này còn cần cô giúp đỡ theo dõi một chút tôi lo vẫn còn có người tới gây sự lê vĩnh thiên biết bình loan điển hình là người khẩu ác tâm thiện nếu không anh cũng sẽ không phá lệ để bạt một người không có lý lịch tư cách gì như cô ấy thành hội trưởng tôi nói rồi đây là việc tôi nên làm ca o úc ga la si không phiền triều đình tự lực cánh sinh đây vốn chính là chuyện hiển nhiên tôi đương nhiên sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cản trở nó bình loan nói xong cũng không quay đầu lại mà đi mất đường đường hội hộ pháp ở trong tay cô ấy thế mà thành đội nhặt xác cô ấy từ đầu đến cuối cũng không thể bung được nếu như không phải thân phận hội trưởng hội hộ pháp có thể khiến cho cô ấy phát huy sự chính nghĩa cô ấy đã sớm bỏ không làm đinh đ i ể u ở cao ốc ga l a x y bên kia chẳng những không chiếm được lợi còn làm mất mạng của đại đệ tử trong lòng ông ta đương nhiên đặc biệt tức giận âm ỉ vầy dần thật tôi khó sự là làm phạm cương nói đừng tìm xe quân đội lê vĩnh thiên nói phạm cương tranh thủ thời gian giải thích hộ xoáy ê n tâm tôi sẽ không tìm xe quân đội đây không phải là tiết lộ tung tích của tôi sao ai mà không có một hai người bạn có tiền tôi tìm bạn mượn đúng lúc chúng tôi tới tạm thời t r ư n g dụng dừng xe gắn máy ở ven đường nguyễn tú hằng cô nói bảng số xe cho phạm cương chờ lát nữa để anh ta đi cùng chủ xe lê vĩnh thiên nói nguyễn tú hằng ngay lập tức nói bảng số xe cho phạm cương sửng sốt một chút cảm thấy loại chuyện này không nên để phụ nữ làm sao mình đương đường một chiến tướng ba sao thế mà phải làm công việc giống thư ký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 ông ta cảm thấy cứ như vậy mà trở về long đô ngụy nghiêm sẽ trách tội ông ta vì vậy ông ta dẫn cả đội chạy thẳng tới biệt thự tinh nguyệt theo như linh đ i ể u thấy thì chắc chắn lê vĩnh thiên đang ở cao ốc g a l a x y như vậy thì sự bảo vệ ở biệt thự tinh nguyệt sẽ lỏng lẻo ông ta nhân cơ hội này bắt lê tuyết tương lại chỉ cần bắt được mẹ của lê vĩnh thiên ông ta cũng coi như là lập được chiến công lớn mặc dù lê vĩnh thiên rất ghét bố mình nhưng linh đ i ể u chắc chắn rằng lê vĩnh thiên vô cùng quan tâm đến mẹ của mình vì để tiết kiệm thời gian đinh điệu quyết định dẫn mấy cao thủ đi đường tắt chạy thẳng tới biệt thự tinh n g u y ệ t để học trò thứ hai của ông ta dẫn đại đội đi sân bay giả bộ bọn họ đang muốn rời thành phố đà lạt bằng máy bay biệt thự tinh n g u y ệ t lê vĩnh thiên chu nhược mai và nguyễn tú hằng mới đi không lâu lê tuyết tương liền nháy mắt không ngừng có khi nào hai đứa nhược mai vĩnh tiên h đang gặp nguy hiểm không hay là cháu giúp gì đi giúp đỡ bọn nó lê tuyết tương nói với triệu đình vũ đang quan sát tình hình bằng ống nhỏm gì hộ xoái giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của gì cho cháu anh ấy lợi hại như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu triệu đình vũ vội vàng an ủi lê tuyết t thật ra gì hả nếu như hộ soái không thể giải quyết vấn đề thì triệu đình vũ cũng bó tay chịu chết không thể giúp được chuyện gì đâu lại nhi bổ sung mặc dù cô ấy nói là sự thật nhưng lại khiến cho cả hai người càng thêm một phiền ngay cả người không biết cách nói chuyện như triệu đình vũ cũng thấy bà cô n à y thiếu tinh tế d ì hả d ì yêu tâm đi chắc chắn anh thiên sẽ không có vấn đề gì trước đây khi cháu bị điện tiên càng bắt giữ tình huống nguy hiểm gian nan như vậy mà anh ấy cũng có thể giải quyết được chỉ cần chúng ta không bị kẻ địch bắt lại thì không chuyện gì làm anh ấy bị thương được triệu vũ ngọc thấy sau khi lại nhi nói xong lê tuyết tương càng lo lắng thì nhỏ giọng c h ấ n an đúng em ấy nói đúng bây giờ người anh ấy lo lắng nhất chính là gì những kẻ địch bên ngoài đều không muốn trực tiếp đánh nhau với anh ấy chỉ thích bắt người nhà uy hiếp anh ấy triệu đình vũ nghĩ đến việc em gái mình với chu nhược mai bị bắt vẫn còn thấy vô cùng tức giận lê tuyết tương nghe triệu đình vũ nói vậy liền không muốn anh ta đi chợ giúp lê vĩnh tiên nữa bà thở dài một tiếng bà cảm thấy mình như gánh nặng liên lụy đến lê vĩnh tiên triệu đình vũ cảm thấy hình như mình nói sai liền lập tức cười trừ nói lại nhi cô ở đây bảo vệ em gái tôi và gì tôi phụ trách quan sát tình hình b bất cứ khi nào nghe báo động liền mang theo em gái và dì trốn đi anh có ý gì muốn ra lệnh cho tôi lại nhi thấy triệu đình vũ dùng giọng ra lệnh nói chuyện với cô ấy liền không khách sáo phản bắt lại dù gì thì cô ấy là đặc công ngầm trong tổ đặc công mà triệu đình vũ chỉ là bảo vệ của tập đoàn galaxy nếu là vào ngày bình thường dựa vào sự khác biệt thân phận này thì triệu đình vũ còn không có tư cách nói chuyện với cô ấy triệu đình vũ bị lại nhi chặn họng không nói được lời nào nhưng trong mắt lê tuyết tương cảnh tượng này giống như một cặp đang cãi nhau được rồi đình vũ cháu đi ra ngoài đi lại nhi sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt lê tuyết tương cười cười v ớ i tay với triệu đình vũ triệu đình vũ liền t h ở phào nhẹ nhõm quay đầu bước nhanh ra ngoài ra khỏi biệt thự triệu đình vũ liền như khỉ nhanh chóng leo lên một cái cây cao hơn 12 m é t trong sân trên này có thể nhìn được xung quanh của biệt thự không sót một ngóc mép nào nhìn qua ống nhỏm triệu đình vũ phát hiện một cái ống nhỏm sa bằng đồng đang dựng ở trên vách núi phía xa rõ ràng là nó dùng để giám sát tình hình ở biệt thự tinh nguyện nhưng mà bên cạnh ống nhỏm sa bằng đồng lại không thấy một hay triệu đình vũ không thể không bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của lê vĩnh thiên bọn họ bởi vì người này rõ ràng đã nhìn thấy lê vĩnh thiên và những người khác rời khỏi biệt thự bây giờ người phụ trách giám sát đã biến mất có lẽ anh ta tham gia việc chém giết lê vĩnh thiên triệu đình vũ muốn giúp lê vĩnh thiên nhưng như lại nhi đã nói nếu lê vĩnh thiên không xử lý được thì việc anh lao tới cũng vô ích và điều quan trọng nhất là anh quyết không thể để lê tuyết tương gục rơi vào tay kẻ thù triệu đình vũ hết sức thận trọng nhìn xung quanh lúc này anh ta hy vọng có kẻ thù nào đó sẽ đến biệt thự gây rắc rối cho mình như vậy có thể chứng minh rằng lê vĩnh rằng l vĩnh t h i n bởi vì nếu đối phương ám sát lê vĩnh thiên thành công thì sẽ không cần đến biệt thự làm phiền nữa nhưng điều khiến anh ta cảm thấy lo lắng là xung quanh rất bình lặng và không có gì bất thường triệu đình vũ không còn cách nào khác ngoài việc cầu lê vĩnh thiên kẻ h i ề n tự có trời g i ú p nếu lê vĩnh thiên chỉ có một mình thì anh ta sẽ không phải lo lắng gì cả nhưng bên cạnh lê vĩnh thiên còn có hai gánh nặng là chu nhược mai và nguyễn tú hằng bây giờ triệu đình vũ hối hận vì lúc trước đã không đi ra ngoài cùng lê vĩnh thiên ít nhất vào thời khắc mấu chốt anh ta vẫn có thể giúp lê vĩnh thiên đỡ được một viên đạn đúng lúc này triệu đình vũ đột nhiên phát hiện có vài người từ đầu đường nhỏ lao nhanh về phía bi người sau khi xác định mục tiêu của những người này là biệt thự tinh nguyện triệu đình vũ tranh thủ thời ghen huýt sáo một tiếng lại nhi vô cùng kinh ngạc lập tức kéo lê tuyết tương và triệu vũ ngọc chạy xuống tầng hầm lê vĩnh thiên biết rằng kẻ thù đang thèm muốn người nhà mình vì vậy anh đã làm một số cơ quan đơn giản dưới tầng hầm của biệt thự làm nơi ẩn náu tạm thời nhưng cần một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt các cơ quan này để có đủ thời gian cho lại nhi trước khi đinh điệu và những người khác chuẩn bị đến biệt thự triệu đình vũ đã nhảy từ trên cây xuống và chủ động nên đón tốc độ đối phương đến quá nhanh triệu đình vũ không kịp quay lại lấy dao bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là bắt gọn đối thủ trước sau đó rút lui trong khi giao tranh quay lại lấy con dao sau khi đánh nhau cũng không mượn đinh điệu và những người khác tổng cộng có bốn người ba người còn lại là ba đệ tử có vũ công cao nhất của ông ta thấy triệu đình vũ chặn đường đệ tử thứ ba là tào kiệt đã trực tiếp đấm một đấm vào mặt triệu đình vũ không nói một lời triệu đình vũ vốn là để trì hoãn thời gian hơn nữa anh ta không mang theo dao công thêm đối phương chiếm ưu thế về quân số nhất định không thể đối đầu trực tiếp với đối thủ vì vậy anh ta lắc mình một cái nắm đấm của tào kiệt lướt qua mũi triệu đình vũ nắm đấm như cơn gió mạnh mẽ khiến tóc triệu đình vũ dựng đứng hơn nữa còn khiến mặt anh ta có cảm giác bị cơn gió cắt qua đau đớn lúc này anh ta mới nhận ra mình gặp phải cao thủ một đấm của tào kiệt thất bại gã ta tức giận gầm lên một tiếng phối hợp sức keo một nắm một nắm vì triệu đình vũ còn phải đề phòng những đòn đánh lén của người khác nên anh ta không thể dồn hết sự chú ý vào tạo kiệt tuy nhiên cao thủ so t chiêu điều cấm kỵ nhất là mất tập trung khi cảm nhận được nắm đấm như cơn gió mạnh mẽ của tạo kiệt tập đến anh ta đã không kịp né tránh nên phải dùng cánh tay đỡ lấy nắm đấm của tạo kiệt nắm đấm và cánh tay chạm vào nhau phát ra một tiếng động lớn không khí lớn mạnh quấn tung bụi mù c h e khuất bầu trời hai người cùng sột soạt lui về phía sau khoảng m ấ y bước trên cánh tay triệu đình vũ truyền đến nỗi đau thấu tim nhưng anh ta biết lúc này nhất định không được để lộ dấu hiệu bại trận nên giả vờ thoải mái nhảy mua nhưng thật ra lúc này cánh tay của anh ta đã hoàn toàn không nhấc lên được thân làm truyền nhân của madamon nhưng không có đao dùng được so công phu quyền cước với người khác khẳng định rất thua thiệt t r ư ớ c 1215, c h ạ m t trăm b ơ i mốt truy đuổi còn đứng đó làm gì chúng ta đi đinh điệu biết thời gian cấp bách không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với triệu đình vũ nữa liền vây tay với hai đệ tử hai đệ tử khác lập tức lao vào triệu đình vũ anh ta âm thầm riêng ì anh ta vô cùng hối hận vì đi ra ngoài trinh sát không mang theo thanh kiếm tổ truyền của dương văn đoàn nhìn thấy hai gã đệ tử của đinh điệu nhỏ tới anh ta chỉ có thể đứng thằng người Tính dựa vào thân pháp dựa của vào một ì n khoảng n h cách h để kéo dài khoảng cách nhất định cùng hai người, sau tiếng từ, từ đối phó với b họ. h n n rên vang lên triệu đình vũ trực tiếp bị đinh điệu trường bay lên không trung miệng phun ra máu tươi theo đường còn họa dạ tồn triệu đình vũ ngã xuống đụng vào cây cột rồi d ừ n g ở trên mặt đất run r à y hai cái ngừng cử động rồi hôn mê bất tỉnh triệu đình vũ không có kiếm nhưng cũng không khác gì võ lâm cao thủ bình thường cũng không thể chống lại ba chiêu của đinh điệu anh ta có một thân đao pháp tuyệt thế vô song nhưng anh ta không sử dụng kiếm để thể hiện nó nên bị bại trận trong lòng vô cùng khó chịu thực lực của đinh điệu cũng gần với cầu hạn cùng hồ quý trai đứng hàng thứ ba ở điện tiên h cang triệu đình vũ không có kiếm sao có thể đánh bại ông ta đinh điệu cũng không thèm nhìn triệu đình vũ trực tiếp phi thân nhảy lên lầu hai mươi tự trong phòng không một bóng người nhưng phòng khách có ba chén trà đang bốc khói chứng minh những người vừa ngồi ở căn phòng này chưa đi xa mau lục soát cho tôi chắc chắn anh ta còn ở trong biệt thự đinh điệu nói xong thì đạp cửa phòng một cái còn ba đệ tử kia cũng bắt đầu tìm kiếm khắp trong ngoài của khu biệt thự bên trong hầm ngầm của biệt thự tinh nguyện lại nhi áp chặt thai vào vách tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài từ lúc nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài cô cũng đã xác định số lượng của đ ị c h nhân hơn nữa võ công của bọn họ không hề yếu chút nào cô không khỏi lo lắng cho sự an nguy của triệu đình vũ nhưng là một đặc công cô biết đâu mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này cho nên cô chỉ có thể nắm chặt tay âm thầm cầu nguyện và cổ vũ cho triệu đình vũ cho đến khi nghe thấy tiếng rên của triệu đình vũ sắc mặt cô lập tức t r ắ n g bệnh cô nhanh chóng đứng dậy trong lòng tôi thúc ý muốn mánh liệt lao ra cứu triệu đình vũ nhưng đến khi cô quay đầu nhìn thấy lê tuyết tương cùng triệu vũ ngọc đang nép vào trong góc cô đành phải đẻ ép cảm xúc mánh liệt lúc này sáng nay lê tịnh vi đến trường học cho nên cô ấy không ở trong biệt tự chị lại nhi anh trai em sao rồi nhìn vẻ mặt của lại nhi có chút khó coi triệu vũ ngọc sốt ruột hỏi không sao đâu v õ công của anh trai em tốt như vậy nhất định sẽ không sao lại nhi nhẹ g i ọ n g nói nhưng khi nói ra cô còn không dám nhìn triệu vũ ngọc bởi vì cô sợ triệu vũ ngọc sẽ thấy nước mắt của cô sau đó bên ngoài vang lên tiếng lách cách lang càng, càng lúc càng gần ngay cả lê tuyết tương và triệu vũ ngọc cũng có thể nghe thấy chương một nghìn hai trăm một mươi sáu trạm tơ một nghìn một trăm bảy mươi hai sợ hãi xem ra bên ngoài rất nhiều người một mình đình vũ chỉ sợ không phải đối thủ nếu không anh ra ngoài giúp anh ta một tay đi chúng tôi trốn ở đây không ra bọn họ khẳng định không tìm thấy lê tuyết tương thấy lại nhi đứng ngồi không yên nhỏ giọng khuyên nhủ lại nhi cười khổ lắc đầu Bởi vì cô ấy biết bây giờ cho dù cô ấy ra ngoài cũng đã m u ộ n rồi những người này rõ ràng đã giải quyết triệu đình vũ bây giờ đang tìm bọn họ khắp nơi mà việc cô ấy cần phải làm là dốc sức bảo vệ lê tuyết tương và triệu vũ ngọc tiếng bước chân của kẻ địch càng ngày càng gần lê tuyết tương và triệu vũ ngọc cũng căng thẳng loại cảm giác này giống như một con dao gầm c h ầ m c h ầ m đao vào ngực mình lại nhi rút con dao từ trong giày ra đứng dán sát vào cạnh cửa sắt tầng hầm chỉ cần kẻ địch phá tan những cơ quan kia cô ấy sẽ lập tức cho bọn họ một cách trí mạng lại nhi biết võ công của cô ấy không kém triệu đình vũ bao nhiêu triệu đình vũ đã bị đối phương đánh bại nhanh như vậy thì khẳng định mình cũng không phải đối thủ của đám người này hy vọng duy nhất bây giờ của cô ấy là có thể tận dụng cơ quan để tranh thủ thời gian nhiều hơn một chút hy vọng có thể kiên trì đến khi lê vĩnh thiên bọn họ trở về tiếng bước chân của mấy người ngừng lại ở cửa tầng hầm đinh điệu nhìn cửa sắt đóng chặt không khỏi n ở nụ cười đắc ý nơi khác của biệt thự cũng đã lục xoát rồi người chỉ có thể trốn ở đây dựa vào một cánh cửa sắt nho nhỏ thì muốn ngăn cản ông ta quả thực là vớ vẩn ý nghĩa viền vông bà long đi ra đi tôi nhận được tướng quân long nhờ đón bà tới nhà họ long. giọng nói của đinh điểu mặc dù không cao nhưng bởi vì phát ra từ đan đ i ể n của ông ta xuyên thấu qua cửa sắt vẫn chấn động lỗ thai lê tuyết tương và triệu vũ ngọc lại nhi lập tức bảo hai người bọn họ b ị lỗ thai lê tuyết tương và triệu vũ ngọc lập tức dùng tay che lỗ thai mình trong mắt họ vô cùng hoảng sợ giống như k i ể u non bị dọa sợ bà long nể mặt một chút mà tự mình ra đi tôi lấy nhân cách bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bà chịu bất cứ tổn thương nào càng không dùng bà để áp chế lê vĩnh tiên bởi vì tôi và tướng quân long là tri kỷ tướng quân long bởi vì sợ lê vĩnh tiên không thể bảo vệ bà mới bảo tôi tới đó bà bà ở lại đây cũng sẽ tạo thêm gá đinh điệu kiên n h â n nói bởi vì ông ta hy vọng lê tuyết tương có thể tự nguyên đi cùng ông ta bây giờ ngụy nghiêm đang cố gắng giành được sự ủng hộ của quân đội không dám làm chuyện quá đáng với lê tuyết tương chỉ cần giam lòng bà ta là được nếu như cưỡng ép đưa đi lỡ như lê tuyết tương một khóc hai nháo trên đường thậm chí tự tử đối với ông ta mà nói là chuyện vô cùng p h i ề n thức lê tuyết tương đã vô cùng sợ hay rồi không biết nên ra ngoài hay vẫn tiếp tục trốn ở đây l ạ i nhi vội vàng nháy mắt với lê tuyết tương ra hiệu bà ấy đừng ra ngoài lê tuyết tương đành phải nghe lời lạy nhi không đi ra đinh điệu thấy lê tuyết tương vẫn không có động tĩnh xem đồng hồ một ch dây dưa nữa có lẽ lê v i n h thiên bọn họ sẽ trở về thế là ông ta lạnh giọng nói bà long bà đã không chủ động phối hợp tôi cũng chỉ đánh c ắ c tội xin bà cách cửa sắt xa một chút miễn cho t r ư ở n g lực của tôi làm bà bị thương đinh điệu nói xong ông ta lùi lại hai bước dồn khí ở đan điền hét lớn một tiếng hai tay đập mạnh cửa sắt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm m ư ơ i bảy trạm tơ một nghìn một trăm bảy mươi ba muốn cãi lời sư phụ sao chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang lên thật lớn cánh cửa sắt bị tông ngã rồi khi cánh cửa sắt bị đá bay ra đinh điệu cảm giác có hai luồng ánh sáng màu bạc trắng chớp qua trước mắt anh kinh ngạc vội vàng chạy đến bên cạnh hai mũi tên sắc bén bay qua người của đinh đ i ể u mà tào kiệt người đang xem trò đứng bên cạnh anh lại trở thành người xui xẻo bởi vì đinh đ i ể u đứng ngay trước mặt c h e mất tầm nhìn của tào kiệt anh căn bản không biết có mũi tên sắc bén bắn ra chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói vừa túi đầu xuống thì nhìn thấy đôi của hai mũi tên đang rung động trước ngực anh hai đệ tử đứng sau lưng tào kiệt nhìn thấy mũi tên đấm máu bắn ra sau lưng tào kiệt họ bị dọa đến kinh ngạc và lùi ra sau tào kiệt làm sao cũng không ngờ đến được anh ta lại vô tội mà lánh mũi tên này theo một trận đau nhói chuyển đến trong lòng anh ta không can tâm phát ra một trận g tại sao lại như vậy tào kiệt cảm thấy sức lực trên người mình đang s u ố t giảm nhanh chóng cánh cửa sắt đã bị đinh điệu tông ngã tào kiệt lảo đảo nghiêng ngả đi về phía cánh cửa sắt anh ta rất muốn biết người đã dùng cơ quan âm mưu mình là ai nhưng khi chân anh ta dẫm đến trước cánh cửa sắt đột nhiên lại có một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống đeo vào cổ anh ta cơ thể nhanh chóng bị nhấc lên khỏi mặt đất đôi tay anh ta nắm thật chặt sợi dây nhỏ đang mắt trên cổ hai chân thì đang đạp loạn xạ trên không trung tiếp theo đó anh ta nhìn thấy một luồng h à n quang gào thét lao đến lưới kiếm sắc bén trực tiếp chia đôi cơ thể tào kiệt ra làm hay mà trong lúc cơ thể của tào kiệt bị treo ngược lên triệu vũ ngọc liền che mặt lại nấp vào trong lòng ngực của lê tuyết tương lê tuyết tương vô cùng ân cần dùng áo che kín đầu của cô ấy lại nhưng mà bản thân cô ấy cũng không dám nhìn cảnh tượng máu me như vậy cho nên cô ấy cũng sâu đậm vùi đầu xuống cũng không có nhìn thấy cảnh cảnh tượng tào kiệt bị lưỡi đao sắc bén phân thay nếu không cô ấy chắc chắn sẽ bị doãn ấ t đinh điệu nhìn thấy nửa đoạn thi thể của tào kiệt vẫn còn c ó q u ắ p treo lơ lửng trên sợi dây thừng không kiềm được cảm thấy dù mình anh không ngờ đến cái phòng dưới đất này lại có cơ quan lợi hại như vậy bởi vì không biết có còn những cơ quan khác nữa không anh không dám lấy thân đi thử nghiệm nhưng tả từ tiếng gào thét của triệu vũ ngọc anh khẳng định là lê tuyết tương đang nuốt ở bên trong cách thành công chỉ còn một bước không xa anh tự nhiên sẽ không thể nào bỏ cuộc anh quay đầu lại nhìn về phía hai đệ t ử khác hai đệ t ử đó bị dọa đến sắc mặt trắng bật ra theo bản năng lùi về phía sau lão năm người đi vào bên trong mời bà long ra dây lão năm vẫn cứ túi đầu xuống tránh khỏi cảnh mắt đối m ắ t với đinh đ i ể u anh ta vẫn bị đinh đ i ể u gọi đến tên anh ta không kiềm chế được toàn thân run lên ở bên trong lỗ hai anh ta lão năm hai chữ này chẳng khác nào là bừa đòi mạng anh ta sư sư phụ ở ở đây chỉ có một lối ra chúng chúng ta ở đây đợi cô ta ra là được rồi l ã o năm nơm nớp lo sợ lời nói không có mạch lạc nói đến thang khốn chúng ta có nhiều thời gian đến phá cửa không lê vĩnh tiên sắp trở về rồi ngươi tham sống sợ chết như vậy sư phụ cần ngươi để làm gì chứ đinh điệu lạnh lùng nói đến l ã o năm nhất thời bị dọa đến toàn thân run dậy bởi vì anh ta đã cảm thấy được sát ý của đinh điệu đã nổi lên nếu như mà mình không đi vào trong rất có thể sẽ bị sư phụ một trường đánh chết đi vào trong cũng chết không đi vào cũng chết lão năm đã trong tình thế tiến thoái lưỡng nan anh ta cảm thấy nếu đi vào trong thì chết như thế nào cũng không biết nhất định sẽ chết rất tham thiết thi thể nhìn thấy mà cũng giật mình của tam sư huynh vẫn còn đặt ở nơi đó nếu như mà bỏ trốn có lẽ sẽ còn một con đường sống sư phụ chưa chắc sẽ không hạ độc thủ đối với mình đâu đang trong lúc anh ta muốn xoay người bỏ chạy đột nhiên cảm giác có một vật cứng chĩa vào sau lưng anh ta sau đó hắn nghe lão bốn không mang theo âm thanh không có bất kỳ cảm tình nào nói em năm chẳng lẽ cậu muốn cãi lời sư phụ lâm trận bỏ trốn chương một nghìn hai trăm mười tám chạm tơ một nghìn một trăm bảy mươi b ố em không muốn chết sư huynh bốn anh anh thả em đi em, em không muốn chết lao năm khe cầu xin mà nói lao bốn cười lạnh khe nói sư đệ em nghĩ rằng anh ngốc sao em chạy thì người phải mạo hiểm chính là anh bây giờ em s ô n g lên có lẽ còn có hy vọng sống nếu dám chạy thì bây giờ anh sẽ giết em lao năm nghe lao bốn nói thế thì như bị đâm một nhát dao vào tim ngày bình thường gã và lao bốn thân nhau như anh em vô cùng coi trọng nghĩa khí không nghĩ đến thời điểm quan trọng lại cắt đứt đường l u i của mình gã dùng ánh mắt cầu xin nhìn đinh đ i ể u hy vọng đinh đ i ể u có thể đột nhiên đổi người đi mạo hiểm thành lao bốn dù sao võ công của lao bốn cũng cao hơn gã một chút nhưng đương nhiên suy nghĩ này không thực tế đ i n h điệu tránh qua một bên rồi vội vàng giá hiệu với l ã o năm l ã o năm hoàn toàn tuyệt vọng gã biết nếu như bây giờ bỏ cuộc giữa t r ừ n g thì chắc chắn sẽ chết vô cùng khó coi vì thế gã đành phải kiên trì từng chút một đi về phía tầng hầm trong tầng hầm vô cùng tối tăm cái cửa kia trông giống như miệng yêu quái l ã o năm cảm thấy nếu mình đi vào thì chắc sẽ bị yêu quái này nhai nuốt đến nát vụ mất hai chân lão năm run r ậ y mồ hôi trên trán rơi xuống đặc biệt khi gã nhìn thấy nửa thi thể của tào kiệt còn treo trên sợi dây nhỏ lắc lư thì sợ tới mức hai chân mềm lún dúng tay vịn vách tường mới không té ng ngày thường lao n a m cũng là kẻ g i ế t người không chớp mắt nhưng đó đều là nhìn người khác đối mặt với cái chết nhưng đến lúc mình phải đối mặt với cái chết thì phản ứng của g ã không tốt hơn những người g ã đã từng g i ế t là bao đồ vô dụng rơi đầu xuống thì cũng chỉ như cái b á t bị mẹ thôi có gì mà phải sợ thấy lao n a m bị dọa đến hai chân run lên đinh điệu tức giận q u á lớn đồng thời dồn nội lực lên hai bàn tay nếu lao n a m dám lùi về sau một bước thì ông ta sẽ đi tới t r ư ở n g một cái lao n a m cảm giác được trên người đinh điệu đứng phía sau tỏa ra sát khí nồng đậm đường lui của g ã hoàn toàn bị cắt đứt ga đứng trước cửa hít sâu một cái sau đó nghiến răng quát to một tiếng và xông vào ngay lúc lao năm liều mạng xông vào trong thì lại nhi dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía gã con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh leo đâm vào tim gã lại nhi biết bên ngoài có nhiều người võ công rất cao cho nên cô ấy đã dùng một chiêu chết không c h ờ đường sống nhìn qua thì thấy lao năm đi vào rất liều lĩnh nhưng thật ra cả người gã đều đang ở trong tình trạng phòng bị cao độ ban đầu gã nghĩ sẽ có cơ quan khó lường gì đó kết quả chỉ là một người phụ nữ đánh về phía gã trong lòng gã cũng thầm thả lòng hơn nhiều lúc con dao găm thứ nhất của lại nhi đâm tới lao năm hử lạnh một tiếng sau đó chắp tay kẹp chặt lấy con dao găm của lại nhi nhưng gã không ngờ lại, nhi lại có hai con dao găm lúc con dao găm thứ hai của lạ nhi đâm tới gã không thể nào né tránh được đành phải để dao găm đâm vào vai gã á l ã o năm lập tức kêu lên đầy t h ả m thiết sau khi dao găm của lạ nhi đâm vào vai lão năm thì cô ấy xoay cổ tay để lưỡi dao xoay tròn trong thịt có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lưỡi dao đâm trên x ư ơ n g cốt a a a lão năm đau đến mức liên tục gào thét như heo bị làm thịt bởi vì quá đau đớn nên sức mạnh từ cú đánh của gã cũng yếu đi lạ nhi thừa dịp đâm dao găm đang bị kẹp về phía trước đâm vào tim của lão năm lao năm bị dọa đến mức n ẹ n nào kêu to mà đúng lúc này đột nhiên trước mắt lạy nhi l o lên cô ấy lập tức lùi Đinh lê tuyết đánh tương lên và triệu n g tay p h vũ ngọc vốn đang ôm nhau ngồi co do trong một góc xó xỉnh trông thấy lại nhi ngã trên đất hai người dùng cả tay chân bỏ về phía cô ấy lê tuyết tương kéo lại nhi lại bình thường bà ấy trông thấy chuột sẽ bị dọa sợ chạy khắp nơi nhưng đột nhiên lúc này lại trở nên vô cùng bình tĩnh cho dù trông thấy nửa thi thể treo ở đó thì trong mắt bà ấy cũng không hề có chút hoảng sợ nào đôi mắt của bà ấy không hề hoảng sợ nhìn chằm chằm đinh đ i ể u sau đó đinh đ i ể u thu ánh mắt về trước lúc này lê tuyết tương giống như gà mái bảo vệ gà con ở trước mặt diều hâu có sức chiến đấu không biết mạnh hơn bà ấy gấp bao nhiêu lần mà bà ấy vẫn không sợ hãi không phải ông muốn dẫn tôi đi sao được tôi h v ư n g tha cho hai đứa trẻ này lê tuyết tương lạnh lùng nói đinh điệu không ngờ ông ta lại bị một người phụ nữ không biết chút võ công nào nhìn đến mức ông ta muốn sỉ nhục lê tuyết tương áp chế khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm trên người bà ấy ông ta giơ tay lên cuối cùng lại thả tay xuống vẻ âm trầm trên mặt cũng biến thành một nụ cười cười được chỉ cần bà cam tâm tình nguyện đi theo chúng tôi tôi hứa sẽ không gây khó dễ với bọn họ nói xong ông ta làm động tác mời với lê tuyết tương đồng thời liếc mắt về phía la bốn la bốn lập tức hiểu ý khẽ gật đầu nhanh chóng lui đến cạnh lại nhi và triệu vũ ngọc khi lê tuyết tương rời khỏi tầng hầm ga sẽ giết chết lại nhi và triệu vũ ngọc ngay lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập nghe ô n thanh thì ít nhất cũng có tới mấy chục người đinh điệu ngần người một lúc. lập tức t ú n tay của lê tuyết tương ông ta tưởng rằng lê vĩnh thiên trở về nên muốn bắt lê tuyết tương làm con tin nhưng người ông ta nhìn thấy không phải là lê vĩnh thiên mà là quản gia nhà họ long khương hà bằng chỉ thấy vẻ mặt của khương hà bằng giống như phủ băng mà đi tới ở phía sau ông ta chính là bảo vệ nhà họ long những bảo vệ của nhà họ long này chính là những người trước đó long t r ấ n tiêu giữ lại để bọn họ âm thầm bảo vệ khương hà bằng bước nhanh đến trước mặt lê tuyết tương cung kính túi chào bà ấy vô cùng ấ y náy mà nói khương hà bằng quản gia nhà họ long đến muộn khiến bà chủ bị sợ hãi rồi mặc dù khương hà bằng và đinh điệu chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã sớm đoán được thân phận của đinh điệu cho nên ông ta cố ý công khai thân phận chính là muốn dùng nhà họ long để đinh điệu phải kiêng nghệ quả nhiên trên mặt đinh điệu lộ vẻ khó xử bởi vì ngụy nghiêm cho rằng có thể lợi dụng thế lực nhà họ long nên tạm thời không có ý định vạch mặt nhà họ long quản gia bằng lê vĩnh tiên dùng kiếm đâm chém tướng con tiêu anh ta và nhà họ long không đội trời c h u n g tại sao ông lại xuất hiện ở đây đinh điệu trầm giọng hỏi ông là ai dường như khương hà bằng mới nhìn thấy đinh điệu tàu mày hỏi trường môn đinh điệu của trần nguyên phái đón bà tương tới long cung an dưỡng tuổi già theo mệnh lệnh của thừa tướng và quốc vương long quốc đinh điệu nói rồi không cần bán thảo ông nói vậy lúc trước tôi còn nhớ ông nói là ông nhận sự ủy thác của long trấn tiêu đón tôi về nhà họ long lê tuyết tương chỉ vào đinh điệu lớn tiếng nói có lẽ là bà chủ quá căng thẳng nên nghe lầm tôi nói là tôi phụng lệnh của quốc vương long quốc và thừa tướng đón bà tới long cung quản gia bằng thấy dáng vẻ ông thế này chẳng lẽ là muốn ngăn cản tôi chấp hành công vụ sao đinh điệu nói xong thì chậm rãi đi về phía khương hà bằng những bảo vệ kia thấy thế thì lập tức vây quanh khương hà bằng đinh điệu cười lạnh tỏ vẻ khinh thường nói nếu như tôi muốn giết quản gia bằng thì chỉ bằng mấy người có thể ngăn cản được tôi sao đinh điệu nói xong thì chậm rãi đưa tay lên sát khí trên người ông ta biến tầng hầm thành hầm băng rét lạnh triệu vũ ngọc và lê tuyết tương bị đông cứng đến run lẩy bẩy muốn bắt cóc lê tuyết tương lại không muốn n g u y nghiêm và nhà họ long trở mặt cách duy nhất chính là người ở đây đều phải chết đinh điệu đã có suy nghĩ muốn giết hết tất cả mọi người ở đây nên sát khí trên người ông ta mới tôn trào như thế bốn người đánh một người còn muốn chơi đánh lén à lao già kia là ai cho ông tự tin để nói những lời thế này mà đúng lúc này một giọng nói từ cửa phòng n g m dưới đất vang lên đinh đinh chỉ thấy triệu đình vũ mặt đầy máu đang cầm một thanh c h ư n g một nghìn hai trăm hai mươi chạm tơ một nghìn một trăm bảy mươi sáu con không sao đinh điệu nhìn thấy triệu đình vũ thì ngẩn người một chút ông ta không ngờ triệu đình vũ trúng một trường của ông ta mà còn có thể sống sót sống sót thì không nói vậy mà cứ muốn chạy tới mất mạng chẳng lẽ sinh mạng trong mắt cậu thanh niên trẻ này không đáng tiền sao lúc đi qua thì thân thể của triệu đình vũ lung lay sắp đổ giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống vừa nhìn qua có thể thấy triệu đình vũ bị nội thương rất nặng đinh điệu nhìn thấy triệu đình vũ đi từng bước về phía mình thì khỏe miệng lộ ra một nụ cười t ả n cốc một suy nghĩ độc á c hiện lên trong đầu ông ta không phải mạng sống của thằng nhóc này rất d a i sao vậy tao sẽ băng tây mày ra xem mày còn sống lại thế nào đinh điệu vẫn đứng đó không múc ních nhưng nội lực của ông ta đã hội tụ trên lòng bàn tay một khi đinh điệu ra tay thì ông ta sẽ dùng cổ tay chặt triệu đình vũ làm hai khi triệu đình vũ chỉ cách đinh điệu khoảng mười bước hơn thì đột nhiên lao bốn đi nhanh đến gã ngăn cản trước mặt đinh điệu tỏ vẻ trung thành mà nói sư phụ cứ giao thằng nhóc này cho con là được suy nghĩ của lao bốn rất đơn giản giết thằng nhóc đi đường lảo đảo này đơn giản như đ ể chết một con kiến vậy đã có cơ hội lịnh mật thì đương nhiên gã sẽ không bỏ qua cho nên gã tỏ ra vô cùng tích cực không có người ngoài nhìn đinh đ i ể u có thể hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức của võ thuật nhưng bây giờ có khương hà bằng và nhiều bảo vệ như thế nhìn ông ta mặc dù trong lòng ông ta xem những người này tám chín phần mười là người chết nhưng vẫn không bỏ xuống thể diễn được ông ta không thể dùng thân phận tông sư đi giết một kẻ hấp hối sắp chết vì thế ông ta khẽ gật đầu lui về sau một bước dọn điệu lạnh nhạt mà nói gọn gàng một chút đừng để nó toàn thây lão bốn n ở nụ cười tỏ ý sư phụ yên tâm với đinh đ i ể u rồi chậm rãi đi về phía triệu đình vũ hơi thở của triệu đình vũ hỗn loạn vết thương trên người không hề nhẹ đối với người bị thương nặng thế mà còn ra tay tàn nhẫn chân nguyên phái của ông cũng không biết xấu hổ nhỉ. khương hà bằng thấy thế thì lập tức đứng đậy n h ữ n g bảo vệ kia cũng tạo một bức tường người trước mặt triệu đình vũ quản gia bằng xem ra ông không hề quan tâm mạng sống của bà tương giọng nói của đinh điệu lạnh lùng ông ta dùng tay bóp cái cổ m ạ n h khảnh của lê tuyết tương giống như chỉ cần bóp nhẹ thì sẽ bóp gay nó vậy cao thủ giống như đinh điệu chỉ bằng sát khí trên người đã có thể khiến lê tuyết tương khó có thể chồng cự được chứ nói chi là đưa tay đặt lên của bà khuôn mặt lê tuyết tương trở nên trắng bệnh nhưng trong ánh mắt lại đầy v ẻ của tường bởi vì bà ấy không muốn những người khác vì mình mà phân tâm nên cho dù rất đau bà ấy vẫn cô nén không kêu thành tiếng ngay lập tức kh cho dù thế nào ông ta cũng không thể để lê tuyết tương xảy ra bất kỳ chuyện bất chấp nào nhưng ông ta lại không đành lòng nhìn thấy triệu đình vũ bị t r â n nguyên phái đánh chết ngay lúc ông ta đang khó xử thì ở phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của triệu đình vũ chú bằng chú để gã tới đi yên tâm con không sao trong giọng nói của triệu đình vũ tràn đầy tự tin khương hà bằng không biết sao lại tin tưởng người trẻ tuổi này có thể tạo nên kỳ tích đương nhiên bây giờ ông ta cũng không có lựa chọn nào khác nếu như nhất định phải chọn giữa triệu đình vũ và lê tuyết tương thì đương nhiên khương hà bằng phất phất tay bảo vệ lập tức tản ra ông ta vô vũ bả vai của triệu đình vũ và khe nói không được thì mau rút lui bọn chú sẽ g i ú p con ngăn gã lại chú bằng nếu con muốn rút lui thì sẽ không tới chú yên tâm con sẽ không sao triệu đình vũ lại nói khương hà bằng khẽ gật đầu cho dù kết quả thế nào thì khí phách này của triệu đình vũ đã khiến ông ta tin phục khương hà bằng và bảo vệ nhường qua một bên lao bốn cười đắc ý ra tiếng gã đi đến cách triệu đình vũ chỉ năm bước gã tin triệu đình vũ không thể nào tránh thoát một đòn trí mạng của gã chưng một nghìn hai trăm hai mươi mốt chạm tơ một nghìn một trăm bảy mươi bảy chém đứt cánh tay đi chết đi thằng nhóc chết tiệt đột nhiên lao bốn phát động tấn công khí thế mạnh mẽ giống như đảo núi lấp biển triệu đình vũ giống như con thuyền nhỏ trên vùng biển bên ông cơ thể không ngừng lay động trong c u n c phong trái tim của khương hà bằng như chìm vào đáy vực vốn gì ông ta còn nghĩ triệu đình vũ không đánh lại thì còn có thể rút lui nhưng la bốn vừa tấn công đã chặn hết đường lui của triệu đình vũ cho dù là tiến hay là lui triệu đình vũ đều chỉ có một con đường chết đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của la bốn triệu đình vũ lại từ từ nhắm mắt lại khương hà bằng khẽ thở dài ông ta còn tưởng rằng cậu thanh niên trẻ tuổi này sẽ tạo nên một kỳ tích gì đó trước mặt ông nhưng bây giờ xem ra dưới khí thế mạnh mẽ của la bốn anh ta đã không hề có ý muốn sống chỉ nhắm mắt chờ chết tất cả đều ở trong lòng bàn tay la bốn hơi lâng lâng chẳng những gã muốn thắng mà còn muốn thắng đẹp mắt vì thế gã d ơ cao tay phải lên biến quyền thành trưởng mạnh mẽ vua xuống đầu của triệu đình vũ dựa theo kế hoạch của la bốn một t r ư ờ n g này bổ x u ố n g sẽ chém triệu đình vũ thành hai khúc anh ơi chạy mau mặc dù triệu vũ ngọc không biết võ công nhưng cũng có thể cảm nhận được sát khí vô biên toát ra từ trên người la bốn cô ấy l i ề u mạng nào về phía triệu đình vũ nhưng lại bị lại nhi giữ lấy bởi vì lại nhi biết nếu triệu vũ ngọc xông qua đó chính là chết phí công đừng nói triệu vũ ngọc ngay cả cô ấy khi đối mặt với tình huống này cũng không hề có bất kỳ cách nào hai mắt cô ấy đ ấ m lệ mà nói đ ồ ngốc sao anh lại quay lại anh chết em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ cổ tay lao bốn tạo thành con dao nhanh như chớp chém về phía đỉnh đầu triệu đình vũ khi bàn tay của gã cách triệu đình vũ khoảng mười cm thì đột nhiên triệu đình vũ gầm lên giận dữ đột nhiên hai tay giơ đ a o lên trong khoảng thời gian này triệu đình vũ và lê vĩnh thiên vẫn luyện kiếm cùng nhau lĩnh ngộ phần tinh túy của quân kiếm phổ chín chiêu thức kiếm nhân viên và đao pháp của anh ta cũng vô cùng thông suốt anh ta biết dựa vào thể lực của mình thì không thể nào đấu với lao bốn được cho nên nhất định phải dùng một đao của triệu đình vũ giống như b i ể n rộng một đường chém đứt chia nửa đại dương mênh m ô n g đao của triệu đình vũ chém đến giữa lòng bàn tay lao bốn nếu lao bốn tiếp tục đánh xuống mặc dù ga có thể chụp chết triệu đình vũ nhưng tay của ga sẽ bị triệu đình vũ chém thành hai khúc mạng của một kẻ sắp chết đổi lấy cánh tay gã đương nhiên lao bốn sẽ không muốn buôn bán lô vốn như thế gã nhanh chóng rút tay về gã thấy đây là một đòn sắp chết của triệu đình vũ chỉ cần gã có thể né tránh thành công thì có lẽ không cần ra tay triệu đình vũ cũng sẽ chết vì thể lực tiêu hao quá lớn thổ huyết mà chết lúc lao bốn rút tay về đột nhiên phát hiện khoe miệ lập tức gã giật mình mới phát hiện chiêu vừa rồi của triệu đình vũ chỉ là chiêu giả anh ta chỉ làm ra vẻ bởi vì anh ta biết nhất định lao bốn sẽ b u n g tay mà sát chiêu thật sự của triệu đình vũ ở phía sau lúc lao bốn phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức l i ề u mạng lùi về phía sau nhưng vì không gian của tầng hầm quá nhỏ gã mới lui hai b ư ớ c đã tựa lưng vào vách tường sau đó gã nhìn thấy ánh sáng lạnh leo lói lên gã chỉ có thể dựa vào bản năng cố gắng né về phía bên phải nhưng mà sao bản năng của gã có thể tránh được đao pháp của ma đao môn chứ chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên cánh tay trái của lao bốn bị chém xuống máu tơi ư như ống nước bị vỡ tuân ra biến ảo góc độ khi lao bốn lắc lưng người một cánh tay thô chắc rơi dưới chân lao bốn năm ngón tay giống như năm con hải mã liên tục vạt mẹo á qua một hồi lâu lao bốn mới cảm thấy đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết